Chương 333, Sterver dẫn thân vào ngành giải trí. Ta, ta không thể theo quân xuất chiến, phi Philip thượng ta nói hắn cần chính là một chi siêu cấp binh sĩ tạo thành quân đội, mà không phải ta một người. Ta thất nghiệp, gần nhất Alexander tham nghị viên tìm cho ta một cái làm việc, ta hiện tại đã là một vị thượng úy. Sterver có chút kiêu ngạo nói, hiện nhiên không có có ý thức đến hắn cái kia một công việc là cái gì. Bút to mò hỏi, "Sterver, cái kia công tác của ngươi là làm cái gì? Ta đi, làm sao lập tức liền chạy tới ta trước mặt?" Sterver lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng là tham nghị viên nói hắn còn đang chuẩn bị bên trong." chuẩn bị xong liền sẽ thông báo cho ta, ta đã làm tốt trên chiến trường chuẩn bị. Giọng như vậy rất kiêu ngạo à, tựa hồ có chút không dậy nổi dáng vẻ, mạch, cá mặn xoay mình người quả nhiên không đồng nhất dạng, tự tin đều đi ra. Giang Vô Ý thế, nhưng là biết đường chuyện gì xảy ra, kém chút đều cười ra tiếng, ngay thẳng Sở Ty vợ thế mà bị dao động. Bất quá xuất thủ là tương lai nhân vật phản diện hy giả phe phái thứ nhất Alexander thì ở sở vậy liền rất bình thường. Về phân xử lý đi ở sở. Cái kia rất không có gì hay, một cái muốn rựa vào hàng không mâu hạm đến chinh phục thế giới ngu rốt, hừ, nếu biết, vậy khẳng định có thể đục nước béo cò a lợi dụng người khác cho mình làm công, cái này mới là một tên hôn đản chuyện nên làm, tiêu diệt hắn. Lưu 780 cho siêu anh hùng đi làm đi, huống hồ hai người không oán không cựu. Bụt thừa có chút hâm mộ nhìn xem hảo hữu của mình, có mừng dỡ, có vui vẻ, đương nhiên cũng có một điểm nho nhỏ đố kỵ. Hiện tại cùng sự khổ đi ra đi dạo phố, đoán chừng khi bối cảnh bén liền biến thành chính hắn. Thuật a, bất kể như thế nào, đều chúc các ngươi lên đường bình an. Giang vô y cười đưa lên chúc phúc, trên thực tế chết sống hắn mới mặc kệ đâu, thí sự một điểm đều muốn quản, cũng không phải cái gọi là siêu anh hùng bảo mẫu, ăn no dỗi việc lấy a. Tạ ơn, gọi. Thần tượng của ta cho ta chúc phúc, ha ha, ta nhất định có thể công thành danh toại. Bù Thừa rất tự hào nói, còn tốt không biết Giang vô y làm chuyện tốt, không phải chém chết tâm tư của đối phương đều có, còn tự hào, ta dọa. Sở ti vở vô vô lao bằng hưu bà vai, hắc, tiểu nhị, đừng đánh nhanh như vậy, chờ ta sau khi tới lại đánh thắng chiến tranh. Giống như đã từng quen biết một câu lại tới, làm sao lại cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Ba người cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó sử cũng đi đưa một thua đến quân doanh đi, cái này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Mà Giang vô y không có đi, nhìn xem càng phát ra mê người ở mở phu nhân sấu xa nói ra, đi thôi. Bụt thụ thế nhưng là để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Thành thục mê người cùng một viên cây đào mật một dạng ở mở đi người ngược lại là không có thẹn thùng, thoải mái đi tới trong phòng. À à, nếu là Bụt thụ biết, sẽ tiếp ngươi. À, hỗn đàn, điểm nhẹ. Hai giờ về sau, Giang vô ý, ý lần nữa khẽ hát từ Bụt thụ trong nhà đi ra, lại nói Bụt thụ đều ra chiến trường. Ngạch, xem ra thế chiến thứ hai sẽ càng ngày càng kịch liệt. Mỹ đều tham chiến, đây chẳng phải là bốn đánh một. Liên quân ánh Pháp, Mỹ tăng thêm liên du, ta đi, một trọi bốn, liền xem như lục thần chớ cũng muốn bị a chúng chi cái này bốn quốc gia cũng không phải cái gì yếu yếuớt nhân vật. Hà bộ tự hồ đi theo chiến lược khoa học đoàn chuẩn bị xuất phát tiến về ùn lần đi thành lập nghiên cứu cứ điểm, phụ trách khai phát vũ khí cùng cung cấp vũ khí. chỗ nào tới gần tiền tuyến là tốt nhất cứ điểm thứ nhất, tối thiểu không cần vận chuyển vật tư cái gì đều muốn vượt qua một cái đại tây dương. phải biết đệ nhị thế chiến, lật thuyền xuất cũng là rất cao. đừng tưởng rằng đại tây dương cũng rất tốt, nơi đó thế nhưng là người amazon địa bàn. trong lúc rảnh rỗi giang vô ý, ý lại trở lại học viện trong biệt thự nghiên cứu mình nguồn năng lượng mới ả rĩ ả tỏ cái đồ chơi này là cái thứ tốt, dùng đang trợ giúp ổ phê lìa thành lập quốc gia mặt còn là rất không tệ, ma pháp phạm vi nhỏ vẫn là rất thực dụng, nhưng là nếu là phổ cập ra ngoài, ngậy, vậy thì không phải là một kiện rất tốt sự tình, có nhiều thứ vẫn là nắm giữ tại người một nhà trong tay tương đối tốt. một tuần lễ sau, na dị quân đội đã toàn diện chiếm lĩnh tây hầu địa khu, triệt để đem liên quân anh pháp đuổi ra khỏi đại lục, đồng thời tập trung binh lực tại na huy cùng liên xô tiến hành tiểu quy mô chiến đấu, vây quanh na huy cùng phần lan triển khai đánh giằng co, mặc dù không có tiến công đối phương lãnh thổ, nhưng là sẽ rách hiệp nghị tiến hành chiến tranh toàn diện là dựng muộn sự tình. so mang theo hầm ma, sai quỷ cùng gì ta thối lui ra khỏi cùng zết sở cùn hợp tác, quay người không biết đi làm sự tình gì đi. mà hạ dạ dẻo bởi vì bị chat tinh thần chất vấn, trở nên có chút tố chất thần kinh, dù sao cũng là cựu nhân giết cha. tại làm rõ nguyên nhân về sau, chat lựa chọn buông tha so một nhóm người, chẳng qua là đem đối phương âm nhưu thông qua khống chế tinh thần nạ gì chuyển cáo cho thượng tầng sĩ quan, đưa đến zết sở cùng bắt đầu truy sát so. hai cái cơ hữu tốt thuận lợi quay trở về mỹ, trở lại học viện trong biệt thự. chat mang theo edit giới thiệu mẹ của mình xà rồng phu nhân, edit đây là mẫu thân của ta xà rồng. muội muội đây là ta tại châu âu nhận biết bằng hữu, edit. Ngươi tốt, Sa rổng phu nhân. Ezit lễ phép gật đầu. Ngươi tốt, Ezit. Mời tiến đến ngồi đi. Sa rổng phu nhân thần sắc vô cùng vui vẻ, tựa hồ gần nhất qua rất không tệ, thân thể cũng nở nang rất nhiều, liền là không biết có phải hay không là mang thai. Không cần, mụ mụ, ngươi có thể tới một chuyến à? Ezit rất có thể là IT Azi nhi tử, bọn hắn ban đầu ở nạ gì trại tập trung bên trong thất lạc, chúng ta vừa đi qua xem một chút đi, có lẽ bọn hắn có thể mẹ con đoàn viên đâu. Đi qua châu Âu một lần đấu tranh, chắc lơ cùng Ezit đã trở thành cơ hữu tốt, tự nhiên thay cơ hữu tốt suy nghĩ xa dồn quá quá trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, tốt à, chúng ta cái này liền đi qua An nếu như là thật, cái kia chat lơ ngươi thế nhưng là giúp một đại ân, rất tốt. Nói thật, nàng còn có chút sợ hãi đến răng vô ý để biệt tự đi, đối mặt với cái kia đám nữ nhân, luôn có một loại tiểu tam mặt đối chính quy lao bà cảm giác, là lạ. Ez thần sắc phi thường kích động, hắn nhưng là một cái phi thường chú trọng thân tình người, nếu không phải vợ con ba lần bốn lần bị nhân loại giết chết, cũng sẽ không đi đến dẫn đầu người biến dị thống trị thế giới ý nghĩ. Về phần nói bị so cho ảnh hưởng tới, đây chẳng qua là một cái nguyên nhân trong đó mà thôi. Cái kia, đi thôi, chat thật có lỗi, ta có chút quá kích động. Không quan hệ, tiểu nhị, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Chất Lơ vô vô cơ hữu tốt bà vai, lại nói hai người chính là như vậy hợp ý. Leng cửa được mở ra, mở cửa là làm mịtịt giả vẩn. Một thân làn da màu xanh lam không có biến hóa. Ân, Chất Lơ là ngươi à? Sà rộng phu nhân ngươi tốt, vị này là. Ân, trước tiến đến a. Trong phòng khách vừa nói vừa cười ỉ tỉ a ji nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, ngây ra một lúc, đống nhiên trong đầu hiện lên một tia ấn tượng, cái này không phải liền là bị nạ gì quân đội mang đi nhi tử mà? Không dám tin hô một câu, e gì? Mũ, mũ. Ngươi còn sống? Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ezik kích động nước mắt chảy ròng, tiến lên ôm lấy Mâu Thân không được khóc, nguyên lai like, Mâu Thân thật không có chết. Một hồi lâu mới lên tiếng, "Mụ mụ, ngươi thật còn sống, quá tốt rồi, ta lúc đầu đều cho là ngươi cùng muội muội đều bị đám kia quỷ giết đi, ngươi còn sống thật quá tốt rồi." "Đúng, muội muội đâu?" Ezik lúc này ân cần thăm hỏi. Sau lưng một cái quần áo lệ thiếu nữ cũng là lệ rơi đầy mặt, "Thật, ngươi bây giờ mới nhớ tới ngươi còn có cái muội muội a." Chương 334, Lắc Lư Chát Lương khai giám viện. Khi Giang Vô Ý y lúc về đến nhà thấy được Chát Lương ngoài ý muốn trở về, hơn nữa còn có xạ rộng phu nhân cùng một chỗ hai người liếc nhau một cái làm bộ cái gì sự tình đều không có đều thấy được đối phương ánh mắt chợt lóe lên mừng rỡ còn tốt chat lơ không có dùng linh tinh tư duy cảm ứng không phải liền muốn động thủ thế con chim bảo ngươi chiếu cố một chút là như thế này chiếu cố sao hảo hữu oliver đúng đúng đánh chết hắn chat lơ thật cao hứng nhìn thấy ngươi còn sống trở về ân y tì đây là có chuyện gì giang vô y thì tò mò hỏi y aji còn chưa mở lời lucy cái này tiểu mỹ mi liền cao hứng đứng lên ôm giang vô y cánh tay nói ra thiếu gia là ca ca của ta trở về ta Edit, lúc trước hắn bị nạ gì bắt đi, hiện tại thế mà còn sống trở về, thật bất khả tư nghị, thật cao hứng, chúng ta một nhà đoàn tụ. Edit lúc này có chút câu thúc đứng lên nói ra, "Vô ý đi tiến sĩ ngươi tốt, ta gọi Edit." Có chút kinh ngạc, có chút phẫn nộ, cũng có một chút cảm kích. Cảm kích đối phương cứu đi mẹ của mình cùng muội muội, tức giận là gia hỏa này thế mà đem mẹ của mình biến thành nữ nhân của hắn, hơn nữa còn mang thai. Cái này chẳng phải là muốn để hắn kêu ba ba. Làm sao có thể? Cho nên thần sắc rất phức tạp, không biết làm thế nào mới tốt. "A, ngươi chính là Edit, rất không tệ tiên phú." Ngươi cùng chắc lơ. Dạ Vân đi theo ta một cái, ta có chuyện nói với các ngươi. A, đúng, Lucy ngươi cũng tới một cái. Giang Vô Y nói xong, quay người đến sát vách trong biệt thự, nơi này là chuyên môn cho đám nữ hải tử ở, dù sao cái này bên này nhiều hơn thiếu ít có điểm không tiện, khu khu, cái này mới là trọng điểm đi, không phải nơi nào sẽ có hảo tâm như vậy. Bốn người đầu hốc mơ hồ cùng đi theo đến trong biệt thự, Giang Vô Y thoải mái ngồi ở trên ghế salon, ngồi đi, không cần cảm thấy kỳ quái, chúng ta đều là giống nhau, ủng có bất bình phàm lực lượng người. Muốn uống một điểm gì đó? Cà phê, sữa bò hoặc là hồng trà. Giang Vũ Ý ý rất trang bê búng tay một cái, sau đó bốn người kinh ngạc nhìn cái chén từ trong phòng bếp tự động bay ra thanh tẩy, sau đó trở về trên mặt bàn, bột cà phê cùng sữa bò rót vào, hỗn hợp thành một chén hương nồng ma pháp cà phê. Đến, nếm thử. Đây là ma pháp, ma pháp thần kỳ, một loại năng lực đặc thụ, rất thần kỳ có phải hay không? Năng lực của các ngươi cũng là rất thần kỳ. Bản thân biểu diễn một lượt. Chatler cũng không cần, hắn là tâm linh cảm ứng, ta tin tưởng không có người ưa thích bị thăm dò nội tâm bí mật. Hàng nghĩ kinh ngạc nhìn Chatler, nguyên lai gia họa này cũng là có năng lực đặc thụ mà dạ vẫn đã sớm biết, có thể tới đến giang vô ý thì ở bên người vẫn là chat lơ hỗ trợ, mà Ezit, khủ khụ cùng một trâu đánh qua nạ gì cơ hữu tốt, đương nhiên biết. ta tới trước đi, năng lực của ta là khống chế kim loại, giống như vậy. Ezit vươn tay, cảm ứng đến trên bàn dao gọt trái cây, tâm thần khẽ động, để dao gọt trái cây trực tiếp bay lên, ở trên không bên trong dạo qua một vòng. xem ra năng lực khai thác cũng tạm được, bất quá còn chưa tới nơi cực hạn, còn có đợi tăng cường. không sai, bất quá còn không phải cực hạn, năng lực của ngươi rất mạnh, ta có thể cảm rất được, năng lực của ngươi còn không chỉ như thế, thật tốt khai phát, còn biết càng thêm cường đại. Dạ Vân ngươi tới đi. Giang Vô y thì hài lòng gật đầu, trong lòng bắt đầu một tên hôn đảng kế hoạch, "Ân, lắc lư hai cái này đại lao cho mình cản quét băng đảng công, dọa một chút dọa. Phải nói để bọn hắn đi giữ gìn hòa bình thế giới mới đúng." Ân, bộ dạng này nói liền rất cao thượng. Cao? Dạ Vân cười cười, làn da màu xanh lam trực tiếp biến thành Giang Vô Ý địa bộ dáng, mở miệng nói một câu nói, sau đó lại biến thành chất lơ dáng vẻ nói một câu nói. Động tác, vẻ mặt và thanh âm đều là giống nhau như lúc, vô cùng thần kỳ. Cái này đến phiên Mạn Nệ tổ Ezic cảm thấy kinh ngạc dạng này người có thể biến thành ai liền biến thành ai, quả thực là khó lòng phòng bị a. loại năng lực này thật tốt biến thái. bất quá cũng sẽ tìm được một cái cùng loại người mà cảm thấy vui vẻ cùng hứng phấn, chứng minh mình không phải cô đơn. Lucy nhọn miệng cười, năng lực của nàng là tại gần nhất mới phát rất tỉnh, xong duỗi tay ra, trong chén cà phê liền bị không chế bay ở giữa không trung, tổ thành một cái ai tâm hình dạng. còn đối Giang vô y lì lách áy mắt mấy cái, tự nhiên là tại tỏ tình. năng lực của ta là không chế dòng nước, hiện tại còn không mạnh, chỉ có thể không chế một chút xíu. Giang vô y hài lòng gật đầu, trên thực tế. Hắn đối với cái này, Mạn Nệ tổ muội muội cũng là rất chờ mong, Mạn Nệ tổ biến thái như vậy, cái kia muội muội của hắn hẳn là cũng sẽ rất lợi hại mới đúng, nếu không phải trong lịch sử quá sớm bị giết chết, vậy tuyệt đối cũng là số một số hai cường đại tồn tại thứ nhất, về phần ỷ tỷ Aji, tựa hồ cũng không có cái gì năng lực đặc thủ, thật sự là kỳ quái. Tốt, tin tưởng mọi người đều biết nhau. Các người có thể đều có độc nhất vô nhị năng lực, có thể gọi là người biến dị, liền là nhân loại bình thường biến dị ra năng lực đặc thủ. Các người không cần sợ hãi, có lẽ sẽ có người coi các người là thành quái vật. Kỳ thật đây chỉ là một loại lòng đấu kỵ lý mà thôi nhân loại thường thường mình không có được đồ vật đều sẽ không hy vọng đối phương đạt được hẳn không thể đem đối phương kéo đang cùng mình một dạng cấp độ bên trên côn vợ ờ mà chúng ta có những năng lực này cũng không phải chúng ta cao nhân nhất đẳng đây chỉ là bản năng trời sinh có thể hiểu thành một loại quà tặng a chúng ta càng hẳn là cảm giác được tự hào mà không phải sợ hãi sợ hãi không có có bất kỳ tác dụng gì người khác muốn đấu kỵ liền để bọn hắn đấu kỵ đi thôi trên thực tế ta chính bởi vì chúng ta những này có siêu năng lực nhân loại tiến hành một hạng quy hoạch làm việc để cho chúng ta có thể tự do hành tẩu tại trên thế giới mà không cần phải lo lắng bất luận người nào đấu kỵ cùng e ngại ánh mắt Giang vô y y ném ra một cái tạt đạn, trên thực tế cũng đúng là làm như vậy. Lucy cùng Dạ vân cũng không có kích động như vậy, các nàng xem như Giang vô y y dự định nữ nhân, coi như không đi ra ngoài làm việc, y nguyên có thể sống rất tốt, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gần, nếu là một cái tâm tình không tốt, vậy liền chỗ ở trong nhà làm ấm giường đơn mang hải tử, sinh hoạt đắc ý. Mà Chat lơ cùng E dít lại khác biệt, bọn hắn được chứng kiến rất nhiều, tự nhiên biết, người bình thường đối với người biến dị e ngại, thậm chí so đám người kia còn đang lợi dụng năng lực của mình trong chiến tranh trắng trợn phá hư, nhắc lên người bình thường sợ hãi tâm lý. Vô y nói người có biện pháp. Mau nói, ta rất muốn biết. À à, ta trước không nắm nảy. Nói một chút ngươi đi. Chất lơ chuyến này ra ngoài, ngươi có thu hoạch gì sao? Giang vô ý ý ngược lại rất là hiếu kỳ đã trải qua bỡ gì ẩn giáo sư tử vong cùng rằng có ạ dạ dẻo về sau, chất lơ sẽ lựa chọn thế nào? Chất lơ trầm mặc một chút, trầm rãi nói ra, ta dự định tiếp tục nghiên cứu ta luận văn, đồng thời tìm tới càng nhiều có được biến chủng năng lực đồng bảo, để bọn chúng sẽ không nhận người xấu xúi dục đi làm chuyện xấu. Vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn mở một gian có liên quan trường học đâu? Chính ngươi làm hiệu trưởng làm lão sư, dùng để dạy bảo có được biến chủng năng lực người. Erith cũng có thể đi hỗ trợ các ngươi một cái phụ trách dạy bảo, một cái phụ trách đối ngoại sự vật, dùng biến trùng năng lực đi làm tốt hơn sự tình hoặc là anh hùng, để mọi người đều ngưỡng mộ các ngươi, coi các ngươi là thành là một cái anh hùng. Có hảo cảm tự nhiên là dễ dàng tiếp nhận một điểm giang vô ý ly rốt cục nói ra kế hoạch của mình. Hát hác, cùng trước đó người hiền lành kia học viện cũng không một dạng, có mình tại dự cùng chỉ đạo, đám người này nhất định có thể biến thành trung thực. Tiểu đệ, Ân, giữ gìn hòa bình của thế giới liền giao cho bọn hắn. Thiếu niên a, cố gắng nhiều hơn rồi. Ra đi du lịch tán gái cay rộn. Chương ba hỗn đàn vung tay trưởng quỹ con đường. Ân, đây là một biện pháp tốt ta. Vô ý, ý, ngươi thật là quá thiên tài, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Chát lơ vỗ tay một cái trưởng, đây quả thật là một cái phương pháp tốt, có thể làm thành một cái căn cứ địa thành lập, lại có thể bảo hộ những này đồng bào không bị lợi dụng. Ngạch, giống như một điểm đều không có phát giác được nào đó tên hôn đàn quỷ kế. Ta, ta có thể chứ? Ezit có chút không tự tin nói. đương nhiên là có thể, tin tưởng ta, các ngươi nhất định có thể. Hiện tại các ngươi phải làm liền là cố gắng rèn luyện năng lực của mình, đem năng lực để cao sau đó quan sát một chút gần nhất thế cục, có thể lựa chọn đến đả kích bang phái phần tử làm việc tốt. sau đó ta sẽ lợi dụng tin tức truyền thông cho các ngươi làm phỏng vấn, các ngươi kể một ít chính năng lượng lời nói, truyền bá ra ngoài. tại mỹ nơi này chính là theo đuổi chủ nghĩa anh hùng. đến lúc đó nhất định sẽ có người ủng hộ các ngươi, nhất là bị các ngươi trợ giúp qua người. có người ủng hộ các ngươi, bảy tám ba cái kia sự hiện hữu của các ngươi liền là chính nghĩa hợp pháp. cho dù có người không yêu mến bọn ngươi cũng vô pháp chửi bới các ngươi. giang vô y mang theo hưng phấn ngựa khí nói ra cái này chính là mình thành lập tinh cầu truyền thông ý nghĩa, trước tiên đem lực ảnh hưởng mở rộng, sau đó lợi dụng dư luận đến ảnh hưởng một ít chuyện. khi người của toàn thế giới đều cho rằng bọn họ là anh hùng thời điểm, thì sợ gì xen chỉ kế hoạch, trực tiếp đánh chết đều không có người trách tội, còn biết khen bọn họ làm việc tốt. làm như vậy vì khi bám mẫu, không không không, chỉ là lưu lấy bọn hắn bọn này tiện nghi đám tay chân đi cùng các loại nhân vật phản diện cùng chết mà thôi, miễn phí tay chân à? cường lực như vậy tiểu đệ chỗ nào tìm đâu? dù sao giang vô ý ý là sẽ không nói ra, hắc hắc, hại ngầm liền phải lặng lẽ, quang minh chính đại vậy liền không gọi hại ngầm, không phù hợp hôn đạn tác phong tại những siêu cấp anh hùng sau lưng đánh đánh xì dầu bóng bóng tỉ ân, cuộc sống này qua nhiều tiêu sai à hắc hắc thật sự là thoải mái đến vô pháp vô thiên khu khu điệu thấp tha điệu thấp chat lơ cùng eriết liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn ý nghĩ này tốt chat lơ thích cùng bình nội tâm thiệt lương chủ trương để người biến dị cùng người bình thường sống chung hòa bình cho nên mới sẽ buông tha tiêu hòa ạ dạ dẻo một đoàn người mà eriết trời sinh tính hiếu chiến không tính là hỏng chỉ là nghĩ đánh nhau hoặc là làm náo động từ hắn đến chủ ngoại hành hiệp trưởng nghĩa dựng nên người biến dị chính diện hình tượng cái kia không thể tốt hơn quả thực liền là hoàn mỹ à Ta quyết định, ta muốn thành lập một tòa biến chủng trường học. Mời chào người biến dị nhi đồng cùng thanh thiếu niên, dạy bảo bọn hắn như thế nào sử dụng năng lực của mình." Chắc lơ hưng phấn nói. "Đối ngoại liền để cho ta tới a. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết người biến dị cũng là người tốt có thể làm một vị anh hùng." e Ezit cũng là hưng phấn nói, phản phất tìm được cuộc sống phấn đấu mục tiêu một dạng. Giang Vô Y thì ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. "Hắc hắc, cứ như vậy tay chân học viện, a không, là người biến dị trường học liền thành lập. Minh cuộc sống thoải mái muốn bắt đầu lực, ai nha, thật là một đám ngay thẳng ra hỏa, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính a." lắc lư hai câu liền nhiệt huyết toán giận bộ dáng, không tệ không tệ, cười cùng một cái ăn trộm biển sâu cá sấu con trồn một dạng. Ku ku, biển sâu cá sấu đúng đúng cái quỷ gì. Dạ Vận, yêu tư các ngươi cũng muốn gia nhập sao? Chất Lơ Dương phấn hỏi, nếu là có hai người kia hỗ trợ, vậy nhất định rất có sức thuyết phục. Dạ Vận cùng lũ xì lắc đầu, nhìn một chút gâu vô ý thì chậm rãi nói ra, không được, chúng ta muốn bang vô hụt ý ý, thiếu gia, làm việc, nếu là có cần, có thể đi giúp một chút, bất quá ta nghĩ các ngươi đã đủ rồi. Hắc hắc, không hổ là hai cái thân mật nhỏ áo đông a. Giang vô ý thì đáp ý cười, ngấp lại dạ vân biến thành đại biểu tỷ dáng vẻ. wow, hắc hắc, vậy sau này trên giường sinh hoạt nhất định rất thú vị. Khu khu, nếu là dạ vân biết Giang vô ý thì hỏng bét ý nghĩ, nhất định sẽ cho hắn một trận quyền cảnh cáo. Thật sự là, thật tốt gián điệp năng lực thế mà bị dùng sai lệnh, thực sự quá xấu rồi. Thục A, Trác Lơ, thành lập trường học cũng phải cần tiêu tốn không thiếu tiền, ngươi phải có điều chuẩn bị. Điểm này mặt ta sẽ ủng hộ ngươi. Ezit. Hảo hảo khai phát năng lực của ngươi, năng lực của ngươi không nhất định là khống chế kim loại, có lẽ là khống chế từ trường, liền cùng lũ xi một dạng không là đơn thuần khống chế nước. Hảo hảo khai phát năng lực của ngươi, nói không chừng về sau kiến thiết trường học còn có thể dùng tới. Các ngươi cố gắng cố lên nha, có vấn đề gì, ta sẽ để cho lẹn giúp cho ngươi. Lẹn ngươi biết ta. Giang vô ý, ý lập tức bắt đầu lên dùng bàn tay tủ hành trình. Hắc hắc, cái gì gọi là vật tận kỳ dụng, đây chính là rồi. Chát lơ gương phấn nói, đương nhiên là biết, gia hỏa kia cũng là một thiên tài đâu. Cái kia cảm ơn ngươi, đến lúc đó có gì cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Đi, cứ như vậy đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm a thuận tiện để Exit cùng Yì tỷ mạnh khỏe tốt tự ông chuyện. Về sau bận rộn. Khả năng liền không có nhiều thời gian như vậy. Giang vô ý để vỗ vô tay trên bàn cái chén lại tự động bay đến danh nước bên trong tiến hành thành tẩy sau đó trở về tại chỗ bên trên thật sự là tiêu sái, người lười thiết yếu sinh hoạt kỹ năng a năm người lại về tới trụ trong biệt thự người một nhà thật vui vẻ ăn xong bữa phong phú cơm trưa. Ý tỵ a gặp được mất tích đã lâu nhi tử thật cao hứng. Chất lơ cùng erit cũng tìm nhân sinh phấn đấu mục tiêu đang tại kích động lấy. Giang vô ý thì là lắc lư hai cái siêu cấp tay chân khu cụ siêu anh hùng hỗ trợ hại ngầm mà cao hứng lấy dù sao liền là một bộ sông dáng vẻ cơm nước xong xuôi chất liền vội vàng rời đi chuẩn bị vì hiệu trưởng của mình hành trình mà phân đấu. Nói trở lại ít trong trường học nhưng là có rất nhiều mỹ nữ người biến dị đâu. Huyễn ảnh mẹo a, Phu En điên rồi, thành thục bản không phải hai ngốc bản. Ánh nhược a, dù ở các loại, ngẫm lại đều cảm thấy kích động đâu. Dos, mời tham khảo lịch chuyển tương lai bản bản. Bên trong siêu cấp xinh đẹp cũng có cá tính a, đại ái. Giang vô ý ý đắc ý kéo ra truyền tống môn đi đến cả mạ tạ học tập ma pháp chi thức đi, cũng không tị hiểm trong nhà các lão bà. Dù sao sệ dạ đã cùng với các nàng giải thích qua, đều là hiểu do nữ nhân, không cần lại lấy lút. Lại nói có cái tỷ tỷ tốt còn thực là không đổi giải thích công phu đều đã giảm bớt đi. đi vào cạm hạ ta, giang vô ý chính nói với hạn sĩ ell văn lấy ý nghĩ của mình, chính là như vậy. sau đó ta phát hiện ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều biết vận dụng siêu tự nhiên năng lực người. đến lúc đó tổ chức còn có thể đánh một chút tay, thế nào? ta cái này tương lai thượng cổ tôn giả có phải hay không siêu cấp lợi hại? cái kia hát sát 5. bốn biểu lộ còn kém viết ngao tới khen ta a tiểu chữ. hạn sĩ ell văn pháp sư mỉm cười gật, gật đầu, rất không tệ, vô ý, ý ngươi thật rất có thiên phú. bất quá còn cần mình lại tăng cường năng lực của mình, ta sẽ giao cho ngươi toàn bộ ma pháp chi thức. Mặc dù thần kỳ người có rất nhiều, nhưng là học xong ma pháp, ngươi chính là vận năng. Giống ngươi nói khống chế tinh thần, ma pháp cũng có thể làm được, cũng có thể hữu hiệu phản chế loại thủ đoạn này, mặc dù không phải ma pháp, nhưng là ma pháp một dạng có thể khắc chế. Nói xong bàn tay vung lên, mấy bản phong cách cổ xưa sách ma pháp xuất hiện, mảnh khảnh trắng ngà ngọc thủ mở sách tịch, dòng ôn hòa tiếp tục truyền đến, hôm nay liền dạy ngươi một chút tinh thần ma pháp chi thức đi, dạng này ngươi có thể hữu hiệu phản chế bất kỳ huyền thuật cùng khống chế tinh thần. Hiểu được càng nhiều, ngươi liền sẽ rõ ràng, kỳ thật những cái kia đều là không đủ thành đạo thực lực mà thôi. Chương 336: Sói túc đang chàng Tinh thần ma pháp cường đại hay không, quyết định bởi tại thi thuật giả tinh thần lực. Vô Y, tinh thần lực của ngươi trải qua tinh thần lữ hành du lịch về sau đã kinh biến đến mức rất cường đại. Đây là cơ bản, rất tốt. Hiện tại ta muốn dạy ngươi liền là như thế nào vận dụng mình cường đại tinh thần lực đi thi triển tinh thần ma pháp. Ảnh sỉ si Nhan Văn dáng vẻ lộ ra rất hiền lành. Thúy Nguyệt Tựa Hồ cũng không để lại rất nhiều vết tích, có lẽ lưu cái tóc dài làm tiếp cái kiểu tóc, lại là một cái thành thục ngự tỷ đâu. Ta dọa, Giang Vô Y cảm giác mình lại hiểu sai. Thứ đồ gì nha, học tập cho giỏi, đừng không tập trung, đào ngũ. Liên tiếp mấy ngày. Giang vô y liệt đều trong ca mạ tạ học tập tinh thần ma pháp từ nguyên lý bắt đầu học tập sau đó đến thi pháp kỹ xảo lúc này mới phát hiện mình thật là tôn không được lần kia đi đảo tạ giả đỉ sẽ thời điểm khống chế các binh sĩ thủ pháp quả thực nắt đấu nếu là hiện tại tới chỗ nào cần như vậy tốn sức một cái đơn giản thi pháp kỹ xảo liền có thể duy trì hiệu quả sau đó ngồi trên bong thuyền gió biển thổi uống hai miệng một cả cái gì nhiều tiêu sai à một bên khác Chát đã thuyết phục mẫu thân chuẩn bị thành lập trường học sự tình trên thực tế xạ rộng phu nhân căn bản cũng không quản sự tài sản cũng là Chát tại kế thừa hắn liền là cầm lấy đi đưa người đều không có có quan hệ gì. Mỗi ngày mang theo Ezic tại New York ngoại ô thành phố bên ngoài trên địa bàn thăm dò lấy, chuẩn bị thành lập một trường học, đồng thời còn cùng khổ so 29 đầu trọc lô lẻo đang thương lượng như thế nào thành lập chính diện hình tượng tin tức hành động. Đơn giản tới nói liền là hai cái túi khôn tại New đồ bí mật lấy chuyện xấu, sau đó lăng đầu thành, ác hùng, tổ Ezic làm tay chân sông pha chiến đấu. Một bên thu hoạch hình tượng, một bên kiếm lấy tình báo tin tức điểm nóng, Tân, còn có thể trợ giúp xỉn thị ạ thành rừng đều đã kích đối địch phân tử. Một cục đá hạ bà con chim a, chỉ có thể nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đông Hải bờ sĩ quan trong học viện, một cái tuổi trẻ người da đen sĩ quan đang tại sửa sang lấy bọc hành lý, gần nhất đã đến chiến trường thí nghiệm câu. Thứ ở chiến trường là tại hoàn cảnh ác liệt Bắc Phi chiến trường, cho nên tự nhiên liền bị ném ra ngoài, cái kia địa phương cất chim cũng không có, nơi nào có cái gì công hơn tốt tốt, một cái không tốt còn dễ dàng bật học, bị nhầm vào dĩ nhiên chính là người da đen. Oliver hưng phấn dọn dẹp hành lý, bất kể như thế nào hắn đã như nguyện trở thành một người sĩ quan, nghệt thử việc thực tập sĩ quan, dẫn đầu một cái 10 người tiểu đội, cũng coi là một cái tiểu đầu đầu. Xuất phát thời gian còn có nửa tháng trong khoảng thời gian này là cho xuất trinh binh sĩ về nhà báo tang ta dọa làm sao nói chuyện là về nhà cùng người nhà đoàn tụ cái gì hắc lọt gẳng ngươi có người nhà sao oliver đương phấn hỏi đây là dưới tay hắn một cái đại đầu binh rất trắng rất rắn chắc là một cái đại binh chất liệu tốt một người có mái tóc có chút xóa tung tán loạn mặt đầy râu lạc trung niên nam nhân lắc đầu quất lấy một điếu xì si gà túi đầu trầm tư cũng không biết lại suy nghĩ gì không có trưởng quan à ta rất xin lỗi nghe được tin tức này bất quá không quan hệ ngươi có ta ở đây lần này nghỉ ngươi đi theo ta cùng một chỗ trở về đi Thuận tiện giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận thức một chút, tên kia thế nhưng là mỹ thông minh nhất nhà khoa học, đến lúc đó cầm một điểm trang bị, trên chiến trường cũng có thể bảo mệnh. Olivia gương phấn nói, còn rất nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của đối phương, thân vì một người sĩ quan, chính là muốn có một hai cái tâm phúc mới được, không phải đều không nghe hắn chỉ huy hắn còn chơi cái quặm lông a. Không cần, ta chỗ nào đều không muốn đi, ta chỉ muốn đợi. Lò gằng rất cứng rắn nói ra, tựa hồ không hề giống tiếp nhận phần hảo ý này, mặc kệ đối phương là người da trắng vẫn là người da đen. Cái này không thể được, Olivia là hạ quyết tâm muốn thu một cái đại đầu binh khi tiểu đệ tối thiểu muốn làm cho đối phương nghe chỉ huy mới được. đầu năm nay người ra đèn sĩ quan là thật không dễ la luận. nếu là làn da nhan sắc trắng một điểm, có lẽ cũng không phải là một cái hạ sĩ sĩ quan, thỏa thỏa trung sĩ hoặc là trung úy. không được, ta lấy đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, cùng ta cùng nhau về nhà. lò găng bất đắc dĩ phủi cái này tiểu hắc người sĩ quan một chút, hắn còn không muốn đậu thủ, thật vất vả trà trộn vào trong quân đội có phần cơm ăn, cũng không muốn nện chén cơm của mình. tốt à, trưởng quan, như ngươi mong muốn. oliver lúc này mới vừa cười vừa nói, hắc yên tâm lò gan, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ kinh ngạc. Ta người bạn này là thật lợi hại, cùng ta là bạn tốt, giang vô ý gì ngươi biết ta. Hảo huynh đệ của ta, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trong quân đội thật là nhiều vũ khí đều là hắn thiết kế phát minh. Cái dạng kia hiển nhiên là rất tự hào, có như thế một cái hảo bằng hữu như vậy xinh xên, khoác lác thời điểm đều cảm giác lưng thẳng mấy phần. Khụ khụ, nếu là biết mình mẫu thân mang thai sự tình, đoán chừng cũng không phải là tự hào, sợ rằng sẽ cầm dài 9 mét rùa hấu dao điên quổng đội giết đối phương a. Đúng đúng đúng, rất lợi hại. Đi thôi. Tiểu đội trưởng, lo gẳng tức giận nói, trực tiếp hút xì gà cầm lấy một bộ quần áo cùng một cái ba lô liền đi. Ngươi vậy là được rồi." Olivia có chút mơ hồ che, "FIM, muốn hay không đơn giản như vậy? Không phải ngươi cho rằng đâu? Trên chiến trường nhưng không có nhiều đồ như vậy mang cho ngươi, bao lớn bao nhỏ, về nhà ăn tết sao?" Lò Gặng meo cười một tiếng, mặc dù khinh thường, nhưng là đúng là dạy bảo đối phương trọng yếu nhất chiến trường cách sinh tồn. Olivia sám xịt đem dư thừa vật phẩm vứt bỏ, sau đó cái kia cầm quần áo lên liền theo Lò Gặng cùng đi ra. Ngồi lên phi cơ khoang hạnh nhất, không đến 3 giờ liền đi tới bang mát xá cờ Smith, vì sao? Bởi vì hắn mâu thân cùng mọi người đều ở nơi này, khẳng định là trở lại thăm một chút người nhà. Dù sao muốn ra chiến trường. Thư Lâm muội tử thật sớm ngay tại cửa học viện chờ, nhìn thấy Kaka sau lập tức cao hứng phất phắt tay, "Kaka." "Nơi này." Olivier mang theo Lạc Gẳng đi qua, "Hắc, tiểu muội, đã lâu không gặp a, trở nên đẹp." "Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thủ hạ của ta binh sĩ Lạc Gẳng." "Lạc Gẳng, cái này là muội muội của ta Thư Lâm." "Ngươi tốt, Lạc Gẳng tiên sinh." Thư Lâm tiểu muội tử ngược lại là rất ngoan ngoãn chào hỏi, tối thiểu có 783 ngoại nhân thời điểm nàng vẫn là rất ngoan ngoãn. Nếu là ánh sáng lo lẻo thấy được, tuyệt đối sẽ dọa một cái, đều là giả vờ hắn nhưng không có thiếu bị khi phụ, bất quá tình cảm ngược lại là rất tốt. Ân, lò gặng rất lạnh nhạt gật gật đầu, một bộ vẻ mặt không sao cả, rất chảnh rất phách lối. lại nói không phách lối, vậy thì không phải là sói túc. tiểu muội, mụ mụ thân thể được không? Olivia vừa đi vừa hỏi. thư lâm muội tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt. Ân, rất tốt, ngươi thấy được liền biết. Olivia ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy được mẫu thân về sau cái gì đều hiểu. chỉ gặp tràn ngập yêu nhã phong cách trong đình viện, mẫu thân bà dạ chính ngang cao một cái bụng lớn đang cùng một chút phụ nữ có thai nhóm vừa nói vừa cười xem ra tựa hồ rất vui vẻ thế nhưng là cái kia nô ra tròn vo cái bụng cực kỳ trứng mắt đây cũng không phải là ăn quá no mà là mang thai mới có thể như vậy trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ mặc cho ai không sai biệt lắm một năm không thấy phụ thân chết rồi trở về lại nhìn thấy mâu thân nâng cao bụng lớn đều sẽ nổi giận trong bụng một luồng khí nóng chính bừng bừng dâng đi lên đáng giận a đến cùng là ai Olivia cảm giác mình muốn nhịn không được rút súng mâu thân tình nhân đánh chết minh nhi tử trở về không tệ lắm cao lớn cũng thay đổi biến chất bà già phu nhân tựa hồ nhìn đến được nhi tử nâng cao bụng lớn tới rất vui vẻ nói, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. chương 337, trăm ba mươi giang vô y Điề vs sói thuốc. bà già phu nhân nhìn xem nhi tử phẫn nộ biểu lộ, ngược lại không tốt ý tứ, mình cùng với giang vô y Điề, còn mang thai con của hắn, khủ khụ, làm sao đều có một loại lão nhưu ăn non nổ cảm giác. Olivia, đừng như vậy, ngươi dạng này, mụ mụ rất khó làm, đều là mụ mụ không tốt. thư lâm tiểu nội tử cũng là che chở mụ mụ, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không biết, ca ca, ngươi đừng như vậy, mụ mụ mang tiểu bảo bảo đâu, ngươi dạng này không tốt, là vô y ca làm, ngươi lại có thể thế nào? thú hổ vô ý ca ca đối với chúng ta khá tốt. ngươi đi đọc sách mỗi một khoản tiền đều là vô ý ca ca ra. các ngươi không là bạn tốt à? như bây giờ cũng rất tốt. giang vô ý thì hề. ta tới ngươi. olivia hiện tại xem như minh bạch, nguyên đến hảo hữu của mình cùng mẫu thân câu được, trong lòng không biết là vui vẻ đâu, vẫn là phẫn nộ, có chút phức tạp, nhưng là hiện tại chỉ muốn hung hăng đánh ra hỏa kia một trận. gọi hắn chiếu cố thật tốt là không sai, thế nhưng là ngươi mẹ nó chiếu cố đến mang thai, đây là cái gì tiết tấu? hỗn đàn a. giang cố ý thanh em vừa lúc xuất hiện. minh, olivia trở về. hoan nghênh hoan nghênh. Olivia nghe xong, là cái kia thanh âm quen thuộc. Cứ việc đối phương cho mình trợ giúp rất lớn, trợ giúp mình cho phụ thân báo thù rửa hận, cũng giúp đỡ mình hoàn thành việc học, nhưng là cái này cũng không đại biểu lấy hắn có thể tha thứ đối phương, ngươi cái này hỗn đản, ăn ta một quyền. Nói xong trực tiếp đem lên nắm đấm hướng đối phương trên đầu tiếp đi. Giang vô ý nghĩa là cái gì? Siêu cấp hợp kim Titanoka. À không, là siêu cấp binh sĩ. Chỉ là một phàm nhân có thể đánh đánh hắn. Nghiêng đầu lóe lên liền tránh khỏi, tiểu lão đệ, chưa ăn cơm đi, tiếp tục a. Không có lựa chọn nào đủ, nhưng lại tiếp tục chào phụng nói. Olivia nghe xong, khí đều nhanh nổ, tức giận cơn nằm đấm, trong lúc nhất thời lại đem một bộ quân thể quyền đánh hổ hổ sinh phong. Liền xem như huấn luyện viên đều làm không được loại trình độ này a. Trái đấm móc, đầu gối hạng, đá nghiêng, đấm thẳng, súng quyền, toàn bộ dùng tới, thế nhưng là liền đối phương quần áo đều không có độ vải, nhìn thấy đối phương hời hợt bộ dáng, tựa hồ ngay cả một thành công lực đều không dùng bên trên. Bá giả quá quá khẩn trương nhìn xem, một bên là con của mình, một bên là lòng của mình yêu tiểu lão công, cũng không hi vọng hai bên đều thu được tổn thương. Thư Lâm tiểu muội tử thở nhẹ dưới, đổi vịn mẫu thân nói ra, "Mụ mụ, đừng lo lắng." Kaka liền là cái dạng kia, các loại đánh hắn một trận liền không sao. Trước kia không phải cũng là dạng này mà. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Kaka bản sự ngươi còn không biết mà. Bà dạng quá quá nghĩ đến tiểu lão công dung mánh, trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt, còn không phải sao? Mỗi lần đều là giày vò hai giờ, không dứt, El đều muốn gây mất. Một bên khác sói thuốc lò gẳng thì là đốt một điếu xì gà đắc ý cốt lấy, không có cái gì là đánh lên một điếu xì gà nhìn xem người khác đánh nhau tới đã nghiền. Hắn xem như thấy rõ ràng, Song Phương căn bản liền không cùng đẳng cấp, có lẽ hắn xuất thủ, còn có cơ hội đánh thắng. Chỉ là đánh cái mười phút đồng hồ. Olivia liền mệt không được, Giang Vô Y liền trực tiếp đem Hảo hữu đẩy lên trên ghế. Được rồi, đánh quăng nghiện, thoải mái xong. Bao lớn chút chuyện, lần này nghỉ bao lâu? Olivia xem như hỏa khí phát tiết xong, loại chuyện này khẳng định phải thật tốt phát tiết một chút, sự tình đều phát sinh, còn có thể làm sao? Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau chẳng phải là mẫu thân sinh hoạt rất khó chịu. Thừa, ngươi cái này muốn đặng? Ta xem như nhìn đấu, về sau không cần cô phụ mẹ ta, không phải ta liền xem như thiên nam địa bắc cũng phải đuổi lấy ngươi đánh. Được rồi, bà già phu nhân ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lúc nào rút quân về doanh? Giang Vô Ý thì xuất ra một điếu thuốc lán ném qua đi, mình đáp ý hút một hơi, "Ai nha, về sau nếu là chất lơ biết, có thể hay không cũng dạng này tới một lần." Khụ khụ, bất quá loại chuyện này cũng quả thật có chút hôn trướng, đều là rượu đỏ đổi. Olivia rút một điếu thuốc, nhãn châu xoay động, "Hắc, việc này ban đêm lúc ăn cơm lại nói, hiện tại ta có cái siêu cấp lợi hại bộ hạ. Lọ gẳng, giúp ta hung hăng giáo huấn gia hỏa này một trận, đến lúc đó ta mua cho ngươi một hộp xì gà, tốt nhất Cuba xì gà." Cái này lọ gẳng liền có hứng thú. Xì gà và rượu ngon, liền là hắn thích nhất đồ vật, "A, có thể, bất quá ta muốn hai hộp." không có vấn đề. Hắc Hắc, lao Tiểu Nhị, quên nói cho ngươi, hắn nhưng là quân đội chúng ta bên trong nhất đẳng cách đấu cao thủ. Olivia rất hữu nghị gợi ý một cái, sau đó trực tiếp chạy tới đi một bên, muốn thưởng thức cái này hỗn đàn bị béo đánh một trận chẳng cảnh. Hừ, lọ găng dậm chân một cái, cả người lấy cực nhanh nhanh hình thái xuống lại, nắm chặt nắm đấm, mặc dù không có duỗi ra cốt chảo, nhưng là cái kia mang theo từng đợt âm bạo thanh nắm đấm hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Giang vô ý biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm túc lên, đây chính là kỹ xảo cận chiến phi thường cao siêu gia hỏa. Lọ găng, a, làm sao quen thuộc như vậy, cái này tạo hình. Ta đi, sẽ không chết họ vợ gìn a. Hết sức chăm chú phía dưới, động tác của đối phương trở nên phi thường chậm chạp, động tác cũng lấy phi thường chậm tốc độ làm, sau khi cường hóa thân thể đuổi theo phản ứng thần kinh. Bàn tay đem đối phương nắm đấm đẩy ra qua một bên, vận dụng đặc biệt Thái Cực quyền nguyên lý chết đi đến một bên khác, sau đó một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Lò rằng còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài, cường đại cường độ trực tiếp để hắn trên mặt đất trượt 2 mét mới dừng lại, dưới mặt đất đã xuất hiện một đạo trượt vết tích. Người rất mạnh, có ý tứ, tiểu hòa tử, chịu chết đi. Soi thúc tính tình cũng không tính quá tốt, trực tiếp lần nữa xông lên. Lần này giang vô ý thì không có tránh né, trực tiếp là dùng nắm đấm cùng đối phương đụng vào nhau, quyền quyền đến thịt. Phanh phanh phanh, nắm đấm cùng đá chân đụng vào nhau, phát ra từng đợt âm bạo thanh, không khí xung quanh đều bị quấy lan lộn. Đau đớn thuận nắm đấm truyền đến, tại kim sắc mặt trời chiếu dọi xuống, rất nhanh lại khôi phục. Mà lọ gặm trong cơ thể có cực mạnh tự lành thừa số, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn đặc kích. Hai người tám lạng nửa cân, đều là có chữa trị thân thể tổn thương học, ngươi tới ta đi, ngươi một quyền ta một cước đối bình lấy. Một mực đánh hơn 10 phút, hai người vẫn là long tinh hổ mãnh dáng vẻ. Ở một bên xem trò vui Olivius đều kinh ngạc cái cằm đều nhanh rất xuống, "Ta đi, ai ra, cái này thật là là chân nam nhân a." Hoàn toàn liền là dựa vào lấy tố chất thân thể tại đối bính, quá mạnh. Lúc nào một nhà khoa học đều biến thành chiến đấu chuyên gia, con hàng này thế mà còn có thời gian rèn luyện thân thể cương. "Cái gì? Lại là một lần sông quyền va chạm, hai người đồng thời đẩy ra một bước nhỏ, giang vô ý khoát khoát tay. Có thể, không cần đánh. Hừ, muốn nhận thua sao?" Lò gắng lần nữa dẫm chân sông đi lên, hắn còn không có đánh qua nghiệt đâu. "Bành!" Đột nhiên một cái bóng người màu đen lao đến trực tiếp đem công kích lọt gặm một quyền đánh bay đến rừng cây bên trong. màu đen bó sát người nhuyễn giáp cách căn mặc, thon thả thon dài kiện mỹ nữ lang phong cách, thình lình lại là về khách du lịch thuận tiện nhìn xem tiểu bảo bảo sụp gờ. triệu tiền tốt, vương cát thi na. muốn chết, lại dám đánh lao công ta, lao nương diện người. một bộ bạo lực nữ vương dáng vẻ, nhìn xem olivia đều trợn tròn mắt, đây cũng là vị nào à? với lại nghe nàng, tựa hồ còn là bạn tốt lão bà đâu. gia hỏa này lại có hai nữ nhân, giang vô ý thì không được không cho lão bà của mình điểm cái tán, khụ khụ, lão bà, ra tay không nên quá hung ác, đem hắn đánh ngã là được rồi hắn có rất mạnh tuy thừa phục công năng. Các thí nạ vuốt vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, "Thật, vậy thì tốt quá, cuối cùng là có một cái đống cắt có thể hạ giận. Cả ngày cùng đi a nạ đánh nhiều không có ý nghĩa, thử, ta đi, lão công, nhìn ta báo thủ cho ngươi." Nói xong dậm chân một cái liền vọt vào rừng cây, lập tức lại vang lên tiếng va chạm, còn có sói thúc tiếng kêu thảm thiết. Giang Vô Ý thì không thể không cho sói thúc cầu nguyện một cái, chớ bị sửa chữa quá thảm rồi. "Lão bà của mình thế nhưng là sự tự ý hồ mạn a, bán thân thể chất, khổ khổ coi như sói thúc tự lành năng lực cho dù tốt cũng chỉ là một cái đống cắt mà thôi." căn bản vốn không tại một cái cấp bậc lên a. Đáng thương sói thúc. Chương 338, mời chào sói thúc. Khi một giờ đi qua, Giang Vô Ý Nhi và đang cùng hảo hữu Olivia đang trò chuyện trời khoác lác thời điểm, lão bà Cát Thị Na nâng cùng bị đánh mệt mỏi co có góc sói thúc đi vào biệt thự, đem đối phương tùy ý nhét vào trên sàn nhà, cầm lấy Giang Vô Ý Nhi đã uống chén trà rót một đại. Không đi xuống, ha ha, thật sự sảng khoái, rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, lần sau còn nếu như mà có, nhớ ký tên lên ta. Ta đi xem một chút tiểu bà bảo. Nói xong cùng một trận gió một dạng lại biến mất, mẹ, tới cùng phong một dạng, đi cũng cùng một trận gió một dạng. Cùng xã giả Aji sinh nữ Nhi thị cả sát thực rất đáng yêu, lại rất hiểu chuyện, cho nên trong nhà các nữ nhân đều rất ưa thích, ước gì mình cũng sinh một cái đáng yêu như vậy nữ nhi đâu. Olivia có chút hâm mộ à, hảo hữu của mình làm sao lại lẫn vào tốt như vậy, một đoạn thời gian không thấy, trong nhà đều mấy nữ nhân, hết lần này tới lần khác còn như vậy hài hòa, khụ khụ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Bất quá thấy được thủ hạ bị đánh sưng mặt sưng mũi, cũng là trở nên đau đầu, cái này tốt xấu dê nói cũng là thủ hạ của mình à, dạng này không tốt lắm đâu. Lo gặng, hắc, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mau tỉnh lại, đáng chết quá nghiêm trọng, đến đưa đến bệnh viện mới được. Giang vô y y cũng không kỳ quái, bởi vì trước mắt sói thuốc đã tỉnh, trên thân thể vết thương chính đang nhanh chóng chữa trị, đây chính là sói thuốc à. bị toàn thân rốt vào ạ đạ mèn sùn kim loại còn có thể sống được nam nhân, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy quốc cùng y bổn cái nhà kia. không sai biệt lắm, có thể đánh có thể chịu, bất quá không có y bổn ra hỏa kia như vậy đáng ghét. 783 yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt. tới tới tới, uống chén trà, an chút điểm tâm. quả nhiên, không bao lâu, sói thúc liền tự mình đứng lên đến, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy chén trà liền uống một ngụm, có rượu hay không? là ra môn liền muốn uống từng ngụm lớn rượu. Uống trà tính là gì? Quả nhiên là hạ kỳ nam nhân, vừa nói liền là hạ kỳ không được, bất quá nếu là không để ý đến mới vừa rồi bị béo đánh một trận quá trình, Đoan Trừng, ân, thật rất vui bức, phốc phốc, cười trộm. Ha ha ha. Giang vô Ý lẹ búng tay một cái, một bình tốt nhất vụ cả cùng hai bình rượu tây liền xuất hiện ở trên bàn. Tùy tiện uống, bộ dáng muốn bao nhiêu tiêu xài có bao nhiêu tiêu xài. Olivia chừng con mắt đều nhanh rơi ra tới. Ta đi, Vũ Ý, ý. ngươi cái này là làm sao làm được? Mà thừa sao? Quá thần kỳ a. Một bộ thấy được quỷ biểu lộ. Quả thực là phá vỡ tam quan a. Lò Gẳng cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt nhìn đối phương một chút, nhìn từ trên xuống dưới, gật gật đầu, cầm một bình vụng cả cứ như vậy uống, còn thuận tay cầm qua một khối món điểm tâm ngọt. Không sai, thú vị, ngươi cũng rất mạnh. Nữ nhân kia càng mạnh. Nữ nhân như vậy, ngươi điều khiển ở sao? Tốt a, sói tộc, ngươi làm sao biến bắt quái? Giang Vô Y Yia rất tự hào nói, khi, sai, nhưng hẳn là nói, nàng rất mạnh, ta càng mạnh mới đúng. Olivia, đây không phải ma thuật, đây là một loại ma pháp, ma pháp thần kỳ. Lần này là để ngươi mượn mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Ta về sau cần trợ giúp của ngươi. Bất quá ngươi bây giờ mục tiêu vẫn là sống thật khỏe đi. Ha ha, các loại chức vị của ngươi đầy đủ cao mới có thể đến giúp ta. Ma pháp, cái này, đây không phải chuyện cổ tích bên trong à? Ngươi thế mà lại ma pháp, cái này, ta có phải hay không uống rượu giả? Olivia cảm giác mình tam quan đều muốn bị lật đổ. Lúc này Chastler cùng Eris từ bên ngoài tiến đến. Hắc, vô ý ý, ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Chúng ta thế nhưng là rất bận rộn. Giang vô ý chỉ chỉ ghế sofa, ngồi xuống trước rồi nói sau. Vị này là ta trước kia từ chơi đến lớn hảo bằng Lưu Olivia, người bình thường một cái hiện tại là một cái nhỏ sĩ quan, vị này là lọ gặng, chúng ta là một loại người. đây là chất lơ, năng lực là tâm linh cảm ứng. đây là ez, năng lực là khống chế từ trường kim loại. huy, Người tốt. hắn cũng là người biến dị sao? ez to mò nhìn cường tráng lọ gặng, trong mắt rất ngạc nhiên. đúng, lọ gặng là một cái người biến dị, có thể vì là nhanh nhanh tuy thưa phục, vừa rồi ta đã từng gặp qua. có lẽ các ngươi có thể cho hắn giúp đỡ chút, đương nhiên, hắn có lẽ sẽ không vui. giang vô ý hề vừa cười vừa nói, hắn chỉ là một cái người trung gian, giới thiệu một chút mà thôi, sói thúc à không biến thành họ vợ dỉn trước đó liền rất nguy bức, biến thành họ vợ dỉn về sau thì càng giàu có. bất quá cũng bị màn nệ tổ khất chế gắt gao chính là. lo rằng ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhưng là bằng hữu của ngươi chỉ là một người bình thường, sẽ không tiết lộ tin tức của chúng ta. Trách lơ do hỏi, nếu là không được, hắn nhưng là muốn tiến hành ký ức thanh trừ. không, hắn sẽ không nói ra đi. ta tin tưởng hắn. chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một cái nhỏ sĩ quan, chờ sau này từ chiến trường trở về, thăng quan về sau, liền không đồng dạng, có đầy đủ quyền lên tiếng, có thể giúp được chúng ta rất nhiều. Giang vô y giải thích nói, trong kế hoạch. Sáp thực có hảo hữu một bộ phận, tác dụng của hắn liền cùng ý rồn mạn hảo hữu bố mẹ Trịch Dô một dạng, tại quân đội bên trong, có thể làm một vị người trung gian, có vấn đề gì đều có thể rất tốt xử lý một chút. "Tốt, các ngươi trò chuyện một hồi đi, các loại sẽ đi qua ăn cơm, Olivia, chúng ta ra ngoài đi đi, ta có lời nói cho ngươi." Giang Vô Ý chỉ chào hỏi Hảo Hữu một cái liền đi ra ngoài, lưu lại cái này ba cái tương lai chủ lực tiểu đệ, khu khụ, là chủ lưu anh hùng bắt đầu bọn hắn trong đời lần thứ nhất gặp mặt, về phần kết quả thế nào, vậy liền mặt khác lại nói. "Olivia, ta biết ngươi rất ngạc nhiên, bất quá tin tưởng ta." Sớm tối ngươi cũng sẽ trở nên rất cường đại. Ta cần trợ giúp của ngươi, liên quan tới kế hoạch, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ phải sống cho tốt, trên chiến trường tranh thủ thêm một điểm công lao, trở về sau làm cái sĩ quan. Đến lúc đó nắm sẽ nói cho ngươi biết, đây là một cái rất thú vị kế hoạch. Giang vô y chậm rãi nói ra, tựa hồ lại đang suy nghĩ gì hỗn đản sự tình. Olivia thần tình nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, ngươi cái tên này, từ nhỏ đến lớn, lần nào không phải ta giúp đỡ ngươi. Bất quá ngươi nhưng phải thật tốt giúp ta chiếu cố mẹ ta cùng muội muội ta, nếu là các nàng nhận một điểm bị quất, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Khuku, thôi đi ta một ngày bất tử, các nàng đều sẽ qua hảo hảo mà, khẳng định lại so với ngươi tốt. Ha ha, đi, tối nay ta cho một chút trang bị ngươi, đừng đến lúc đó trên chiến trường bị đánh mặt mũi bầm dập, muốn khóc trở về tìm bà dạ phu nhân tố khổ liền buồn cười. Giang vô ý vì vỗ vỗ hảo hưu bà vai, người sống một đời, cũng nên có mấy cái bằng hữu mà. Ân, bằng hữu liền là lấy ra lợi dụng, khô khụ, tốt a, dù sao cũng là để bọn hắn thật vui vẻ bị mình lợi dụng, ngươi tình ta nguyện, không phải sao? Hắc, vậy thì tốt, phải cho ta mạnh mẽ nhất vũ khí, cái gì phi hành ba lô, ta tại trong quân doanh đều nghe bọn hắn thổi lên trời. Hắc hắc, lần này ta cũng muốn làm một cái phi hành anh hùng. Olivia tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối bầu trời huy vũ một cái nằm đấm. Xem ra trong quân doanh sinh hoạt cũng là tràn đầy người tranh ta đó mà. Ha ha, trên chiến trường ngươi cũng đừng nghĩ đến bay lên, đồ chơi kia sẽ để cho ngươi bị xem như bia sống. Có lẽ chạy trốn thời điểm, có thể dùng đến lấy. Chúng ta trước kia không phải mỗi lần gây sự đều chạy trước đường sao? Giang Vô Y tựa hồ nhớ tới chuyện gì, cái kia lúc trước tuổi thơ hồi ức à? Cắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền ngươi ra hỏa, mỗi lần chạy còn nhanh hơn thỏ. Thật không biết ngươi là thật con mọt sách hay là giả con mọt sách. Olivia cắn răng nghiến lợi nói ra, trước kia đều là đối phương chạy nhanh, sau đó hắn liền ngó nổi. Chương 339, trong truyền thuyết hắc khoa kỹ. Lúc ăn cơm tối, Chatter, Eris cùng lọ gặng vừa nói vừa cười tiến đến. Mà xạ giống quá quá sớm lại tới, nàng xem như cơ hôm nay trời đều ở nơi này tặng cơm ăn, mà một đám các lao bà tuổi hồ đều có chút ý thức được, đoán chừng nữ nhân này lại là tiểu lão công treo chọc à? Dù sao đã thành thói quen, nếu là các nàng không có mang thai, khẳng định liền khởi sướng giống chua lâu năm, bất quá mang thai nha, tự nhiên là không có lời gì dễ nói, dù sao nam nhân mà, luôn luôn một điểm nhu cầu. Không biết Song phương đạt thành thỏa thuận gì, dù sao nói chuyện ngược lại là thật vui vẻ, không có chút nào giống như trước trong phim ảnh sói thúc nói câu nói kia, đi chính ngươi à? Để tuổi trẻ chát lơ cùng edit một mặt che đậy, mà Olivia thì là theo chân lọ gàng học tập thuật cận chiến, tối thiểu phải cố gắng trên chiến trường sống sót. Dù sao trên chiến trường ngược lại là một cái tốt nhất vứt chiến công địa phương, trừ phi là giống lọ gàng dạng này không muốn trèo lên trên chỉ có thể làm cá lướt mỗi người, không phải có thể còn sống xuống tới, thiếu thiếu cũng là một cái trung tá hoặc là thượng tá cái gì. Giải quyết xong Olivia sự tỉnh, Giang vô ý ý đến bắt đầu vội vàng thành lập mình nguồn năng lượng mới atreto. Cái đồ chơi này vẫn rất có tác dụng, tối thiểu một cái nguồn năng lượng liền cũng có thể giải quyết trong nhà nguồn năng lượng lưu cầu, có thể chuyển đổi thành các loại nguồn năng lượng, sạch sẽ lại thuận tiện. Chỗ nào cần gì khí thiên nhiên, than đá cỡ gì tổ tổn dầu. Cùng cấp thí nạ dậy vào 2 giờ về sau, đưa đối phương trở lại Đông Âu đi, tiếp tục huấn luyện Z-Zun đặc công học viên cùng cùng đi ạ nạ đánh nhau về sau. Giang vô ý nghĩa cũng về tới trong phòng thí nghiệm. Ma pháp học tập có thể đã qua một đoạn thời gian, dựa theo hạn sĩ 1 liền là trước củng cố một cái thành quả, lại học tập mới ma pháp tri thức, tham thì thông, học cũng không có gì hay. Ân, may biến thế, hàng ép trang bị biến lưu trang bị phòng hộ thủy tinh công nghiệp giang vô ý đè một bên nghĩ linh tinh một bên khống chế các loại vật liệu tiến hành lắp ráp một chút cần trước tạo dựng ngoại bộ kết cấu lại trong tiến hành bộ dựng địa phương sử dụng ma pháp liền có thể nhẹ nhõm giải quyết không phải dùng nhân công cánh tay cũng không thể bốn lượn đến đâu loại trình độ đi so với hai bên kia mình quả thực liền là một cái bật hực bật hực nhọt xuống một chút lục hóa hì rộ dược tề xuống dưới hình khuyên hợp kim trong vòng để tuyến đường dung hợp càng thêm chỉ để cuối cùng đắp lên dùng để phòng ngừa phóng xạ cùng bạo tạc bảo hộ cường độ cao pha lê về sau cuối cùng là xong thành một bước cuối cùng Nhìn lên trước mặt có hai chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ hình tròn trang bị chỉnh thể bên trên tràn đầy công nghệ cao cảm giác hiện tại liền muốn tiến hành một bước cuối cùng thí nghiệm nhìn xem có thể hay không đúng hạn một dạng đạt tới trong truyền thuyết hiệu quả Giang Vô Y Y nhắm mắt lại khống chế một khối toàn thân màu bạc trắng kim loại Ben tinh chuẩn khảm nạm tại trung tâm nhiên liệu bản khối như một phần thiếu một phần đều sẽ không có cách nào thành công chỉ có không gì sánh nổi tinh chuẩn khống chế mới có thể hoàn thành loại này khảm nạm làm việc Kim loại Ben yên lặng tiến vào bản khối trung tâm hình tròn mạch điện bắt đầu chậm rãi chấn động màu lam dòng điện từ vòng tròn hình lọ phản ứng bên trong sinh ra táo bạo làm quang lấp lóe. Thông qua cường độ cao, kim loại Ben giảm sốc về sau, tiến vào máy biến thế, ổn định sau điện áp lần nữa đi qua ổn lưu khí, biến thành điện xoay chiều chuyển vận. Trong phòng thí nghiệm một mảnh lờ mờ, mạch điện đã bị hoàn toàn cắt đứt. Trung Quốc cỡ lớn vòng tròn bắt đầu tiến hành nhỏ xíu nguyên tử vận động, khuấy động chấn động ở giữa sinh ra táo bạo dòng điện ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe, tần suất lấy mắt thường đều không thể bắt lấy tốc độ tiến hành càng biến. So cái gọi là điện cao thế phải cường đại mấy lần, nhưng là lại sẽ không giống tiên nhiên sinh ra dòng điện một dạng không cách nào khống chế. Ông đưa vào bung bắt đầu mở điện, sinh ra ổn định điện lưu truyền đến tổng chốt mọi chỗ. Sau đó bắt đầu cho mỗi một đài tương liên dụng cụ cung cấp nguồn năng lượng, lò vi ba, máy tính, người máy cánh tay cùng với các khoa học thiết bị cũng bắt đầu vận hành thành công. Giang Vô Y Y nhìn xem đèn đốt sáng trưng phòng thí nghiệm, nơi này chính là không có bất kỳ cái gì ngoại bộ nguồn điện, hoàn toàn là kết nối lấy ạc dễ à tỏ. Hiện tại toàn bộ thông bên trên điện, nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Là một loại có thể thay thế điện năng nguồn năng lượng mới, một loại hữu hiệu sạch sẽ nguồn năng lượng được thành công chế tạo ra. Mặc dù nói không phải là của mình phát minh, bất quá mình thế mà thật đem loại này hắc khoa kỹ cho chế tạo đi ra cũng coi là một loại rất đáng gờm tiên phong. Cái đồ chơi này nếu là đặt ở thế kỷ 21, đây chính là thỏa thỏa lò phản ứng hạt nhân. Niu Baka. Giang Vũ Ý đều cảm thấy mình rất nhu so dù sao đây chính là Hắc khoa kỳ a, hoàn toàn không khoa học tồn tại, thế mà thật bị chế tạo ra. Còn là tự mình đột thủ. Ân, phía trước còn tính là tham khảo hộ Đan Tony ý nghĩ, đằng sau liền là toàn dựa vào chính mình thăm dò ra tới, dù sao bọn hắn cũng chỉ là mở một cái đầu mà thôi. Sóng bên trong cái sóng a, nhất định phải điểm cái tần a. Hắc khoa kỳ đều có thể tạo ra đến, ân, lại đến 10 cái và Underwoman. Giang Vô Ý liễu biểu thị hắn còn có thể đánh 10 cái. Kích động thêm vài phút đồng hồ, Giang Vô Ý liễu liền tỉnh táo lại, dù sao dù sao cũng là một cái thượng cổ tôn giả dự bị thí sinh, có cái gì thật kích động. Côn vợ ở, cẩn thận quan sát đến Hạc Dạ ạ tỏ tình huống công tác, xem xét phải chằng có cái khác thiếu hụt, dù sao còn là lần đầu tiên làm ra đồ vật. Ân, lần thứ nhất chế tác đồ vật hiệu quả đều sẽ không quá tốt, đến không ngừng tiến hành nếm thử cải tiến, mới có thể có ra cao nhất đồ vật. Giống tự lực phi hành ba lô những vật này liền từng bước một thí nghiệm, cuối cùng mới đi ra cải tiến hình. Ân, mối hàn khu mối hàn còn không quá ổn định, có thể là vật liệu vấn đề. Giảm áp khí cũng xuất hiện không ổn định tình huống, xem ra dòng điện vẫn là quá mức nóng nảy, đến nghĩ biện pháp giảm áp mới được. Tối thiểu được làm ra giống y rồn mạn như thế cỡ nhỏ ổn định lò phản ứng mới được, còn cần cải tiến a. Thiếu niên, Giang Vũ ý, ý gật gù đắc ý, bộ dáng kia thật sự là lại giăng chuối lại hắc sát, quả thực tựa như là một cái đồ lưu manh trúng 5 triệu sổ số mở dạng, còn kém phóng ra lục thân không nhận vũ trụ bước. Nếu là hộ biết mình cùng Anthony cùng một chỗ phát minh đồ vật đã trước một bước bị chế tác được, không biết có thể hay không khí 3 ngày ăn không ngon. Nói là đạo văn đi, kỳ thật cũng không có, bởi vì là đồng giá phát minh trao đổi. Người tỉnh ta nguyện, về phần có thể không thể làm ra thành phẩm đến, cái kia chính là nhìn cá nhân kỹ thuật. Thông tục điểm tới nói, đây chính là một bản thiếu thốn nửa bản võ học bí tịch, nhưng mà Giang vô ý thiên phú dị bẩm, nhìn xem trước mặt đồ vật liền mình não bộ nội dung phía sau, sau đó còn thành công học xong, cuối cùng thần công đại thành, đại sát tứ phương. Ân, hiểu như vậy liền đơn giản nhiều. Hợp kim ti tan thận đặt mua các độc giả ta dọa, dùng đến tác giả khuẩn giải thích mà. Đạo lý đơn giản như vậy ai không hiểu a? Thúy ta, Lão Thiết uy vũ, Lão Thiết giật giật. Có cái đồ chơi này, về sau liền có thể chế tạo ra càng nhiều công suất lớn đạo cụ cùng vũ khí. Nguồn năng lượng gì vấn đề đều không là vấn đề, dễ dàng liền có thể giải quyết. Cuối cùng là đem mới biệt thự nguồn năng lượng vấn đề giải quyết, thiếu đi ngoại bộ tiếp nhập nguồn năng lượng đường ống, tối thiểu kiến trúc phương diện không cần quá phiền phức. Giang vô ý, ý nhìn trước mắt không ngừng vận chuyển át dễ át to, trong lòng suy nghĩ có phải hay không lại mời chào nhiều một chút có đặc thù công năng người biến gì đâu, tối thiểu không nói những cái khác, làm kiến thiết vẫn là rất hữu dụng. Nói thí dụ như mạng nghệ tổ tên kia năng lực, ưm, lần sau nếu là kiến tạo biệt thự đại lâu lời nói, tìm ra hỏa này tốt rộng. Chương ba ạt lạn nam mời. Ngày thứ hai. Giang vô Yi thì vừa mới cùng sụn tơ ý hồ mạn cắt thi nạ giày vào 2 giờ, sau đó liền nhận được một cái không thể tưởng tượng nổi điện thoại. Ân, bởi vì đánh tới lại là Atlantis vương quốc công chúa Atlantis, cái này rất để cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ nói công chúa đối chúng ta có ý tứ? Ngươi tốt, nơi này là Giang vô Yi thì. Giang vô Yi cầm điện thoại lên nói ra. Ta biết, ta là Atlantis. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ dễ nghe, cẩn thận nghe có thể nghe được một cô thanh âm của sóng biển. A, Atlantis, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giang vô thì to mò hỏi. Hắn cùng vị công chúa điện hạ này giao tình nhưng không có sâu như vậy, chỉ là cùng uống qua trà tán gẫu qua ngày mà thôi. "Không phải ta tìm ngươi, là ca ca của ta tìm ngươi." "Ông, nhanh lên nghe." Nói xong cũng đem điện thoại đưa tới, tựa hồ tại truyền lại bên trong, một trận tạp âm về sau, là một cái nam bảy tám ba thanh âm của người truyền đến. "Hắc, vô Voiilia, là ta." "Ông, ngạch, ta biết ta, có chuyện gì không?" Muốn là nam nhân mà nói, Giang vô Voiilia liền không có hứng thú gì nấu điện thoại cháo, thời điểm này còn không bằng đi tìm Sỉ Hè Thụ Sú lại chơi đùa, nữ nhân kia vô thanh vô tức, thế mà còn là lần đầu tiên, thật đúng là vui như điên. Ai nha, kéo kéo tốt. Hắc, tiểu nhị, đừng như vậy. Ta biết ngươi nhớ muội muội ta. Ai, muội muội. Đau, điểm nhẹ. Ku ku, tốt, không nói đùa. Là như vậy, bộ lạc của chúng ta tại Nam Bang Dương Lưu vực phát hiện có một cái hình như là chúng ta át Lang Tị người tung tích. Chỗ nào cũng không phải bất kỳ một cái nào Vương quốc lãnh địa, rất có thể là cái kia không biết tên tộc đàn. Hội vương tử thần sắc nghiêm túc nói, đây chính là một bí mật lớn a. Giang vô y ở bên kia đều có chút ngủ gà ngủ gật. Ân, mới tộc đàn a, a, cái kia có chuyện gì không? Có vẻ như át sự tình cùng ta bên này không dính dáng a. Hội Vương Tử thần tình nghiêm túc tiếp tục nói: "Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, ngươi là Thất Lạc Vương quốc công chúa trợ Phu, tự nhiên cũng là Atlantis người một phần tử, huống hồ Thất Lạc Vương quốc chỉ còn lại mấy người các ngươi, chỉ có ngươi một cái nam nhân, không tìm ngươi tìm ai." Giang Vô Ý yểm mới không mắc mưu đâu, ta dọa, lao già hậm hực, lửa gạt ai đây? "Đi, có lời gì nói thẳng đi, không có việc gì ta đang muốn cúp điện thoại. Ta rất bận rộn, mới không có tâm tình đi nam cực chịu tội đâu." "Ha ha, tốt ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Chúng ta sẽ một đường thu thập một chút mỏ hiếm trở về chế tạo vũ khí, thu thập một chút đái biện thực vật đến tiến hành chế dược." Nếu như ngươi tham dự, cũng là có thể phân đến một phần không sai thủ lao. Hắc, vô ý Voiilie, ta là cảm thấy thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, mới bảo ngươi cùng nhau. Đến lúc đó nếu là thật phát hiện mới tộc đàn, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên công lao, đối với ngươi dung nhập Atlantis cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Hội Vương tử rốt cục nói ra lời nói thật, xem ra tựa hồ liền là tìm một cái tay chân a. Ta nghi ngờ, nói dễ nghe như vậy. Ngại, cái gì tan không dung nhập Atlantis, với ta mà nói thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ, muốn tìm ta làm tay chân nói thẳng nha, giá tiền tương lượng là được, quẹo mấy cái cua quẹo làm, cái gì đây, thành thật điểm nha. Ta nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có ta và ngươi. Giang vô ý cho dù đối với đáy biển thám hiểm có chút chờ mong, bất quá nếu là cùng một cái nam nhân, vậy liền vẫn là thôi đi, một chút ý tứ đều không có. Hai cái đại nam nhân, có cái gì chơi vui, chơi cơ tình mà. Ta nghi ngờ, chúng ta thế nhưng là có vợ người. Tốt ta tốt ta, ngươi cái tên này thật sự là quá không có suy nghĩ. Yên tâm đi, ta cùng xin dở dạ cũng là nhận biết rất lâu, sẽ không hố ngươi. Yên tâm đi, lại nói nếu là hố ngươi, muội muội ta làm sao bây giờ? Lần này muội muội ta cũng sẽ cùng theo đi, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài. Còn có chúng ta vương quốc một cái ban trị sự thành viên, đạo sư của ta vì cổ, cùng một tiểu đội Atlantis binh sĩ, dạng này ngươi yên tâm đi, lại không phải đi đánh quái thú. Thật đúng vậy, nếu không phải muội muội ta mở miệng, ta mới sẽ không mời ngươi. Tôi không có biện pháp, chỉ có thể nói thật. Vừa nói xong lập tức cảm thấy sau lưng có một cỗ sát khí, quá quen thuộc, đó là muội muội dấu hiệu bùng nổ. Tốt ta, chừng nào thì bắt đầu. Giang Vô ý, ý ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, ha ha, ả của mạn, không có ý tứ, về sau có thể không thể xuất thế đều vẫn là cái vấn đề đâu. Atlantis công chúa a, thủy linh thủy linh, ta đã nhìn được không? Để điện thoại xuống, Giang Vô Y kéo ra truyền tống môn, đi tới ma pháp trong thành bảo. Vừa vẫn trông thấy xinh đẹp xỉn giờ dạ chính ôm dạ tàn nạ tại phơi nắng đâu. Bà lão này lại sẽ dưỡng sinh, hiện tại sự tình gì đều mặc kệ, dù sao liền là ném đến trên đầu của hắn đến, mình an tâm trong nhà dưỡng thai, ngạch, còn giống như thật không có lý do gì phản bắt đâu. Một cái đại mỹ nhân cho mình sinh con, vì nàng làm một chút sự tình giống như là chuyện đương nhiên. Lão công! ngươi đã đến, ngồi đi, làm sao có rảnh sang đây xem ta hả? xin giờ dạ đôi mắt đẹp nháy mắt mấy cái dù cho mang thai y nguyên đẹp đến mức nổi lên thành thuộc gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm mấy phần mẫu tính hào quang là như vậy vừa rồi atlantisot gọi điện thoại tới nói muốn gọi ta cùng đi nam băng dương đi thu thập thực vật cùng khoáng thạch thuận tiện điều tra một cái bên kia phải chăng có cái thứ bảy đáy biển vương quốc tồn tại ta còn chưa từng đi đáy biển đâu cái này không liền tới hỏi một chút ngươi giang vô ý ỉ nhưng không có cái gì tốt dầu diếm đối với đáy biển thế giới tới nói trước mắt xinh đẹp ngự tỷ lão bà mới là một cái điển hình nữ lái xe đâu xin bôi chết lấy màu tím sơn móng tay ngọc thủ nhẹ nhàng chọc lấy tiểu lão công đầu một cái đẹp cho ngươi, hồi tên kia nhưng nào khí, có thể làm cho hắn mọi người, chứng minh ngươi đã coi như là hắn công nhận người, cũng có thể nói là bằng hữu của hắn. tên kia tâm địa cũng không hỏng, cùng quan hệ của hắn làm tốt một chút, đối ngươi rất tốt chỗ, người ta có thể có một cái màu mơ ạt lạn tịt vương quốc có thể kế thừa đây này. treo chọc lao công của mình một hồi, xin giờ ra biểu lộ mới từ từ nghiêm túc lên, chỉ có nói chính sự thời điểm mới có thể như vậy. lao công, ngươi muốn đi đáy biển, vậy ta liền dạy ngươi một chút ma pháp có thể sử dụng ma pháp, ngươi không có hạt thể chất của con người, không thể thừa nhận biển sâu cho ác, nhưng là thông qua ma pháp có thể làm được. nhớ kỹ. Ả của bạn là rất nguy hiểm, không giống tại lục địa mở dạng. Trên lục địa quái vật tại mấy ngàn năm thời gian bên trong đã từ từ dung nhập xã hội loài người, với lại phần lớn năm, bốn số không có như thế nào tính công kích, nhưng là đáy biển bên trong nhưng là có rất nhiều nguyên thủy quái vật, điểm này ngươi phải đặc biệt coi chừng. Giang vô ý ý cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, bất quá hắn cũng không phải người, là một cầm thú, khu khu, nói như vậy không tốt lắm, có thể hiểu thành một đầu cá ướp muối a. Ân, cá ướp muối tốt, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, đúng, chờ ngươi đem hải tử sinh ra tới. Ta cần cho ngươi lượng thân định chế một cái có thể tăng cường thể chất, chỉ hoan giả yếu dự thể. Xin thì ạ cùng ổ phê lì ạ các nàng đã dùng qua hiệu quả còn là rất không tệ. Nữ nhân nha, cuối cùng sẽ có một viên lòng thích cái đẹp. Xin giờ giả nghe ánh mắt sáng lên, vui vẻ dâng lên một viên môi thơm, tạ ơn lão công, ngươi nhất ca tụ. Tốt, ta trước tiên đem ma pháp giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận à, bất kể như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ người ta trong bụng bảo bảo còn chờ ngươi chứng kiến nàng xuất thế đâu. Chương ba gặp lại hạt lạn nà công chúa. Biển sâu hô hấp thuật, biển sâu giảm áp thuật, ma pháp lặn thuật. Ba cái cơ bản nhất ma pháp, tất cả đều là trong hạ của mạng sử dụng. Với lại bởi vì Thất Lạc Vương quốc kỳ thật đã từ từ biến thành lục địa người, cho nên trong này tiến hành rất nhiều cải tiến, cuối cùng phi thường thích hợp không phải ạt lạn tịt người sử dụng ma pháp. Chỉ là bình thường đều không có nhiều thiếu cá nhân sẽ chạy đến trong biển sâu đi, cũng không phải có ma bệnh cùng khuyên hướng tự ngược đãi. Vạn rằng biển sâu chơi vui là chơi vui, bất quá chỉ là lấy mạng đang chơi, hướng hồ thể chất khác biệt, nhân thể đến vài trăm mét đáy biển đều sẽ xuất hiện các loại triệu chứng, kém một chút đoán chừng trực tiếp sẽ chết rồi. Nếu là tiếp cận một ngàn mét đáy biển, nghịch, đoàn trường liền có thể làm thành trứng cá muối, thuần thiên nhiên nghiền ép loại kia. Cảm ơn lão bà, ta đi." Giang Vũ Ý kia rất hài lòng, vật khí của mình chính là như vậy tốt, các lão bà mỗi cái đều là đại lão, hoặc là công chúa muốn á là bản thân, hô hô, áp lực thật lớn a, còn tốt chính mình giàu có, bằng không thì cũng không cua được các nàng. "Hắc, hắc, cho mình điểm tài tán." A29A, vợ chồng, cái này có cái gì, đi thôi đi thôi, vạn sự cẩn thận là được rồi." Xin giờ dạ kêu hư một tiếng, trong mắt đẹp tất cả đều là tràn đầy hạnh phúc ý cười có như thế một cái tuổi trẻ lại ngon miệng tiểu lão công, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Giang vô y kéo ra một đạo truyền tống môn, đi thẳng tới thạch vịnh bến cảng. Nơi này là tới gần lưu ruốt đông đảo bến cảng thứ nhất, bất quá bởi vì cảng phía trước có đại lượng đá ngầm, một mực không có chúng hình thuyền hàng cỡ bở, trên cơ bản đều là tiểu ngư thuyền. sơ ý một chút liền muốn va phải đá ngầm địa phương. Ai trở về à? Muốn đi cũng là đi trên cảng lớn định, tới đây không phải cái kia chính là tự tìm phiền phức. Mở ra hận hình vật, dùng hết dây nguyên lý tiến hành nhận hình, triệu hồi ra chổi ma pháp, thượng hạ cua mạn bay thẳng đi qua. Một bên phi hành. Vừa quan sát trung quanh địa hình cùng ghi chép không gian tọa độ, về sau nếu là có cần có thể trực tiếp chuyển tống đến bên này, mau lẹ thuận tiện. Liên đuổi theo lưới một dạng, liền xem như tại trong núi sâu tối thiểu cũng phải có dây lưới mới có thể lên mạng a. Ghi chép không gian tọa độ thì tương đương với kéo lưới dây dạng như vậy. Một đường bay đến, phía dưới là một mảnh lưới màu lam ạ của màn, tối thiểu hiện tại ô nhiễm còn không tính quá nghiêm trọng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lại bầy cá ở phía dưới du đãng mà qua. Rời xa đường ven biển thẳng tắp phi hành nửa giờ sau còn có thể nhìn thấy cá heo thỉnh thoảng ngoật ra mặt biển kỳ quan, nếu là mang theo nữ hải tử tới, khẳng định tán gái tỷ lệ thành công là trăm phần trăm a rất mau tới đến một cái ma pháp tọa độ bên trên cô linh linh trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ quái thạch săn sát nghẹt khẳng định liền sẽ không có món gì ăn ngon đương nhiên ở chỗ này đồ nướng cũng là không tệ đảo nhỏ chung quanh trong thủy vực ô vương tử rất dám thối cưới một cái cá sấu không sai thật là cá sấu mẹ trứng cá sấu không phải chỉ có thể ở nước ngọt bên trong sinh tồn nha vì cái gì trong hải dương sẽ có cá sấu vẫn là biển sâu cá sấu giang vô ý cảm giác mình nhận biết lại bị lật đổ một lần tốt à cái này mẹ nó cũng không phải là một cái bình thường thế giới. Keo đều có thể ở trên trời, cái kia xuất hiện biển sâu cá sấu lại có cái gì kỳ quái đâu, nồng đậm không hài hòa cảm giác a. Hắc, Vô Ili, nơi này, thật đúng là hâm mộ ngươi a, lại có thể bay tới. Thứ này tiếp theo, là một viên tỵ thủy châu, sử dụng ma lực kích hoạt liền có thể tại dưới nước tự do hít thở, còn có thể chống tự nhất định biển sâu áp lực. Phổ thông ma pháp sư đều có thể lặn xuống cái 2000 mét, như ngươi loại này biến thái liền không nói được rồi. Áo cố gật gù đắc ý nói, một điểm vương tử phong phạm đều không có, cũng không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước đánh nhau đánh thua, mới có thể như vậy. Thật ra lòng đấu khí thật là cường. Ha ha. Giang vô ý hề hiếu kỳ đánh giá toàn thân Đu Lam Hạt Châu, rất ký hiệu Atlantis người thẩm mỹ quan. Tốt ta, kỳ thật liền là cùng tiểu hải tử chơi viên thủy tinh mở dạng. Tốt ta, thứ nhưng nói không cần dùng đến, bất quá ta vẫn là nhận lấy. Và bên cạnh một thân trắng bạc áo giáp tản ra khí khái hào hùng cùng mỹ lệ Atlant nạ cười ra tiếng âm. Hai cái này tên dở hơi, mỗi lần đều là để cho người ta nhịn không được bật cười. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ cần một chút Giang vô ý hề, sau đó dùng lấy gió biến thanh âm nhu hòa nói ra, vô ý, ý ấy, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đạo sư của chúng ta, hiện đặc lan tờ hở ý e vương quốc ban trị sự thành viên, vị cô. Giang vô y thì hạ xuống đến trên biển, đối với mình thi triển một cái ma pháp về sau bình ổn dẫm tại trên biển. Trước kia mình chế tác ma pháp có thể cho nước biển khỏi bị ăn mòn, tránh nước, đây chẳng qua là một cái kiến thức cơ bản có thể mà thôi. Ngươi tốt, vì cổ tiên sinh. Tay nắm lấy ma pháp năm xiên kích, có chút gầy gò trung niên nam tử tóc vàng nói ra, ngươi tốt, vô y là pháp sư, thực lực của ngươi cùng thiên phú, cho dù ở Atlantis đều là nghe tiếng đã lâu, lần này có thể cùng ngươi đồng hành sát thực là một chuyện tốt. Hồi vương tử cưỡi mình biển sâu cá sấu tỏa kỵ tới, tốt, nhận biết xong về sau, chúng ta liền lên đường đi. Ta đã chuẩn bị để cái kia che giấu vương quốc gia nhập liên minh, cái này nhất định là một kiện đại công lao. Đấy đấy, hô hấp thuật, giảm áp thuật, làn thuật, ba cái ma pháp đánh vào người, Giang Vô Y đi trên thân lửng lánh ma pháp hào quang, thẳng tắp không vào biển bên trong, rất ngạc nhiên phát phát hiện mình thậm chí đều không cần dùng cái mũi hô hấp, cũng có thể cảm giác được có liên tục không ngừng không khí tiến vào, giống như một cái toàn tự động hô hấp trang bị một dạng, thực sự quá thần kỳ. Atlant nạ dắt qua một cái cửa lớn hải mã tới, cho ngươi, đây là vương quốc chúng ta tọa kỵ, có thể mang theo ngươi ở trong biển nhanh lữ hành, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Lần đầu tiên tới đáy biển đi, Rất kinh ngạc có đúng không? Giang Vô Y thì cảm giác được mình tựa hồ người thấy trên người đối phương như lan giống như xạ mùi vị nước hoa, nghiêng đầu nhìn xem tiểu diễm thiếu nữ dung nhan, cái này công chúa thật đúng là một cái nữ nhân xinh đẹp a. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới ạ Aqua Man, 783 rất mỹ lệ, rất hùng vĩ. Nghe được người khác tán thưởng biển cả, đây là Atlantis người thích nhất, dù sao biển cả liền là nhà của bọn hắn. Atlantis nạ nét mặt tươi cười như hoa, hàm răng như ngà voi trắng loãng, a a, người ưa thích liền tốt, biển cả rất thần kỳ, cũng là vạn vật chi nguyên. Đi thôi, chỉ cần nhẹ nhàng sờ động dây cương. Hải mã liền sẽ tự mình hướng phía trước du lịch, điểm nhẹ một điểm cái bụng bọn hắn liền sẽ giảm tốc độ, rất đơn giản. Thử một chút đi. Giang Vũ Ý Ý cũng là cực kỳ hiếu kỳ, vừa tới liền thấy được loại này đặc thù ạ của màn toạ kỵ, nghe, tốt cảm giác quen thuộc, liền cùng ban đầu ở ạ giờ rột dưới trời sao cái kia vạ sải người địa phương lấy được hải mã toạ kỵ một dạng, sảng khoái á có hay không? Thử. Nhẹ nhàng khẽ động dây cương, hải mã liền liền xông ra ngoài, như mũi tên một dạng, ta đi, cái kia tốc độ, đổi thành kilomet còn coi là, tối thiểu là 300 km/h. Cái này hải mã có lớn như vậy sao? Tốc độ này liền xem như hạ du nạ núi bên trên lão bọn tài xế đều theo không kịp a. Hoàn toàn không nhìn thấy đuôi xe đèn a. Hắc hắc, tiểu nhị, chấm một chút, chờ ta thích thứ một cái, đừng xúc động, không cần đi đua xe a. Này uy, ta phải báo cho cảnh sát. Cảnh sát tỉ tỉ ạ, nơi này có người đi đua xe. Giang Vũ ý, ý nghĩ Linh Tính nói, đương nhiên cảm giác mình đây không phải ngu rốt nha, cũng không phải ạ của mạng loại kia có thể câu thông sinh vật biển người sống. Ngạch, bất quá ma pháp hẳn là có thể làm được a. Chương 342, lấy biển đi đua xe. Giang Vô Ý thì thử nghiệm sử dụng tinh thần ma pháp đi cùng hải mã tọa kỵ câu thông, chạm mặt tới nước biển không ngừng cọ giữa thân thể, cứ việc không có ngâm ở trong nước biển, nhưng là loại kia lực trùng kích liền cùng sử dụng phi hành ba lô trên bầu trời cấp tốc phi hành sinh ra không khí chặn đánh cảm giác, chẳng qua là không khí biến thành nước biển mở dạng. Một bên duy trì thân hình, một bên nếm thử sử dụng tinh thần lực đi câu thông điên sở vịt phở rẻ xe biển mã đại huynh đệ. Phải nắm chắc, nếu không mình một người tài xế kỳ cựu lần thứ nhất tại đáy biển đi đua xe liền là xe, vậy còn không đến bị hạ du nã núi đặt mua lao thiết nhóm cười răng đều rớt xuống. Ông sức mạnh tinh thần vô hình ba độ quyết tán ngay cả lặn ở trong nước biển truyền lại từng đợt truyền bá đến sở tịt phở rẹt hải mã trên thân nhân loại đặt được ta tán thành nếu không ngươi không xứng trở thành chủ nhân của ta cái gì cái gì tán thành chủ nhân gì giang vô y có chút mơ hồ che ta đi lão tử là cho mượn cái lái xe mở mà thôi cũng không phải không trả cái chủng loại kia không được ta ngồi xe còn không được nhá ta không lái xe ui lái xe phía trước hạ jun a núi có dưới phiền vớt ngừng một chút xe tạ ơn thế nhưng là sở tịt phở rẹt hải mã tọa kỵ mới sẽ không quản giang vô ý nghĩa như thế nào trực tiếp lại là một lần đột nhiên gia tốc. Và anh cũng không biết một cái cỡ lớn hải mã là lấy như thế nào cực kỳ không khoa học nguyên lý tại cấp tốc tiến lên, cái tốc độ này đã ảo tới 600 trăm cỡ mở hở. Hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục tăng lên. Ta đây lá có thể đem thuyền mở có thể so với máy bay một dạng. Con này hải mã cũng là một người mới. Ân, thật là nhân tài. Hải mã bên trong láo lái xe. Bội phục bội phục. Giang vô ý thì trong lòng cảm khái đầu đen rau mù lấy, trên tay lại nắm chặt dây cương chạm mặt tới sóng biển trùng tích đều có thể đem người cho lật tung. Với lại biển sâu áp lực cũng đang không ngừng gia tăng một loại bị toàn lực đẩy về sau rời cảm giác chuyển đến nếu không phải nắm chặt dây cường chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp dùng ra ngoài sở tít phơ giết hải mã một đường bắn vọt xuyên qua vô số bầy cá cái kia từng đầu cá gươm mũi a không là từng đầu ngũ thải bàn lan hải ngư dọa đến chạy tứ tán bốn phía. đối mặt với nô gia đá săn hô thẳng tắp tiến lên tựa hồ một bộ đồng quy vu tận bộ dáng hắc tiểu nhị nên chuyển biến tiếp tục như vậy sẽ là xe này đi cứu mạng a có hay không cảnh sát giao thông tỷ tỷ a nơi này có một cái hải mã tại đi đua xe giang vô ý nghĩa lớn tiếng đầu đen râu mủ lấy bởi vì hắn đúng là tại cưỡi đang một mực hải mã trên thân đi đua xe A. nhân loại ngươi thật đúng là dông dài cường giả sinh kẻ yếu chết hải mã tinh thần lực thông qua tinh thần ma pháp chuyển hóa thành một loại nhưng phân biệt nam nữ nói giang vô ý thì đều sừng sốt một chút fim đây là một cái có văn hóa hải mã a tiểu học tăng hải mã hồi toàn cước yu ngạch tốt A, ạ quốc bản thật sự là biến thái hoành hành địa phương giang vô ý thì cố gắng cố định trụ thân hình của mình song tay nắm lấy dây cường tại ở gần cương dẫn đá san hô một khắc này hải mã toạ kỵ nhanh chóng quay người cải biến phương hướng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế sắt qua đá san hô nên ngang rời đi. Âu gia, không chết. Tiểu nhị, tới đi tiếp tục gia tốc. Giang Vô Ý liền nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác này quá tuyệt vời. Trên thực tế cũng sẽ không có chuyện gì, cùng lắm thì một cái truyền tống sự tình. Một người một hải mã tại trong biển sâu không ngừng tiến lên, quấn quá to lớn hải ngư đoàn, từ dữ tợn giang nanh cá mập bên người sượt qua người, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem hơn 100 cân cá mập đều lật ngược lăn lộn mấy vòng, lung la lung lay đội kịp khiêu khích mình ra hỏa, chỉ là 3 giây đồng hồ về sau, liền đối phương bơi xe đèn đều nhìn không thấy. Hội Vương tử cởi mình biển sâu cá xấu tọa kỵ kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem Giang Vô Ý ở tại phía trước mạnh mẽ đâu tới, cứ việc cách rất xa nhau, nhưng là dòng nước có thể nói cho hắn biết chúng quanh trong hải dương hết thảy sự vật cùng sự tình. Người đem Hải Mã Vương mộ cả sở tổng cho hắn. Ngạch, hy vọng hắn sẽ không bị mộ cả sở tổng cho chơi hỏng. Hạ Lạn Na tiêu ngạo nói, đương nhiên sẽ không, ta rất khỏe nhìn hắn. Nếu như hắn ngay cả một cái Hải Mã Vương đều không thể chính phục, vậy hắn liền không xứng làm sỉ nhợ dạ trợ phu. Hội Vương tử kéo kéo dây cương, đem ma pháp trai đen nằm ngang ở trước người, ngoạn vị nói ra, ta nói là muội, ngươi thật là hảo a vì đào hôn lại muốn ra chuyện như vậy đi ra hắc hắc nhân loại ma pháp sư mạnh mẽ nhất ưn cái thân phận này có lẽ có thể ngăn trở đám kia láo ngoan cố đầu lưỡi hạt lạn nã xấu hổ nói mới không phải đâu ta chỉ là không muốn gả đi những cái kia rách dưới địa phương vừa nghĩ tới sẽ bẻn vương quốc những người kia ta đã cảm thấy buồn nôn gả cho một cái ma pháp sư cường đại dù sao cũng tốt hơn đến sẽ bẻn đi qua một thân màu đen trang phục đạo sư vị cổ ho khan một tiếng bất đắc dĩ nhìn xem mình hai cái phản nghịch đồ đệ một cái vương tử một cái công chúa đều mẹ nó muốn muốn đào hôn thật sự là say vương tử điện hạ công chúa điện hạ Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi, nếu như có thể tìm được cái cuối cùng vương quốc tộc đàn, đó là một kiện đại công lao, đến lúc đó các ngươi muốn cái gì ban thưởng đều được." Hột Vương Tử cợt mở cười một tiếng, "Ha ha, đạo sư nói không sai, bị bị tôn, chúng ta đi." Nói xong hai chân đạp một cái, dưới thân cá sấu liền cùng mũi tên một dạng liền xông ra ngoài, cái kia tốc độ không thua kém một chút nào Hải Mã Vương bắn vọt lực bộc phát. Cắc cắc cạc. Giang Vô Y cười Hải Mã Vương tọa kỵ nhanh chóng vòng qua vô số nhỏ hẹp đá san hô, mỗi một lần chuyển biến đều là một mực cố định tại Hải Mã Vương trên thân, làm sao bên trên nhảy xuống vọt đều không thể đem hắn dùng xuống đến càng quá to lớn cá voi từ khổng lồ cá voi bên người lướt qua mang theo từng đạo dòng nước trượt vết tích cương. trọn vẹn tại trong biển sâu sung thứ nửa giờ giang vội ý thì vẫn không có một điểm mệt mỏi vết tích phi thường vô sỉ ở trên người mở một cái tiểu hình truyền tống môn một bên khác truyền tống môn thì là thả trên bầu trời thời khắc hấp thu kim sắc ánh mặt trời thông qua truyền tống môn chiếu giỏi ở trên người thân thể thông qua sự quang hợp nhanh chóng khôi phục thể lực dày vò tuy tiện đến lại đến 10 giờ còn không sợ bất đắc dĩ hải mã vương chỉ có thể buông xuống tốc độ đúng thanh đúng khí tinh thần lực truyền đến nhân loại thực lực của ngươi quá oan ngươi có thể thành chủ nhân của ta Ngươi so phần lớn Atlantis người đều cường đại hơn, Mộ Cạ Sở Tòm thật cao hứng. Giang Vô Ý hi đến hứng thú, "A, ngươi gọi Mộ Cạ Sở Tòm, ngươi thật giống như rất thông minh dáng vẻ. Một cái hải mã cũng biết nói chuyện, Niu Baka." "Ngại, nói trở lại, ngã lại có cái gì là không tồn tại đây này, cho dù là gặp một cái cua biết khiêu vũ, vẫn là nhảy vũ trụ bước, chỉ sợ đều rất bình thường a." "Triệu tiên tốt." Mộ Cạ Sở Tòm là hải mã vương nhất tộc thành viên, hải mã vương nhất tộc chỉ có cường giả mới có thể thúc đẩy, ngươi là Mộ Cạ Sở Tòm chủ nhân. Hải mã vương tiếp tục cũng thanh đúng khí nói ra, lời nói này giang vô ý thì tâm hoa nổ phóng cường giả a mình thế mà bị người nói thành là một cường giả thật là lợi hại bộ dáng ngạch nói trở lại cái này không là chuyện đương nhiên mà tốt ta vô duyên vô cớ nhặt được một cái hải mã làm thú cưỡi giống như thế nào cũng sẽ không lỗ là bộ dáng sau lưng truyền đến một thân gạo thét tiếng nước chảy người chưa tới thanh âm trước hết truyền đến minh chúc mừng ngươi vô ý, ý thành công tần phục một cái hải mã vương nàng là của ngươi đi thôi ta mang ngươi đi xem một chút đáy biển hùng vĩ cảnh tượng hy vọng ngươi có thể theo kịp bước tiến của ta Ai, tôi cấy biển sâu cá sấu cùng một cái thoát cương chó hoang một dạng phi buôn ra ngoài, tựa hồ thấy được lái xe về sau mơ hồ muốn có loại quyết chiến hạ du nạ núi chi đỉnh ý nghĩ, nghịch, nhưng là, nơi này chính là Đại Tây Dương Á Lao Thiết. Chương 343, Atlant nạ bí mật. Đến a. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lão lái xe là thế nào lái xe. Mộ cả cạ Storm, chúng ta đi. Giang Vô Y liền kéo một phát dây cương, đi theo ục vương tử liền sông ra ngoài. Một cái giọ một tím hai đạo quang đoàn phá vỡ vô số sóng biển. Hải Mã Vương cùng Biển sâu Cá Sấu cũng đang không ngừng gia tốc, lấy tốc độ cực nhanh lách qua vô số đáy biển, bách núi treo leo, hù dọa vô số trốn ở đá san hô bên trong chuẩn bị sinh dục hậu đại ạ của mạn độc vật. Hai người kỹ thuật lái xe, a không, là kỹ thuật đều tương xứng. Một cái là trời sinh Atlantis lạn vương tử, ạ của mạn chi tử đối biển cả vô cùng quen thuộc, mà một cái khác là Tân Thủ mem mới lái xe lần thứ nhất chạy hạ du nặn núi, nhưng là không chịu nổi biết ma pháp à, trực tiếp thi triển nhiều cái phụ trợ ma pháp tại Hải Mã Vương trên thân, khiến cho tiến lên lực cản thật to giảm bít, còn có thể dùng nước biển mạch nước ngầm đến tăng tốc đi tới. Siu siu siu. Phía sau là lại Atlagna công chúa cùng vị cổ mang theo một đôi binh sĩ theo, không gần không xa theo ở phía sau, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, an toàn điều khiển trọng yếu nhất. Công chúa, nếu như ngươi hy vọng gả cho ma pháp sư kia, hắn nhất định phải có thực lực cường đại, chỉ là thất lạc vương quốc nữ vương trưởng phu thân phận còn miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn, chỉ cần quốc vương gật đầu như vậy đủ rồi, tuyệt đối không nên ý đồ đào hôn, như thế sẽ khiến cho vương quốc mặt mũi hổ thẹn, phái ra đại lượng binh sĩ truy sát. Atlagna ánh mắt sâu kín nhìn xem thanh thảm hạ của mạn, cảm ơn ngươi lời khuyên, vị cô đạo sư, 783 ta sẽ chú ý ta tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng ánh mắt của mình, mặc dù chưa nói tới tình cảm gì, nhưng là lý trí nói cho ta biết, lựa chọn một cái đáng tin cậy nam nhân là trọng yếu nhất. Lấy năng lực của hắn, về sau tuyệt đối có cơ hội tiếp nhận thượng cổ tôn giả chức vị, cho đến lúc đó chỉ sợ phụ vương cao hứng cũng không kịp đi, làm sao lại hổ thẹn. Vì cô gật gật đầu, công chúa sự thông tuệ của ngươi ta biết, ta hiện tại lo lắng duy nhất liền là Úc vương tử a, hắn rất dễ dàng xung động, ta đều sợ hắn làm ra chuyện gì xấu. Vẫn còn tiếp tục đi đua xe giang vô ý ỳ mày may không biết mình đã bị một cái công chúa theo dõi, mặc dù nói là muốn tránh né chính trị thông gia mới muốn gả cho mình. Hắc, hắc nhưng là vẫn là câu nói kia mặc kệ bờ lách cặt vẫn là bạch miêu tóm đến đến ngủ sẽ liền là tốt mèo chờ mình đem ạt làn nạ cho thu hai tử đều sinh ra đến lúc đó còn có thể đổi ý sao Tốt ta nếu là đổi ý liền giết đến tận cửa đi liền tốt hừ là thời điểm bày ra bản thân vương bát chi khí khụ khụ nói sai không có ý tứ lại đến một lần là thời điểm bày ra bản thân vương bát chi khí ưn nói như vậy là được rồi nhiều suất khí Âu Vương tử đi vào một chỗ quặn mỏ sau ngừng lại Giang vô ý nghĩa cũng là cùng một thời gian đến nơi này là chúng ta nổi tiếng quặn mỏ nơi này khoáng thạch rất khó khai thác nhưng là đều có tốt đẹp thích ứng tính, tại đáy biển có thể rất tốt phát huy tác dụng. trước mặt là một cái sâu uẩn mỏ, có chút thời trung cổ phong cách, mà trước ban binh sĩ đều là cầm trong tay nguyên thủy cổ lao vũ khí, còn có một số thân xuyên ma pháp bảo, nghĩ đến liền là thi pháp nghề nghiệp tế tự. một cái đầu tướng quân đi tới, đi một cái đặc thù lễ tiết, hội vương tử tốt, ân, đi đem thu thập tốt khoáng thạch chuẩn bị kỹ cảng, các loại sẽ giao cho vị cổ. đem hải phòng cầu cho ta, đánh dấu suất phát hiện gì thường địa phương. hội tại binh sĩ trước mặt vẫn là rất nghiêm túc, không có một chút đầu bỉ hình tượng, tốt ta xem ra cũng là tại làm bộ dáng vâng vương tử điện hạ một thân bao khỏa tại bà cáo giáp màu xanh lam bên trong tướng quân nói ra nhưng sau đó xoay người rời đi chỉ huy binh sĩ đi làm việc đúng các ngươi nói nam băng dương là địa phương nào giang vô ý kỳ lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì có chút hiếu kỳ hiện tại là một cựu tứ linh năm còn không có ngũ đại dương thuyết pháp à tôi vương tử rất kiêu ngạo nói đó là chỉ có chúng ta Atlantis người mới biết lục địa người chỉ biết là có tứ đại dương nhưng là kỳ thật tới gần nam cực địa phương hải lưu cùng thủy vực là hoàn toàn không đồng nhất dạng nơi nào hoàn cảnh cùng tứ đại dương hoàn toàn khác biệt Cho nên chúng ta trở thành Nam Nam Bang Dương. Ngươi không nên coi thường những này, khác biệt thủy vực có khác biệt thủy vực đặc sản cùng sinh vật. Cái gọi là Ngũ đại Dương, nghiêm chỉnh mà nói đều là chúng ta lãnh thổ, có một ít xa xôi tộc nhân sẽ ở Thái Bình Dương ở lại. Chỉ là bởi vì chúng ta nơi phát nguyên tại Đại Tây Dương bên này, cho nên bên này số người nhiều nhất, Vương đều cũng là định vị ở chỗ này. Giang Vô Ý dường như có điều suy nghĩ điểm điểm, "Sai, đâu, tốt ta, thêm kiến thức, vậy chúng ta nói một chút thủ lao đi, trước cho điểm." Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu. Hột Vương tử kém chút không có một hơi con qua đi, cái này nhà làm sao lại quen biết dạng này một người bạn các ma pháp sư đều không phải là rất ham xúc nha, gia hỏa này quá thị thường tức giận nói liền là biết tiền chờ chúng ta lần này rút xong tự nhiên sẽ cho ngươi viên tiêu tị thủy châu cũng đã là rất chân quý không cần được rồi cầm về cho ta ta đi ngươi người này tại sao như vậy đưa ra ngoài đồ vật còn có thể phải trở về sao không cho không cho giang vô ý gì đầu lắc cùng rùi chống một dạng nói đùa ăn vào bụng bên trong đồ vật còn muốn nói đi ra không tồn tại tạ ơn vang hoa, hoa một cái dây nghe quen thuộc tiếng sóng biển âm truyền đến không biết lúc nào Atlantia đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, các ngươi hai cái có hết hay không? Nói chuyện phiếm lời nói đằng sau rồi nói sau, Hiện tại chúng ta muốn điều tra biên cảnh bị tập kích sự tình. Vì cô đạo sư đi vào quân mộ, tiếp nhận Hải phòng cầu đem cho Vương Tử Điện Hạ, ta lại ở chỗ này đóng giữ, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, người phát tín hiệu, quân đội tùy thời chuẩn bị hoàn tất. Hồi tiếp nhận Hải phòng cầu triển khai, đây là một bức thần kỳ địa đồ, vận dụng Atlantia kỹ thuật đặc biệt, chế tác một bộ loại cực lớn hình nổi án, có thể thấy rõ ràng từng cái vương quốc biên giới tuyến, ở cách nơi này cách đó không xa đại khái 1000 km bên ngoài địa phương, liền là biên giới tuyến chỗ nào xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ nghĩ đến liền là mục tiêu địa điểm giang vô ý ý nhìn thoáng qua đối với hải phòng cầu không có hứng thú ngược lại đối loại này kỹ thuật đặc biệt cảm thấy rất hứng thú những này hình như là ma pháp khoa không biết tên khoa học kỹ thuật kết hợp thể các người những này kỹ thuật rất trước vào A. một chút tiên tổ truyền thừa xuống kỹ nghệ mà tôi vô ý ý ấy, chuẩn bị kỹ càng có lẽ muốn khai chiến ad lán nạ cười cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tự hào ad lán tí người lịch sử thế nhưng là so trên lục địa còn muốn đã lâu đâu người amazon cũng một dạng Bất quá đều là thợ phụ ma pháp cùng lực lượng, đối với khoa học kỹ thuật rất ít đi tiếp xúc, đó là mới phát lên đồ vật, bọn hắn không có hứng thú. Không có cái gì là một cái xin không có thể giải quyết. Thuật ta, cái kia liền kiến thức một chút. Giang vô y thi triển một cái ma pháp, đáy biển nhìn ban đêm thuật. Một loại có thể tại hắc ám hoàn cảnh hạ nhìn do hoàn cảnh chung quanh ma pháp, trừ phi là át người, không phải người bình thường chỉ có thể hai mắt đen thui. Tính mịch đáy biển đã tiếp cận 6.000m chiều sâu, cơ bắp tại bao giờ cũng thừa nhận biển sâu áp lực, dù cho có lên ma pháp trợ giúp, chậm lại nước biển áp lực, y nguyên có loại chậm muộn cảm giác. Giang Vô y thì có thể cảm giác được thân thể đang nhanh chóng vận chuyển, huyết thanh tiến một bước dung hợp, loại này cao áp hoàn cảnh dưới, đối với thân thể rèn luyện đặc biệt có chỗ tốt, đợi ở chỗ này một phút đồng hồ, tương đương với tại phòng tập thể thao điên cùng rèn luyện 3 giờ. Chương 344, đáy biển quái vật tập kích. Trải qua qua một đoạn thời gian thích dưỡng, Giang Vô Ý thì từ từ cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, tối thiểu sẽ không cảm thấy đưa tay đều sẽ có loại tắc cảm giác, giống như bị lực lượng vô hình nói ngăn cản. Nếu là ở trong môi trường này tác chiến, cái kia cận thân chiến đấu hiệu quả nhưng là muốn kém nửa trên trình độ. Ba cái mang theo tiếp cận năm mươi cái binh sĩ tiến về Hải Phòng cầu điểm đỏ khu vực. Sau 1 tiếng dưới, đặt tới một lần quái thạch san sát đáy biển thế giới, trên nguồn ngang lộn xộn tại đáy biển bên trên phân bố, như là nhận lấy một cái cự nhân một kích toàn lực hạ sinh ra dạn nước. Tại phụ cận còn có một số đứt gãy binh khí cùng áo giáp mảnh vỡ. Giang Vô Y thì hiếu kỳ bốn phía quan sát lấy, đáy biển đến cùng còn có cái gì bí mật? Ngoại trừ Atlantis người bên ngoài, còn sẽ có những chủng tộc khác sao? Loại trình độ này bị ép, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sống sót. Nghe nói trên nước vị trí đang đến gần chín ngàn địa phương, ta đi, như thế chẳng phải là muốn bị ép thành bánh quả hồng? nơi này phát sinh qua chiến đấu trước đó không lâu một đôi binh lính tuần tra ở chỗ này bị tập kích nghe nói là to lớn sinh vật với lại tựa như là có nhân tài khống chế bột vương tử đứng tại vỡ vụn áo giáp biên giới nói ra cẩn thận quan sát đến áo giáp hư hao trình độ muốn xác định là sinh vật gì tập kích tạo thành giang y thả ra tinh thần lực quan sát đến bốn hoàn cảnh xung quanh tinh thần lực quét hình dưới có thể phản hồi ra rất nhiều con mắt không thấy được tình huống trình độ nào đó có thể so với toàn bộ tin tức hình ảnh nhưng là không có cái gì phát hiện tựa hồ rất bình tĩnh nhưng là một điểm cũng không tìm tới cái gọi là vết tích ngoại trừ đen kịt một màu liền là đen kịt một màu Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy không biết tên biển sâu loài cá bơi qua. Đáy biển còn có rất nhiều một cỡ lớn sinh vật sao? At lạng nạ đi vào Giang vô ý ở bên người, ôn nu nói, đương nhiên, tỉ như một cái tại đáy biển bên trong du đang cự yêu cờ giặc ẻn, đó là chỗ có sinh vật người thợ săn, rất đáng sợ. thuộc về thượng cổ thời đại sinh vật, không có người thấy diện mục thật của nó, bởi vì thấy qua người đều đã chết. Giang vô ý ở làm sao cảm giác đang nghe chuyện thần thoại xưa một dạng, nghịch, tốt như chính mình liền gặp qua thần thoại à? Chín thần nạ không phải liền là trong thần thoại nhân vật nhá? Hiện tại đáy biển xuất hiện một điểm viễn cổ sinh vật lại có cái gì kỳ quái đâu đâu? Ý của ngươi là? có thể là tương tự cự hình sinh vật tập kích nơi này. Sau đó căn cứ các ngươi thuyết pháp, những quái vật kia là ủng có nhân loại đang chỉ huy. A a, có thể nói như vậy, Vô Ý ý, ngươi sẽ truy tung ma pháp à, có thể giúp một tay nhìn xem có cái gì ma pháp vết tích sao? Chúng ta có thể cảm giác được nơi này quả thật có cỡ lớn sinh vật lưu lại khí tức, mặc dù đã bị mạch nước ngầm cuốn đi, bất quá có thể lừa gạt được người khác nhưng dọa không được ta." Atlant nạ thần sắc nghiêm túc nói, tựa hồ thật gặp cái gì chuyện rất đáng sợ. Giang Vô Ý ỉ gật gật đầu, mở câu thông thường nguyên vũ trụ lực lượng, tăng thêm tự thân ma lực tạo thành một cái huyền ảo màu vỏ quỷ ma pháp phương trận. Phương trận không ngừng gia nhập thủy nguyên tố, sau đó xây dựng thêm thành vượt ngang 50m phạm vi cỡ lớn phương trận. Hai tay duy trì lấy ma pháp thủ lớn trạng thái, khống chế phương trận vừa đi vừa về di động. Mỗi lần đi qua một chỗ đều sẽ sinh ra một trận ngay cả thế, đem từng đạo tinh thần ma pháp lưu lại mảnh vỡ thu thập. Đây là ạn xỉ ẹn văn pháp sư dạy bảo một loại tinh thần ma pháp, có thể hữu hiệu, hiệu trở lại như cũ ra tinh thần lực giấu vết một loại phụ trợ tính ma pháp. Không bao lâu, ngay tại áo giáp vỡ vụn phía trước hai trăm chỗ, hiện ra một cái coi u lam làn da mơ hồ bóng người, chính khống chế một cái đại bạch tuộc dáng vẻ tập kích thứ gì. Quá trình rất ngắn. Chỉ có mấy giây thời gian, nhưng là cái này đã đủ rồi. Không được, đối phương lưu lại tinh thần lực không nhiều, chỉ có thể làm đến bước này. Tốt, không hổ là tương lai của ta muội đi làm tốt, vừa rồi những cái kia hẳn là địch nhân của chúng ta a. Cái dạng kia không giống như là hình người. Có biện pháp nào không tiếp tục truy tung bọn chúng? Hột Vương Tử hưng phân nói, tựa hồ thấy được có gì có thể chuyện đánh nhau phát sinh. Cẩn thận, có địch nhân. Giang Vô ý thì tựa hồ đã nhận ra cái gì, một tay dựng lấy Atlanna, một tay giữ chặt Hải Mã Vương dây cương, cái sau hội ý lắc lắc cái đuôi, trực tiếp phóng lên tận trời. Roeng một đầu như là xi si măng trụ thô to xúc tu hành quét tới, sơ không kịp để phòng một trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. còn lại né tránh không kịp hạt lạng tịt vương quốc binh sĩ trực tiếp bị đánh phát nổ thân thể, hóa thành một đoàn máu yến. ai lại là mấy đầu xúc tu như thiểm điện thoát ra, trực tiếp đem mấy cái hạt lạng tịt binh sĩ bắt lấy, mang theo từng tiếng têo thẳng kéo đến vô biên hắc ám. sau đó không có thanh âm. bảo hộ vương tử điện hạ. bảy trận. thủ vệ binh sĩ đội trưởng lập tức làm ra phản ứng, đem tấm chắn rơi lên, từng cái binh sĩ đem tấm chắn chồng chất lên nhau. hào quang màu xanh lam tại tấm chắn ở giữa hiện hiện, tạo thành to lớn tấm chắn ánh sáng ngộ. côn vợ ở toàn to lớn xúc tu lần nữa đánh vào tấm chắn màn sáng bên trên, đem màn sáng đánh ra một đạo thật nhỏ vết nước vết tích. kiên cố tấm chắn đều bị đánh ra một vết nước, có thể nghĩ cái này còn không nhìn thấy bộ dáng quái vật khí lực lớn bao nhiêu. siêu siêu siêu, hơn 10 chi cá lại bay ra, đâm vào to lớn trên xúc tu, chỉ là chui vào một chút xíu ra, tựa hồ căn bản không có biện pháp đột phá phòng ngự. to lớn xúc tu tựa hồ bị chọc giận, lần nữa mãnh liệt đánh ra tấm chắn màn sáng, mỗi một lần đánh ra đều sẽ để một cái át lạn tịt binh sĩ bị phản chấn thổ huyết, nhưng lại y nguyên thủ vững tại trên trận địa, đem tấm chắn dựa vào trên bờ vai, dùng thân thể đến giảm sốc trên tấm chắn áp lực đó là cái gì? cảm ơn ngươi. vừa rồi nếu không phải ngươi, ta khả năng liền thụ thương. ạt lán nã có chút sợ hai ôm chặt giang vô yề, thanh âm đều có một chút phát run. giang vô thì hiện tại nhưng không có tâm tư đủ, đương nhiên cái kia một cái là phản ứng tự nhiên, bởi vì có tinh thần lực địa đồ, cho nên trước tiên kịp phản ứng, chỉ có thể hô lên một tiếng cho bọn hắn để tỉnh một câu. không biết, chẳng lẽ là các ngươi nói cờ giặc kèn cờ giặc kèn? đại bách thuộc, đại quan mực. ạt ngượng ngùng một hồi, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, lắc đầu, không, tuyệt đối không là, chúng ta vương thất bên trong có ghi chép, cờ dạc kèn hình thể rất lớn. Tuyệt đối không chỉ ngần ấy, lúc trước bị chúng ta đệ nhất nhân đế vương dẫn đầu thủ hộ thú cả dạ xẻn đánh bại, không có giết chết mà là trốn. Vì cái gì không có giết chết? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, nếu là giết chết, nào có hiện tại như vậy nhiều thí sự. Hừ, loại cấp bậc kia quái vật, chỉ nếu không muốn chết, liền xem như ạ của Mạn đều lấy nó không có cách nào, chỉ có thể khu trục nó, bất quá mặc dù chạy trốn, nhưng là cũng thụ thương không nhẹ, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy khôi phục. Atlang Na Ôn Nu giải thích nói, tụi hồ lại cho cái này tương lai lục địa người trưởng phu phổ cập khoa học lấy ạ của Mạn tri thức. Hốt bị đánh bay hơn 10 mét. Người ngược lại là không có chuyện gì. Tay nắm lấy ma pháp trái đèn, cả người liền dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trong nước biển tiến lên. Lần lánh ngân sắc quang mang sắc bén trái đèn trực tiếp đem to lớn xúc tu cắt thành hai nửa. Thấu sao? Ẩn tàng trong bóng đêm quái vật đau kêu một tiếng, đáy biển bắt đầu chấn động, tựa hồ toàn bộ thân thể từ đáy biển mặt đất bò lên, trong lúc nhất thời đều có loại đất rung núi chuyển cảm rất rộng. Chương 345, Thần bí hắc khoa kỹ. Quái vật thân ảnh từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt, đầu tiên nhìn thấy liền là một cái cùng loại đầu cá dáng vẻ, cổng kinh thân thể còn cờ hai cái mọc đầy rong biển cự kim lớn. Cuối cùng từ lít nha lít nhít bạch tổ xúc tu tạo thành một bộ kỳ dị quái dị tràn đầy không hài hòa cảm giác hình dạng. Đây là cái gì quái vật? Giang Vô Y kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện tuần hủ phong cách quái vật, tựa như là từ mấy loại động vật ghép lại mà thành, hơn nữa còn có thể nhìn thấy trên người có may vá vết tích. Hai đôi kìm sắt bên trên lóe ra kim loại rực rỡ, lại là một loại bán sinh vật nửa máy móc quái vật. Giống. Quái vật gầm thét một tiếng, cơ kìm sắt trực tiếp đập vào binh sĩ phương trận bên trên, lực lượng khổng lồ gạt ra tràn ngập áp lực thật lớn nước biển đánh vào màn sáng trên tâm chắn, trực tiếp đem màn sáng đánh nát, dư thế không giảm đem né tránh không kịp binh sĩ đập thành thì nát. Trang diện một lần huyết tinh vô cùng. Đáng giận, ta muốn ngươi chết. Hột 787 tức giận quát, nhìn lấy thủ hạ binh sĩ tử thương thảm trọng. Thân thể nhanh chóng ở trong nước biển di động, trái đèn đâm vào vung vậy kiếm sắt bên trong, một mực dịch chuyển về phía trước động, vạch ra sán lạn hỏa hoa. Bành. Mấy cái to lớn xúc tu vừa đi vừa về múa, đem nhỏ bé binh sĩ cho cuốn đi hoặc là đánh bay, quả thực liền là nghiêng về một bên đồ sát. Trên thể hình thì không được có quan hệ trực tiếp, ánh sáng là dựa vào lực lượng khủng lồ liền có thể sinh ra đầy đủ áp chế lực. Giang vô ý y nhanh chóng múa hai tay, câu thông ma pháp nguyên tố, hai tay bình đẩy đi ra. Trên mặt đất đống nhiên dâng lên từng đầu to lớn âm, phốc phốc. Nham thạch đâm đem năm cái xúc tu đâm xuyên, khiến cho xúc tu không cách nào động đậy. Cùng cày đồ nướng bên trong bạch tổ xúc tu xuyên thịt nướng một dạng. Ngao, quái vật phát ra thống khổ to lớn thanh âm, màu đỏ tươi ánh mắt hóa chặt lại một cái cực kỳ tính uy hiếp ra hỏa. Nó có thể cảm nhận được khí tức tử vong cùng sợ hãi. Mộ Cả sợ thủng, mang theo hạt lăn nạ rời đi trước. Ốp, cuốn lấy nó. Giang Vô ý nghĩa lúc này còn phi thường vô sỉ cưỡng hôn một lần hạt lăn nạ, sau đó thân hình di động đến bị đâm cố định xúc tu bên cạnh. Né tránh quái vật phun ra mãnh liệt tính ngăn ngọn chất lỏng. Chất lỏng rơi vào đáy biển nham thạch bên trên đều có thể đem so hợp kim còn kiên cố hơn nham thạch ăn mòn ra mấp mô vết tích. Hạt lãng nã ánh mắt phức tạp nhìn xem vì nàng phân chiến giang vô ý, ý có mừng rỡ, cũng có nổi giận. Tại sao có thể dạng này? Hẳn là muốn tại lãng mạn không khí hạ mới đúng. Đáng giận hổn đàn, xem ở hắn cố gắng như vậy phân thượng, tha hắn lần này a. Tôi khống chế ma pháp trái đèn, một cỗ to lớn dòng nước từ trên người lưu động, trường kích một chỉ, vô số giày đặt dòng nước từ đáy biển lượn vòng, giống như từng đạo xiềng xích một dạng đem quái vật to lớn cuốn quan quanh. Nương kết ra có như thực chất xiềng xích, nhanh một chút, ta chống đỡ không được bao lâu giá hỏa này khí lực quá lớn, mặt đỏ lên, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy lấy, hiện nhiên là đã dùng hết toàn lực bộ dáng. Giang vô ý ý cũng không trả lời, bắt đầu vận dụng tinh thần lực lặng yên đọc chú ngữ, vô số thủy nguyên tố tại trong biển sâu lượn vòng, hướng phía to lớn hải quái tuôn ra, đem trọn vẹn lại cao 15 mét hải quái bao trùm tại mặt ngoài. đáy biển nhiệt độ phi thường thấp, cơ hồ tiếp cận điểm đóng băng, có đôi khi thậm chí xuất hiện âm nhiệt độ nhưng không có kết băng hiện tượng. ma lực đi qua chú ngữ chuyển biến, cùng thủy nguyên tố kết hợp, hình thành một đạo phức tạp lưới đánh cá phối hợp xiềng xích đem hải quái trói buộc chặt không cách nào động đậy. to lớn hải quái ra sức dây rùa nhưng là phát lực điểm bị hạn chế ở, căn bản không dùng được khí lực. Đây cũng không phải là phổ thông ma pháp, thế nhưng là gia nhập sinh vật lập thể học nguyên lý ma pháp lưới đánh cá, có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn quái vật phát lực phương thức, làm cho đối phương hữu lực không sử ra được cảm giác. Ôi tránh ra. Người quái gì? An ta Dương giáo sư độc nhất vô nhị chế tác giới nghiện nét phần món ăn trị liệu a. Giang Vô Y quát to một tiếng, hoàn toàn không biết lại kể một ít cái gì, giám chó không kêu. Nhưng là cũng không trở ngại ma pháp thi triển. Một đạo chân voi trắng kiện thận đở phòng trong lòng bàn tay phát ra, trừng mắt lam sắc quang mang trong nháy mắt đạt tới bị trói buộc cự đại hải quái trên thân lưu động thủy nguyên tố lưới đánh cá có siêu cường dẫn điện tính, đem ma pháp thần đờ một điểm không dư thừa toàn bộ hấp thu. Sau đó cho bị bao khỏa gặp đạo cự đại hải quái một cái vô cùng tiêu hồn kích thích giới nghiện nẹt trị liệu phần món ăn. ẩm. Dòng điện nóng này thanh âm nghe ột một trận tê cả da đầu, tê con chim. Tiểu tử này một đoạn thời gian không thấy, ma pháp lại mạnh hơn rất nhiều à? Thế Minh. To lớn hải quái bị điện giật phát ra thống khổ kêu thảm, trên thân bị điện giật không có một khối thịt ngon, cũng bắt đầu biến thành thằn lốc. Mơ hồ tản ra một cỗ thịt nướng hương vị. Thán, dạng này thịt nướng thôi được rồi đi, là cá nhân cũng sẽ không ăn nhưng là ném cho trên tộc đoán chừng đám kia thoái hóa bị ạt sẽ hưng phấn phát cuồng cái này ở trong mắt chúng thế nhưng là điện hình mỹ thực phanh phanh phanh ngay lúc này nơi xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo kích quang đạn lại là loại kia quen thuộc kích quang đạn giang vô y thì lập tức liền nghĩ tới trước kia bị tập kích cái kia kỳ quái người áo đen cũng là dùng loại thủ đoạn này kích quang đạn bay đến một nửa liền bị bóp méo nước biển cuốn tới đã mất đi phương hướng trực tiếp đánh vào một bên khác lấy biển kích thích một trận xương mụ rung chuyển ầm ầm một trận to lớn bạo tạc từ nơi không xa truyền đến đó là nóng bỏng điện tương tạt đạn giang vô y thì ánh mắt run lên cũng không doãi hoài tới tiếp tục cho vị này đại huynh đệ giới miên nét, trực tiếp kéo ra một đạo truyền tống môn đi tới, ạt lặng nạ bên người, sau đó đem truyền tống môn quan bế, thoáng qua ngàn hắn dặm, nói liền là loại này tiêu sái cử động. Ầm ầm. Đã mất đi ma pháp chói buộc, to lớn hải quái lập tức tránh thoát, tại điện tương tác đạn điểm hộ hạ lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa thông đi. Xem ra tựa hồ chuẩn bị trốn. FIM, một điểm tinh thần võ sĩ đạo không có, chớ đi a. Đến đơn đấu a, tất hàng. Ngậy, đều nói là hải quái, từ đâu tới tinh thần võ sĩ đạo, cũng không phải ngu rốt đạo quốc tiểu quỷ tử. Hồi vương tử không chế dòng nước đem đánh tới nóng bỏng điện tương tạc đạn khí bồi thường đầy trở về loại này nóng bỏng vũ khí nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cô nóng dực khí lãng để hắn đều cảm giác được một loại bị đâm đốt đâm nhói. At nạ kinh ngạc hỏi vô ý hề đó là vật gì. Giang vô ý hề thở phào vội vàng xuất ra chuẩn bị xong thịt nướng cùng sữa bò khối lớn khối lớn bắt đầu ăn bổ sung tiêu hao năng lượng trên lý luận tới nói chỉ cần có đầy đủ đồ ăn hắn cũng có thể cùng tắm rửa tại kim sắc mặt trời bên trong sụt mạn một dạng vô hạn bay liên tục thế nhưng là trên thực tế thật đánh nhau làm sao có thời giờ ăn cái gì à chẳng lẽ năm bốn đánh lấy đánh lấy hô to một tiếng hắc thả nổ lao thiết các loại ta đói bụng trước ăn bữa cơm sau đó đánh tiếp thả nổ có thể đáp ứng hay không không nói đến tuyệt đối sẽ đem răng đều cười rơi trên mặt đất F.I.M. là muốn chết cười hắn sau đó kế thừa hắn tiên phong vệ quân đoàn mà chọn vẹn ăn 10 cân mới mẻ nông trường thì nướng răng vô ý ý mới phát giác được sống lại tại trong biển sâu bao giờ cũng đều muốn tiêu hao ma lực nếu không phải mình châu đần không đợi động thủ trong biển sâu áp lực cùng nhiệt độ đều có thể đem hắn mệnh mọi có gấp đó là điện tương tạt đạn là nà gì nhà khoa học giả giả tiến sĩ nói lên một loại vũ khí tưởng tượng đem dòng điện làm nóng đến cực cao nhiệt độ sau đó buộc phát ra đi, uy lực có thể so với nham tương một dạng, có cực mạnh lực sát thương cùng lực phá hoại. Theo đạo lý tới nói đây chỉ là một loại tưởng tượng, một loại không tồn tại đồ vật. Giang Vô Ý thì thần tình nghiêm túc nhìn xem đem một mảng lớn đá san hô hủy diệt thành đất khô cằn điện tương tạc đạn, ngựa khí kiên định nói. Chương 346, lại xuất hiện đủ ảnh. Tôi để cho tương khí lãng đẩy sau khi đi, cũng là bơi tới, chỉnh đốn còn sót lại binh sĩ, cứu chữa thương binh, kiểm kê nhân số. Nhanh, đem người bị thương quá sẽ nhấc trở về quận mỏ quân doanh cứu chữa thẻ bước nết nặng trở về hướng vị cô đạo sư cầu viện để hắn đem sự tình phản ứng cho vương quốc ban trị sự vô ý ý còn có hay không sức chiến đấu chúng ta muốn đi đuổi bắt ra hỏa kia không thể để cho nó cứ như vậy chạy trốn ad lạng nạng ngươi trở về quân doanh đi phía trước quá nguy hiểm giang vô ý ý gật gật đầu đúng vậy à ad lạng nạng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu phía trước quá nguy hiểm ngươi về trước đi ân đem các ngươi binh lính tinh nhuệ sắp xếp tới trợ giúp chúng ta là được ad lắc đầu không được quá nguy hiểm ta cũng có sức chiến đấu phía sau có vị cô đạo sư là có thể Biên cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta chưa hết tra tra rõ ràng, đối phương rốt cuộc là ai, như vậy mới phải điều động binh sĩ. Đại quân xuất động chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ mới có thể nói phục ban trị sự đám người kia. Ngại, làm sao cảm giác các ngươi thật giống như đều là bị cái gọi là ban trị sự nắm mũi dẫn đi à, các ngươi không phải vương quốc à, quốc vương nói không tính số. 29 giang vô y thì có chút không hiểu rõ, quốc vương nói không giữ lời, vậy coi như cái gì quốc vương à, cùng khôi lỗi, không kém bao nhiêu đâu, cái gì đều muốn nghe cái gọi là cầu thí ban trị sự. Thật sự là vô nghĩa, nếu là đổi thành hắn tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp quét sạch cái khác dám so tài một chút gia hỏa, làm một cái chân chính quốc vương. Vương quốc sự tình quá mức phức tạp, không phải quốc vương một người định đoạt, ban trị sự đều là phía dưới tay cầm trọng binh quý tộc, không thể tùy tiện đắc tội, điểm này rất bất đắc dĩ, có đôi khi bọn hắn hết thể trả cầm sự tình, quốc vương cũng không thể phản đối. Atlanna Na có chút yêu thương, cũng là bởi vì rằng này, nàng mới không muốn tiếp tục đến Atlantis bên trong, mặc kệ là gả cho quý tộc khác cũng tốt, vẫn là gả cho thế bện vương quốc, đều là một cái bộ dáng. Thời gian dài an tường đã để các quý tộc đều có một chút lục nắc. Hắc tiểu nhị, đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, cho nên ngươi có thể hiểu được cách làm của chúng ta đi, chúng ta được làm ra một chút to lớn công vân, sau đó mới có đầy đủ quyền nói chuyện đến cải biến. Nói thật, nếu như không phải như vậy, chúng ta có thể an tâm trong nhà chơi muốn cùng xinh đẹp tiểu mỹ mi nhóm uống rượu, căn bản vốn không cần đi ra phân đấu. Vì cô đạo sư là đứng tại chúng ta bên này, hắn là ban trị sự bên trong một cái duy nhất có nhìn xa hiểu rộng người. Hột Vương tử rất bất đắc dĩ nói lấy lòng chưa sót, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Giang Vô Ý kia mới khinh thường tại chơi với bọn hắn cái gì chính trị đâu. Dù sao hạt lạn nà hắn chắc chắn phải có được, không cho liền đánh. Sợ cái quẹt lông, đánh tới phục mới thôi. Một lần không đủ liền đánh hai lần, tẩy bài cái gọi là ban trị sự mà thôi, cũng không có gì khó khăn. Hắn lại không được cái gọi là quốc vương đến lúc đó sẽ không hưởng, đoán chừng còn mừng rỡ những cái kia hạn chế hắn quyền lợi ra hỏa xui sẹo. Đi, đã là nếu như vậy, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nếu ngươi không đi, bọn hắn liền muốn mất dấu. Thủ thương binh sĩ tại tướng quân dẫn đầu dưới trở về quân doanh tu trình, dù sao đem nhận tập kích sự tình báo cáo nhanh cho ban trị sự thành viên vị cô về phần sự tình phía sau liền không liên quan bọn hắn chuyện, phải xuất chinh tự nhiên có thượng tầng lãnh đạo an bài, làm lính, làm tốt chính mình sự tình là được. ba người cưỡi ạ của mạn tọa kỵ nhanh chóng đuổi theo, dựa vào đối dòng nước chính xác khống chế, có thể biết đối phương lưu lại tung tích. tại đáy biển thế nhưng là rất ít người có thể tránh thoát đạt lan tịt người truy sát. to lớn bóng ma còn phía trước nhanh chóng du động, đáy biển lú ám còn có đại lượng ăn thịt loài cá cùng vảy vật, dựa vào vương thất đặc biệt bản năng, mặc kệ là ốt vẫn là ạ lạng nã đều có thể câu thông những này sinh vật biển, ngăn cản bọn chúng khởi sướng tập kích, tránh cho vô vị chiến đấu. đội thành là người bình thường đến tuyệt đối sẽ bị ngự ngầm bỗng nhiên xuất hiện sinh vật đánh đầu đầy bao vật khí không tốt có thể sẽ trực tiếp bị ăn hết kịch độc lộng lây rứa cỡ nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kịch độc bạch tuộc mọc đầy răng nanh răng nhọn bề ngoài hung ác biển sâu loài cá nhất là tại 6.000 m dưới trong biển sâu đưa tay cũng chưa tới 5 ngón tay nếu không có ma pháp cùng tinh thần lực quả thực liền là dẫm lên tảng đá qua sông đến lúc đó bị tập kích cũng không biết là chuyện gì đây còn biết ngây ngốc nhìn xem chung quanh tươi dại ai đánh lao tử lao tử là ai lao tử ở đâu cái này biển sâu thật đúng là hùng vĩ à vẫn là không có các ngươi dẫn đường Đoán chừng sẽ bị những sinh vật này cho tập kích đi, thật sự là nguy hiểm." Giang Vũ Ý thì cảm thán một câu, đồng thời còn có một chút nhỏ kích động, dù sao không phải mỗi người đều có thể xâm nhập đến 6000m trở xuống trong biển Cọm Long. Ngồi tại tàu ngầm bên trong cùng cười tại Hải Mã bên trên đi đua xe, cái kia là hoàn toàn khái niệm khác nhau to ta. "Hắc, về sau ngươi vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội tới Aquaman. Ha ha, chờ ngươi làm em gái ta đi về sau, ngũ đại dương tùy ngươi ngay cả, du lịch cả cuộc đời trước đều du lịch không hết. Lần này đem đám người kia giải quyết hết, ngươi chính là cùng phụ vương ta cầu hôn, đoán chừng cũng không có cái gì lử cản, đám kia cẩu thí ban chỉ sự." liền làm một đám con lết bên trong. Tôi cười mở mà cười cười, cưới mình biển sâu cá sấu toại kỵ. Ngạch, đây quả thật là biển sâu cá sấu. Sinh hoạt tại trong biển sâu, cũng không biết có ăn ngon hay không. Ngươi nói cái gì đó. Cà cà. Át lán nã cảm thấy gương mặt xinh đẹp một trận nóng lên. Lúc này nói nhi nữ tỉnh trưởng thích hợp sao? Đẹp hôm qua ngược lại là không tự chủ nhìn xem giang vô ý ý. Vừa vặn nhìn thấy đối phương cười trộm biểu lộ, trong lúc nhất thời xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất là đáng yêu. Ha ha, không có vấn đề rồi. Liên hướng về phía ngươi câu nói này ta đều để ngươi đi thôi, đại cứu cà. Giang vô ý ỉa đương nhiên sẽ không tự tuyệt, lại nói có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, không tiếp thụ đẩy ra phía ngoài 787. Đây không phải là đầu gốc nước và mà. Đặt mua hợp kim titan hiền lao thêm nhóm, tính ngươi thơ thời, không phải trực tiếp một cái võ đang thập nhị lộ đảm thối cảnh cáo. Ngạch, thập nhị lộ đảm thối giống như không phải phái võ đang a. Thôi A, các hạ tương đối nhu bức, các hạ nói tính, tìm tới bọn chúng. Đám người kia quả nhiên không phải ạt lan Atlant người. Cái kia cổ quái sinh vật, ta liền nói không phải yêu quái, mà là bọn hắn chế tạo ra binh khí còn có một số binh sĩ bị bọn chúng bắt đi, đáng giận, nhất định là có cái gì thế lực tại tổ chức lấy, chúng ta muốn đánh ngược lại bọn hắn. tôi hiển nhiên rất oán giận, làm một cái vương tử, lẽ ra bảo hộ thủ hạ con dân mới đúng. tương phản làm công chúa hạt lạn nà liền tương đối thanh tỉnh. ca ca, đừng kích động, đây không phải một chuyện đơn giản, chúng ta nhất định phải muốn một cái biện pháp mới được. đừng quên, đây là một lần công lao, cũng là một cơ hội, một cái diệt trừ ban trị sự đám kia sâu một cơ hội. ngươi chẳng lẽ muốn phải thừa kế vương vị về sau vẫn là bị đám kia mục nát các quý tộc áp chế sao? Ôi Trạch Mặc, làm vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng là duy nhất một cái người thừa kế, hắn đương nhiên biết Vương quyền cùng ban trị sự ở giữa đấu tranh, tại không có ngoại hoạn tình huống dưới, khẳng định là có nội yêu, thế nhưng là hắn có thể làm sao đâu, hắn chỉ là một cái vương tử mà thôi. Chương 347, ngoài hành tinh Lú Ảnh. Giang Vô Ý nghĩ nhưng không muốn tham dự đến cái này thứ gì cậu thí vương quốc gia đình nháo kịch bên trong, loại thứ này phiền nhất, có cái gì không thể dùng quả đấm để nói chuyện đâu, muốn so một chút không ngừng. Nếu là thật có quyết đoán, trực tiếp tiến hành trạm thủ hành động, đem phản đối đầu lĩnh đều giết chết, tìm một cái lý do là được rồi. Căn bản cũng không có cái gì tất yếu, trừ phi là đánh không lại người khác, vậy cũng chỉ có thể dụn kế mưu đến hành động. Được rồi, những chuyện kia các ngươi sau này hay nói ai trước giải quyết vấn đề trước mắt đi, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Trực tiếp tìm một cái tội danh gắn ở bọn hắn trên đầu, sau đó trực tiếp giết chết, cái này chẳng phải xong việc, cần phải phiền toái như vậy sao? Giang Vô Ý liền mang theo một điểm lệnh nhạt ngựa khí nói ra, dù sao chuyện của người khác. Hột kinh ngạc nhìn tương lai của mình muội đi một chút, mà ạt lạn nạ thì là hài lòng gật đầu, sát phạt quả đoán nam nhân mới là có mị lực nhất, tối thiểu sẽ không chơi cái gì muốn đuổi theo lại không dám truy tất hàng xáo lộ hạ kỳ nam nhân thích nhất, dù còn do dự căn bản vốn không đáng giá nữ nhân đi ưa thích. ba người một đường truy tung thoát đi quái vật to lớn, bên người còn có một số cỡ nhỏ tàu ngầm tại phụ cận, tràn đầy một cố không hài hòa công nghệ cao phong cách, đây làm ga hiện tại căn bản không có đồ vật. vì cái gì nơi này sẽ có dạng này khoa học kỹ thuật đâu, hơn nữa còn là tại trong biển sâu. giang vô ý để suy nghĩ thật lâu đều nghĩ mãi mà không rõ, cái niên đại này sẽ có người ngoài hành tinh sao? sẽ không có đi, tân, chờ đã. tự hùng rất ưa thích chơi ẩn núp cờ dễ e liền là khắp nơi tại mỗi cái hành tinh ngoài phủa, chẳng lẽ là cờ dễ e? nếu như là cờ rẻ vậy liền nói còn nghe được những tên kia khoa học kỹ thuật không nói rất phát đạt nhưng là tối thiểu dẫn chức cả mấy chục năm vẫn phải có đều là một đám lão ngân tệ tạo thành đoàn đội biến hình nguy giả trang cái gì nhất đẳng nếu là cờ rẻ cũng có thể tham gia Oscar lễ trao giải cái kia đoán chừng mỗi một giới vua màn ảnh bóng dáng nhóm đều là cờ rẻ xử lý không biết qua bao lâu có chừng hai đến ba giờ thời gian mới đi đến một cái cứ điểm cái này cứ điểm tràn đầy cổ lão hạt lối kiến trúc trong đó còn có một chút công nghệ cao hợp kim ở bên trong có khí tức cổ xưa cũng có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thành quả không biết đến cùng là cái gì Chúng ta đây là tới chỗ nào? Giang Vô Ý cảm giác tới đây nước biển vô cùng băng lãnh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao năng lượng nhất định để duy trì nhiệt độ cơ thể. Bất đắc dĩ thi triển ma lực, từ nước biển chúng quanh bên trong hấp thu nhiệt lượng phản hồi bản thân, mà bị rút đi nhiệt lượng nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng. Năng lượng đinh luật bảo toàn. Atlang Na đóng chặt đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, hiện lên một đạo hào quang màu u lam, nơi này là Nam Băng Dương, tới gần châu Nam Cực, khó trách sẽ như thế lạnh. Nơi này có đáy biển cư dân phi tộc, tựa hồ là bọn chúng muốn tìm cái cuối cùng vương quốc. Ngươi nói là những cái kia tập kích chúng ta, là cái cuối cùng vương quốc người? tôi có chút không dám tin, cũng là ẩn ở y hoạ tơ mạn, tại sao phải tự giết lẫn nhau đâu? câu nói này liền, này có chút khó giải thích. quản ngươi là nơi nào người, dù sao nơi có người liền có đấu tranh, có đấu tranh tự nhiên là sẽ có thương vong, đây không phải rất bình thường mà? liền xếp như ổi liễm ủ chúng thần không phải cũng là đã sinh đã tử nhà, dẹt cùng ạ dẹt hai cha con, thân sinh vẫn là đánh ngươi chết ta sống. ạ gato đỉn không phải cũng là đem đại nữ nhi tử vong nữ thần hệ Lại cho cầm tù phong ấn nhà, thần đều là như thế, chúng chi là người đâu? giang vô y cảm giác những cái kia lam làn ra người khá quen a, chờ đã đó không phải là mạ vẹo bên trong Atlantis người sao? Ta đi, thế mà lại ở chỗ này gặp phải. Không phải là bởi vì những này làm làn ra Atlantis người có bao nhiêu nhưu bức, mà là bọn hắn quốc vương nạp mọ à? Nạp mọ là ai? Cùng ý bùn nước hạnh không sai biệt lắm ra hỏa, một cái ưa thích câu dẫn người khác lao bà ra hỏa, hình như là một cái giống cái đều được cái chủng loại kia. Gặp người liền mở sẽ tư vương tử. Dù sao liền là rất chán ghét cái chủng loại kia, một cái nghèo điều ti. Tam quan bất chính ra hỏa, có cơ hội vẫn là đem hắn răng rắc mới được. Loại người này phiền nhất quan sát một hồi, phát hiện cái này cứ điểm có rất nhiều cỡ lớn sinh vật biển tại thủ hộ lấy, đều là lớn lên phi thường kỳ lạ tạo hình, cùng nói là biển sâu sinh vật, không bằng nói là cải tạo sinh vật. cái dạng kia người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không biết hình dung như thế nào, ngạnh người ta đó là xuất sinh, dĩ nhiên không phải người cũng không quỷ. tốt, đánh tinh, dừng lại, tạ ơn. chính là cho người một loại sinh trưởng hai cánh tay cảm giác, vô cùng không hài hòa thêm một nôn. 350. cách mỗi một giờ, liền sẽ có mấy chiếc tàu ngầm mang theo một chút to lớn cải tạo cái vật đi vào cứ điểm trong đó còn có một số bị bắt làm tù binh người cùng sinh vật, có đất liền người, có ẩn đờ y hoạ thơm mạn, cũng có động vật cùng sinh vật biển, không biết là cầm tới làm cái gì, dù sao liền là bị mang vào cứ điểm bên trong. Hắc Vô Y Diệp có thể hay không dò xét đến tình huống bên trong, các người ma pháp sư không phải rất thần kỳ sao? Tôi chỉ có thể xin giúp đỡ em gái của mình đi, hắn là một cái chiến sĩ, nhiều nhất liền là biết một điểm chuyển thừa ma pháp, cùng đường đường chính chính ma pháp sư nhưng không so được. Giang Vô Y ổn định lại tâm thần, khuyết tán ra tinh thần đi cảm ứng cứ điểm bên trong tình huống. Cao lớn kim loại thành lũy tại cổ lão đánh ngạt lặng tịt gì chỉ bên trên thành lập, toàn thân bị không biết tên kim loại nơi bao bọc, không có bất kỳ cái gì một cái cửa vào, chỉ có phía trước từ vô số ạ của màn cải tạo quái vật bảo vệ địa phương, đỉnh cao nhất là một khối lớn trong suốt pha lê, có thể nhìn đi ra bên ngoài ạ của màn hoàn cảnh, nhưng là từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tinh thần lực thận trọng kéo dài, không ngừng dò xét, vòng qua từng đạo phòng tuyến, cuối cùng đi tới chỗ cửa lớn, nơi này bị phong bế lấy, còn có hai cái toàn thân bao trùm tại biệt ký nào giáp bên trong loại sinh vật hình người thủ hộ lấy, không nhìn thấy bên trong là cái dạng gì, bất quá nhìn tựa hộ không quá giống nhân loại. Đại môn tử tràn ngập kim loại cảm nhận vật liệu tạo thành, không biết là cái gì hợp kim, căn bản nhận không ra, tựa hồ căn bản vốn không giống như làm giả có vật liệu. Xuyên qua phong bế đại môn, hiện ra ở trước mắt lại là một cái cự đại viên cầu, tựa như là sủng vật nhỏ bên trong loại kia bổ kỳ bản một dạng, vị trí giữa có một viên mắt to, là thuần túy sinh vật thể, nhưng là trắng đoán vỏ kim loại cũng tràn đầy kim loại cảm nhận. To lớn mắt đơn bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh thần lực từ trong mắt quét tán, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Giang vô ý nghĩa vội vàng ngẩn tàng tinh thần của mình rõ rệt, sử dụng một cái thuật ngụy trang, nhàn nhạt tinh thần lực đảo qua hoàn cảnh trung cảnh. Còn mang theo màu đỏ tươi tia sáng, vừa đi vừa về quét nhìn mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, to lớn độc nhãn lại lần nữa khép kín, giống như triệu tiền triệu, tiến nhập trạng thái chờ. Quá kỳ dị. Giang Vô Y thì hoàn toàn là không có gặp qua chuyện như vậy, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hứng phấn, lần này lữ hành quả nhiên sẽ không như vậy nhàm chán. Loại này nửa máy móc bán sinh vật kỹ thuật thật là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, thật sự là kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì tới đâu? Nếu là nói là Atlantis người, căn bản không có kỹ thuật như vậy, theo vẫn là dựa vào truyền thống thuật cận chiến cùng cũng nhỏ, hoặc là liền là ạ của màn ma pháp tuyệt đối còn không, có dạng này khoa học kỹ thuật. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, bên trong có một cái sẽ tinh thần quan sát kỳ quái sinh vật, ta kém chút bị phát hiện. Bên trong tất cả đều là không biết tên công nghệ cao thủ đoạn, không giống như là các ngươi muốn tìm cái kia Vương quốc, hẳn là không biết tên một tổ chức, có lẽ có thể là không thuộc Vểm Ga. Giang Vô Y đi xuất ra thịt nướng cùng sữa bò bổ sung năng lực, một bên cho hai cái trở lấy đại cứu ca cùng sắp thành lao bà nói ra. Ngoài hành tinh khách đến thăm. Hột Vương tử cùng Ặt Lạn Nạ công chúa liếc nhau một cái đồng thời nói ra. Chương 348, hư linh trưởng lão. Ly Kỳ tình huống để cho hai người cau mày chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thế mà lại có sinh vật ngoài hành tinh tại, hơn nữa còn sẽ tinh thần ma pháp. Cái này liền rất nghiêm trọng, nhất định phải để cả mạ Tạ Ma Pháp sư xuất thủ mới được. Bất quá nơi đây lại là biển sâu, có thể tới Ma Pháp sư nhưng không có nhiều thiếu cái. Có lẽ, thật không cao hơn một bàn tay số lượng a. Giang vô ý lì lằng lặng ăn thịt nướng, uống vào sữa bò. Sau lưng Y Nguyên có ánh mặt trời tại chiếu sáng, truyền tống môn đặt ở tầng khí quyển bên ngoài vị trí, có thể tùy thời tiếp nhận ánh mặt trời. Duy chỉ lấy siêu viễn cự ly truyền tống môn, lúc đầu tiêu hao sẽ phi thường đại. Nhưng là đối với tinh thông không gian ma pháp giang vô ý để tới nói, thông qua mình độc nhất vô nhị thi pháp ký xảo, có thể đem tiêu hao xuống đến thấp nhất, đồng thời không ngừng bổ sung năng lượng, miễn cưỡng có thể duy trì ở. Cường độ cao ma pháp khống chế có trợ giúp làm sâu sắc đối ma pháp lý giải cùng cảm ngộ, chỉ sợ không có nhiều thiếu cá nhân có giang vô ý để điên cùng như vậy. Không có cách, thiên tài cùng tên điên ở giữa luôn luôn kém một chút mà thôi, một cái là thành công, một cái là thất bại. Hỗ hổ có cường hành siêu cấp binh sĩ thể chất đang ủng hộ, cái này mới là căn bản, cùng phổ thông ma pháp sư so sánh, tương đương với một cái bật học cho dựng lên. Ta nghi ngờ, bật học không biết số hộ nghỉ ngơi một hồi, lần nữa phát động tinh thần điều tra, lần này liền thuận lợi rất nhiều, có 787 vừa rồi kinh nghiệm, lần này tinh thần lực tại đại quả cầu kim loại trước mặt quay tới quay lui, dùng sức đi dạo, chỉ thiếu chút nữa quất lấy một điếu thuốc lá lại phun một đoàn xương mù đến đối phương trên đầu như vậy hắt sát, ngạnh vẫn là thực tiễn ma pháp đến nhanh nhanh, tốt ta, đùa dở một hồi vô chi quả cầu kim loại sau, Giang vô ý khống chế tinh thần lực lần nữa hướng bên trong thăm dò, lần này xuất hiện tại quả cầu kim loại phía sau chính là một tòa tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật lập thể cảm giác hình tròn cồng cọc, không sai biệt lắm có cao hơn năm mét. Trung quanh bố trí rất nhiều không biết tên trang bị, với lại sử dụng vật liệu không có giống nhau là hiện tại khoa học kỹ thuật có loại tài liệu này trước đây chưa từng gặp, nhựa tơ lạt tì không giống nhựa tơ lạt tì, kim loại không giống kim loại, lại có một chút cả hai cộng đồng đặc tính, rất kỳ quái rất thú vị. Ông còn không có cẩn thận xem xét, hình tròn cổng vòm liền bắt đầu thông bên trên năng lượng, không phải điện năng mà là cái khác một loại toàn nguồn năng lượng mới, có chút cùng hạt rẻ hạt tỏ không sai biệt lắm, khu cụ là không sai biệt lắm cái kia cấp bậc, hạt lát nguyên tử vận động đi, đơn giản tới nói liền là phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này, cổng vòm phát ra huyên tiêm qua mang thiết điểm lẫn nhau kết nối, tạo thành một màn ánh sáng, ánh sáng mộ từ từ ổn định, khuếch tán tại toàn bộ cổng vòm bên trong. Một loại cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Cái kia, sai, là, đó là không ở giữa nguyên tố ba động. Quả nhiên, một giây sau, từng đội từng đội binh sĩ xuất hiện. Có trước kia nhìn thấy qua quỷ dị người áo đen, cũng có chỉ có nửa người trên cơ giới sinh vật, cầm trong tay u lục điện tương súng trường, thậm chí còn có trưởng bị dày áo giáp nặng bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ mắt đỏ trọng trang loại người hình chiến sĩ. Đây đều là trước kia tinh thần lữ hành thời điểm nhìn thấy sinh vật. Không bao lâu, cuối cùng đi ra hai cái đầu to. Thân thể nhỏ bé, trên mặt chỉ có một đôi màu da cam, mắt to kỳ dị người ngoài hành tinh, mặc nhẹ nhàng khôi giác, đầu dị thường phát đạt, một đạo huyễn tím vô hình ba động truyền ra, cẩn thận quét nhìn trong đại cảnh tình huống. Vừa đi vừa về càng quét mấy lần, huyễn tím ba động mang theo một loại rất quen thuộc lại cảm giác xa lạ, kém chút liền để giang vô ý ý bị tại chỗ bắt sống. Còn tốt, ẩn sĩ, anh văn cái kia lão nư môn, khu cụ, nữ nhân kia giáo ma pháp cũng không tệ lắm, không có bị đối phương phát giác được. Đối phương loại phương thức này hiển nhiên không phải ma pháp, mà là một loại, một loại đặc dị công năng đi. Ngạch, nói như vậy khả năng không tốt lắm lý giải có thể hiểu thành là một loại nhân tạo người biến dị năng lực a. Ừ, dạng này liền rất dễ lý giải. Cùng lúc trước chất lơ tinh thần điều tra không sai bị lắm. Xâm nghiêm kỳ dị sinh vật ngoài hành tinh, mang theo nồng đậm công nghệ cao cảm giác, muốn là xuất hiện ở trên lục địa, tuyệt đối sẽ hù chết một đám người. Cái này mẹ nó thật là ngoài hành tinh xâm lấn sao? Đại quy mô người ngoài hành tinh xâm lấn, sợ rằng phải chờ tới phụ liên một thời điểm mới có thể bị thế giới cho biết rõ a. Lúc này thật là không có quốc gia kia có thể chống đỡ được dạng này người ngoài hành tinh. Huyết tím cường vòng còn đang lóe lên qua mang. Cái cuối cùng mang theo kim loại mặt nạ thân hình gầy gò vô cùng áo bào đỏ người xuất hiện, trực tiếp là lấy lơ lửng trạng thái xuất hiện. Cứ như vậy thẳng tắp bay trên không trung, tựa hồ là đang sử dụng một loại năng lực đặc thủ. Cái dạng này trước kia tinh thần lữ hành bên trong cũng là đồng dạng nhìn thấy qua. Áo bào đỏ người vừa xuất hiện, huyết tím ánh mắt hiện lên một vẻ ánh sáng trạch, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Vô y tinh thần lực vị trí, "Ngạ Ma pháp sư, ngươi tốt." Ngậy. Đây là cái gì tình huống, đối phương thế mà biết nói tiếng người. Với lại tựa hồ là thấy được mình vị trí, Giang Vô Ý lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc, đồng thời cũng ngay đầu tiên cảnh rối. Tâm thần khế động. Đồng dạng uyển hóa ra hình tượng của mình, quý sợi tóc màu đỏ, mang trên mặt một cái ma pháp sư khăn quàng cổ, người mặc cổ lão ma pháp sư áo khoác, cầm trong tay một cây tựa như bá vương thương một dạng ma pháp trượng, sau lưng cũng có được màu vỏ quýt ma pháp áo choàng áo choàng. Hơi có chút so ô, có thực lực, đều muốn đến một kiện áo choàng tốt ta. Người là ai? Tại sao tới đến lạ? Thượng cổ tôn giả đã có đã cảnh cáo các ngươi, lần này phái ta tới, quả nhiên là tìm được một chút tung tích. Giang Vô Ý liền lập tức bắt đầu biến thân làm Oscar tốt nhất nhân vật nam chính diễn kịch, Trương Trạch Đàng hoàng bắt đầu khó lắc, a không, là lắc lư người. Nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện, Tất cả sinh vật ngoài hành tinh đều trước tiên giơ lên vũ khí, lóe ra u lục quang mang vượt thời đại điện tương vũ khí tùy thời đều có thể phân ra, đồ chơi kia, liền xem như lại như bức siêu cấp binh sĩ đều sẽ trong nháy mắt trọng thương, nham tương nhiệt độ cũng không phải đùa giỡn, vài phút chí mạng. Áo bào đỏ người giang hai cánh tay ra, làm người ta giật mình chính là, đối phương lại là có sáu cánh tay cánh tay. Chỉ bất quá đều vô cùng tinh tế gầy yếu, nhìn tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, không biết có phải hay không là không có cơm ăn vẫn là bị ngược đãi. Nhìn thấy dẫn đầu vươn tay thế, tất cả sinh vật ngoài hành tinh lại buông vũ khí xuống, y nguyên thần sắc hung ác nhìn xem giang vô ý. ý một bộ cùng đối phương có thâm cửu đại hận dáng vẻ ngã pháp sư chúng ta cũng không có ác ý thượng cổ tôn giả danh hào chúng ta cảm giác sâu sắc e ngại ta là hư nhất tộc trưởng lão vì tìm kiếm đối kháng địch nhân cường đại mà tại các cái hành tinh bên trong tìm kiếm thời cơ tìm kiếm cường lực minh hữu. áo bào đỏ hư linh nói ra thanh âm hùng hậu hữu lực lại hình như là xa cuối chân trời cảm giác rất kỳ quái thế nhưng là ta thấy được ngươi tại bắt bắt vô số sinh vật cùng chủng tộc ngươi đây là đang đổ sát ta muốn thượng cổ tôn giả là sẽ không cho phép các ngươi làm như thế mau nói ra mục đích của các ngươi cây bên này phải chăng có lam làn ra ẩn đợi ý họa từ mạng Giang Vô Ý thì hừ lạnh một tiếng, đồng dạng dùng tinh thần ba động tiến hành giao lưu, giữ hình chính nghĩa. Đừng ngốc, cái này chỉ là vì làm bộ chính nghĩa nhân sĩ, thừa cơ vất chỗ tốt mà thôi. Trên tay đối phương khoa học kỹ thuật không biết có bao nhiêu phát đạt, tùy tiện cầm một điểm đi ra, đều có thể để tầm mắt của chính mình tiến lên nhất thiếu 20 năm. Giữ gìn địa cầu hòa bình sự tình vẫn là giao cho những cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn siêu anh hùng à. Giang Vô Ý ý cũng sẽ không đần độn xông đi lên, hồ hai câu nói ai không biết ta, đường đường chính chính đi thôi coi như xong. Chương 349, lớn nhỏ ngân tệ ở giữa giao dịch. Không không, tôn kính ma pháp sư, ta có thể cảm nhận được thực lực ngươi cường đại. Những người này bất quá là nơi đó tử hình phạm mà thôi, nhất định là muốn tử vong. Chúng ta trong chủng tộc có một ít phản đổ, chính đang nỗ lực bước lên chiến tranh. Pháp sư các hạ cần muốn đối phó không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Áo bào đỏ hư linh trưởng lão hùng hậu linh hồn thanh âm truyền đến, mang theo một loại bất đắc dĩ. Giang vô y cảm giác được một tia yêu kỳ, hư linh chủng tộc là cái gì? Nghe đều chưa từng nghe qua, nếu là cờ rẻ ngược lại là nghe qua. Bất quá vũ trụ lớn như vậy, có cái gì kỳ quái sinh vật đều chẳng có gì lạ. Muốn nhớ ngày đó ngân hà hộ vệ đội bên trong sạn đỡ người tình, chỗ nào không phải liền là kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh khắp nơi trên đất đi sao? Bọn hắn là chỉ ai? Ta không quản các ngươi là ai, muốn rời khỏi có thể, các ngươi nhất định phải lưu lại một điểm gì đó, nếu không ta nhưng không tiện bằng hàng giao. Từ màu vào quýt ma lực hỗn hợp tinh thần lực tạo thành huyễn ảnh hư thể, ma pháp trượng bên trên thần đỡ lấp lóe, hào quang chói sáng để bất luận cái gì nhìn thấy sinh vật đều có loại e ngại tâm lý, đây chính là thần đỡ. So hỏa diễm lực sát thương còn cường đại hơn thần đờ. Một cái giới nghiện nét chỉ liệu phần món ăn sù dưới, tuyệt đối là sản quái, một cái không tốt còn sẽ trực tiếp thoải mái chết được tạo hình kỳ lạ sinh vật ngoài hành tinh bộ đội một trận sao động tựa hồ có chút e ngại mơ hồ muốn nổ súng bản thân phòng vệ mà quái dị đầu to tiểu bạch người đem quân thì là giơ tay phải lên đầu tản ra huyên tím tinh thần lực ba động tựa hồ tại truyền đạt mệnh lệnh để những bộ hạ này không nên vận động thư trưởng lão kim loại mũ giáp phát ra một chùm quang mang đem trong truyền tống môn một cái viên cầu nhỏ lấy ra viên cầu nhỏ trôi nổi ở giữa không trung thể hiện ra một hình ảnh đó là một trận thảm thiết ngoài hành tinh chiến đấu có biết bay người ngoài hành tinh đang tấn công một tòa thành thị vô số ngoài hành tinh quái vật binh sĩ tại phòng thủ khi đó chỉ có kích quang đạn Lực sát thương rất mạnh, nhưng là Y Nguyên bị đánh liên tục lùi về phía sau, trên mặt đất giống như thủy triều vọt tới kỳ dị trang phục binh sĩ đối thành thị phát khởi công kích, đại chiến thảm liệt tại trên tường thành tiếp tục, mà thành thị bên trong có thật nhiều thân xuyên áo khoác như là hư linh trưởng lao nhân vật leo lên chiến hạm, sau đó tại đại bộ đội yểm hộ hạ rút lui, sinh vật ngoài hành tinh che giả mang mọc vì các trưởng lao rút lui tranh thủ thời gian, cuối cùng bị tàn sát không còn. Hình tượng cuối cùng biểu hiện chính là một cái người quan tính, thân xuyên màu đậm quần áo cao đại nam nhân, trên mặt thoa kỳ dị thuốc màu, mang theo mũ trùm, cầm trong tay dài cây thiết truy ra hỏa, lên án người dồ nàn. Giang vô ý, ý đương nhiên nhận biết ra hỏa này sẽ không rời mua nhân vật phản diện thứ nhất có thực lực cũng có chút bao một cái chủ nghĩa quân phiệt phân tử ma pháp sư các hạ biết rồi nạn. không sai hắn liền là xâm lược của chúng ta gia viên thủ phạm chúng ta hư linh nhất tộc chính là vì tránh né cờ rẽ e truy sát mới không ngừng trốn ở mỗi một cái tinh cầu rất đáng tiếc cuối cùng sẽ bị âm hồn không tiêu tan cờ rẽ e đuổi kịp chúng ta đã tổn thất rất nhiều thành viên nếu như không nghĩ cách tổ chức cờ rẽ e, nạ cổ bên trong đế quốc sẽ xâm chiếm toàn bộ vũ trụ thư không trưởng lão thanh âm tham tham truyền đến tựa hồ nói vô hạn bi thương. Giang Vô Ý nhìn nội tâm hảo không dao động, thậm chí còn có một chút muốn cười. "Đường Lốc, còn tranh bá vũ trụ, đi trước cùng thản độ cùng đà sẽ chơi một chút đấu địa chủ à. "À, vậy thì thế nào, chỉ cần không phải uy hiếp đừng gạ, yêu đánh như thế nào đánh như thế nào, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là ở chỗ này bị chúng ta tiêu diệt, hoặc là lăn giảm gạ. Vĩnh Viễn đều không nên quay lại." Hư Linh trưởng lão trầm mặc một lát, "Như ngươi mong muốn, ma pháp sư các hạ, xin cho phép chúng ta rút lui, chúng ta vô ý cùng thượng cổ tôn giả phát sinh xung đột, làm lễ vật, ta sẽ lưu lại cỡ rẻ gạ cùng sơ ở Jun người đáy biển tọa độ cho ngươi." Toàn này thí nghiệm cứ điểm cũng lưu cho ngươi, dạng này tốt không? Nếu như là bình thường người, nàng đã sớm động thủ giết người, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm, chỉ có ngang nhau thực lực người mới có thể ngồi xuống trà mặt trượng. Giang Vô y thì ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây chính là chuyện tốt ta, có những này ngoài hành tinh vật phẩm làm làm tham khảo, cái kia khoa học trình độ đương nhiên có thể nhanh chóng phát triển, khu khu, cùng toàn thế giới chia sẻ. Thật có lỗi, hắn cũng không phải bờ lách bắn thẻ ra họa kia, từ đâu tới hảo tâm như vậy, đến lúc đó chuyện tốt không làm thành, ngược lại sẽ bị ngu rốt nhớ thương bên trên. Có thể Ta lấy cả mạ tạ thượng cổ tôn giả người ứng cử thân phận cho phép cấp ngươi tại nửa ngày bên trong rút lươn gà. Đúng, xin hỏi ngươi tên gọi cái gì? Cảm tạ ma pháp của ngươi sư các hạ, ta gọi Giản Uyểu, chờ mong cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Hư Linh trưởng lão kim loại mặt nạ phát ra một đạo huyễn tử quang mang, nguyên bản hình tròn cổng vòm lần nữa phát sinh biến hóa, tựa hồ là cải biến không gian dẫn hướng tọa độ, thâm thúy quang mang không cách nào tham dò đằng sau là địa phương nào. Côn vợ ở. Từng đội từng đội ngoài hành tinh quái vật binh sĩ đứng xếp hàng ngũ một lần tiến vào cổng vòm bên trong, nhưng sau chuyển tống đến những địa phương khác, mà tâm khí quyền bên ngoài không biết lúc nào xuất hiện một chiếc to lớn ngoài hành tinh chiến hạm, chiến hạm bên trong đồng dạng có một cái truyền thống môn, tại đáy biển binh sĩ theo thứ tự đi vào chiến hạm bên trong. Ma pháp sư các hạng, người nói lam làn ra ẩn nở y hoạ tơ mạn, tại cái này trên bản đồ có vẽ bày ra. Cảm tạ ngươi hảo phóng, nếu như về sau có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng gạ các cường giả cùng một chỗ chống lại cờ rẻ hẹn cùng sờ ở du người. Gặp lại. Gơ dĩ nghèo nói xong thân hình lấp lóe trực tiếp biến mất. Lớn như vậy đáy biển cứ điểm cứ như vậy trở nên trống rỗng, mới vừa rồi còn chất đầy người, bây giờ lại đều biến mất không thấy. Giang vô yệt đều cảm giác có chút mơ hồ che. FIM, lão tử còn tưởng rằng muốn đánh bên trên một trận đâu, kết quả là chạy như vậy. Bị Minh Vương bắt chi khí, khu cụ, Vương Bá chi khí hụ chạy. Không có khả năng a, chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người? Giải tán tinh thần ma pháp, Giang Vô Y liền một lần nữa mở to mắt, nhìn xem hai cái đang tại cảnh giác giácột cùng ạt lạn nạ nói ra, cứ điểm bên trong người đã biến mất, tựa hồ là thông qua không gian kỹ thuật rời đi. Chúng ta vào xem một chút đi. Đến cho các ngươi nói cái cuối cùng Vương Quốc, hẳn là tại Nam Bang Dương bên này. Minh, có thể nha, không sai, không hổ là em gái của ta đi, đi thôi, chúng ta vào xem. Bất quá muốn trước đem phía ngoài bọn gia hỏa này đánh ngã mới được. Tội vương tử tay cầm ma pháp chai đèn hung hăng nói, bọn gia hỏa này thế nhưng là giết không ít vương quốc binh sĩ đâu, máu ngũ nhất định phải báo. Giang vô ý thì im lặng nhìn đối phương một chút, trên tay dâng lên một cỗ chói mắt verlach, bên ngoài bị một tầng trong suốt dòng nước bao vây lấy, tránh cho ở trong biển dẫn điện sau đó đem mình bị điện chết. Ẩm. Mau lẹ verlach trực tiếp vang kích mà qua, đem bị vứt bỏ tại cứ điểm ngoại vi loại người hình binh sĩ cùng thủ vệ quái vật cho nướng thành than cốc. Ngạch. Tội làm một mặt che lậy, ép ít mở, ma pháp sư liền là biến thái được không? Không có chút nào ra môn. Gia môn liền muốn xông lên đi cùng những quái vật này, chân nướt chân giáo liều mạng đánh một trận. Thút ta, pháp gia ngưu bức. Giang vô ý để vô vô tay, cái này chẳng phải xong việc, có bao nhiêu phiền phức. Đi thôi, chúng ta vào xem rộng. Chương 350, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Tại ở gần Châu Nam cực một chỗ trong biển sâu, một tòa tràn đầy cổ lão Châu Âu thời trung cổ phong cách khu kiến trúc tại đáy biển bên trong đang ngủ say. Ố vàng hình trụ bên trên hiện đầy rong biển các loại hoang dại thực vật, từng cái lam làn da ẩn đời ý họa tơ mạn ở chỗ này du động. Bởi vì lâu dài ở vào cực hàn hoàn cảnh dưới, làn da đều tiến hóa thành xanh đế kháng lạnh làn da, chống cho tại âm hơn 40 độ hoàn cảnh hạ bị đông thương. Khu kiến trúc lít nhá lít nhít, xen vào nhau tinh tế phân bố hình thành một cái cỡ lớn biển thành thị ngầm, trung tâm kiến trúc là cao lớn phòng hội nghị vương tọa bên trên ngồi ngay thẳng một cái da trắng người, cùng chung quanh lam làn da ẩn đờ ý họa tơ mạn không hợp nhau, lộ ra phi thường không hài hòa. Nhưng là chung quanh nghệ ẩn đờ ý họa tơ mạn lại căn bản không có phản đối. Cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy đối phương bên hông quấn quanh lấy một tầng rương mỏ băng gạc, nam người tay cầm lấy hiện lên ngân quang trái đen sắc mặt rất khó coi, giống như ai đều bảy tám thiếu hắn 5 triệu một dạng. truyền lệnh xuống, để quốc vương hộ vệ đội chuẩn bị xuất phát, giết sạch đám kia đáng chết gấp rưỡi. là nạn mỏ quốc vương bệ hạ. cầm đầu cao lớn lam làn da hạt lạng tịt người cung kính đi một cái lễ tiết lui lại hạ. người này không là người khác, chính là ẩn tàng vô số tuế nguyện tạt lạn tịt cái cuối cùng vương quốc trung tộc. lam làn da ẩn đợi ý họa tờ mạn thủ lĩnh nạn mỏ. người xưng so tiểu vương tử tiện nhân. sau lưng còn có một cái lam nhạt lạn gia tóc vàng mắt xanh trung niên mỹ phụ cùng một cái mỹ lệ tịnh lệ thiếu nữ, đứng chung một chỗ tựa hồ cùng một đống tỷ muội một dạng. Kỳ thật thân phận thật là cô cô cùng chất nữ. Tại giải quyết thủ vệ ạ của mạn quái vật về sau, ba người đi tới tòa này tràn ngập công nghệ cao kim loại cảm giác cứ điểm kiến trúc bên trong. Atlagna cầm lấy một kiện lưu lại kim loại vật nói ra, nơi này hết thảy đều rất kỳ quái, trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua, liền xem như trong điện tịch ạ Vũ Cổ Lập cũng không có vật như vậy. Tôi gật gật đầu nói, không sai, nơi này càng giống là một loại khác lực lượng, liền cùng lục địa người chỗ tôn trọng khoa học kỹ thuật một dạng. Ạ Vũ Cổ Lập trên bảng chất vẫn là gần hơn thân tắc chiến làm chủ, cũng có chút ít xô lủng, đây là một cái chủng tộc gì? Giang vô y thì hiếu kỳ cầm lấy một kiện tàn lưu lại kích quang vũ khí, phía trên tựa hồ có một loại nghiệm chứng phương thức, có thể là giờ nờ nghiệm chứng phương thức. Tinh thần lực quét hình phía dưới thế mà phát hiện bên trong còn có một cái cỡ nhỏ bạo tạc trang bị, đoán chừng là tại tối hậu quan đầu bên trong. Nếu như người khác muốn thu về, liền sẽ kích hoạt cảnh báo trang bị từ đó làm cho bạo tạc, không chỉ có thể hủy đi xuống ống, còn có thể nổ chết cầm vũ khí người. Tốt thủ đoạn hèn hạ a. Hư linh nhất tộc, các ngươi nghe nói qua sao? Giang vô y thì tùy ý nói một câu. Hồi cùng ngặt lặng nạ đều là liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu, không có, cũng chưa nghe nói qua. Lộ phi ngược lại là nghe qua. Trước kia vương quốc của chúng ta vẫn là một cái thống nhất cỡ lớn đế quốc, lúc kia còn cùng Asgard thần vương cùng một chỗ chống lại qua xâm lấn Lộ Phi, ngoại trừ Hạ Bộ Cổ Lẩm họa ra Dạ đệ mọn đại quân, cái khác vũ trụ chủng tộc ngược lại là chưa từng nghe qua. Không hổ là cổ lão chủng tộc, nếu là đổi thành người bình thường, liền xem như xỉ ẹn những cái kia siêu cấp tổ giám sát địch cũng sẽ một mặt ngậm so đi, Kỳ băng hà nguyên lai là dạng này sinh ra. Bọn hắn làm sao bỗng nhiên đi? Atlanna ngược lại là chú ý tới điểm này, bọn hắn vừa tới không bao lâu, những người này, à, là quái vật liền giúp đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có một loại rất cảm giác kỳ quái ở bên trong. Giang Vô Y cầm lấy lưu lại quả cầu kim loại, dùng tinh thần lực kích phát bên trong tin tức. Lập tức một bộ to lớn hạ của màn hình tượng liền xuất hiện, phía trên ghi chú mỗi một cái đáy biển vương quốc chủ yếu phân bố khu vực, sinh động như thật hình vẽ còn đem rất nhiều sinh vật biển khu sinh hoạt vực đều tiêu chú đi ra, với lại khoảng cách bên này ước chừng 2.000 km bên ngoài địa phương, còn có một cái to lớn điểm đỏ, không biết là có ý gì, nghĩ đến hẳn là nào đó cái gì tộc quần nơi ở a. Đây là cái gì? Âu Vương tự hỏi, hắn cũng sẽ không những này cái gọi là ma pháp, một cái thuần tuy thuần ra môn chiến sĩ mà thôi. Đáng người kia lưu lại địa đồ cũng không biết ở chỗ này sinh sống bao lâu, thế mà đem phần lớn hạ của mạn khu vực đều rõ xét rõ ràng. những này điểm đỏ sẽ không phải là các ngươi muốn tìm cái kia hạt lan tỷ người, hoặc là nói là mặt khác một chút che giấu cùng bọn hắn đối địch người ngoài hành tinh. Giang vô y thì không xác định nói ra, cho dù là hắn đều cảm giác có chút mơ hồ che. Fim, đây đều là cái quỷ gì a? Giang vô y thì thắt ấn một phần địa đồ, dùng tinh thần lực mô phỏng đi ra, sau đó phong ấn tại ma pháp quyển trục bên trên, ném qua đi cho, miếng bản đồ này cho ngươi, cái này quả cầu kim loại ta lưu lại, nơi này có lẽ còn có rất nhiều công nghệ cao đồ vật, đối ta có trợ giúp rất lớn. Tấm bản đồ kia nếu như là thật, cái kia đi tìm một chút, đoán chừng liền có thể tìm tới cái gọi là mất liên lạc đã lâu ạt lạng lạc người. Ốt Vương tử tiếp nhận ma pháp quyển trục vô vô bả vai của đối phương, không sai, làm xinh đẹp, tốt rồi đi, ha ha. Có cái này, đến lúc đó ta lại dẫn đội đi thu tìm, thỏa thỏa có một phần công lao nơi tay. Việc này không nên chậm trễ, ngươi về trước đi dẫn người đến đây đi, ta đưa ngươi đi. Giang Vô Ý liền nói ra trực tiếp kéo ra một đạo truyền tống môn đem một mất đi đi vào, phía bên kia quặng mỏ bên trong đột nhiên bay ra một người, không phải Ốt còn có ai, theo sau truyền tống môn trực tiếp đóng lại. Ngươi làm sao vội vã đem ca ca ta đẩy ra là muốn làm cái gì chuyện xấu sao?" Thật lãng tò mò hỏi, không có chút nào chú ý tới hiện tại là cô nam quản nữ chung sống một phòng xấu hổ tình huống. Giang Vô Ý y nhìn xem có chút ngốc manh lãng trong lòng thoáng qua một tia xúc động, cái này công chúa điện hạ thật đúng là mê người à, bất quá bây giờ không phải chơi muốn thời gian. Đương nhiên là vì càn quét chiến lợi phẩm, đã bọn này người ngoài hành tinh đi, vậy chúng ta tối thiểu cũng phải vớt điểm chỗ tốt gì đi, đến lúc đó quân đội của các ngươi đến, những thứ kia muốn muốn lấy đi sẽ rất khó, chẳng lẽ ngươi không muốn ta lừa nhiều một chút tiền nha, về sau con của chúng ta ăn cái gì đâu? Chán ghét, ai muốn gả cho ngươi? Ừ, còn nói cái gì hải tử, thật sự là không biết xấu hổ. Đồ lưu manh. Á năm, bốn đặc Lan Na đôi bàn tay trắng như phấn đập nhẹ đối phương một cái, thấy thế nào đều có loại liếc mắt đưa tình cảm giác. Hắc hắc, có không cua, đó là thật sai lầm a. Giang Vô Y hề cười cười, sau đó nhìn đã hư hao truyền tống môn, mặc dù đã mất đi truyền tống hiệu quả, nhưng là y nguyên có nghiên cứu giá trị, trực tiếp vung tay lên, đem kim loại hình vòng truyền tống môn thu vào chứa đựng trong không gian. Sau đó nắm ạt lạn nạng thủ, nắm chặt, trong này còn có một cái kết tầng, chỉ có thể thông qua truyền tống môn đi vào. Hiện tại ta muốn thi triển truyền tống ma pháp. Lần thứ nhất 10 ngón đan sen, A Lãng nạ có chút thẹn thùng, cũng có chút mừng rỡ, bất quá thế nào, đối phương đều là tự chọn nam nhân. So với mục nát đáy biển các quý tộc, gia hỏa này còn thật thú vị đâu. Về phần lục địa người ngắn ngủi tuổi thọ. Đó bất quá là châm nối với người bình thường mà thôi, gia hỏa này hư hỏng như vậy, khẳng định sẽ sống cực kỳ lâu. Chương 351, hai đại ả của Mạn Xá so đại chiến. Một trận không gian vặn vẹo về sau, hai người tới một cái toàn phong bế kim loại trong đại sảnh, ở chỗ này tựa hồ tại tầng chót nhất vị trí một khối trong suốt cửa sổ thủy tinh có thể nhìn đi ra bên ngoài u ám biển sâu hoàn cảnh đen sì cái gì cũng không nhìn thấy mà bên trong tràn đầy hiện đại công nghệ cao phong cách một chút vũ trụ lữ hành kim loại hợp chung quanh có một ít công nghệ cao máy tính sản phẩm ngắn gọn lại không mất mỹ cảm tràn ngập nồng đậm chủng tộc phong cách mà một chút trên đất trống còn có cỡ lớn trang bị tồn tại vết tích hiện tại đã bị rời đi còn lại một chút kim loại giá đỡ ad lẳng nã hiếu kỳ đánh giá nơi này hết thảy rất kỳ dị rất mới lạ vô ý ý, nơi này chính là những cái kia ngoài hành tinh chủng tộc chỗ ở à trong không khí có rất cao dưỡng khí phân lượng nghịch ngươi cũng biết dưỡng khí Giang hồ ý lần này ngược lại có chút kinh ngạc. Hạt nạ gương mặt xinh đẹp cao cao dơ lên, mặc dù ta không có đi đọc qua nhân loại thư tịch, nhưng là chúng ta hạt lạng thế nhưng là truyền thừa vài vạn và năm, làm sao có thể không có điểm ấy trí thức? Nói không chừng nhân loại các ngươi biết hết thảy đều là ta 29 nhóm truyền bá ra đâu? Ngắm lại cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không phải đảo tà dã để sẽ đám kia đàn bà đánh đá nhóm phong bế thức quản lý, ạ của mạng lớn như vậy, có hạt người cùng lục địa người tiếp xúc cũng là rất bình thường, tổng sẽ không bế quan tỏa càng là được rồi, chỉ là không có chính thức bên trên bất kỳ trao đổi gì mà thôi lại nói châu phi không phải có cái gọi là cạn đạ quốc gia à? người ta trình độ khoa học kỹ thuật thế nhưng là tặc dịu phát đạt, nhưng là ngoại giới liền là không có chút nào biết, biết cái cái bựa à? người khác không nói cho người, ngươi cũng chỉ có thể một mặt che đậy, đần độn coi là đối phương cùng mình giống nhau là cái học cặn bã, ai có thể nghĩ tới những cái kia hắc cám thế mà xấu như vậy, đều là một đám công nghệ cao nhân tài. đã đi tới, cái kia phải nắm chặt thời gian A. làm cái gì đây? đương nhiên là làm chuyện xấu. quỷ vào thôn như thế nào? nhìn thấy hữu dụng liền lấy đi, công cụ, kỳ thật liền là khi một lần cường đạo rồi. bất quá nơi này thuộc về vật vô chủ làm sao cầm cũng không tính là trộm không tính được a vỡ vụn điện tử ben kim loại linh kiện hợp kim vật liệu toàn đều đóng gói ném vào chứa đựng trong không gian đầy đủ phát huy cái gì gọi là ngông cuồng nổ lông thiên phú không thể mang đi trực tiếp bạo lực dỡ bỏ sau đó ném vào chứa đựng trong không gian có hữu dụng hay không không nói trước cướp đến tay bên trong lại nói át lạng nạ gương mặt xinh đẹp co giật nhìn xem động tác vô cùng thuần thục giang vô y y cái này nam nhân thật đúng là một cái kỳ hoa cái gì đều muốn bất quá lại không có ngăn cản bởi vì nàng cũng không muốn những vật này lưu cho vương quốc không phải tùy chọn ra bên ngoài ngoại mà là cho vương quốc cũng là bị ban trị sự đám kia mục nát quý tộc cho lãng phí, còn không bằng cho tương lai mình nam nhân đâu. Chọn vẹn một giờ, Giang Vô Ý Y thì mới đem cả cái căn cứ cứ điểm bên trong đồ vật chuyển không, kỳ thật cũng không có cái gì, đều là một chút kim loại vật liệu. Những tài liệu này so cái gọi là hợp kim còn cao cấp hơn, trọng lượng nhẹ, độ cứng cao, còn có nhất định tính dẻo, so trước mắt đệ nhị thế chiến khoa học kỹ thuật muốn trước tiến đến thiếu 30 năm. Lớn như vậy một cái kim loại cứ điểm trực tiếp trở nên trống rỗng, cùng châu chấu rửa sạch một dạng. Giang Vô Ý Y lôi kéo ạt lặng nạ lần nữa chuyển tống về đi ra bên ngoài liền có thể xa xa thấy được một đám điểm đen hướng phía cái phương hướng này tới, mà một phương hướng khác cũng có một đám điểm đen tại xuống lại, hai nhóm người. Không đến 20 phút, hai nhóm người không phân trước sau đến, binh lính của hai bên đều lập tức bắt đầu cảnh giới bày trận. Một bên là đen da trắng ạt lang Tít Vương quốc binh sĩ, một bên là lam làn da Ấn Độ Ý họa tầm mạn, song phương kinh ngạc nhìn đối phương, nhưng mà thần sắc vô cùng nghiêm túc, tựa hồ chờ đợi chủ soái hạ lệnh liền sẽ khởi xướng tiến công. Một cái cao lớn cường tráng tợ Trần Nam nhân xuất hiện, để cho người ta kinh ngạc chính là đối phương chân Trần bên trên lại có một đôi cánh, cầm trong tay thành viên hoàng thất mới có thể sử dụng trái đạn, lạnh giọng nói ra Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Cho ta một lời giải thích, nếu không chết. Trang Bê khí tức cách ba đầu đường phố đều có thể ngửi được cái kia cô hôi chô vị. Hột Vương tử cỡi mình biển sâu cá sấu tọa kỵ đi vào phía trước, tự nhiên là khó chịu cái này giẫm túi đến cực hạn ra hỏa, "Nghe, ta là Atlantis Vương quốc Hột Vương tử, ta truy tung đến nơi này có chúng ta mất tích binh sĩ vết tích. Các ngươi lại là người nào?" "Atlantis Vương quốc?" Ừ, lão tử là Nam Cực Vương quốc Quốc Vương Nam Mộ, ta lệnh cho ngươi nhóm phục tùng sự thống trị của ta. Không phải giết không tha." Nã Mỏ cầm trong tay trái đèn rất phách lối nói, cũng không biết có phải hay không là đầu góc có vấn đề vẫn là đầu góc không dùng được. Đây là tương đương với trực tiếp tuyên chiến a. Hột vốn chính là một cái bạo tính tình, Phục Tùng, ta phục tùng mẹ nó so. Rắc rưởi, đớp cứa ta ngươi. Nói xong trực tiếp xuống tới, ma pháp trái đèn hung hăng đã đâm đi. Tất cả chớ động, để cho ta tới chiếu cố hắn. Nã mỏ để thủ hạ của mình đình chỉ công kích, mình nên đón tiếp lấy, trong tay trái đèn cũng là hung hăng cùng đối phương tiến hành một lần đối bính. Rắc. Ông. Lực lượng khủng lồ cho dù ở trong biển sâu cũng sinh ra đại lượng ba động, sử dụng áp lực to lớn nước biển bị gãy mở. Hai người đồng thời lui về sau một bước nhỏ, sau đó lại lần xuống tới, thi triển tất cả vốn liếng cùng đối phương chiến đấu. Nhi tuổi hồ tám lạng nửa cân dáng vẻ, mọi người đều không khăn mấy. Giang vô ý ý vậy mà không biết lúc nào lấy ra một bao khoai tây chiến cùng hai chén sữa bò. Đến một điểm, cái này có tính không cao đoan đối chiến, người nào thắng nghe ai. Át lang nã tức giận chừng nam nhân của mình một chút, cầm qua khoai tây chiến cùng sữa bò làm ăn dưa còn chúng, đương nhiên không bảy được rồi, trừ phi là chính thức trường hợp loại tình huống này đoán chừng cũng chính là hai quân đối chiến đấu tướng khâu mà thôi. Gia hỏa kia tựa hồ là cái gọi là nam cực chủng tộc thủ lĩnh, cũng chính là cái cuối cùng quốc gia. Vô ý ý, lần này chúng ta lập công lớn, có phát hiện này, ta liền có thể tự do lựa chọn hôn nhân của ta. Giang vô ý ý liếc qua kích động công chúa điện hạ, hiện tại vẫn là lộ ra rất trẻ trung, không có trong phim ảnh loại kia thành thục yêu nhã vật vị, bất quá rất tốt, hắc hắc, coi như biết lại có thể làm sao, chinh phục bọn hắn. khởi xướng chiến tranh, dĩ nhiên không phải, có thể tiến hành hợp tác, sau đó tại thích hợp thời điểm có thể kết minh, đem Atlantis một lần nữa thống nhất lại, có đang nguyên hóa giao lưu tối thiểu sẽ không để cho hạt lạng biến thành một đoàn nước động. hạt lạng nói ra ý nghĩ của mình. bất quá bây giờ mục đích đã đạt đến, sự tình phía sau liền chuyện không liên quan đến nàng. cầm lấy ghi chép thủy tinh cầu bắt đầu ghi chép, những này thế nhưng là chứng cứ. giang vô ý điện ngược lại là to mò nhìn hai đại cự đầu sĩ bị đánh nhau, thật làm cho người chờ mong à, đến cùng ai mới thật sự là ạ của màn đâu. bất quá trong lòng khẳng định là không nguyện ý nà mọ thắng, tiên tiếc nhưng là trừ tên lưu đầu nhân chi vương, có cơ hội còn sẽ không trực tiếp giết hắn. loại cuộc sống này không bị kiềm chế người, mà lại nói lời nói lại khó nghe, điện hình heo đồng đội nhìn xem liền phiền cái chủng loại kia chương 352, trăm năm nạt bộ không thích hợp a nạo vành hai tên gia hỏa đều là tên cơ bắp, ngươi một quyền ta một quyền ngươi một bàn tay ta một bàn tay hồi toàn cước à đại chân tôi à đâm con mắt ta che đợi âm chân a vốn đang đánh lấy thật tốt đằng sau liền biến thành lưu manh đánh nhau trai đen đều vứt xuống một bên dùng đầu truy dùng chân đá thật sự là có chút cay con mắt cũng không biết cái này có tính không là atlantis người truyền thống đánh nhau phương thức cái gì tướng linh quyết đầu a rõ ràng liền là lưu manh đánh nhau mà giang vô y thật vui vẻ ngay trước một cái an dưa còn chúng Nói trở lại, Nạc bỏ xem như ạ của Mạn, cái kia một cái khác gạ của Mạn ả sủa làm sao tới đâu, chẳng lẽ là mình cùng ạt Lạn Nạ sinh một cái? Ngại, vẫn là tôi đi, sinh cái nam hài nhiều phiền phức à, vẫn là sinh cái nữ nhi tương đối tốt, nữ hài tương đối dễ dàng rồi. Ặt Lạn Nạ còn không biết bên người Giang Vô Ý ý nghĩ đến cùng với nàng về sau sinh nam hài vẫn là nữ hài sự tình, nếu là biết, khẳng định sẽ nhịn không được đến một trận đôi bàn tay trắng như phấn cảnh cáo. Hai người náo kịch đánh nửa ngày, vẫn là ngang tay, ai cũng đánh không thắng ai, hai người đều bị đối phương nhận dương mặt sướng mũi. Tựa hồ có loại cùng chung chí hướng cảm giác ở bên trong. Chỉ là Giang Vô Ý ỉa rõ ràng thấy được nụ mỏ ánh mắt chợt lóe lên yêu thương. Cái gì? Yêu thương? Đây là cái gì quỷ? Cái này nhu đầu nhân chi vương không phải là ngay cả nam nhân đều không buông tha đi, thật buồn nôn a. Mặc dù nói Giang Vô Ý thì không phản đối cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái, bởi vì đó là phát sinh trên người người khác sự tình, chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn nôn a liền bị nhìn thấy người khác bị đánh một quyền, mình sẽ đau không? Chắc chắn sẽ không a, nếu là đánh trên người mình, vậy khẳng định trước tiên liền nhảy dựng lên nâng đối phương đầu gối. Tôi xuất ra địa đồ, chỉ vào mỗi một tọa độ địa phương, nơi này là duy nhất hai cái không nơi tầm thường. Cái khác điểm đỏ đều là nạp mọ tộc nhân nơi ở điểm. Chỉ có hai cái này, đã không thuộc về chúng ta cũng không thuộc về nạp mọ phạm vi quản hạt, lần này chúng ta phải nhanh xuất kích, đem những này con sâu làm dầu nổi canh thanh trừ hết. Minh mạch, ta sẽ đi chung với ngươi giết chết đám kia đáng giận rắc rưởi. Nạp mọ sắc mặt biến đến vô cùng căm hận, tựa hồ có cái gì huyết hải thâm cũ một dạng. Giang Vô Y thì hiếu kỳ dùng tinh thần lực cảm ứng một cái, sau đó thần sắc phi thường cổ quái, bởi vì hắn phát hiện vị này ả của mạng nạp mọ là một tên phái giám. Mẹ, thật, không biết vì cái gì, tựa hồ cùng đám kia người ngoài hành tinh có quan hệ đi bằng không thì sẽ không trở nên như thế từ hận ông trời ơi khó trách hắn vừa mới nhìn một ánh mắt có loại ái mộ ánh mắt ai kém chút liền không nhịn được cười ra tiếng đã chứng thực phái ra một tiểu đội nhân mã đóng giữ cái này cứ điểm đại bộ đội hướng về 3.000 km bên ngoài ấn độ dương khu vực chạy tới đừng nhìn 3.000 km rất xa ở trong biển đi đường kỳ thật phổ thông atlantis người chỉ cần 8 giờ liền có thể chạy tới mà xem như tinh nhuệ binh sĩ cũng chỉ cần 4 giờ thân là láo lái xe giang vô ý liền nguyện ý hai giờ liền có thể đuổi tới hải mã vương tốc độ là thật nhanh Trên đường đi nạp sao đều vô tình hay cố ý tiếp cận cùng Hi Tựa Hồ đang thương lượng cái gì, mặt ngoài xem ra rất bình thường, nhưng là phát hiện bí mật Giang Vô Y Lệ luôn cảm giác là lạ, còn tốt đối phương tìm là ốp, không phải hắn, không phải hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được hướng nạ mõ trên đầu đến hai phát thái quyền cảnh cáo. At lạng nạ Tựa Hồ phát hiện Giang Vô Y Lệ một mực đang cười trộn, Tò mò hỏi, Vô Y Lệ, ngươi đang cười cái gì đâu, có phải hay không phát hiện sự tình gì? Liên ngay cả đằng trước nạ mõ đều có chút mẫn cảm quay đầu Tựa Hồ có loại một lợi không hợp liền đánh y tứ. Giang Vô Y Lệ cũng không sợ hắn, một cái truyền tống muôn đem hắn ném đến ngoài không gian đi. Lạ nhưu bức gạ của mạn cũng muốn chết, chỉ là chen trước mắt nói ra, không có, ta chỉ là đang nghĩ lấy, đến lúc đó ngươi nếu là làm nữ nhân của ta, ta muốn làm sao cùng xin giờ dạ giải thích. Hắc hắc, ta nhưng không có cưới lao bà thói quen, muốn cưới liền cùng một chỗ cưới, không phải đối nàng nhưng không công bằng. Hô, nạt bỏ cảm giác là mình quá tố chất thần kinh. Nguyên lai like người ta chỉ là tán gái thành công đang lén vui đâu, không có phát hiện bí mật của hắn. Thế là lại tiếp tục tìm một thân cận đi, ùn vốn còn muốn lung lạc đối phương, về sau trở thành quốc vương cũng có tốt giúp đỡ. Gia hỏa này cũng là một cái không sai chiến sĩ chỉ là giống như đối phương hơi nóng tình quá phận đi nói đã nói kẻ vai sắt cánh muốn làm cái gì ân con như vậy liền phải báo cho cảnh sát chán ghét kéo ngươi nói cái gì đó hừ ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn ta điều tra qua ngươi ngươi có rất nhiều nữ nhân đâu ạt lạn nã có chút ít tàn dấm nữ nhân nào nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một cái nam nhân chỉ bất quá ạt lạn tịt chế độ là cho phép một chồng nhiều vợ nàng ăn dấm cũng vô dụng khuku ta thế nhưng là một cái có lòng trách nhiệm người đương nhiên sẽ đối với mỗi một cái yêu tha thiết ta nữ nhân phụ trách ngươi cũng không hy vọng ta trở thành một cái bội bạc người a Giang Vô y nghe buông buông đồng hồ bày ra rất bất đắc dĩ à, quá thông minh quá thành công liền, nam thiếu tiền nhiều, bị rất nhiều nữ nhân nữ thích cũng là bình thường. Hắc hắc, ai, có thành tựu đều là một loại sai lầm, hắn đã là tội không thể cứu được, ha ha, nồng đậm trang bê hôi chư vị, cách mấy con phố đều có thể đạt được, ta dọa. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Hừ, tính ngươi quá quan. Về sau đừng lại trêu chọc những nữ nhân khác. Có nghe hay không? Ặt lặng nạ rất không vui, bất quá lại không thể làm gì, tiếp xúc càng nhiều, lại càng thấy đối phương hấp dẫn người, thật sự là một cái để nữ nhân không tự chủ được yêu nam nhân của hắn. Ha ha, chờ người gả tới rồi nói sau. Giang Vô Ý ỉa nhưng không mắc ưu, ai biết về sau sẽ có hay không có cái gì nữa nhân ôm ấp yêu thương, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó là thái giám. hắn cũng không phải thái giám đương nhiên sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi, hừ. Không vui hạt lạn nạ cỡi mình cá ngừ cả ly tọa kỵ bắt đầu xe. Tốc độ xe thời khắc này đến 300 mã tốc độ, còn đang không ngừng tiêu thăng. Biển sâu u ám không biết thời gian trôi qua, Giang Vô Ý, ý đều tại không biết trên đất bằng qua bao nhiêu ngày rồi, bởi vì tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, đúng là không có có khái niệm thời gian, thật đúng là có điểm không thích đừng a. 3 giờ sau, đại bộ đội đạt tới một tòa cỡ trung ước trưởng 3 tầng lầu cao kim loại thành lũy trước. Nơi này có du đãng tàu ngầm cùng hạ cua màn quái vật. Hiện nhiên là tại phòng thủ lấy tòa này biển sâu thành lũy. Triệu tiên Triệu, đánh như thế nào? Nạn Mộ đã trực tiếp bỏ qua Giang Vô Y cùng Ngạn Lan Nạ, con mắt mang theo một loại nào đó ám muội cảm xúc nhìn đối phương. Loại kia con mắt thấy ột có chút không được tự nhiên, bất quá rất nhanh lại hào khí nói, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giống một cái ra môn một dạng sông đi lên chiến đấu. Toàn quân đều có, người bắn nỏ điểm hộ, cho ta sông. Vô Y ma pháp điểm hộ liền nhờ vào ngươi. Bang ta nhìn chút ít muội. Giết ta. Nói xong tay phải đem trái đèn đổi một cái thương hoa, người như mũi tên một dạng liền xông ra ngoài. Giang Vô Ý ỉa lắc đầu, chém chém giết giết cái gì, hắn mới sẽ không xông lên phía trước nhất đầu, hay là tại đằng sau hô to một câu hắc, đồng hương. Sau đó rơi một tiếng, cho đối phương một thương. Hại ngầm mới là Vương Đạm mà. Trước kia siêu anh hùng mệnh cần chết, còn muốn bị yêu cầu đăng ký cái gì dự luật, hiện tại đổi nghề, khi đầu cá cướp muối, đánh hại ngầm, tán gái, sinh hoạt không biết qua có bao nhiêu tiêu xài. Tốt da, hai chữ, vô sĩ. Chương 353, Nam cực đáy biển vương quốc có thể so với là cấp bậc sử thi phim cảnh tượng hoành tráng xuất hiện, mấy ngàn cưỡi các loại sinh vật biển tọa kỵ binh sĩ đối ngoại hành tinh thành lũy phát khởi tiến công, tại biển sâu áp lực dưới chỉ có đặc chế vũ khí mới có thể phát huy tác dụng, mà thủ vệ thành lũy binh sĩ rất rõ ràng không có cái này vũ khí, chỉ có thể dùng nhất truyền thống tên nỏ đến trả kích, thân hình khổng lồ đại bạch tuộc bị các binh sĩ mang theo móc cầu tên nỏ đánh trúng, sau đó mười mấy cái binh sĩ dùng sức hướng xe rùi đem đại bạch thuộc dẹp đi tại đáy biển, trong nháy mắt vô số đao đúa ra thần trực tiếp bị cắt thành thịt nát, giờ khắc này thành kiến chê quân đoàn binh sĩ phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, tất cả. Trên chiến trường hỗn loạn, hồi cưới biển sâu cá sấu trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng đem từng cái vũ trang tại đồ lặn bên trong binh sĩ cho đâm chết, hoặc là trực tiếp tức mất đầu, vô cùng bạo lực cùng huyết tinh, cũng có như vậy một chút chiến trường đánh trận khí thế. Atlanta ở hậu phương không chế dòng nước quấy nhiều thành lũy binh sĩ khởi xướng công kích, biển sâu trọng áp nước biển bị nhẹ nhõm quấy, đem nhắc nhở khổng lồ cải tạo hình quái vật va chạm tả hữu lay động, không cách nào đối binh sĩ khởi xướng hữu hiệu công kích. ầm thô to u lăm giờ lát ra, trực tiếp kích bên trong một cái chuẩn bị bóp cung nọ có xuống áo giáp địch nhân, sau đó tự động bật lên đến một bên khác, đem một cái khác đang giao chiến địch nhân đánh trúng, một đường diên đưa tới, cuối cùng trùng điệp đánh vào biển sâu trong tháo đải. Lam quang đại tác, thừa 787 trăm thụ một lần thân đở tắm rửa a. ở hậu phương thi pháp đơn vị là vô cùng an toàn, đương nhiên là chỉ phổ thông thời điểm. đông nhiên thành lũy phát ra một đạo cự đại trùng sáng, trực tiếp quán xuyên ở giữa đang tại chiến đấu binh sĩ cùng quái vật, không khác biệt đả kích, trực tiếp đem đánh trúng binh sĩ cùng quái vật đều trong nháy mắt hoa khí rơi. đó là cường độ cao kích quan thảo. Trên lý luận mới có thể xuất hiện vượt thời đại vũ khí. Trung sáng lấy tốc độ cực nhanh anh tới, địa điểm liền là hạt lạn nạ phương hướng. Tích quang chùm sáng thực sự quá nhanh, nhanh đến hạt lạn nạ đều căn bản không có thời gian trốn tránh, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Thán. Giang vô ý ý lần nữa vờ lách xuất thủ, trực tiếp tiếp được hạt lạn nạ bờ eo theo hướng trong lồng ngực của mình rồi, một tay vạch ra hình tròn truyền tối môn, điểm rơi tại biển sâu thành lũy ngay phía trên. Ừm. Tích quang chùm sáng trực tiếp xuyên qua truyền tối môn, bị lừa dối đánh vào biển sâu trong pháo đài, gây ông đập lưng ông. Biển sâu thành lũy nhanh chóng dâng lên một đạo trong suốt vòng phòng hộ, chỉ là nhưng không nghĩ tới sẽ bị vũ khí của mình nói ban kích, biển sâu áp lực tăng thêm kích quang trùng sáng oanh kích, chỉ là kiên trì không đến 3 giây đồng hồ liền trực tiếp oanh nằm vòng phòng hộ. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn biển sâu thành lũy trực tiếp bị kích quang trùng sáng tập trung. Ầm ầm. Cứ việc trước tiên đình chỉ kích quang vũ khí, nhưng là uy lực to lớn kích quang vũ khí vẫn là đem biển sâu thành lũy cho oanh tác thành phê tích, tựa hồ đưa tới bên trong một chút dễ cháy vật, trực tiếp phát sinh tân bạo. Sáng lạn khói lửa tại trong biển sâu bộc phát, to lớn bạo tác khí lãng đem nặng nghề biển thủ đô nước xoáy không ngừng lan loạn, giống như là biển gầm trở tới tiếp lấy át lạng nạ trực tiếp ngồi lên hải mã vương tọa kỵ đi lên phương bởi đi, né tránh tuẫn bạo to lớn khí lãng. người không sao chứ? giang vô y để hỏi. át lạng nạ ngượng ngùng lắc đầu, tựa ở trong ngược nam nhân, loại cảm giác này thật tốt, rất an toàn thật tâm áp. không có việc gì, vô y để cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần. giang vô y cười mở mà cười cười, ha ha, cái này có cái gì? ngươi lấy thân báo đáp là được rồi. ngươi đều là nữ nhân của ta, ta không bảo vệ ngươi là ai bảo hộ ngươi? tiên tông đi, ta thấy nhưng là một cái siêu cấp có lòng trách nhiệm nam nhân. lời nói này ngược lại là không thẹn với lương tâm. Tối thiểu trong nhà mấy cái phụ nữ có thai đều vẫn là chiếu cố hảo hảo mà, không hề giống những cái kia cặn bã nam ổ dạng, có chuyện liền cái thứ nhất trốn đi, một điểm đảm đương đều không có, loại kia đồ rác rưởi sử bắn 10 lần đều không quá phận. Tuấn Bạo khí lãng trực tiếp đem song phương giao chiến đều đánh bay thật xa, một phen kích chiến, nửa giờ sau, tất cả binh sĩ không ai chạy trốn, tất cả đều bị trong biện tắc chiến cơ hồ vô địch đạt lạn tịt người toàn bộ chém giết. Bị cải tạo quái vật đều trực tiếp thành thê nát, chết không thể chết lại. Một phen kiểm tra, đồ vật bên trong đều bị tàn hủy, chỉ còn lại có một chút kiên cố hợp thành kim loại vẫn còn, cái khác đồ vật toàn bộ hủy đi không có ý kiến hoàn chỉnh vật phẩm, tất cả đều là phê tích, không có giá trị tham khảo. còn có chút bị bắt tới, xài, nhân loại cũng tại to lớn biển đệ xuống bị trực tiếp ép thành vỡ nát, bản thân liền đã chết mất, tựa hồ đang bị cải tạo cái gì. Giang bộ ý ánh mắt run lên, chẳng lẽ là dị nhân tộc sao? Dị nhân tộc liền là một loại thí nghiệm sản phẩm, cùng nói là người, nhưng lại ở trong mắt cờ rể e bất quá là một loại vũ khí mà thôi. chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu khác thường nhân tộc? Khuku, bất quá cứu vớt thế giới cái gì, không thích ở hắn, ngược lại là bên trong khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể lấy về tham khảo một chút. Quét dọn chiến trường về sau, tu chỉnh một phen, đã là 3 giờ sau. Giang vô y thừa cơ đục nước méo cỏ, cầm không ít đồ vật, bản thân đây cũng là chiến lợi phẩm, không có người sẽ phản đối. Không có hắn xuất thủ, đoán chừng coi như có thể đánh xuống cũng là tử thương thảm trọng. Tốt, bọn tiểu nhị không ngừng cố gắng, chúng ta đi đem cái cuối cùng cứ điểm đánh hạ đến, đem bọn này bẩn thỉu đám bỏ đi người ngoài hành tinh bừa ra ạt lạn tỉ. Sau đó trở về thật tốt chúc mừng một phen. Ôi lớn tiếng nói, khích lệ sĩ si khí là rất có cân phải. Tối thiểu cũng phải có ăn ngon uống sướng mới được, treo lên trượng lai mới có thể ra sức. Không có vấn đề. Đợi lát nữa đánh xong đến ta vương quốc bên trong chơi đùa, ta mang ngươi nhận thức một chút chúng ta nam cực tộc quần các chiến sĩ. Nạc mọ thừa cơ đề nghị, không biết là có tính toán gì. Hồi ngược lại là không nghĩ quá nhiều, có thể mời chào một cái vương quốc, vậy đối với hắn lao nói thế, nhưng là một bút không nhỏ công lao đầu. Không có vấn đề, đến lúc đó liền muốn đi nhiều phiền phức làm phiền ngươi. Chúng ta lên đường đi. Giang Vô Ý lần này là tiếp lấy ạt lạng nạ cùng một chỗ cưới Hải Mã vương, tán gái cái gì, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân đến nhanh a. Sáo lộ không sợ cũ, mấu chốt nhất vẫn là thực dụng. Hắc, hắc, các loại đánh xong một trận, Đoan Trường liền có thể thật tốt chơi một lần. Có thể thu lấy được nhiều như vậy công nghệ cao ngoài hành tinh vật liệu, đây chính là kinh hỉ lớn a, so với nguyên sinh khoáng thạch vật liệu, những này thế nhưng là một bản bản sách giáo khoa trở lấy đi phá giải đâu. 4 giờ đi đường, 1 giờ giải quyết chiến đấu, lại hoa 3 giờ quét dọn chiến trường. Tại Thái Bình Dương biển sâu thành lũy căn cứ cũng hủy diệt. Lần này vẫn không có nhìn thấy có bất kỳ người sống sót, bất quá tựa hồ chết đi binh sĩ đều là cờ dễ hệ tới, cũng có một chút là sợ ở run người ra màu lục. Tóm lại chuyện này trong trong ngoài ngoài đều có loại cảm giác quỷ dị. Quét dọn xong chiến lợi phẩm, lại tốn tiếp cận 6 giờ lữ hành, cuối cùng đi đến một mảnh rõ ràng nhiệt độ cực kỳ rét lạnh trong thủy vực, nơi này hẳn là cái gọi là Nam băng Dương, tới gần Nam cực thế giới băng tuyết địa phương. Một tòa từ đáy biển thực vật nơi bao bọc cổ lao thời trung cổ khu kiến trúc xuất hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy không thiếu lam làn da ẩn đời y họa tờ màng đang lãng vãng tuần tra, hoặc là thu thập thực vật. Nơi này chính là Ta Vương quốc, hoan nên đi vào Nam cực lưu vực Vương quốc. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nạn Mộ lớn tiếng nói, sau đó mang theo một đám binh sĩ trở về. Sa Sa có thể nhìn thấy Under Yi Water Mạn đang hoan hô lấy khải hoàn mà về binh sĩ cùng quốc vương. Chương 354, Giọ phần Hoàng thái hậu. Tràn ngập dòng nước lạnh ạ của Mạn khu vực, người bình thường đến đều sẽ lạnh cùng một con chó mượn dạng, tối thiểu Giang Vô ý, ý ở chỗ này cũng cảm giác nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng hạ xuống, thật không biết những cái kia Atlantis người là làm sao sống được, thích tướng tính cũng đặc dị cường a. Nạp Ngọ mang theo đại bộ đội tiến nhập biển thành thị ngầm, rất nhanh liền có người qua đến giúp đỡ an trí thủ thương binh sĩ, mà những người khác đều là tò mò nhìn cùng bọn hắn làn ra không giống bình thường Under Yi Water Loại kia ánh mắt liền cùng người da trắng nhìn người da đen một dạng, rất rõ ràng so sánh, không phải cái gì kỳ thị, mà là một loại thị rắc rắc quan bên trên trùng tích. Nam cực biển thành thị ngầm bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy có đáy biển thực vật tại sinh trưởng, nhiều nhất liền là thích dưỡng tính cực mạnh biển tảo, cùng cổ điển kiến trúc bao phủ tại cùng một chỗ, có loại đặc thù quái dị phong cách, tựa hồ rất gần sát thiên nhiên cảm giác. Bốn người tới một tòa trong đại sảnh, trên mặt bàn đã bày đầy rượu nước và thức ăn, tất cả đều là các loại tươi mới hải ngư, có chút là nhận biết, có chút nhìn chạy liệu vô cùng, hoàn toàn không biết là cái gì chủng loại, về phần rau quả, liền là các loại dòng biệt đi. Giang Vô Ý ẻ cũng là say, bất quá ngẫm lại cũng thế, tại đáy biển chẳng lẽ còn muốn ăn được gạo hoặc là thịt bò. Nam mơ đi, cá mập thịt ngược lại là có ăn. Ha ha, một trận đánh rất sung sướng, đến, ta mời các ngươi một chén. Nạc Mộ tựa hồ còn không có tiến vào xé so tiểu vương tử trạng thái, không phải lại muốn nói một chút tranh chua lời nói, mạch có thể hiểu thành ra cường phiên bản ỉn ụt. Hốt cũng là cầm chén rượu lên rót một chén. Tốt, hôm nay có thể nhận thức đến mất liên lạc đã lâu Nam Cực vương quốc, cũng là một chuyện thật tốt. Một trận đánh một sắp thực rất sướng sướng. Lúc này một cái trung niên mỹ phụ cùng một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử đi tới. Nạ Mỏ, chúc mừng ngươi đánh thắng chiến tranh. Lần này đem những cái kia bắt lấy tộc nhân hung thủ bắt được sao? Không có, đều giết sạch. Về sau sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Đại Tây Dương bên kia Atlantis Vương quốc Áo Âu vương tử, vị này là Atlantis nạ công chúa, vị này là thực lực cao cường Ma Pháp sư Giang Vô Y Diệp mấy vị. Đây là mẫu thân của ta, tiền nhiệm Nam cực lưu vực Vương quốc Nữ vương Dọ Phản. Vị này là biểu muội của ta, Vương quốc Công chúa Diệp. Nạ Mỏ cho mấy người lẫn nhau giới thiệu nói. Giang Vô Y ngược lại là cảm thấy có loại cảm giác kinh dịm bởi vì cái này hoàng thái hậu dọ phần lớn lên phi thường xinh đẹp trên người có nhàn nhạt tuyết nguyệt vết tích ngược lại làm nổi bật lên một loại thành thu khí tức mà lâu dài ngồi ở vị trí cao lại có một loại đặc biệt yêu nhã vô cùng hấp dẫn người mà dĩa thì là tuổi trẻ mỹ mạo dáng người tỷ lệ phi thường tốt nếu là thay đổi lục địa quần áo thỏa thỏa liền là một cái tuổi trẻ thời thượng nữ lang khu khu kinh diễm quang mang chỉ là một cái thoáng mà qua giang vô ý nghĩa nhưng không có nhìn nhiều, nhiều dù sao mình bên người còn có một cái còn không có cua được vương ạt đâu vốn cho là ạt đều không ra thế nào nhỏ kết quả phát hiện vẫn là có rất nhiều mỹ nữ mà ngươi tốt. Ngươi cao hứng nhìn thấy ngươi ột vương tử, Atlantis nạ công chúa, vô ưu pháp sư, vô ưu pháp sư tựa hồ là một cái lục địa người đâu, làm sao lại xuất hiện ở trong biển đâu? Rõ phần trước kia thế nhưng là tại Bắc Cực gặp phải đến một cái để nàng nam nhân phải lòng, về sau yêu nhau sinh ra hôn huyết tạc xưa, cho nên đối với trên lục địa người đều tương đối yêu kỳ. Phải biết nơi này chính là cực hàn đáy biển, không có thực lực là căn bản tới không được. Phần mới nhất bản gốc nhỏ, Giang vô ưu địa ngực tự hào nói, bởi vì là ta hãn sĩ ẹn văn pháp sư đệ tử, với lại lao bà của ta cũng là Atlantis một cái công chúa, tự nhiên có thực lực có thể xuất hiện ở đây. Nên. Nguyên lai là thượng cổ tôn giả đệ tử, thất tính, khó trách có phần này thực lực. Lần sau gặp được thượng cổ tôn giả xin giúp ta hỏi thăm tốt. Do phen thu hồi kinh thị, thượng cổ tôn giả đó làm gà người mạnh nhất, mặc kệ là cái nào chủng tộc đều sẽ bán nàng một bộ mặt, dù sao cũng là lao đại, có thể chống lại đa nguyên vũ trụ cái khác bá chủ đại lao cấp bậc nhân vật. Dìa cũng là to mò nhìn tuổi trẻ pháp sư, pháp sư cái này nghề nghiệp thế nhưng là rất dễ cứu thiên phú đây này, liền ngay cả trong vương quốc đều không có mấy cái, chỉ biết một chút truyền thừa xuống pháp thuật. Hạt lạng nạng ngược lại là cười rất vui vẻ tất lại nam nhân của mình cường đại nàng làm vì người đàn ông này nữ nhân đương nhiên cũng rất có mặt mũi mấy người ngồi xuống ăn lấy biển đồ ăn thỉnh thoảng uống rượu khoát lác đại bộ phận đều là nà mỏ cùng ốt đang khoát lác cái gì tay không lật tung thành niên cá nhà táng, theo cá tranh tải bơi lội các loại dù sao khoát lác lại không lên thuế làm sao ăn đều được so sánh dưới, giang vô y cũng chỉ là vùi đầu tiêu diệt đồ ăn hắn đối với đồ ăn nhưng không soi mói có thể ăn là được nhàn nghèo hài tử nơi nào sẽ có nhiều như vậy yêu cầu khuku kỳ thật chỉ là vì bổ sung đồ ăn đến khôi phục thể lực cùng ma lực Dù sao liền xem như phơi nắng cũng là cần tiêu hao năng lượng đến khôi phục, năng lượng làm sao tới? Ăn đi ra. Côn vợ ở. Atlanna ngược lại là nhỏ giọng bắt đầu cùng vương quốc Hoàng Thái hậu dò phần cùng công chúa Jia tại trò chuyện với nhau, tựa hồ đều là trò chuyện nữ nhân chủ đề, làm sao bảo dưỡng à, dùng thứ gì đến trang điểm các loại. Đáy biển đồ vật cùng trên lục địa hoàn toàn liền là hai loại quân đoàn, tối thiểu cái gọi là minh tinh cũng không dám xuống nước, một cái nước cái kia trang hóa ra, đoán chừng sẽ cùng quỷ một dạng xấu. Đại biển liền sẽ không, bởi vì vị bản thân liền ở trong biển, sẽ hòa vào nước còn gọi đồ trang điểm sao? Tất cả mọi người đều đang nói chuyện. Chỉ có giang vô ý hề một người tại ăn cái gì, lại nói có cái gì không ăn, ngược lại khoác lác. Có ngu như vậy sao, tối thiểu cũng là đã ăn xong nhét đầy cái bào tử về sau sẽ chậm chậm thôi á. Không nói chuyện nói xé so mẫu thân của tiểu vương tử cùng biểu bội lớn lên còn thật là dễ nhìn. Khu khu, giống như cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lúc này mẫu thân của nạ mỏ không là chết à, làm sao còn sống đâu, thật sự là kỳ quái. Qua ba lần rượu, nạp sao cùng một hai người kề vai sát cánh. Tựa hồ chuẩn bị đi thương lượng quốc gia nào đại sự, thế nhưng là Giang Vô Ý lại nhìn thấy nạ mò nhìn xem một ánh mắt ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài tựa hồ có một loại cơ tình đồ vật tại lan tràn, "Ngạch, tốt à, chuyện của người khác, không cần quản quá nhiều, hy vọng một cái này đại cứu ca sẽ không bị buồn nôn đến luôn a." "Mẫu thân, làm phiền ngươi cùng Dịch giúp ta trả hỏi một cái khách nhân, ta cùng một vương tử đi thương lượng một ít chuyện." Rất nhanh trên bàn cơm chỉ còn lại một nam, tam nữ bốn người, Giang Vô Ý gãi đầu một cái, "Ân, hoàng thái hậu, có thể lại đến cứ gọi món ăn sao? Ta còn không có ăn no, ta tương đối là thủ, nhất là thi triển ma pháp về sau sẽ tương đối dễ dàng đối." Rõ phén dị nhìn đối phương một chút, cẩn thận nhìn xem mới kinh ngạc phát hiện đối phương căn bản không phải trong ấn tượng loại kia yếu đối thể chất ma pháp sư, mà là một cái vô cùng cường tráng nam nhân. Như thế có chút xuất phát từ dự kiến, liền cùng thấy được một cái con trồn đang nghiên cứu cao đẳng toán học làm việc mở dạng. Đương nhiên là có thể, kỳ thật không cần khách khí như vậy, ngoại trừ chính thức trường hợp dưới, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi xưng hồ ta là rõ phèn nữ sĩ. Dạng này ta sẽ cảm thấy ta còn không phải già như vậy. À, à, cái kia tiếng cười như chuông bạc, ngược lại là mọi người ở giữa nghiêm túc cảm giác đều tiêu tán, tiến một bước kéo vào khoảng cách của song vương. Tố thiểu không có loại đối mặt người xa lạ cảm rất rộng. Chương 355, ạ của mạng Nam O. ta là bà bà của ngươi. Gì? Ta mang ạt Atlanna cùng đi thăm một chút chúng ta thành thị có thể chứ? Diêm mỉm cười hỏi, Tiếu Dung rất ngọt ngào, có một loại nhà bên nữ hài tươi mát cảm giác. Đương nhiên là có thể, ngươi đi đi, đem chúng ta thành thị phong cảnh hiện ra cho khách nhân nhìn xem. Ta cùng vô ý pháp sư hào hào tâm sự. Vương quốc hoàng thái hậu dọ phần khẽ cười nói, hoa hái bên trong mang theo một tia ưu nhã cao quý, không tự chủ thể hiện ra nữ cường nhân khí thế, vô cùng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Atlanna ngược lại là không nghĩ quá nhiều bởi vì Nam Cực cùng Bắc Cực nàng đều rất ít đi, bởi vì quá lạnh, thời gian dài đợi, coi như nàng cái này Atlantis người đều sẽ chịu không nổi, có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh có thể sinh hoạt, không có người thích đến những cái kia nghèo khổ địa phương đi chịu tội, trừ phi có chút khổ hạnh tăng bên ngoài. Giang vô ý ý rất ngạc nhiên cái này xinh đẹp thành thuộc Hoàng Thái hậu muốn cùng mình đàm một ít chuyện gì, Hoàng Thái hậu, ngạch bảy chí linh, dọ phần nữ sĩ, không biết ngươi muốn theo ta đàm sự tình gì. Dọ phần nữ sĩ không nói gì mà là quan sát một chút Giang vô ý, ý, ý, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình, vô ý pháp sư là cái nào lĩnh vực pháp sư đâu ta muốn trước xác nhận một chút cảnh giới của ngươi, sau đó mới có thể quyết định ra đến nói sự tình. Giang vô ý hề nhún nhúi mai, cái kia là tội. Nói xong trực tiếp bắt lấy đối phương mềm mại không xương tay nhỏ, tâm thần khẽ động, một cái truyền tống môn mở ra, trực tiếp đem hai người chìm vào trong truyền tống môn. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại mặt biển bên trên, có thể nhìn thấy xa xa cá heo vọt nước mà ra hình tượng, còn có thể nhìn thấy một cái to lớn kình đuôi cá tại xoay chuyển, sau đó chìm vào đáy biển kỳ quan. Cái này, đây là trên mặt biển, ngươi thế mà lại dạng này truyền tống ma pháp, dọ phần nữ sĩ có chút kinh ngạc đều không có phát giác được mình tay nhỏ đang bị cái nào đó dắp tâm không tốt ra hòa nấm vẫn chưa xong đâu hy vọng ngươi sẽ không bị hù đến Giang Vô ý liền nói xong lần nữa lóe lên một cái hai người tới một châu băng thiên tuyết địa địa phương nhìn xem tuyết bay sơn phong lần nữa truyền tống đến mấy ngàn thước trên không trung sau đó vật rơi tự do mà lúc này thừa cơ ôm chặt đối phương thưởng thụ từ trên cao rơi xuống mất trọng lượng cảm giác cái loại người này trên không trung không chỗ chạm đất không chỗ mượn lực cảm giác sẽ cho người cực độ khủng hoảng hừ sau một khắc lại lần nữa thông qua truyền tống muôn về tới đáy biển Nam cực trong Vương quốc vẫn là nơi vừa nãy Chỉ là ngắn ngủi vài phút, ai cũng không biết hai người đã ra khỏi ạ của mạng đi vòng vo vài vòng về sau, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Do phèn nữ sĩ bởi vì vừa rồi vật rơi tự do mà dồn dập thở hào hẹn, nạo nhân vòng một cũng đi theo lắc lư. Một hồi lâu mới bình ổn lại, có chút oán trách nhìn trước mắt tóc vàng bảnh trai, thực lực của ngươi rất mạnh, tinh thông không gian ma pháp không có mấy cái, nhưng là đều đều không ngoại lệ, toàn là cao thủ. Giang Vô Ý liếc xem thưởng, tự mình có phải hay không cao thủ, đó còn cần phải nói nha, khẳng định đúng vậy a, cho nên, ngươi tìm mục đích của ta là cái gì? Chỉ là đơn giản kiểm tra một chút năng lực của ta mà thôi vẫn là có chuyện gì cần ta hỗ trợ xuất thủ, nếu như rất khó khăn, vẫn là đi mời giáo sư của ta thượng cổ tôn giả đi, nàng tương đối lợi hại một điểm, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, ai biết là chuyện gì, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải chuyện gì tốt, chuyến này đi ra đã đủ rồi, mò được đầy đủ chỗ tốt, dọ phần nữ sĩ cười lắc đầu, không, chuyện này thượng cổ tôn giả làm không được, chỉ có ngươi có thể làm được, giang vô y hề mới không tin đâu, có chuyện gì là ản sĩ ẹn đoàn cái kia giáo sư môn, khụ khụ, cái kia đại giáo làm không được, sự tình gì, nói đi, ta nhưng không nhất định có thể làm được, nếu như rất khó khăn. Ngươi vẫn là đi tìm những người khác à? Rõ phần nữ sĩ không nói gì, chỉ là nhìn xem thành phố nơi xa, dòng biển phiêu diêu. Cho dù ở hắc cám trong biển sâu, y nguyên tản ra điểm điểm tinh quang. Ngươi cảm thấy diệu thế nào? Kuku. Giang vô y thì kém chút đem uống đến một nửa rượu phun ra, thật sự là cái gì tiết tấu à? Lại muốn đưa nữ sao? Ngạch, tại sao phải thêm một cái lại chứ đâu? Rõ phần nữ sĩ ngươi là có ý gì? Cái gì thế nào? Vẫn tốt chứ, tuổi trẻ xinh đẹp. Chỉ là có vấn đề gì không? Xin nói rõ a. Ta cần ngươi cùng diệu sinh một đứa bé, nhưng là hải tử nhất định phải lưu tại trong vương quốc lớn lên ngươi không thể mang đi hắn. Dọ phần nữ sĩ trầm mặc một hồi, mang theo trầm ổn cùng tỉnh táo ngữ khí nói ra. Hoa. Giang vô y thì kém chút liền đem rượu cho phun ra. Ta đi. Đây là cái gì tiết tấu a? Đây là mời mời mình khi cặn bã nam tiết tấu sao? Làm sao đều cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì? Dọ phần nữ sĩ thở dài một cái, sau đó sâu kín nói ra. Kỳ thật ta vừa rồi đã chú ý tới nét mặt của ngươi. Ngươi nhất định biết nà mọ sự tình a? Giang vô y thì có chút cổ quái nhìn đối phương, hắn nhưng không nói gì, chẳng lẽ nói, hắc, con của ngươi là thái giám rồi. Dạng này rêu cợt tuổi hồ không tốt lắm đâu. Thế là tham dò tình nói, ngươi nói là nã mò yêu đương đối tượng có vấn đề. Ha ha, lần trước cùng tập kích chúng ta tộc nhân quái vật trong chiến đấu, bị thương tổn tới căn bản, hiện tại không cách nào sinh dục. Hắn là nam cực lưu vực vương quốc quốc vương, không thể sinh dục với hắn mà nói là một kiện đả kích chuyện rất lớn, cho nên nhất định phải có một đứa bé mới được. Mà ngươi cùng gia sinh hạ hải tử liền có thể rất tốt kế thừa vị trí của hắn, hắn cũng không cần đang lo lắng sau lưng sự tình, có thể chuyên tâm thủ hộ vương quốc an toàn." Giọng phẫn nữ sĩ lạnh lùng nói ra, tựa hồ có một loại không đáp ứng liền hô phi lễ dáng vẻ. Lần này đến phiên răng vô ý có chút mơ hồ trẻ. Chỉ bất quá vì sao có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác đâu? Phốc phốc, ha ha, sinh thú lĩnh chi vương thế mà biến thành thái giám. Ha ha, thật sự là chuyện vận báo ứng sắc đáng a. Gọi hắn luôn luôn câu dẫn lao bả của người khác, hiện tại gặp báo ứng a. Đáng đợi. Trong lòng dùng sức cười là được rồi, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Tân, đây thật là một kiện bi thương sự tình a, chuyện này ta suy nghĩ một chút đi, những người khác cũng có thể a, tại sao phải lựa chọn ta đây? Giang Vô Ý ỉa đầy đủ phát huy mình Oscar vương màn ảnh kỹ thuật. Đi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Vô Ý hiểu pháp sư. Bởi vì ngươi đầy đủ cường tráng, kỳ thật ngươi vẫn là một cái ma pháp sư, cuối cùng ngươi là một cái lục địa người. Ngươi hẳn phải biết Nạ Mọ là một cái hôn huyết người đi, cho nên từ ngươi cùng Gia Hải tử nhận làm con thừa tự cho Nạ Mọ là thích hợp nhất." Giọng phần nữ sĩ lạnh lùng nói ra, cái biểu tình kia vô cùng nghiêm túc. Nam Bốn với lại tựa hồ suy tính thật lâu, Giang Vô y suy tư một chút, sau đó cười xấu xa mà hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì không thử một chút mình sinh một cái đâu? Đến lúc đó không phải cũng giống nhau là có thể kế thừa quốc vương vị trí sao?" Giọng phán nữ sĩ nổi giận, vỗ bàn một cái, một đạo hùng hậu ba động từ trên mặt bàn truyền đến, làm căn Vô ý để pháp sư. Xin chú ý, ngươi nói mỗi một câu. Ngươi bây giờ đối mặt là Nam cực lưu vực vương quốc hoàng thái hậu. Giang vô ý thì cười xấu xa lấy thi triển tướng nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệnh si ẩn, đem cái này một khối khu vực cùng thế giới hiện thực tách rời, từng bước từng bước đi qua, trực tiếp đem dọ phần nữ sĩ lôi vào bên cạnh trong căn phòng nhỏ. Ta biết ta, ngươi là hoàng thái hậu nha, lấy về sau sinh hạ tới hài tử cũng khẳng định có thể làm một vị quốc vương hoặc là nữ vương. Làm càn, thả ta ra. Vệ binh cho ta đem cái này vô lễ truy đồ bắt lại. Dọ phần nữ sĩ một bên chửi rủa một bên bị nào đó tên hôn đản lôi đi. Chương 356, trăm năm nạ tâm ý thổ lộ. Sau 2 giờ, Giang Vô Ý lìa rất minh sắc khẽ hát, ngồi tại đáy biển đá hoa cương chế tác mà thành trên ghế cha xét gần nhất siêu tập ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật học kim, chuẩn bị phân tích loại tài liệu này cấu thành cùng nhân tố. Trong khoảng thời gian này đến nay, hỏa khí đều hoàn mỹ phát tiết ra ngoài, tâm tình đương nhiên tốt không được, rất nhanh liền bắt đầu tiến hành vật liệu phân tích. Mệt mỏi có quắp dọ phần nữ sĩ tự nhiên là tức giận chừng tên ghê tễ này một chút, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể tức giận trở lại trụ sở của mình đi. Không ai quấy rầy, Giang Vô Y vui thanh nhàn. Trong tay hợp kim vật liệu dùng tinh thần lực cùng ma lực quét nhìn một lần, sau đó phóng chế ra ma lực mô hình. Sau đó dùng ma lực đem hợp kim kết cấu phóng đại, như là máy vi tính máy quét một dạng, sử dụng ma lực để đạt tới toàn bộ tin tức quét xem kết quả, cùng ý dồn màn hình chiếu 3D không kém bao nhiêu đâu, bất quá chỉ là cần nhân công đi khống chế mà thôi. Thả lớn hơn một vòng hợp kim vật liệu, Giang Vũ Ý cẩn thận đem nguyên hình cùng hình chiếu đem so sánh. Có điểm giống xỉ lực cánh than cùng rào thép kết cấu thể, kỳ quái, chẳng lẽ là đặc biệt công nghệ nhiệt độ cao cấu tạo sao? Phân tích một trận về sau, Phát hiện tự hồ lại về tới lúc trước lần thứ nhất đối mặt khoa học thí nghiệm 29 thời điểm, giống như đều là một mặt che đậy biểu lộ, lấy thân phận của mình tới nói, cũng hẳn là làm một cái chi thức bên bác nhà khoa học, kết quả đối mặt ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thời điểm vẫn là không hiểu ra sao. Khó trách ban đầu ở xạ cả thời điểm thần sấm sổ gọi bằng nở tiến sĩ đi điều khiển máy bay chiến đấu thời điểm đối phương sẽ một mặt che đậy, nghĩ đến cũng là không sai bịt lắm. Còn bất đắc dĩ cảm giác, có hay không? Lúc này Giang Vô Ý suy nghĩ nhiều có một đài giống giả vịt hoặc là thứ sáu cái kia dạng trí tuệ nhân tạo quản gia có thể giúp mình, cái đồ chơi này trực tiếp ném qua đi để trí tuệ nhân tạo quét hình liền xong việc, chỗ nào còn cần mình phân tích đâu. Lại qua 2 giờ Giang Vô Ý đã thành công phân giải ra một nửa hợp kim vật liệu thành phần, trong này công nghệ cực kỳ phức tạp, tựa hồ là sử dụng dây chuyền sản xuất công nghiệp liên chế tạo, lại có thể đem nhiều như vậy công nghệ thủ đoạn trực tiếp dùng dây chuyền sản xuất hoàn thành, cái này cỡ rể khoa học kỹ thuật cũng tặc dịu cường đại a. Liên cũng đem nguyên liệu bỏ vào máy móc bên trong, sau đó đi qua máy móc vận chuyển, từ khuôn đúc thành hình làm lạnh, ấm lên các loại một hệ liệt phức tạp công nghệ, cuối cùng biến thành một cỗ xe tăng, có đủ khoa trường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giang vô y thì còn tại trầm mê ở khoa học trong nghiên cứu, thời gian cũng không biết qua bao lâu. Diệp cùng hạt lạn nạ rắc tay trở về, hai người tựa hồ còn cầm rất nhiều đáy biển thực vật cùng đại khỏa chân châu. Vô y chúng ta trở về. Nhìn nơi này nam cực gạ cua mãn đặc sản đâu, ta mang cho ngươi một chút khoáng thạch, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Hạt lạn nạ rất hiền lành xuất ra mấy cái hiện ra hàn quang khoáng thạch đưa tới. Đây là cái gì khoáng thạch? Giang vô y ngược lại là cảm thấy thật tò mò. Bởi vì các loại khoáng thạch không chỉ có thể dùng tại khoa học lĩnh vực, liền xem như ma pháp bên trên, cũng có thể sử dụng luyện kim thuật chế tạo ra rất nhiều mới lạ vật phẩm. Thân hình duyên dáng Diệp vừa cười vừa nói, đây là chúng ta ngẫu nhiên lấy được một chút khoáng thạch, tựa hồ có thể giảm thiếu lực trùng kích, bất quá số lượng quá ít, căn bản là không có cách chế tác thành vũ khí hoặc là đồ phòng ngự, chỉ có thể bày ra tại trong khu phòng. Ngươi giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, cho nên điểm này mới lạ đồ chơi nhỏ tính là đối ngươi một điểm bồi thường nho nhỏ, hy vọng pháp sư các hạ có thể ưa thích. Ân, ta rất ưa thích, tạ ơn, gọi ta vô ý là có thể, pháp sư các hạ cái gì, nghe là lạ lạ. Giang Vô Ý không khách khí đem loại này khoáng thạch thu lại, nếu như không có đo sai, đây cũng là phi thường hi hữu hút âm thép. Không biết hút âm thép là quan hệ như thế nào. Vậy liền miễn phí phổ cập khoa học một cái, FIM, lại tại nước số lượng từ đúng không, muốn trực tiếp thái quyển. Khô khụ, tốt à, vậy liền nói đơn giản một câu, tham khảo một chút mỹ đội Sở ti vở tâm chắn vật liệu liền biết. Bây giờ còn có thời gian, các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở trong thành thị đi dạo một vòng, muộn một chút sẽ có một cái từ quốc vương tự mình tổ chức hánh công tịch rượu, đến lúc đó cùng một chỗ tham gia Avo ngươi là lần đầu tiên tới quốc gia chúng ta. Vừa vặn có thể nhìn xem chúng ta tiếp mục, bất quá hy vọng ngươi có thể đáp ứng một việc. Xin đừng nên đem sự hiện hữu của chúng ta nói cho lục địa người, lục địa người vô cùng lòng tham, chúng ta không hy vọng quấn vào cùng lục địa người trong chiến tranh." Diệp Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, chỉ là mỹ nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lại phá lệ mê người, một điểm nghiêm chỉnh bầu không khí đều không có, ngược lại cảm thấy có chút yêu mị cảm giác. "Không có vấn đề, ta sẽ không nói cho những người khác, đừng lo lắng." "Tốt, đa tạ." "Vậy ta cùng ạt Lạn Na ở trong thành thị ngay cả một đi dạo a, đến thời gian liền trở về tham gia yến hội." Giang Vô Ý hiền nói một tiếng cảm ơn. Hai cái đều là công chúa, đồng dạng tiên kiểu bá mị, Atlant nạ thiên hướng về tài trí ổn trọng, Diệp thiên hướng về thanh thuần nữ hài phong cách, các có khác biệt a. Cáo biệt Diệp về sau, hai người tại tràn ngập dị vực phong tình biển thành thị ngầm bên trong Du Đảng, không sai, liền là Du Đảng mà không phải dạ phố, mới nói là biển thành thị ngầm, không phải Du Đảng còn có thể dùng đi đường phương thức dạ phố sao? Nơi này cư dân tất cả đều là lam làn gia ận đờ ý họa tơ mạn, nhìn xem cùng bọn hắn không giống bình thường hai người, cũng là nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đối với sự vật mới mẹ luôn luôn đầy lòng hiếu kỳ. Lần này sau khi trở về, người bên kia còn cần bao lâu thời gian chuẩn bị? Giang Vô Ý nghi hỏi, "Không đem nữ nhân mang đi, đây chính là trong lòng không nỡ đâu." Atlantis nạ sau khi nghe nét mặt tươi cười như hoa, tỏa ra hạnh phúc ý cười, "Hẳn là phải chờ tới Vương quốc hội nghị thời điểm đi, đến lúc đó ta sẽ nói ra, mà thực lực của ngươi đã đầy đủ mạnh, đủ để đánh bại bất kỳ Atlantis cường giả. Lại là thất lạc vương quốc người, thân phận cái gì cũng hoàn toàn có thể ngăn chặn đám kia ban trị sứ người. Trong lúc này ta sẽ giúp ngươi thu thập ngươi cần vật liệu, đến lúc đó 790 cũng coi là một phần tư nhân độ cơ a." Nói xong có chút đỏ mặt, bất quá Atlantis người chính là như vậy ngay thẳng, có cái gì cũng biết nói thẳng ra mà không phải giấu ở trong lòng. Giang Vô Ý yểm nắm ạc lạn nạ tay nhỏ, cười vang nói, "Ha ha, vậy rất tốt ta, yên tâm, ta sẽ không buốt xuống ngươi mặc kệ từ ngươi được ta cứu một khắc này, ngươi chính là của ta nữ nhân, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ là đến trên lục địa, ngươi có thể thói quân sao? Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ không tính đứng." ạc lạn nạ trong lòng một điểm đều không có ăn giấm, ngược lại có loại an giống như mật đường hạnh phúc ý cười, nhỏ giọng nói, "Vô Ý y, cảm ơn ngươi." "Không, có chuyện gì, hoàn tất chúng ta bên trong ngươi, đối với trình độ nhu cầu không có cao như vậy." chỉ cần có lượng nước bổ sung liền có thể, không cần thời khắc cuôi trong nước, lại nói ngươi là ma pháp sư, muốn nước còn không phải vài phút sự tình mà. vô ý ý, ngươi rất mạnh, ta rất ưa thích, đi cùng với ngươi, ta rất vui vẻ. ngươi yên tâm đi, ta không là ưa thích ăn dấm nữ nhân. trong Atlantis, lặng ngươi có thực lực đều sẽ có rất nhiều thế tử, ta sẽ yên lặng làm tốt hết thảy, để ngươi có thể đang bận rộn về sau trở lại một cái ấm áp nhà bên trong. hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ, bất kể như thế nào đều tốt. hiện tại bọn hắn đã coi như là tán thành cùng tiếp nhận đối phương, có tình cảm có hảo cảm mới có thể từ từ phát triển ra thân tình. Bốn mắt nhìn nhau, hai người càng đến gần càng gần, cuối cùng hôn ở cùng nhau. Chương 357, Atlanta, lão bà của ta. Buổi tối tiệc ăn mừng kỳ thật liền là một lần toàn dân quân hoan, nạ mỏ cái kia xé thành tiểu vương tử nhìn không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, đối đãi con dân của mình coi như là rất không tệ. Chỉ bất quá, vốn nên nên cùng cái khác trợ dệt tỷ gơ cùng nhau xé so hiệp hiện tại chính nhiệt tình chiêu đãi Ốc vương tử, nếu là Ốc biết được trận tướng, không biết có thể hay không nước mắt đều rất xuống. Giang vô y kỳ nhìn thấy về sau trong lòng mặc niệm ba tiếng ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân, tuyệt đối không nên bị nạo mỏ mang quòng, khu khu, vẫn là mỹ nữ tốt. Hoàng thái hậu dò phần nữ sĩ cũng có mặt tuyệt diệu, bất quá nhìn chói lọi, so với trước đó nhìn thấy càng thêm xinh đẹp, giống như thành thục cây đào mật một dạng mê người. Nhìn thấy nào đó tên hôn đản sau tức giận hừ dưới, bất quá nhưng không có để vệ binh xua đuổi ra hoa kia, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao cũng không nhắc lại qua chuyện lúc trước. Giang vô y ngược lại là trong lòng bụng trộm vui, lại nói nữ vương đều là như vậy nạo kiều sao không khỏi nhớ tới đảo tọa dạ đỉa xe đại lao hiệp tổ lì tạ nữ vương cũng là tỏ vẻ kiêu ngạo luôn luôn bất đắc dĩ bộ dáng à nữ nhân à đáy biển đặc biệt nhạc khí vang lên có chút thời trung cổ âm nhạc phong cách nghe bình thường bất quá coi như chịu đựng ma nhảy truyền thống vũ đạo đáy biển cư dân vây quanh một cái bốc lên khói trắng cây cột cùng những địa phương khác không đồng nhất dạng cái này cây cột tựa hồ là tương đối nóng giang vô ý hiếu kỳ dùng tinh thần lực dò xét một cái phát hiện phía dưới lại là một cái cỡ nhỏ sinh động núi lửa chỉ là rất rất nhỏ không biết bị thứ gì trói buộc lại ngược lại biến thành một cái sửa ấm trang bị ngạch tốt à có chút sáng ý cùng lớn mật, dùng núi lửa tới lấy ấm, thật sự là có tài a. Át nhìn xem nhiệt tình cùng ca ca ột khiêu vũ uống rượu nàm mò, trong lòng cũng là hiện lên một tia rất cảm giác kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, hai người vẫn là đánh một trận, làm sao lại tốt như vậy đâu? Bất quá lại không nghĩ tới phương diện khác sự tình, dù sao cũng là không có được chứng kiến. Hai vị, đây chính là rất khó được tiệc rượu. Trước kia chỉ có tại chuyện trọng đại thời điểm mới có thể tổ chức cỡ lớn tiệc rượu, xem ra các ngươi nhất định làm rất chuyện không tầm thường đâu. Vô ý để pháp sư trên lục địa chơi vui sao? Diễm Tò mò hỏi, người trẻ tuổi nha tổng là nghĩ đến đi xem một chút trên lục địa thế giới nàng là hoàng thất tộc nhân tự nhiên có thể thoát ly ạ của mạng tự do hô hấp mặc dù lục địa người rất có thể luôn luôn đem sinh hoạt rác rưởi cùng nước thải đứng vào trong hải dương nhưng là đối với không biết quốc độ luôn luôn đầy hiếu kỳ át lạng nạ thế nhưng là có chút cảnh giác nhìn đối phương nàng mặc dù không ngại cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một cái nam nhân nhưng là đó là bởi vì nàng nhập môn muộn mà bây giờ lại có cái hồ ly tinh muốn tại ngay dưới mí mắt nàng len lén lén trượt vào trong nhà làm sao có thể thế là còn không các loại nam nhân của mình nói chuyện liền đoạt trước một bước nói ra Vô ý thì hắn tương đối bận rộn, đã muốn học tập ma pháp, lại phải nghiên cứu chậm lại à của mạn ô nhiễm khoa học phương pháp. Bất quá về sau ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trên đất bằng dạo trời. Về sau ta nhưng là muốn gả cho hắn, tự nhiên sẽ thật tốt chiêu đại ngươi. Diệp có chút mê mang nháy mắt mấy cái, bộ dáng vô cùng đáng yêu, có chút ngốc manh ngốc manh, thuần thiên nhiên ngội tự à. Dạng này nha, vậy ta cần phải chúc mừng ngươi, mặc dù không có được chứng kiến, bất quá ta tin tưởng đường ca nói lời, hắn nói vô ý thì pháp sư rất lợi hại, liền nhất định rất lợi hại. Hắn cũng sẽ không sợ gạt người, hắn là vương quốc chúng ta bên trong đệ nhất dũng sĩ. Thời gian kế tiếp. Giang vô ý ý ngược lại là thấy được thật nhiều dài rất không tệ đấy. biển Vương quốc ngụy tử có chút lớn gan không bị cản trở. Còn đối với hắn bức mị nhãn cái gì, đây là trắng trận câu dẫn được không? Khuku, bất quá có lao bà ở bên cạnh nam nhân không thương nổi à? Lúc này ngược lại là có chút biết vì sao Howard cùng tương lai ủy rồn mạn Tony chọn đã khuya đã khuya mới kết hôn. Loại tình huống này quả thực liền là cưỡng ép để cho mình khó chịu à? Khuku, xem ra lão bà nhiều cũng không phải một kiện rất tốt sự tình. Ân, vì cảm giác gì ra hỏa này lại tại cùng tác giả khẩn khoe khoang hắn có rất nhiều mỹ lệ lao bà hôi chua mùi đâu, không trang bê không được mà. Mọi người đều đã từng là độc thân gâu, dạng này lẫn nhau tổn thương thật thật sao? Tiễn hội kéo dài thời gian rất lâu, dù sao đến cuối cùng giang vô y liệt đều chuẩn bị tìm một chỗ đi ngủ. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, một đám độc thân gâu còn đang không ngừng tu tiên cuồng hoan ở trong. Đi tới một gian phòng khách, cổ lao đá hoa cương trên vách tường trắng loáng như mới, một mặt tường trên vách vẫn là khảm nạm lấy không biết tên vật liệu chế tác mà thành trong suốt tấm ngăn. Thế nhưng là thấy rõ ràng bên ngoài biển thành thị ngầm tướng mạo phong cảnh, có lẽ là tới gần nam cực nguyên nhân, có tầng băng ánh nắng bắn được, biển thành thị ngầm lóe ra điểm điểm tinh quang, nhìn có một loại mông lung mỹ cảm. Át cùng đi theo đến gian phòng. Đứng ở phía sau, ôm nam nhân của mình nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, rất mỹ lệ không phải sao. Gãy biển là như thế hùng vĩ cùng mỹ lệ. Vô Y Nghi, đáp ứng ta, tận khả năng để biển cả bảo trì xinh đẹp như vậy, người khác làm không được sự tình, ngươi nhất định có thể làm được. Giang Vô Y Nghi gật gật đầu, tự tin nói, không có vấn đề, ta tận lực làm đến đi, nếu là thực sự không được, ta liền tìm một cái đều là nước tinh cầu, sau đó cho các ngươi ở lại, chỗ nào không có phá hư hoàn cảnh nhà máy cùng ô nhiễm, tuyệt đối sẽ là một cái thiên đường. Atlantna Hiếu Kỳ ước mơ nói, thật sao? Vô Y Nghi, thật sự là có dạng này tinh cầu sao? Ta tốt chờ mong đâu, nếu như là người khác nói, ta nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu như là ngươi, ta tin tưởng, bởi vì ngươi làm một cái nói được thì làm được nam nhân." Giang Vũ ý, ý nhìn một chút thời gian, giống như hồ đã qua 4-5 ngày à, xem ra tìm cái thời gian muốn về nhà đi xem một chút. Ai nha, từ khi xạ Dạ A Ji giúp mình sinh một cái đáng yêu nữ nhi về sau, tựa hồ đều có chút hoài niệm trong nhà cảm giác, rất ấm áp. Không thể không nói xạ Dạ A Ji liền là lợi hại, liền xem như tính khí nóng nảy động một chút lại đánh nhau giết người sủi tờ ý hồ mạn cật thì nạ cũng là đối với nàng ngoan ngoãn, mẹ, chẳng lẽ đây chính là Sạ Dạ A Ji siêu năng lực? chỉ có thể nói mị lực quá lớn. "Tốt, ta nói qua liền nhất định sẽ làm được, hắc hắc, thời gian nhưng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai rút xong, ta cũng muốn về nhà bên trong một chuyến, lần này đi ra thời gian quá dài." Giang Vô Ý thì cười xấu xa mà nói. Atlas nà ngược lại là nghe được một số không giống bình thường ý tứ, "Vô Ý à, triệu nặng, ngươi sẽ thường xuyên về trong nhà sao? Sẽ không một mực đang bận bịu làm việc hoặc là ma pháp một đoạn thời gian rất dài không trở về nhà à?" Phụ vương ta liền là như thế, thường xuyên vội vàng xử lý vương quốc sự tình, trên cơ bản không trở về nhà. Khô Khụ, ta mới không giống làm việc như vậy cùng đâu, làm việc đó là vì tốt hơn cùng người trong nhà ở chung. Vì làm việc ngay cả nhà đều không trở về, cái tiết nhưng không phải phong cách của ta đâu. Yên tâm đi, chờ ngươi gả cho ta, cùng ta cùng nhau về nhà, ngươi sẽ mỗi ngày nhìn thấy ta, ta thế nhưng là một cái lo cho gia đình thật là đàn ông đây. Atlanna, đêm nay trở đi. Giang Vô Y ỉa rốt cục bắt đầu con trồn ăn vụ kế hoạch, Khô Khụ, cái này quang minh chính đại, sao có thể nói là ăn mủ đâu, quá mất thân phận. Atlanna khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ừ một tiếng, thanh âm bé không thể nghe. Nếu không phải Giang Vô Ý thì chuyên chúng nghe, chỉ sợ đều nghe không được. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa nở, trắng loạn tơ lụa bên trên nở rộ một đóa hoa hồng tươi đẹp. Chương 358, đùa giỡn nạn si ẻn văn hạ tràng. Sau một đêm, Atlantis Vương quốc người đến, đối với một cái mất liên lạc đã lâu Vương quốc gia nhập, rất nhiều ẩn đở ý ảo tợ mãn đều kinh hãi, dù sao mấy ngàn năm không có liên hệ, liền cùng phát hiện đại lục mới mở dạng. Quân quân sóng ngầm, có muốn hợp tác, cũng có kế hoạch chiếm đoạt cái này tân vương nước, rừng lớn, cái gì chim đều có. Ẩn đở ý ảo tợ mãn sự tỉnh, Giang Vô Ý ỉe cũng không muốn để ý tới thì thật cảm giác gạt làn tịt người với người loại không hề khác gì nhau, đều sẽ phát sinh chiến tranh, hôm nay đánh ngươi chết ta sống, ngày mai liền có khả năng thông ra ngưng chiến, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức về sau lại tiếp tục đánh ngươi chết ta sống. Tốt ta, một cái cùng nhân loại không hề khác gì nhau chủng tộc. Giao tiếp xong sự tình về sau, Giang Vô Y Ý liền trở về Cà Mạ Tạ, chút chuyện này vẫn là có cần phải cùng An Xi ăn luôn cái kia lão nương môn hồi báo một chút, người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình, ngã đánh cầm sao có thể không biết đâu. Atlana mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là cũng biết tự mình nam nhân không có khả năng luôn luôn đợi tại đáy biển, cũng phải mãi để Giang Vô Ý rời đi mình thì là chuẩn bị lấy về sau rời đi đáy biển làm một chút cửa hàng như trước kia không đồng nhất dạng Atlantik Vương quốc về sau một cái công chúa hiện tại nhiều một cái vương tử vẫn là có thể chống đỡ lên đại cục lại nói có vương tử tại chỗ nào chuyển động 790 đến công chúa đến lo lắng trời sập xuống cũng còn có người cao người đỉnh lấy đâu lão sư sự tình chính là như vậy tại đáy biển phát hiện người ngoài hành tinh thành lũy đã bị toàn bộ phá hủy Giang vô ý tại tràn ngập cổ điển khí tức trong đại sảnh giải thích một phen Hàn Si En văn pháp sư gật gật đầu vô ý, ý ngươi làm rất không tệ điểm này ngược lại là ta không có chú ý tới Cả mạ tạ chủ yếu vẫn là phụ trách phòng ngự đến từ dị thứ nguyên không gian xâm nhập, giống chiều không gian tối lãnh chúa đoạt mạ ngủ cùng địa ngục vĩ độ mẹ vị sở tổ ba lãnh chúa các loại những này uy hiếp vô hình. So với những này vĩ độ lực lượng, những người ngoài hành tinh kia vẫn còn không tính là cái gì. Những lời này bỗng nhiên để Giang vô ý nhớ tới, về sau đọc tọa sở trên đến bái sư thời điểm nói lên nạ vẹn trở sự tình, Ản Siển Văn Pháp sư đã từng nói, bọn hắn ma pháp sư phụ trách trông cự uy hiếp vô hình, mà Ả đây là ngăn cản trong hiện thực các loại thiên tai nhân họa. À à, từ một điểm này xem ra, Ản Siển Văn Pháp sư cũng không phải giả như vậy ngoan cố mà. Khưu Cụ, nếu là Ảnh Sỉ, Ảnh Văn Pháp Sư dùng tâm linh cảm ứng biết Giang Vô Y Lệ ý, ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không nói hai lời trước tới một lần thuật cận chiến đem Giang Vô Y Lệ đánh một trận lại nói, có như thế, Sỉ, sì, thấp hủy người sao? Trong khoảng thời gian này thu hoạch của ngươi rất không tệ, ta có thể cảm giác trên người ngươi ma lực càng ngày càng hùng hậu, Ma Pháp Sư dùng rất thành thạo. Có thời gian nhìn nhiều nhìn trong tiệm sách sách, tại phương diện chiến đấu ta không lo lắng, chỉ bất quá tại phương diện khác ngươi còn cần tăng cường, muốn trở thành thượng cổ tôn giả, chỉ là có thể đánh còn chưa đủ. Ảnh Sỉ, Ảnh Văn Pháp Sư cười ôn hòa lấy, giống trưởng bối một dạng dạy kiến xuất nhất ván bối người nối nghiệp. Giang vô ý thì tỏ mò hỏi, à, là phương diện gì đâu? Phụ ma kỹ thuật, ma pháp trận nguyên lý cùng dựng, phụ trợ tính pháp thuật tu luyện các loại. Những này đối với trực tiếp chiến đấu khả năng tăng lên không lớn, nhưng là học tốt được, có thể cho ngươi có càng nhiều chuẩn bị, nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu nan đề. Ngươi biết vì cái gì đọt mạm mù mỗi một lần xâm lấn gạ đều không công mà lùi sao? Ảnh sĩ En văn pháp sư khảo nghiệm hỏi, đây là một cái rất khó hiểu vấn đề, bên trong dính tới rất nhiều học thuật lĩnh vực, cũng không chỉ là đơn thuần chiến đấu. Ngươi một quyển ta một cước cái chủ loại kia. Hai thánh sở phòng nữ liên động, thời gian con bút đã tác dụng vẫn là thực lực của ngươi quá mạnh. Giang Vô Y có chút tò mò hỏi, nói đến nạn sỉ En Văn cũng là một cái đáng giá tôn kính nữ nhân, lấy nữ nhân thân phận trở thành mỗi một cái quốc độ đại lao đều công nhận nữ cường nhân, thật sự là một chuyện chuyện không tầm thường. Nạn sỉ En Văn pháp sư lắc đầu, đều có, đọt mạng bù mỗi một lần xâm lấn, ta đều sẽ sử dụng phương pháp khác nhau cùng nó chống lại, rất cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch. Chỉ cần ngươi hiểu được càng nhiều, ngươi bây giờ cũng có thể đánh bại nó, không cần cực hạn tại một loại nào đó sự tình cùng ma pháp bên trên, có đôi khi đơn nhất đồ vật cũng không phải là vô địch. Ngươi phát minh súng ống rất lợi hại, nhưng là nó có thể ngăn cản đạn pháo doanh tại sao? Đạn tháo rất lợi hại, nhưng là cũng sẽ bị thuốc nổ nổ nát, mà thuốc nổ bản thân cũng sẽ bị nước mưa khắc chế. Vạn vật tương sinh tương khắc, nói như vậy ngươi mình mà sao? Giang Vô Ý thì có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, ta hiểu được, ý của ngươi chính là nói, đổi cái góc độ, lấy nó phương thức của hắn đi tìm nhược điểm của đối phương, sau đó đánh tan hắn, là như thế này à? Hàn Sỉ si ển văn pháp sư cười gật gật đầu, không có sử dụng chèo rối, chỉ là đơn thuần dùng thủ thế dẫn đạo ma pháp, hai người liền xuất hiện ở cổ lão trong tiệm sách, ngươi thật rất thông minh, nơi này có 100 quyển sách, ngươi chừng nào thì xem hết, lúc nào liền có thể rời đi. Trong này có ta thiết trí ma pháp cái giới, Nhất định phải sử dụng tương ứng ma pháp nguyên lý mới có thể phá giải. Không gian của ngươi ma pháp rất kỳ lạ, nhưng là còn chưa đủ. Muốn chân chính đột phá không gian bình thường, vẹn vẹn dựa vào ngươi bây giờ trình độ ma pháp còn chưa đủ, ngươi cần phải hiểu được càng nhiều càng nhiều. Nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi. Phương pháp này tựa như là lúc trước đem độc tỏ sợi chân ném đến hì mạ lợn sơn mạch trời đông giá rét trên đỉnh núi, dùng tử vong áp lực đến đốc xúc đối phương mau sớm học sẽ như thế nào sử dụng ma lực một dạng. Nếu là dùng tại một chỗ như vậy, dựa theo Giang vô ý, ý cái kia thích dạy vào tính cách tuyệt đối sẽ không chịu đổi. Ảnh xì ẻn văn pháp sư, ngươi có thử qua cùng người khác yêu đương sao? Không biết vì sao, vừa nghĩ tới lại là bị tính kế cái loại cảm giác này, quỷ thần xui khiến hỏi một câu nói kia. Hàn Sỉ si en văn pháp sư ngây ra một lúc, không có sinh khí, chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người nhìn xem kiệt xuất nhất ma pháp sư học sinh, có lẽ chờ ngươi thông qua được vịt Cạn Nghị vị Vĩ độ khảo nghiệm, tiếp nhận thượng cổ tôn giả xương hào lúc, ta có lẽ sẽ thử một lần. Vịt Cạn Nghị vị Vĩ độ? Giang Vô Y thì phản phất phát hiện đại lục mới một dạng, tò mò hỏi, các loại thực lực ngươi đầy đủ liền biết, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ha ha, ngươi sẽ không cho là ta thật lợi hại như vậy có thể chống lại một cái Vĩ độ lãnh chúa sao? Đột mạc mủ cũng không phải vô duyên vô cớ liền sẽ xâm lấn gã, chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi sẽ không bị vây ở chỗ này thời gian một năm. Ảnh sỉ si ẻn Luân pháp sư lưu lại một cái lo lắng về sau xuyên qua ma pháp trận ngay cả đẩy sau rời đi. Sự tinh phản phất càng ngày càng có ý tứ nữa nha, bất quá nơi này cách mình còn rất xa xôi đâu. Cái thế giới này không hổ là bút nhân vật khắp nơi trên đất đi thế giới, tùy tiện nhảy ra một cái cũng có thể đem rằng vô ý tùy ý muốn trên mặt đất đánh tồn tại. Khó trách có đặt mua hợp kim titan thận lao tiếp nói, không có hệ thống cùng hặc, ngươi còn lăn lộn cái cái boa, về nhà tắm một cái ngủ đi. Mẹ, tốt ta Vì sao còn nói đến cái gì hệ thống cùng bên ngoài phụ lên mặt đi đâu, khu khu, thật sự là táo bạo lao thiết à, động một chút lại đi Bắc Hải nhà trẻ phá quán lao thiết, lao thiết như bước, lao thiết vi vũ, lần sau đi núi xanh viện dưỡng lao phá quán thời điểm mang lên tác giả khuẩn à. Chương 359, ta là học phép ta thích học tập. Giang Vô Ý, ý à lúc đầu, vẫn là quyết định trước tiên đem thư tịch xem hết trước, ản sĩ si ẩn văn vậy lao nương nhóm, sẽ có một ngày để nàng để mắt. Có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng là đã đều đã nói như vậy, ma pháp trận này khẳng định không có tốt như vậy phá giải. Nếu thử sử dụng một cái không gian ma pháp, phát hiện thế mà không có phản ứng. Mình câu thông cũng không phải phổ thông không gian nguyên tố, mà là gia nhập thứ nguyên lực lượng không gian đặc thù nguyên tố. Hiện tại thế mà không có phản ứng. Khó trách cái tiên lão nương môn sẽ nói muốn đi ra ngoài nhất định phải phá giải ma pháp trận. Có chút ý tứ. Tại lần trước cùng Thomas quyết chiến sau lần thứ nhất gặp phải như thế chuyện kỳ quái. Ngươi ngoài có trời, đó là khiêm tốn điểm thuyết pháp. Dù sao hạn sì ẹn đoàn cái tiên lão nương môn ý tứ liền là ngươi quá túi bắp, vẫn là trở về luyện nhiều một chút lại tới a. Ta dọa, còn may là sử dụng tương đối khiêm tốn thuyết pháp, không phải thật muốn bị tức nổ tung. Đã không gian ma pháp thật không thể sử dụng, đó còn là thành thành thật thật học tập a. Tây con chim có đôi khi thật muốn cảm tạ lão bà của mình Jennifer S đạo sư đã từng sử dụng tới sách biện chiến thuật, không phải lập tức đối mặt trên trăm bản thư tịch khẳng định là biết một mặt che che, thứ nguyên không gian huyền bí lý luận, vị độ hệ thống sức mạnh, luận cùng vị độ lực lượng câu thông tính, như thế nào mượn dùng vị độ lực lượng. Một bản bốn dĩ trước nhìn thấy đều chưa từng gặp qua thư tịch, những này cũng không biết có phải hay không là án xỉ ẹn văn tư nhân tặng thư, nhìn ngược lại là rất cao cấp. Sách ma pháp đều là sử dụng cổ lão văn tự tại viết, có tiếng Anh cũng có chữ Hán còn có một số không quen biết văn tự, các loại ngôn ngữ đều có, nhìn giang vô ý thì thật muốn đánh người, cái này mẹ nó. Tiếng Anh coi như xong, nhưng là có chút là gia nhập địa phương tính lời nói, cái này liền có chút chê đợi. Lặng lặng nhìn hai giờ, Giang vô ý khép lại sách ma pháp, mình nghĩ một lát, sau đó búng tay một cái, một khối tràn ngập mùi hương nóng hổi thịt bò nướng liền xuất hiện. Cái này là hoàn toàn từ ma pháp nguyên tố hợp thành ăn thịt, có thịt bò chất thịt cảm giác, mùi thơm, bất quá nhưng không có thịt bò dinh dưỡng, bởi vì tất cả đều là từ ma lực cùng nguyên tố hợp thành, có thể nhét đầy cái bao tử cũng rất không tệ. Nguyên lai tạo đưa ăn thuật tiến một bước lý giải là như vậy, là mang tới một điểm hỗn độn ma pháp ý tứ sao? Cái này không hãy cùng Sở cắt Lệ nữ oan đã cái kia nữ bật học một dạng. Ta đi, nhưng là vì tay dây xiển dơ dã lại có thể làm được đâu, chẳng lẽ nàng cũng sẽ hỗn độn ma pháp. Giang Vô y thì có chút không hiểu, được rồi, phản đúng là mình lão bà, liền mặc kệ nàng, lại không cần nàng chém chém giết giết. Tại ma pháp trận bên ngoài uống vào trà thơm bạn sĩ Ẩn Vân nhìn thoáng qua Giang Vô y thì tình huống sau gật gật đầu, tiếp tục xem sách ma pháp, tràn ngập cổ điện khí tức trong phòng, ngoại trừ thiêu đốt hương liệu bên ngoài, tựa hồ cái khác đồ vật đều là cấm mở dạng. Lại là 2 giờ đi qua lần này giang vô y khép lại sách ma pháp dựa theo huyền ảo ma pháp thủ thế tăng thêm đặc thù tinh thần lực dẫn đạo đem ma lực ngưng tụ thành một cái vỏ quýt viên cầu khống chế viên cầu hướng ma pháp trận đụng vào ông ma pháp trận nổi lên một trận gợn sóng vô hình ma pháp trận bắt đầu thể hiện ra kỳ dị đường vân lít nhá lít nhít mỗi một đường vân tựa hồ đều có liên tiếp ma pháp tấn ký vô số đường vân có riêng phần mình tác dụng nối liền cùng một chỗ liền biến thành một lực phòng ngự siêu cường trận pháp muốn phá giải ma pháp trận này liền cần tìm tới điểm trung tâm phá đi cùng phá nhà cửa mở dạng đem trèo chống nhà cây cột cùng gắng sức điểm rất bạo một tòa nhà cao tầng đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ ma pháp trận cũng một dạng, mấu chốt vẫn là tìm được cái kia không ngừng di động trung tâm điểm khống chế. Thật là khiến người ta bực bội a, lại có dạng này vật kỳ quái. Giang Vô Ý, ý lúc này suy nghĩ nhiều cầm lực lượng bảo thạch, sau đó một quyền đập tới, ma pháp trận liền vỡ vụn. Khô khụ, chuyện như vậy ngẫm lại liền tốt, liền ngay cả độc tổ sở trên cái kia nhập hành không đến 3 năm gia hỏa đều có thể cùng thạ nộ chia 5 năm, mình xem ra còn kém một chút ta. Thật là khiến người ta ngạc nhiên gia hỏa, nhanh như vậy liền phát hiện ma pháp trận bí mật sao? Tiểu tử thú vị, để ta nhìn ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hy vọng ngươi có thể mau sớm trưởng thành. Thượng cổ tôn giả cần một cái mới người thừa kế, nếu không một người thủy chung làm một cây chẳng chống vững nhà. Cổ ba nhàn nhạt nói một câu, ai đều không có nghe được. Vốn là con điểm tìm chết suy nghĩ, bởi vì đã sống đầy đủ lâu. Với lại loại công việc này rất mệt mỏi. Nếu là Giang vô ý thì biết, hắc hắc, vậy khẳng định là chế rượu ản xì ẻn văn bà lão này nhóm cùng giám hộ chín đại quốc độ cầu vòng cầu thủ hộ giả hửng đăng một dạng quá cổ hủ. Vì sao nói như vậy đâu? Không nhìn thấy hửng đăng bị lộ kỳ một cước đạp bay về sau, khụ khụ, ta là mình chạy mất sau đó tiếp nhận cầu vòng cầu thủ vệ sở cào ngươi nhiều đến kinh ngạc tiêu sai a lợi dụng cầu vòng cầu tiện lợi tính từ chín đại quốc độ chỗ nào góp nhặt bao nhiêu thú vị đồ chơi cùng vũ khí thậm chí mẹ nó còn có con cừu nhỏ xe chạy bằng điện cái này dám tin tưởng sao nhưng là người ta liền là làm được còn lấy ra tàn gái khuku cho nên a thượng cổ tôn giả mới không phải cái gì mệnh gần chết sự tình ngược lại là một cái chức quan béo bở đâu Côn vợ ở Giang vô ý ị đều tại tưởng tượng lấy mình muốn là trở thành thượng cổ tôn giả về sau muốn làm gì đâu cùng ổ điên cầu hôn sau đó đem tử vong nữ thần cái này hệ lang ngự tỷ ôm về nhà làm một chút xấu hổ sự tình, khuku, sau đó khắp nơi làm chuyện xấu, ân, dạng này là được rồi nha, không làm chuyện xấu sự tình, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? tác giả khuẩn, ngươi bây giờ liền là cá ướp muối, tại phía xa ả gạt giò xếp tiên cung ôn đền đều đống nhiên run rẩy một chút, fim, giống như lại có cái nào tiểu bỉ hơi thở tử đang tính kế lao tử, là ai đâu? chẳng lẽ là lớn tuổi, thể chất trở nên yếu đi, muốn bị cảm? đua gì thế, mình thế nhưng là thần vương ôn đền trong lòng còn có bồi dưỡng tâm tư hạn sĩ èn vân nếu là biết nào đó tên hỗn đản làm sự tình so cái gọi là dị giáo đồ kệ sĩ lù còn muốn quá phận thời điểm không biết có thể hay không hiện tại liền một thương bắt hắn cho quỷ nữa nha vì về so hầu đã thàn ô bắt trẻ ố đỉnh, đến núi ố điểm ngủ bên trên đoạt nội tử a không là giữ gìn vũ trụ cùng bình thản an toàn giang vô ý để bắt đầu phân đấu tràn đầy tự tin a ma lực phần tử lý luận nhiều lần nguyên thi pháp câu thông vi độ lực lượng một bản bản thư tịch lần nữa vượt qua lần này giang vô ý nhìn rất cẩn thận bởi vì lý luận quá thô bạo phải từ từ lý giải Trước đó những sách vở kia liền cùng bảng cũ chương khẩu quyết một dạng, hiện tại đến phiên phương trình bậc hai thức, độ khó có chút tăng lên. Một bên đọc sách, một bên đánh cái búng tay, sử dụng tạo đưa ăn thuật chế tạo ra bò nướng sắp xếp cùng hương nồng trà sữa. Đọc sách nha, liền muốn vừa ăn vừa uống, thật sự cho rằng tu tiên đâu. Chuyên tâm làm việc, khu khu, là chuyên tâm đọc sách thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, Giang Vô Ý ý cũng không biết qua bao lâu, dù sao ở chỗ này có ăn có uống, thậm chí mẹ nó ngay cả bốn ân đều chuẩn bị xong, thật sự là, tốt ta, An Si ăn văn ngươi thắng, tính toán thật tuyệt rộng. Chương 360, Thử nguyên vĩ độ lực lượng. Không biết qua bao lâu, Giang Vô Y liền mở ra hai mắt nhắm chặt, phải một cái búng tay, vô số ma lực từ thần trên tuôn ra, tạo thành từng đạo huyền diệu phù văn, hai mắt tại hết sức chăm chú phía dưới, từ từ thấy được ma pháp trận ẩn tàng vô số hạn chế cùng cấu tạo, hai tay khống chế phù văn bay ra, từ từ khảm nạm tại trên ma pháp trận. Sử dụng bản nguyên ma lực đi nghịch hướng kích hoạt ma pháp trận, thông qua tinh thần lực khống chế, từ từ nắm giữ ma pháp trận vận chuyển nguyên lý, đem ma pháp trận biến thành mình khống chế. Đây là một loại hoàn toàn mới với lại to gan cách làm, nơi phát ra vẫn là hậu thế mạng lưới hacker đại chiến nguyên lý, dù sao nguyên lý là không sai biệt lắm, Giang Vô Ý muốn sau khi tới vậy liền thử một chút đi dù sao không cần tiền a thế mà nhanh như vậy hiểu được ma pháp trận tạo thành nguyên lý mà Ý đồ khống chế ma pháp trận thú vị ý nghĩ thật sự là một cái thiên mã hành không ma pháp sư có lẽ tìm một cái tôn trọng bảy chín linh khoa học cao tài sinh đến học tập ma pháp thật có hiệu quả sao ảnh sỉ si el văn trong lòng ra đời một cái kỳ quái ý nghĩ có lẽ tương lai chính là cái này ý nghĩ để nàng chứa chấp nghèo túng ngoại khoa bác sĩ sơ triển ý nghĩ này chỉ là tiến hành một nửa liền không có cách nào tiến hành tiếp bởi vì còn lại một nửa ma pháp trận đường vân lại là giấu ở thứ nguyên không gian nói cách khác một nửa là thật, một nửa là hư, hư hư thật thật kết hợp với nhau, liền biến thành trước mắt loại ma pháp này trận, quá thần kỳ đi, thế mà còn có dạng này nổ làm. Bà lão này nhón có hai đem buồn cầu suất ta, dạng này đều được. Nếu là như vậy làm sao bây giờ đâu, sử dụng truyền tống thuật đem ma lực truyền thâu đến thứ nguyên không gian sao? Giang vô ý kỳ lặng lặng tự hỏi, cùng khoa học thí nghiệm một dạng, ma pháp cũng là làm một nửa một nửa, vĩnh viễn đều là trước làm lại nói, nhìn thấy kết quả lại tiến hành cải biến. Thứ nguyên lực lượng tăng thêm không gian nguyên tố cũng vô pháp đột phá. Cái kia đã chứng minh kỳ thật ma pháp trận lực lượng cấp bậc là cao hơn loại này đẳng cấp, nói cách khác viễn siêu tạm gà lực lượng. Chẳng lẽ là vĩ độ lực lượng sao? Chiếu không gian tối lực lượng. Không đến mức đi, một khảo nghiệm, tựa hồ không cần sử dụng vĩ độ lực lượng, theo lý mà nói ngoại trừ vĩ độ lực lượng bên ngoài, tựa hồ không có gì có thể hạn chế không gian của ta ma pháp, nhưng là vì cái gì lần trước lại có thể chuyển tống đến những tinh cầu khác hoặc là vĩ độ đi đâu? Giang Vô Ý có chút khó có thể lý giải được, muốn đem loại vấn đề này triệt để hiểu rõ, ngược lại là hiểu rõ, cái kia thật có thể chỗ nào đều có thể đi. Nhắm mắt lại lẳng lặng tự hỏi không có hệ thống cũng không có hắc, có chỉ là nhìn qua một chút phim cảm giác tiên tri mà thôi, nhưng là rất hữu dụng sao? Có cái cái búa dùng, còn không phải bị người một cái búa gõ chết vận bệnh. Không dùng à? Tựa hồ còn thật sự có một chút xíu chi dùng. Làm sao bây giờ mới được đâu? Đáng giận. Chờ đã, ản gì si ẻn văn sống lâu như vậy. Theo đạo lý tới nói, căn bản không có khả năng, tinh thần bất tử, nhưng là nhục thân khẳng định sẽ già yếu đi. Thế nhưng là cái kia lão nương môn không thể không nói bảo dưỡng thật đúng là đặc dịu tốt, cùng 20 tuổi xinh đẹp nữ lang một dạng, nàng tựa như là lợi dụng chiều không gian tối lực lượng đến kéo dài tuổi thọ a. Ân cái này rất có ý tứ bên trong tối vĩ độ lực lượng giang vô ý kỳ giống như bắt lấy một điểm gì đó một dạng đây là một cái điểm mấu chốt vĩ độ lực lượng theo đạo lý tới nói hẳn là chỉ có vĩ độ lãnh chúa giao phó người khác sử dụng quyền lợi mới có thể sử dụng vĩ độ lực lượng nhưng lại ảnh xì en văn rất rõ ràng cùng đoạt mạm mụ là từ đối đầu làm sao lại đạt được đối phương trao quyền đâu. thế nào làm đến vây quanh vĩ độ lãnh chúa kiểm chắc đến ăn cắp vĩ độ lực lượng đây này nhất định có biện pháp nào giang vô ý mở to mắt đã rằng này vậy mình cũng hẳn là tìm tới ăn cắp vĩ độ lực lượng phương pháp đến tăng cường chính mình mới đối căn loại Nơi này liền rất có vấn đề, bằng bản sự cầm lực lượng tại sao phải gọi chúng đâu? A, tác giả khuẩn cho một lời giải thích, không phải thái quyền cảnh cáo thêm lui là trước. FIM, đánh tinh, cái này cũng muốn đột hiên. Tại trong ma pháp trận toàn bộ thư tịch bị ma lực khống chế lơ lửng, 100 quyển sách đồng thời tại giang vô ý trước mặt tự động lật xem, tinh thần lực mênh mông bao trùm mỗi một quyển sách, chính xác tìm kiếm tin tức mình muốn. Mặc dù đã thăm một lần, nhưng là khẳng định là có đồ vật gì quên một dạng. Mỗi một quyển sách đều ẩn tàng một cái tri thức điểm, 200 cái tri thức điểm xuyên kết hợp lại, biến thành một cái huyền ảo ma pháp định luật. Giang vô y thì hít thở sâu một cái, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó hai tay bắt đầu ở không trung hoạt động, mau vào quất ma lực trên không trung tạo thành một đạo hình bông dường ngược đoàn. Ở giữa xuất hiện một cái che kín đường vân vòng tròn, vòng tròn ở giữa bao vây lấy một cái viên cầu, viên cầu bên trong có vô số phù văn tại vật chuyển. Trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, có át gạt chỗ tinh vực, xa xôi núi ố liềm phủ phong cảnh, vô tận đuáy ám thánh bồi vi độ, gợn sóng lấp loé ảnh khu, tràn ngập thống khổ hỏa diễm địa ngục vi độ, cùng một mặt to lớn trắng loáng thần thánh màn sáng, mặt trên còn có một cái to lớn thân ảnh ở phía trên hát sơn Cà tìm đường chết chi tưởng. Tinh thần lực vô cùng tập trung, nếm thử câu thông khác biệt vĩ độ lực lượng, từng chút từng chút kiên nhẫn cảm thụ mỗi một cái vĩ độ có đặc biệt lực lượng, mơ hồ tựa hồ cảm giác được vô số quy tắc, tại quy tắc dưới, mỗi một chỗ không gian đều tràn đầy vĩ độ lực lượng. Thế giới băng tuyết trong quốc gia, thân xuyên bikini nội giáp hất lên áo choàng áo choàng tử vong nữ thần hệ lạ bông nhiên đứng lên nhìn lên bầu trời, nơi nào có một loại lực lượng quen thuộc, là gia hỏa kia. Hắn tại hấp thu cái này phong ấn cùng không gian lực lượng. Hắn là ai? Trong lòng thoáng qua một cái tóc vàng tuổi trẻ thân ảnh, chưa từng có nam nhân kia dám dạng này đối nàng, cái kiết là cái thứ nhất, ấn tượng tự nhiên vô cùng khắc sâu. Cùng một thời gian, Ars bên trong đang cùng người nhà ăn cơm ổn định vô bàn một cái, lần này đã sớm chuẩn bị lộ kỳ trực tiếp một cái lấp mình, tránh thoát bay tới cái châu, động tác rất vẹn toàn lệ, hiển nhiên là chuyên môn luyện tập qua. Một bên sầu còn đang cười liền bị một bàn đầu hú trực tiếp nện trên mặt. Là ai? Tên hôn đặc kia, dám can đảm đánh cắp Ars gạt lừa lượng. Ngồi ngay ngắn ở núi ốp liềm Hú đỉnh Vương tọa bên trên dã đang chuẩn bị vụn trộm chạy đi chiếu cố cái nào đó tình nhân cũ, kết quả đung nhiên dậm chân một cái, lớn tiếng giận dữ hét là ai? Dám can đảm đánh cắp ốp liềm đủ lực lượng. À gẹt ngươi cái này người tử. Trong lúc nhất thời đỉnh núi đều là mây đen dày đặc, lôi đỉnh đại tác, đáng thương cha vợ ạ dẹt lại năm, bốn con nổi, đang chuẩn bị để gạ tín đồ mở ra triệu hoán thông đạo đến gạ bên trong đánh cắp linh hồn mẹ vịt sợ tổ ba huynh đệ cũng là giận dữ hết, tê con chim, ai vậy? Không muốn lăn lộn đúng không? Dám trộm lao tử đồ vật, trong lúc nhất thời trong địa ngục cũng bắt đầu núi lửa bùng phát, chiều không gian tối bên trong đột mạo mù cũng là phát hiện khác biệt nơi tầm thường, nhưng là lại tìm không thấy chỗ nào xuất hiện vấn đề, khí quan địa, lật bản, cái kia vô sỉ tiểu thâu tại đánh cắp vị đại triều không gian tối lanh chúa đột mạo mù lực lượng chính trên sào sờ ban hát sơn ca dùng tay trái cùng tay phải chơi búa kéo bao đại tà thần này u gạ khan kỳ quái nhìn xem cái nào đó hấp thu lực lượng lỗ sâu à giống như có điểm gì lạ lạ có người đến sào sờ ban trộm đồ fít mở sờ ban còn không có hắn buông ra lão tử lão tử không chơi với ngươi lão tử muốn trở về chương 361, giang vô y y nhìn ta đánh không chết ngươi, đối với xa xôi thế giới phát sinh sự tình giang vô y y không có thời gian chú ý cũng không có không đi quan tâm chuyên chú trước mắt không ngừng tích lũy kỳ dị năng lượng đây đều là gạ không có một loại thế giới khác năng lượng Có chút âm lãnh vô cùng, có chút thì là nhiệt độ nóng bỏng hoặc là táo bạo khó khống. Hai tay vạch ra từng đạo ma pháp thủ thế, đem khác biệt vĩ độ lực lượng tách ra, sử dụng vĩ độ lực lượng tăng thêm thứ Nguyên Không Gian ma pháp, đem ma lực phù văn trực tiếp chuyển vào ma pháp trận kết cấu bên trong. Trong suốt ma pháp trận từ từ bò lên trên màu đen phù văn, lít nhá lít nhít giống như dây leo, đem cao tới 5 6 mét ma pháp trận toàn bộ bao trùm. Màu đen phù văn bên trong bị xen lẫn rất nhiều vỏ quỷ ma lực phù văn, tinh chuẩn khảm nạm tại khống chế hạch tâm bên trên, trực tiếp đem ma pháp trận chiếm làm của riêng. Phá! Giang Vũ ý niệm một tay hướng dưới mặt đất vỗ Một đạo vô hình ba động ngay cả vẩy từ mặt đất khuyết tán. Một đường kéo dài đến trên ma pháp trận, nguyên vốn vô hình ma pháp trận lập tức trở nên như trong suốt thủy tinh công nghiệp, hiện đầy đường vân vết rách. Bảnh, Còn như chiếc gương bị đánh vỡ, trong nháy mắt vỡ vụn. Phía ngoài mặt trời lại lần nữa vẩy xuống trên người Giang Vô Nghi, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục thể lực cùng ma lực, loại kia trao đổi vĩ độ lực lượng sau có chỗ hoảng hốt tinh thần lại lần nữa ổn định 29 xuống tới, tối thiểu sẽ không xuất hiện uống rượu dạ mờ dạng, nhìn cái gì đều là hoàn toàn mông lung hiện tượng, đây là dùng não quá độ, tinh thần tiêu hao phu nhân. Ản sỉ si Ản văn pháp sư thần tình nghiêm túc đứng tại chỗ, vô ý hề, ngươi mới vừa rồi là vận dụng vĩ độ lực lượng sao? Giang vô ý hề đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay, đương nhiên, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ loại này tình vi ma pháp trận, lại có thể phong tỏa ngăn cản thứ nguyên không gian, rất lợi hại ma pháp. Vĩ độ lực lượng không phải tốt như vậy nắm giữ, rất nhiều người đều là bị vĩ độ lực lượng nói hấp dẫn, cuối cùng trở thành đoạn lạc giả. Ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục lấy vĩ độ lực lượng sao? Ảnh xì si En văn pháp sư lấy một cái qua thân phận của người đến khuyên giải lấy, hy vọng đối phương có thể coi trọng vấn đề này. Một khi không tốt, lấy giang vô ý thì tiền phú rất có thể sẽ trưởng thành là một cái đại phiệt vãi. Giang vô ý sửa sang lại một cái quần áo, thần sắc nhẹ nhõm nói ra, tiến tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vẫn là câu nói kia, lực lượng sẽ chỉ nắm giữ tại trong tay cường giả, liền xem như hắc ma pháp, chỉ cần điều khiển ở, vậy theo lại chính là một loại tốt ma pháp, mấu chốt nhìn người, mà không phải những này cái gọi là ma pháp cùng lực lượng bản thân. Ảnh xì si En văn pháp sư, chính ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Chờ ta trở thành thượng cổ tôn giả. Ngươi có thể không cần lại từ chiều không gian tối bên trong hấp thu lực lượng. Hàn Sỉ si ẩn văn pháp sư trên mặt hào không động sóng, tựa hồ căn bản không có giống đối phương nói như vậy, nếu là dạng này, vậy ngươi đã thành công. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta sẽ tiếp tục dạy bảo ma pháp của ngươi chi thức, các loại ngươi chừng nào thì cảm thấy chuẩn bị xong, ta sẽ dẫn ngươi kiến thức chân chính vũ trụ, trong nháy mắt tham gia thượng cổ tôn giả khảo hạch. Nói xong quay người rời đi, chỉ là tại Giang Vô Ý không thấy được địa phương, khơi gợi lên một vòng ý cười, có vui mừng cũng có cảm thán. Giang Vô Ý lắc đầu, bà lão này nhỏ, ha ha, khi mình làm thượng cổ tôn giả, vậy thì có việc vui chơi đến lúc đó khẳng định đi cái gọi là chín đại quốc độ đi xem một chút, bất quá nha, hiện tại vẫn là về nhà trước cả. lần nữa kéo ra truyền tống độ, lần này tốc độ so trước kia còn nhanh hơn gấp đôi, với lại tiêu hao ma lực càng nhỏ hơn. từ nơi sâu xa tựa hồ cảm thấy lần này cầu thông rảnh rỗi ở giữa nguyên tố cùng dĩ vãng đều không đồng nhất dạng, tựa hồ càng thêm cao cấp, càng thuật ý. kinh hỉ a. về tới học viện trong biệt thự, giang vô ý thì mới vừa xuất hiện, liền thấy sở ti vở bóng người, hắc, sở ti làm sao có rảnh đến bên này? hỗn đàn, an ta một quyền lúc đầu cùng xạ dạ a aji vừa nói vừa cười cường tráng cao lớn nam nhân đỗi nhiên lấy xếp đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy dựng lên một đạo quân thể quyền lấy tốc độ cực nhanh hướng đối phương trên mặt đánh tới bảnh giang vô ý thì một tay đặt ở trong túi quần một tay tiếp nhận sở ti vợ xung quyền chỉ thiếu chút nữa ngậm một điếu thuốc cái dạng kia mười phần phách lối, tiểu lão đệ đừng kích động như vậy đến bình khoái hoạt mập chỗ ở nước ca. người cái này hỗn đản thế mà đáng giận ta muốn giáo hơn ngươi sở ti vợ tự nhiên rất phẫn nộ mình đi theo tham nghị viên đi tới nơi này bên cạnh tiến hành quốc trái bán biểu diễn vừa vặn tới xem một chút mẫu thân, đều cơ hồ lại thời gian hơn một năm không có gặp mặt, đều là điện thoại nói chuyện tiếm. thế nhưng là lần này vừa thấy mặt, mẫu thân ôm một cái đáng yêu bé gái nói đây là muội muội của hắn, hắn đều là trong nháy mắt liền chờ đợi. về sau mới hiểu rõ đến, nguyên lai like cái này đáng yêu bé gái là mẫu thân cùng bạn tốt của mình Giang vô ý hiệt sinh. cái này hú đàn, coi như mẫu thân cho hắn khi bảo mẫu cũng không thể như vậy đi. quá ghê tởm, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Giang vô ý hiệt đầu, trực tiếp bắt lấy xử cũng đi năm đấm đi tới bệnh viện. tới đi, để ta nhìn ngươi huyết thanh hiệu quả như thế nào. Sertie vợ đương nhiên sẽ không khách khí, trong lòng còn nổi giận trong bụng đâu. Bước ra một bước, vặn eo, đem khí lực toàn thân hung hăng thông qua năm đấm đánh ra, một quyền này xuống dưới, rất có thể sẽ đánh chết một cái tiểu học tăng. Bảnh. vô y thì đương nhiên sẽ không e ngại, cứng đuôi cứng đánh mấy quyền. Sertie vợ năm đấm rất có lực, đánh nhau lời nói sẽ để cho cánh tay tại thời gian dài chấn động hạ sinh ra nội thương. Chỉ bất quá chiếu chiếu mặt trời, sau đó liền thí sự cũng không có, không có ý tứ, chúng ta cũng có một cái hắc. Mặc dù không ngừng ăn cái gì bổ sung năng lượng, bất quá thấy thế nào đều rất phù hợp năng lượng định luật bảo toàn a. Phanh phanh phanh. Hai người ở bên ngoài đánh hơn 10 phút, trong biệt thự các nữ nhân đều đã thành thói quen, lần trước bà dạ phu nhân Nhi tử tới cũng là như thế, hiện tại chẳng qua là đổi thành sạ dạ Aji Nhi tử mà thôi, lần sau cũng không biết là ai Nhi tử tới tìm phiền báis. Còn tốt lý đi à Aji cùng It Aji đã trải qua, không cần lại lo lắng vấn đề này. Tốt, Ti Vở, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi không phải đã nói ngươi vô ý tổn thương bất luận người nào sao? Làm sao? Hiện tại tự mình đánh mình mặt. Giang Vô Ý liền lại lần thứ hai đánh lui đối phương, dành thời gian nói ra, Sơ vừa vờ thở hồn hện, lộ ra 790 cường độ cao đối kháng cũng làm cho đều hơi mệt. bất quá còn có thể kiên trì, ngươi cái này hỗn đản, vưởng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cái này là cái dạng này làm. Giang vội ý nghĩa ngược lại là có chút ngượng ngùng, chuyện này đúng là tự mình làm không phải rất địa đạo. Khu khu, sơ ta cùng xạ giả Azi là thật tâm yêu nhau, cái này có cái gì, tại tình yêu trước mặt, tuổi tác, thân phận, biên giới đều không phải là vấn đề gì. Xạ giả Azi đều không so đo, ngươi gấp cái gì. Sơ cũng là ngần người. người. Hắn vừa nghĩ tới sinh khí, nhưng nhìn đến mâu thân rõ ràng là so trước kia qua càng tăng nhanh hơn, vui càng thêm vui vẻ, với lại người cũng đẹp mắt rất nhiều, một điểm lời oán giận đều không có, ngược lại khắp nơi giúp đỡ Giang Vô Y để nói chuyện, rất lộ ra lại chính là đem mình bày tại thê tử về mặt thân phận. Việc này ta mặc kệ, thế nhưng là ngươi cái tên này vì cái gì trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy? Giang Vô Y thì cổ quái nhìn Sở Ti Vở một chút, sau đó nói, "Ta nói Sở Ti Vở, ngươi đây có phải hay không là tại đố Kỵ a? Hắc. Ngươi có phải hay không độc thân gấu a?" Khô "Nói sớm đi, ta sẽ trợ giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu, có bọn hắn mang theo ngươi." Đoán chừng ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới bạn gái. Sở Ti Vở rất muốn cự tuyệt, nhưng là sự tình đã phát sinh, cái kia còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chúc phúc Mâu Thân cùng Giang Vô Y Y với lại có thể tìm tới một người bạn gái, cái này cũng là một chuyện tốt à, nói trở lại hắn cũng đã gần 2425, ngay cả nữ hải tử đều không có giấc qua, giống như xác thực có như vậy một chút đấu kỵ à. Chương 362, bị giao động Sở Ti Vở. Sau 10 phút, Giang Vô Y, -y cùng Sở Ti Vở ngồi tại một cái khác ngôi biệt thự bên trong nói chuyện phía búng trà, căn bản nhìn không ra mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống dáng vẻ. Ân Giống như còn chưa tới ngươi chết ta sống tình chẳng đi, mạnh, tính toán mặc kệ, không sai biệt lắm chính là cái này thuyết pháp à, tinh nóm, cầu bung tha, tạ ơn. Ý của ngươi là nói ngươi bây giờ là tại quốc hội dưới ngành tài chính làm việc. Ha ha, Soter, ngươi cũng sẽ đi làm mình tình à, có thể có thể, bên kia thế nhưng là có rất nhiều dáng người siêu cấp đồng là muội, tại sao không, có thừa cơ của một cái. Giang vô Ý kia biết được chân tướng về sau thật quá bật cười, nhưng là ngẫm lại cũng không phải rất lễ phép, thế nhưng là không nhịn được à, cái kia có thể làm sao, vẫn là bật cười đi, không được, cười đáp đau bụng. Soter cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ ta thử qua, nhưng là phi lìp thượng tá nói qua, hắn cần chính là một đống ta như vậy siêu cấp binh sĩ, mà không phải đơn thuần một cái, một cái không có có tác dụng gì. nói xong cũng là thần sắc mê mang. Giang vô ý thì cho đối phương rót một chén linh thần chai nải. Steve, ngươi muốn tin tưởng thực lực của mình, chiến tranh không là đơn thuần dựa vào thân thể mạnh yếu đến quyết định. ta cho dù đối với huyết thanh không phải hiểu rất rõ, nhưng là có thể đem ngươi trở nên cường tráng như vậy, cái kia so sánh đối đại não cũng là có nhất định tăng lên. ta hy vọng ngươi có thể học tập cho thật giỏi một cái chỉ huy chiến thuật. ngươi rất có thiên phú, với lại ngươi bản tính là chính trực hiền lành. Carter nói với ta. Lúc trước diễn tập bên trong, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, ngươi dùng thân thể chặn lại lưu đạn. Chứng minh ngươi là một cái có dũng khí người. ủng hộ, không nên đem mình cực hạn tại một sĩ binh nhân vật phía trên, ngươi là một người sĩ quan, phải có thống lĩnh toàn quân biểu hiện. Giang Vũ ý vì một phen để sở ti vừa có chút ý động, lần thứ nhất chân chính suy nghĩ giá trị của mình, không phải ngơ ngơ ngắc ngác vô cùng mê mang sinh hoạt. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến, trước đó ta cũng không biết thế nào, liền là nghĩ đến hy sinh chính mình tốt hơn, có nhiều người như vậy hy sinh. Ngươi nói đúng, cư nhiên như thế, ta liền phải cố gắng học tập quân đội trị huy chiến thuật kỹ xảo. Khi một cái hợp cách quan chỉ huy, nhìn xem Sở Ti Vệ kiên định biểu lộ, Giang Vô Y trong lòng có chút cổ quái, có vẻ giống như là mình tạo nên đối phương sau này con đường mở dạng, nghịch thật kỳ vậy à? Cảm giác giống như ba ba đang dạy nhi tử mở dạng, khu khu, tốt, ngươi yên tâm đi thôi, xả dạ A nơi này ngươi không cần lo lắng, nàng đi theo ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ai, đúng, ta quay đầu để cho người ta thu thập một chút kiến thức quân sự thư tịch cho ngươi, ngươi không có việc gì liền nhìn xem, đối ngươi rất có ích lợi. Sở Ti gật gật đầu, đây là tâm lý có điểm là lạ, đây coi như là cái gì? Là bằng hữu sao? Bất quá nghĩ đến mâu thân sự tình, chỉ có thể thở dài một cái. Tại Mỹ cũng đúng là dạng này, một cái không có kết hôn một cái khác cũng là độc thân, nghiên kỷ đến không phải vấn đề gì, tự do yêu đương nhà, cái này có cái gì, chỉ là quan hệ đến mình, luôn luôn cảm giác được là lạ. Liên xem như dạng này, ngươi cũng đừng hòng khi trưởng bối của ta, ngươi cái này hỗn đản, đừng nghĩ dùng bài này." Thán. Giang Vũ Ý ỉa rất bất đắc dĩ, cái này xử cuống đi làm sao lại như thế ngay thẳng đầu, nhún nhủi vai, "Tốt à, chúng ta vẫn là bằng hữu. Có chuyện tùy thời nói với ta một tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều." Hoa, biệt thự đại môn lại được mở ra. Lần này đi vào là Chatler cùng Ezik, hắc, các ngươi có thể hay không gõ cửa một cái, dạng này thật không tốt, vạn nhất chúng ta tại nói xong chuyện trọng yếu gì đâu. Magneto Ezik rất trêu tức nói, ngươi nếu là có chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đơn giản như vậy tiến đến. Hai cái đại nam nhân còn biết có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi hơi bạ? Ta dọa, ngươi mới ưa thích loại này đâu. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là sử cùng đi, Saga Azji nhi tử, cũng là bạn tốt của ta. Stever, đây là Ezik, ta bảo Mouiti Azji hải tử, trước đó từ nạ gì bên kia bị cứu ra. Gia hỏa này là Chatler. Hắn liền là một người có tiền, không có bản sự khác. Giang Vô Y thì cho Song Phương giới thiệu nói, "Ngạch, mỹ đội cùng người biến dị hai cái đại lao gặp nhau. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, tìm Đông TV bên trên nhìn qua ngươi, ngươi hình như là một cái thành công quân đội thí nghiệm siêu cấp binh sĩ, thuận tiện nói một câu, khúc hát của ngươi cũng không tệ lắm." Cha Tư rất thân mật vươn tay, "Đương nhiên, giờ khắc này hắn vẫn tương đối ưa thích đi quán bar hoặc là các loại trên yến hội tầng gái. Ngạch, ngươi tốt Sotheby vừa có chút không cao hứng, nói thật ra hắn căn bản vốn không biểu diễn cũng không muốn quay phim, chỉ có thể trên chiến trường kết thúc trận chiến tranh này. Đối với chiến tranh hắn là phi thường thống hận, nắm giữ một cái quả chính trực tâm, chỉ muốn cố gắng hết sức đi thủ hộ hòa bình. "Tốt, các ngươi nhận thức một chút a, có rảnh cùng Chatler cùng đi ra dạo chơi, ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này vẫn rất có thú." Nhìn nhiều một chút, đem tầm mắt của chính mình lưới lòng một cái, có lẽ về sau các ngươi còn có cơ hội hợp tác đâu. Giang Vũ ý vừa cười vừa nói. Chatler sau khi nghe có chút ý động, cẩn thận quan sát toàn thân cường tráng Sở có hiếu kỳ cũng có suy nghĩ sâu xa. Mã Nhĩ Tổ Edith liền không đồng dạng, hắn nhưng không có cái gọi là thủ hộ hòa bình tâm tư, chẳng qua là đi ra tìm một chút chuyện làm, thuận tiện bảo vệ tốt người nhà của mình mà thôi. Bốn người câu được câu không trò chuyện, bản thân bọn hắn cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật, tự nhiên nói chuyện đều là chuyện bình thường, các loại lúc nào biến thân trở thành giáo sư ít hoặc là nước Mỹ đội trưởng thời điểm, vậy thì có cộng đồng đề tài. Giang Vô Ý y mới sẽ không đần độn tham dự vào bên trong, yêu cứu vớt thế giới liền đi cứu vớt thế giới đi, muốn phải thật tốt tâm tâm hợp lý một cái đầu đường xó chợ cá cướp mua ấy. còn cần thật tốt kế hoạch một cái. Có lẽ lại tổ kiến một cái ác nhân liên minh cũng không tệ đem nhân vật phản diện triệu tập cùng một chỗ, sau đó cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, không phải đến lúc đó có cái gì đăng ký dự luật thời điểm còn có thể có một loại thủ đoạn có thể phản kích. Ngoài ý liệu, chắc lơ tựa hồ cùng sở ti vợ rất hợp ý, nói chuyện chính hắc say, bài trừ rơi những chuyện khác. Đối với đả kích phạm tội những vấn đề này, vẫn là hứng thú tương đắc, đều muốn dùng năng lực của mình đến tạo phúc nhân loại. Thật sự là hai cái, khu khu, rất không tệ tiến tới thanh niên a. Đi thôi, ăn cơm đi, đợi lát nữa các ngươi sẽ chậm chậm chuyện vẫn đi. Trương Nhét đẩy cái bao tử lại nói, đói chết ta, rất lâu chưa có về nhà ăn cơm đi. Giang vô ý hay mục đích đã đạt đến. Hắc, hắc biến, triệu nặc, loại người tăng thêm à vẫn chờ, ta đi, từng cái đều bật hắc, một lời không hợp liền bật hắc cái chủng loại kia, chỗ nào còn cần tự mình ra tay, ân, đi bong bóng tốt bao nhiêu à, có cơ hội đánh lên ổ liềm đủ thời điểm còn có một đám tiểu đệ hỗ trợ đoạt nữ thần, khu khu, là giữ gìn chính nghĩa mới đúng, ân, không sai, nên nói cao đại thượng một điểm, một đám người ăn cơm xong, chắc lơ liền mang theo sở ti vở đi ra, tựa hồ lại thương lượng sự tình gì, đáng thương sở ti vở đoán chừng lại muốn bị lắc lư, giang vội đi ăn cơm no về sau, ôm đang yêu nữ nhi xỉ cạ đùa một hồi liền giao cho xạ dạ a gì. Lại nói xạ dạ a di là càng ngày càng được đâu. Ân, là thời điểm cho nàng đánh lên không già huyết thành, đây chính là một cái đồ chơi hay đâu. Trong nhà nữ nhân đều muốn đánh lên bảo trì thanh xuân đâu. Ai nguyện ý mỗi ngày đối một cái lao thai thai à? Cười xấu xa lấy lôi kéo đã lâu không gặp tỷ tỷ sẽ dạ tiến gian phòng bên trong thương lượng đại sự đi. Như thế nào chính xác sinh dục một cái đáng yêu cục tương trường 363, trăm sáu mươi ba. Vợ biến. Lạ tổ vi nhỉ ạ cảnh nội trong thành thị nhỏ, nhân vật phản diện quân sĩ binh chính cầm ạ sụt dùng sức chặn đánh xệ vẹn sổ xỉ hệ ti binh sĩ. Những này từ hỉ dạ chi nhánh chuyển hóa mà đến lính đánh thuê từng cái đều là bách chiến tinh anh tự động tìm kiếm công sự che chắn tiến hành đánh trả. Vì bọn hắn nữ vương ổ phê ly ạ thống nhất là tổ vị ly ạ mà phân chia lấy. Đời cũ xe tăng đem họng pháo nhắm ngay tiến lên bên trong xe vẹn sổ xì hệ ti binh sĩ, trốn ở thẳng cờ dở quân phản loạn binh sĩ phát ra dữ tận tiếng cười, giống như hồ đã thấy đối thủ bị đạn pháo nổ tứ chi tách rời thăng trạng. Ngay lúc này, một cái bóng người màu đen trên chiến trường xuyên qua, trong tay lợi kiếm xẹt qua mỗi người quân phản loạn binh sĩ cổ, thẳng đến năm giây về sau, cổ mới xuất hiện một đầu tình tế vết tích, máu tươi trực tiếp phun ra trên không trung như là suối phun mở dạng. Tiêu chết này thống khổ nhất cùng tàn nhẫn mà bóng người màu đen tốc độ cực nhanh, căn bản không nhìn thấy cụ thể tướng mạo, chỉ có thấy được một đạo đen kịt lát xuyên qua. Đông to lớn xe tăng trực tiếp bay lên, lại là bị một cái thon thả nữ chiến sĩ trực tiếp độ bay. Lan lộn xe tăng trên không trung sẹt qua duyên dáng đường cong trực tiếp đem bên trên chiến hào phòng ngự thành lũy cho ép vỡ. Cái này nữ chiến sĩ thình lình lại là bạo lực sử tơ y hồ mạn cát Nạ. Hai tay đen kịt thủ hộ bạc độc lẫn nhau giao kích 790 thần lực sóng xung kích. Ông, một đạo vô hình ngay cả chuẩn độ hướng truyền ra trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đánh vào xe tăng bên trên, lực lượng cuồng bạo đem kiên cố xe tăng đều xé rách thành phân vụn, bên trong đạn pháo bị cường lực đè ép cùng nhiệt độ cao khí áp phát sinh to lớn toán bạo, trực tiếp đem phạm vi 15 mét quân phản loạn binh sĩ đều trực tiếp tung bay, người ở giữa không trung liền đã chết mất. Ha ha, thông cổ, liền là trên chiến trường chiến đấu mới có ý tứ. Su đựng ý hồ mãn Katina từ khôi phục thành bạo lực nữ vương, xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là mừng dỡ, loại này bạo lực đánh nhau phương thức có thể cho thực lực của nàng đạt được tăng lên, chiến tranh càng cường đại, thực lực của nàng cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Đủ rồi, Katina không cần thương tới vô tội. một cái khác cám kim áo giáp nữ chiến sĩ đi ạ nạ rơi tâm chắn ngăn trở đối phương súng máy hạng nặng hỏa lực, lực trùng kích cực mạnh đạn bắn vào trên tâm chắn phát ra đinh đinh làm thanh thúi thanh âm. cát thí nạ treo tức nói, đi ạ nạ, trên chiến trường, chỗ nào còn sẽ có cái gì vô tội không vô tội. tất cả đều là đáng giết, ngươi như thế nhân từ nương tay không thể được, muốn sớm một chút kết thúc chiến tranh, liền phải đem bọn hắn đều giết sạch. đừng quên, bọn này xuất sinh làm nhưng không có chuyện tốt lành gì. đi hạ nạ trầm mặc, xác thực, trong khoảng thời gian này trong rỗ tổ nhìn có thể nhìn thấy bình dân an toàn sinh hoạt, tuy nghèo một điểm, bất quá qua còn tính là rất tốt rất an toàn, nhưng đã đến rổ tổ bên ngoài thành thị, vô duyên vô cớ giết chóc, cướp bóc cùng cường ít phụ nữ các loại cầm thú hành vi liền phát sinh, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng vì cái gì nhân loại có thể như vậy, cùng mình suy nghĩ không đồng nhất dạng. lấy sát ngăn sát, đây là ổ phệ ly ạ quyết sách, ngay từ đầu đi ạ nã vẫn là không đồng ý, thậm chí mở miệng kiến trách, về sau bị mang theo đến lạ tổ vì nhỉ ạ đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi, một cái hảo tâm trợ giúp, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy là một cái dê béo có thể tùy ý khi dễ, thế là đi ạ nã nổi giận, lần thứ nhất phẫn nộ giết người. Đồng thời cảm thấy những nhân loại này cũng không đáng trợ rút, còn không bằng Giang Vô Ý, ý. tối thiểu đối phương là một cái chân tiểu nhân, làm sự tình cũng coi như không tệ, cùng đám cặn bã kia so ra, đối phương liền là thánh nhân. Hừ, vậy liền mau trong kết thúc trận chiến tranh này à, Đi A nạ cũng là không chịu thua, trên lý luận tới nói nàng giành trước hẳn là Cát Thi nạ cô cô mới đúng, nhưng là đối phương chết sống không thừa nhận, ngươi nói theo cùng một cái nam nhân, liền đều là tỉ muội. Lời nói này Đi A nạ đều không còn gì để nói, hắn đối Giang Vô Ý, ý là hảo cảm, nhưng là cũng còn chưa tới yêu chết đi sống lại tình trạng a. So tài một chút, ai giết người nhiều một chút đi, nhân tử công chúa Aa, cặp thí nã lần nữa dậm chân một cái, cả người cùng đạn pháo một dạng bay ra ngoài, tiến vào quân phản kháng trong chiến hào trắng trợn giết chóc. Đi á nã thở dài một cái, tâm chắn hiện lên từng kia từng kia thần lực quan mang, vừa rồi vô số đạn lực trùng kích đều bị tâm chắn cho hấp thu, thủ hộ ngân xa đại lực đánh tâm chắn. Rú, một đạo cùng loại với thần lực sóng xung kích ngay cả tế lại lần nữa quyết tán. Bị ngay cả vậy liên lụy quân phản kháng sĩ, xài, binh trực tiếp ngây ra một lúc, nội tạng đều bị xoắn nát thành một phấn. Nhìn bề ngoài không có việc gì, kỳ thật chết đều không thể chết lại. Sau lưng quan chiến chính là ổ phễu lìa cùng vừa chạy tới Giang vô ý. Lão công, ha ha, ngươi nhìn, Di Án Na đã bắt đầu quen thuộc đâu, hiện tại ngươi hài lòng à. Để ngươi ta một cái thật tốt đảo tạ dạỷ để công chúa thái họa, ha ha, về sau à, nếu là các nàng đánh nhau, ngươi nhưng khó chịu. Một đầu mực màu xanh lá tóc dài, khuôn mặt trắng nõn bên trên còn nổi hai đoàn mê người đỏ ửng, Tô Phệ Ly a toàn thân tản ra thành tụ phong tình, liền cùng một cái vừa xuất giá tiểu phụ nhân mở dạng, hết lần này tới lần khác tự mang lấy cường thế nữ vương, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Mỹ nữ nha, liền là dễ dàng để cho người ta chú mục, huống chi là có khí chất mỹ nữ. Giang Vô Y thì trong lòng cao hứng không được tự mình các lao bà có ôn nhu hiền lành, cũng có siêu cường nữ cường nhân khí chất, càng thêm yêu mị mê người hồ ly tinh. Ku Ku, ngắm lại mình thật đúng là dê bò, lại có thể cua được nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa còn có thể bình thản ở chung không có đánh. Nếu là có một cái Nobel nhiều vợ tưởng, vậy khẳng định là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Ku Ku, chỗ nào, chủ yếu vẫn là lao bà ngươi hỗ trợ nhà, ta cũng không mong muốn một cái mỗi ngày nói xong muốn cứu vớt thế giới, sau đó đem người nhà mình đưa vào trong nguy hiểm lao bà. Ta chỉ cần các ngươi thật vui vẻ là được rồi, có vọng tưởng có thể đi truy đuổi, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn các ngươi kiện kiện thang thang một phen nhìn như cảm thán, lại làm cho ổ phê lìa ước mắt đều có chút tơ bướm, chính là như vậy nam nhân, tiểu gì cũng sẽ che chở mình, cho nên chính mình mới sẽ nhịn không được yêu hắn a. có lẽ đây chính là giờ sau mụ mụ nói, có thể đáng giá phó thác cả đời nam nhân ta. chán ghét, ô ô, liền sẽ lừa mắt người nước mắt, người ta thế nhưng là nữ vương a, không có thể khiến người ta khóc, ha ha, lão công, cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp cùng ủng hộ. chờ ta, chờ ta đem lại tổ vi ni a đánh xuống, ta liền cho ngươi sinh cái cục cưng có được hay không? ta đều hâm mộ chết xa dạ, có thể giúp ngươi sinh cái đáng yêu nữ hải ở phía ạ phía sau là hai cái lúc trước mang tới nữ chiến sĩ, một cái người da trắng nữ chiến sĩ, một cái người da đen nữ chiến sĩ, đều là thân hình cao lớn cái chủng loại kia, xem như tâm phúc thủ hạ đi. Nạnh, làm sao nhìn giống như rất nhìn với mắt, nhìn xem Giang Vô Y thì ánh mắt cũng là lạ lạ. Sùng bái ở trong mang theo một điểm hái mộ. Uy, đừng quá mệt mỏi. Mặc dù nói ngươi bây giờ thể chất mạnh lên, nhưng là cũng không cần tiêu hao. Bây giờ không phải là có người giúp ngươi sao? Thích hợp đồi dưỡng hết thảy, sau đó ủy quyền, mình nắm lấy hạch tâm bộ môn là được. Chớ cùng ra cắt lượng một dạng, đến lúc đó tươi sống mệt chết. Giang Vô Y chậm rãi nói ra. Hắn đánh xuống Z Zun cũng không phải chỉ là vì đọt một người đâu, ta dọa, nói là vì hai đời bợ Black Diamond mà tin đâu. Lừa đảo. Ô Phế Ly mỉm cười ngọt ngào nói, "Biết, lão công, liền ngươi đối với người ta tốt nhất rồi." Sau đó nụ cười ngọt ngào đột nhiên biến mất, đảo mắt liền biến thành một cái lanh khốc nữ vương, cầm lấy bộ đàm nói ra, "Truyền lệnh xuống, trong vòng hai canh giờ giải quyết chiến đấu, thật là một đám phế vật, ngay cả cái nương môn cũng không bằng." Cương đại khí chàng quả thực có thể có thể so với đại ma vương, thật sự là có chút để cho người ta tâm viên ý mà a. Chương 364, của mại của B. Không thể không nói ổ phệ ạ cái này sẽ bẻ sổ xì hệ tỷ nữ vương mị lực là thật đại. Một câu xuống dưới, sẽ bẻ sổ xì hệ tỷ bang bọn binh lính đều cùng điên cuồng một dạng, gào thét lấy xông về phía trước. Phía trước thế nhưng là có hai cái đại lao đang giúp đỡ đánh lấy, lại không biểu hiện một chút, đoán chừng thật là ngay cả cái nương môn cũng không bằng. ầm ầm, xe tăng tiếp tục phát pháo hoa nổ chìm tuyến, quân phản kháng nói thật dễ nghe là quân phản kháng, kỳ thật liền là một đám cẩm thường tập hợp một chỗ vô lại mà thôi, căn bản không có chính quy quân nhân sắt thép ý chí, bị đại sát tứ phương cất thì nạ cùng đi ạ nạ sợ tẹt ra quần. Hậu Phương Đốc chiến đội nhìn cũng là trong lòng thẳng hô sao bức so có biến thái như vậy người sao? Với lại đối phương vẫn là một nữ nhân, cảm giác có chút mất mặt ta. A, lại là một đạo thần lực sóng xung kích, vô số quân phản kháng bị chấn bay đến giữa không trung, lợi kiếm sẽ qua, nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi cùng hỏa lực vĩnh viễn là thế chiến thứ hai trên chiến trường giai điệu. Một giết một giờ, hai cái rơi thần lão bà ngay cả khí đều không mang theo thở một cái, liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý lẫn nhau gõ đánh thủ hộ bạc vòng tay trực tiếp phóng xuất ra thần lực sóng xung kích, hai đạo uy lực tương xứng sóng xung kích tổ hợp thành cuồng bão lốc xoáy, trực tiếp đem sau cùng phòng ngự trận dây xé rách ra một cái to lớn lỗ thủng. Sau một tiếng, cái cuối cùng đầu hàng quân phản kháng ném đi xuống ống, quỳ phục trên mặt đất, trận chiến tranh này cũng theo đó kết thúc. Thành thị đã bị sẹo vẹn sổ xi si hệ ti người chỗ tiếp quản, lại một tòa thành thị rơi vào ổ phê liệt trong tay. Cát thí nạ trước tiên về tới hậu phương, ôm giang vô ý liền đưa cái một viên muôi thơm, rất hào phóng tuyệt không tiễn thủng. Lão công, ngươi đã đến, hắc hắc, có muốn hay không ta hà? Bị ngươi nhìn xem. Giang vô ý ít nhiều có chút mất tự nhiên, trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó cũng không là một chuyện tốt à? Khúc cụ, đương nhiên muốn, nghị các ngươi mỗi người, không có bị thương chớ. Cát thí nã tiêu ngạo nói, làm sao có thể? Một đám phạm nhân mà thôi, chỗ nào thương ta? Ta thế nhưng là sủi tời hồ màn đâu. Lao công đi thôi, đi về nhà, ta nhưng nhớ ngươi. Khúc cụ, tốt ta, quả nhiên ban thần thổ lộ đều là như vậy trực tiếp mà. Trở lại trong biệt thự, Giang vô ý, ý bị trực tiếp kéo vào phòng, giao 2 giờ lương thực nộp thuế, Cát thí nã mới hài lòng thả hắn đi. Biệt thự phụ cận đã thành lập mới cỡ lớn nhà lầu. Nơi này chính là cho những cái kia Zun đặc công các học viên ở lại cùng huấn luyện địa phương. Nova phu nhân gần nhất chỗ nào đều không có đi, đều tại ở chỗ này nhìn chằm chằm bọn này thiếu nữ đang huấn luyện, toà chấn quân tâm, đợi đến các nàng thích hướng thân phận chuyển biến về sau mới sẽ rời đi. xinh đẹp thư ký đọt gần nhất cũng là tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi, Zun mặc dù nói đã bị một nổi bừng, bất quá nàng làm Zun bên ngoài đặc công vẫn là có tỷ lệ bị liên xô bên kia triệu hoán, vẫn là giả chết qua khách du lịch đi, coi như nghỉ ngơi. Huấn luyện một chút sủng bái nàng học một nhóm, sau này thành viên tổ chức liền là những người này trong phòng khách, An thì họ vẽ đang ngồi ở trên ghế salon xem ti video. Từ nhiệm đạo bà dạ tỷ sẽ tướng quân chức vị, hiện tại nàng thế nhưng là một tên gia đình bà chủ đâu, chỉ là hai hùng khí chất vẫn là rất hấp dẫn con mắt người khác. lao công trở về. A a, ta đi nấu cơm cho ngươi a. Nói xong cười đứng dậy liền muốn đi làm việc lục. Loại này ấm áp không có áp lực sinh hoạt hiển nhiên là vô cùng thích hợp với nàng. Ân, còn kém một tiểu bà bảo, bảo. Cuộc sống kia liền càng hoàn mỹ hơn. Giang vô ý gật gật đầu. Ân, đi thôi, ta muốn ăn thật nhiều thật là nhiều thịt bò. Gần nhất đã quen thuộc chưa? Ai nha, nữ nhân nhiều, cũng là một cái phiền toái sự tình. Mỗi ngày muốn đổi xấu hổ địa phương đi bồi lão bà, còn tốt có truyền tống ma pháp, không phải chỉ dựa vào đi máy bay, thời gian này đều lãng phí, làm một cái nam nhân có thể thật khó. Tốt ta, lại đang khoe khoang. Một thân quần áo ở nhà ản thì họ vẻ hiển nhiên rất vui vẻ, thuần thuộc xuất ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu cho nam nhân của mình làm cơm trưa, loại cuộc sống này trước kiếp nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ đâu, hiện tại thế mà thành sự thật, thật tốt, sinh hoạt vẫn là bình thường tốt một chút, chém chém giết giết quá mệt mỏi. Dù sao đảo họa dạ đi sẽ cũng không có chuyện gì gấp nhìn xem dáng người khỏe đẹp cân đối ạn thì họ vẻ Giang Vô Y lì bỗng nhiên nghĩ đến đảo tạ dạ dị sẽ hiểm tội lì tạ nữ vương hắc hắc là không thì phải tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem đâu khu khu, lại nói nữ vương thân phận liền là không đồng nhất dạng à dù sao rẻ ở lão giả kia cũng sẽ không đến gả ân, mình đây là làm việc tốt đâu hẳn là đáng giá cổ vũ cùng khen ngợi hắc hắc ngay tại Giang Vô Y lì bồi các lao bà ăn cơm nói chuyện trời đất thời điểm xa xôi châu Âu đại lục Na huy dây leo tư gỡ ở thành phố một chỗ trong giáo đường Zsở Cùn sở mịt mang theo thủ hạ quân đội huyết tẩy chỗ thôn trang, từ Bắc Câu thần thoại trong giáo đường tìm ra một cái tràn ngập vu lam rượu ánh mắt mang cờ dị tổ. Đây mới thật sự là lực lượng chí nguyên. Nhìn, bao nhiêu xinh đẹp, nhiều hoàn mỹ, nguyên thủ thế mà còn dự định phái long đẹp ngươi con nào sa mạc phốt đi trong sa mạc đạo dưới. A a. Zsở Cùn cầm hộp, ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, tìm thời gian mấy năm, hao tốn vô số tâm tư cùng tài lực rốt cuộc tìm được Bắc Câu trong thần thoại bảo vật. Côn vợ ở. Đây không phải là nhân loại có thể có lực lượng, người đây là đang hủy diệt cái thế giới này. Rồi ra giáo đường ngổ sư tức giận nói, cái này đáng giận nạ gì rất rưởi, thế mà sử dụng toàn bộ thôn trang tính mạng con người làm yết, vô sỉ kẻ xâm lược. Ân, có đúng không? Phạm nhân xác thực không nên có được lực lượng như vậy, các ngươi liền không xứng có được nó. Mà ta, không là phạm nhân, nhất định sẽ thành vị nhân loại thần. Giết sợ cùng tức giận một quyền đập vào trong phòng khách ở giữa nắp quan tài bên trên, lực lượng cường đại lập tức đem rày đến 56 cm cứng rắn nắp quan tài cho đánh rách ra. Dạng này chúng ta liền tay nghiên cứu phát minh mới vũ khí, thì dạ chắc chắn chinh phục thế giới. Đáng chết cỡ lũ. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gọi là siêu năng lực tại vũ khí của ta trong tay bất quá là một loại buồn cười thủ đoạn, không nên xuất hiện ở nơi này. Dạ dạ tiến sĩ nói ra, cặp kia ánh mắt tràn đầy tức giận trong mang theo đối cờ lũ vô tận oán hận, tựa hồ hận không thể một thương đem ra hỏa kia đánh chết. Thật sự là không biết cờ lũ, so, cùng dạ dạ tiến sĩ có quan hệ gì, làm cho đối phương kích động như vậy, chẳng lẽ là thù giết cha, đoạt vợ mối hận? Nghe, giống như dạ dạ cái này người nhỏ bé không có có lao bà a, rất tốt, tiến sĩ, cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu đi, một khi thành công, ngươi sẽ là trên cái thế giới này kiệt xuất nhất khoa học nhà phát minh. Cái kia răng vô ý thì cũng không phải là đối thủ của ngươi." Zsở Cùn ánh mắt lóe lên một chút tức giận, thằng danh kia thế mà giận xỉn thì ạ cái kia không nghe lời nữa nhi phản bội hắn, bị để hắn tìm tới cơ hội, không phải nhất định phải làm cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Dặc. Zsở Cùn một thương đem không cam lòng tuổi già mục sư đánh chết, chính giữa mi tâm. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể chú ý tới hắn sử dụng lại là đã phá giải từ lực súng ngắn. Hạ lệnh khai hỏa, đem thôn san thành bình địa, tiến sĩ, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ xong thành công, là thời điểm trở về gờ màn nghỉ. Dã Dã tiến sĩ như là ôm lão bà của mình một dạng, cẩn thận cầm lắp cột mạch cù bệ ngộ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thợ, một cái hướng cỡ lũ báo thủ cơ hội tốt rộng. chương 365, đại đô thị phản kích. cột mạch cù bệ là thứ đồ gì? đó là một cái có thể áp dụng không gian truyền tống bảo thạch, trên lý luận đến nói chỗ nào đều có thể đi, chỉ bất quá dùng như thế nào cũng chỉ có thể từ từ khai phát. dù sao đồ chơi tiếc nhưng không có sách hướng dẫn sử dụng. mặc dù nói bình phàm tỷ lệ rất giàu có, nhưng có phải thế không vô địch? tập hợp sáu viên vô hạn bảo trì liền có thể đi không tốn tiền đại bảo kiếm. khu cụ, cái này dĩ nhiên không phải trọng điểm, trọng điểm là một cái gà quay đều có thể trở nên phi thường giàu có. Nhưng là cũng không chịu nổi như nhân công kích, dù sao đồ chơi kia là dùng tốt, bất quá qua ý lại, cũng sẽ bị một bữa chém chết. thân sấm sổ, danh con kịch thấu cái cái bữa, đợi lát nữa lao tử liền một cái meo meo truy đi qua. Tại Đông Âu là tổ vị nghỉ ạ bồi tiếp cực là lao bài nhóm như Lương, khu khụ, là độ qua vài ngày nữa, Giang Vô ý để lại về tới bờ giúp Linh khu đại lâu văn phòng bên trong. Bởi vì gần nhất đại đô thị phát sinh một điểm tin tức, nghe nói là nửa năm trước xuất hiện cái kêu 7907 vì, vì tựa hồ đều tở tự đầu tiên là một cái ăn mặc rất hồ bên trong hoa rít gạo đại đô thị đội trưởng ở cung cấp bóp phạm vật lộn thời điểm ngoài ý muốn bởi vì áo choàng bị cửa xoay kẹp lấy không cách nào động đậy sau đó bị đồng dạng trận tròn mắt lưu manh từ trong đũng quần điên lặng móc ra một cây thương nhiên vỡ nát, mấy phát liền đánh chết thậm chí còn phi thường quá phận đem rác rưởi ném đến trên người đối phương cái thứ hai xui xẻo ra hỏa mặc bươm bướm cánh ra hỏa tại một lần nào đó hành động bên trong bởi vì uống rượu giả sau đó bị đi ngang qua xe đụt chết ư không sai cái gọi là siêu anh hùng bị xe đụt chết rất trầm trọng Về sau có mấy cái không phải là bị thuốc nổ nổ chết liền là bị loạn súng bắn chết, tựa hồ đã xúc động đại đô thị dưới mặt đất bang phái danh giới cuối cùng bị điên cuồng trả thù. Về phần đây hết thề có phải hay không lẹt ra hỏa này ở sau lưng bày kế vậy cũng không biết. Lần nữa nhìn thấy một thân quần áo bó thon thả nữ lang gù xú lạ, Giang vô y cười xấu xa dùng ma lực đóng cửa lại, biết muốn làm thế nào đi. Dạo này thế nào? Giây vội sau một tiếng, si Sitaer tủ sụn lạ cao mày ngồi ở trên ghế salon. Giang vô y trong phòng làm việc tiếp đái một cái mới thành viên, xịn xò Xa ly. Trước dân binh tổ chức thành viên, một cái kỹ xảo cận chiến thành thạo vị đi lần tờ thứ nhất. Một thân vàng nhạt váy liền áo mặc đai đeo tất chân nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế, Vô Ý, ý tiến sĩ ngươi tốt, ta gọi Sally, thật hân hạnh gặp ngươi, nghe nói các ngươi đang tại chiêu mộ mới phim nhân tuyển, thật cao hứng các ngươi có thể chọn chúng ta. Nói thật, Sally không tính là rất đẹp loại nào, là một cái điển hình người da trắng nữ nhân, làn da rất trắng, chẳng qua là nữ anh hùng thân phận để trang Vô ý, ý có chút cảm thấy hứng thú mà thôi, khiến cho Sally nữ sĩ tại đại đô thị thế nhưng là rất xinh đẹp a, đánh những cái kia dưới mặt đất bang phái phần tử đều không ngóc đầu lên được thậm chí vòng quanh trái đất báo chí đều tại đăng lấy có các người đại đô thị phạm tội phần tử đều phải biến mất ngựa khí mang theo một tia chảo phúng xã lì có chút xấu hổ các nàng trước đó xác thực phong quang qua nhưng là theo tổ chức vận hành tăng lên một chút cho hấp thụ ánh sáng xuất về sau tựa hồ lập tức liền trở nên cùng chim đầu đàn mở dạng bị bang phái phần tử truy sát thành viên tử thương không ít dân binh tổ chức cũng là gần như sắp vận chuyển không nổi nữa lúc này mới tới chuẩn bị đội công việc có thể làm cho nàng nổi danh làm việc không sai tại xì sở xã lì trong mắt cái gọi là che mặt cảnh cũng là công việc mà thôi có thể cho nàng tiếp nhận phỏng vấn làm não động qua đủ khi một cái nhân vật công chúng nữ anh hùng địa phương mà thôi, không nói ra ngươi cũng bởi như thế, cái gọi là chúng ta đả kích tội phạm nguy hiểm tăng lên rất nhiều, hiện trước kia từ đồng đạo hợp người hoặc là chết rồi, hoặc là bởi vì đau sốt về hưu. Vô ý để tiến sĩ, ngươi tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm phương diện này, nếu như là quay chụp đả kích tội phạm phim, ta có thể làm được tốt nhất, tuyệt đối sẽ không so đủ sụ la kém. Ngồi ở một bên trên ghế salon loan đủ sụ là cả giận hừ một tiếng, không có lên tiếng, nhưng là cái ánh mắt kia rõ ràng là tràn đầy khinh thường. Nàng mặc dù là bị ép gia nhập thành rừng đều, bất quá bây giờ lẫn vào thật không tệ, có xa hoa nhà trợ ở có không ít tiền lương thu nhập, ngẫu nhiên tâm tình tốt, liền đi đả kích một cái. Khu vực khác bang phái phần tử, qua cũng không biết nhiều tiêu xái, duy nhất không địa phương tốt chính là muốn ngẫu nhiên bồi cái này hôn đản lão bản mà thôi. Hạ Lủy Tựa Hồ đối với mình rất có lòng tin, đổi một động tác, thanh âm mang theo dụ hoặc nói, vô ý lừa tiến sĩ, ta biết công ty của ngươi lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là Tựa Hồ thiếu thiếu một cái công chúng hình tượng, ta có thể làm cái này hình tượng, tuyệt đối có thể cho ngươi kiếm được tiền nhiều hơn. Tin tưởng, ta có bản sự này rất năng lực. Tiên sinh, xin chờ một chút, ngươi cần thông qua gọi mới có thể đi vào trong văn phòng. Phía ngoài thư ký tiểu thư lớn tiếng nói lúc này cửa được mở ra, một cái tráng cùng bắc cực có thể một dạng nam tử hút xì gà đi vào văn phòng, trên dưới quét một vòng giang vô ý ý, ngươi chính là cái kia cái dâm chó vô ý ý tiến sĩ, tại sao phải cùng chúng ta các người? A, ngươi có bản lĩnh như vậy, làm sao không tự mình đi đả kích tội phạm? đủ, Có mẹ đi ẩn, ta đã rời đi tổ chức, ta đi nơi nào chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đầu này bẩn thỉu ngu xuẩn, ta sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi cút ngay cho ta! xì xở bẹt lớn tiếng quá lớn, vốn là muốn thành công tìm tới một phần công việc tốt, không nghĩ tới lại bị trước kia đồng sự cấp giả hồn, ai? phải gọi làm tổ chức thành viên mới đúng ưn ngươi chính là cái kia có mẹ đi ẩn đúng không cũng không có gì đặc biệt rất phách lối à một điểm tố chất đều không có a a thật sự là một đống nước tiểu giang vô ý khinh thường nói còn bày ra phó nhỉ chán ghét thần sắc liền cùng nhìn thấy một đống đại tiện một dạng miệng hơi thở tử ngươi muốn chết có mẹ đi ẩn cũng không phải một người tốt bạo tính tình tồn tại lập tức liền nâng lên nồi đất lớn năm đấm hướng đầu của đối phương bên trên đánh tới một quyền này nếu là đánh chúng tuyệt đối sẽ bị đánh thành não chấn động biến thành người thực vật bảnh có mẹ đi ẩn mới vừa ra tay ngồi ở trên ghế salon xỉ hảu ủ sủ lạ không chút do dự xuất ra phòng thân từ lực xuống ngắn cấp tốc đạn trực tiếp đem cò mễ đi ẩn hai cái đuổi đều đánh một cái đối xuyên vừa ra tay liền là sát chiêu đối với trước kia đồng đội không có chút nào đồng tình cùng yêu kinh hư mặc kệ tên hỗn đản nào lại thế nào hỗn đản đó cũng là nàng nam nhân nam nhân đầu tiên muốn trừng phạt cũng là nàng đến trừng phạt chỗ nào đến phiên ngoại nhân liền xem như trước kia đồng đội cũng không được ông dư thế không giảm đạn bị tinh thần lực khống chế trên không trung không ngừng xoay tròn cuối cùng đã mất đi động năng lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức bay thẳng đến giáp dưới năm bốn trăm thùng bảnh Giang Vô Ý Yie cũng không biết lúc nào ra quyền, tốc độ nhanh chóng, ngay cả con mắt đều theo không kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp cận 200 cân Bắc Cực có thể có mẹ Điền ẩn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung không ngừng thổ huyết, thế nhưng là máu tươi rất quỷ dị toàn bộ ngược lại bay trở về, một điểm đều không có rơi trên sàn nhà. Lúc này đã có cao lớn thu kịch thành Lâm Bang thành viên bảo an đi lên, mang xuống, giao cho mạ rồ, "Người đừng giết, để hắn cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đừng để hắn chết nhẹ nhàng như vậy." Giang Vô Ý Yie lạnh giọng nói ra, tựa hồ trước mặt giá hỏa chỉ là một con chó mà thôi. Các sợ vẹn xá ly đều sợ ngây người, chỉ là trong nháy mắt liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhìn một chút ủ Usu lạ, lại nhìn một chút Giang Vô ý, ý, cuối cùng có chút không biết làm sao ngồi trên ghế, không biết phải nói một thứ gì, trong đầu tất cả đều là kêu loạn lên mình. Chương 366, nữ anh hùng. A a, Usu lạ thu hồi từ lực súng ngắn, ngồi ở trên ghế salon bôi chép lấy sơn móng tay, tựa hồ trong lúc vô tình cũng muốn đem mình ăn mặc càng xinh đẹp một điểm, trước kia nàng nhưng sẽ không như vậy làm. Chẳng lẽ là đối nào đó tên hôn đàn sinh ra tình cảm? Đẹp ngủ trong lúc lơ đãng đảo qua nam nhân thân ảnh. Ha ha một cái đáng ghét con rồi mà thôi trực tiếp chụp chết chính là một cái đi tìm vũ nữ không trả tiền dắt dưởi cũng dám cùng ta mụ so tài một chút tốt xã lì đúng không tên kia ngươi biết giang vô y yì búng tay một cái hai người chén cà phê lại tự động đổ đầy ngay tiếp theo ủ rũ lại trước mặt cũng xuất hiện một chén nhân sâm trà cho nàng bồi bổ thân thể mà si sợ bẹt xã lì kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng có tin đối phương tuổi quá trẻ lại có thực lực mạnh như vậy nói không khoa trương liền xem như tại dân binh trong tổ chức cũng có thể xếp tới chiến lược bang hạng nhất nếu là giang vô yì biết khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới f mình nếu là lấy ra cùng cái khác siêu anh hùng so, cái kia còn tính là có thân phận, nhưng là cùng một đám không biết nơi nào xuất hiện lâu la so, đây không phải là mất thân phận sự tình sao? Vô ý Hề tiến sĩ, ta biết hắn, hắn trước kia là tổ chức chúng ta bên trong hai một thành viên, cũng là một cái đả kích tội phạm hảo thủ, truy cầu qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Sự tình vừa rồi phi thường thật có lỗi, ta cũng không biết hắn sẽ tới quậy rối. Vô ý Hề tiến sĩ, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi, ta một sẽ cố gắng công tác, thật, ta không thể mất đi phần công tác này, nữ nhi của ta còn muốn dựa vào ta nuôi sống. Sali hai mắt đấm lệ mông lung nói, tựa hồ thật rất đáng thương một dạng. Ai? Người có nữ nhi? Giang vô y thì thật bất ngờ. Lúc này sỉ sở bẹt đã có nữ nhi. Khuku, bất quá hắn nhưng không có hứng thú gì cùng ý nghĩ. Nhiều nhất bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Muốn nói ủ sù là còn tạm được. Người ta cùng mình trước đó vẫn là một cái hoa cúc đại quốc nữ đâu. Về phần Sali, quên đi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trông nàng là dân binh tổ chức người đại diện trình đốn, nữ nhi đã một tuổi nhiều. Ha ha, trước kia còn rất sát đây này, thường xuyên nói chính nàng có bao nhiêu hạnh phúc. U sù là khinh thường nói tựa hồ cùng đối phương quan hệ thật không phải là tốt như vậy, cho dù ở cùng một tổ chức, hiện tại không đồng dạng, có cơ hội đương nhiên muốn trào phúng trở về, cũng không phải thánh nhân, tiểu nữ nhân báo thủ căn bản vốn không dùng 10 năm. a, ngươi kết hôn? Giang vô y lìa rất ngạc nhiên nói, lại cho tình báo hắn còn không có nhìn, tự nhiên không biết, bất quá cũng không thèm để ý a, dù sao cũng không phải muốn lấy đến làm vợ, kết hôn hay không cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. đúng vậy, vô y lìa tiến sĩ, ta kết hôn. chẳng lẽ phần này nữ diễn viên tư vị là cần không kết hôn nữ nhân tới đảm nhiệm sao? xã lì có chút khẩn trương nói. Không trách Hồ Nàng cần trương, phần công tác này tiền lương cũng là 10000 đô la trở lên đâu, với lại về sau biểu hiện được tốt, còn sẽ có trích phần trăm chia hoa hồng cái gì, chủ yếu nhất là có thể nổi danh, hai điểm này đều là nàng tha thiết ước mơ. Giang Vô Ý, ý ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên không có, đã xã Li nữ sĩ kết hôn, vậy liền kết hôn rồi chứ, vừa vặn ta có một chút sự tình muốn thỉnh giáo một cái ngươi, nếu như hợp cách, vậy thì ngươi liền quá quan, có thể chính thức trở thành tình cầu truyền thông nữ diễn viên. Nói xong sử dụng ma lực đem cửa gian phòng đã khóa. Đệ nhất sĩ sở Bẹt Xã Li nghi ngờ nói, xin hỏi Vô Ý tiến sĩ cần hỏi ta vấn đề gì đâu? Ngươi nói đi, ta nhất định biết gì nói đấy. Cái biểu tình kia còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Giang vô y không nói gì, trực tiếp đi hướng xa ly, trên mặt biểu lộ vô cùng hỏng. Có một loại lưu manh nhìn thấy mỹ nữ cảm giác, dù sao giờ khắc này nhìn cũng không phải là một người tốt là được rồi. Sau hai giờ, Giang vô y đã sớm rời đi đại lâu văn phòng, đi tới thành lâm bang u mỹ chi hoa quán ba, chuẩn bị nhìn xem cái thứ nhất thu phục tiểu đệ mạ dội làm sao đối phó cái kia bắc cực có thể có mẹ đi ăn đâu. Thế con chim, dám cùng mình đến một bộ này, giết. Không không không, hắn nhưng là công dân tốt tại sao có thể làm loại này chuyện phạm pháp đâu? Nhưng là người khác làm, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ là một cái ăn dưa con chúng. U-su là cầm qua một bài này kiện, treo tức vứt xuống đệ nhất xịn sở bẹt xạ lì trước trên mặt bàn, xe nhẹ đường quen cầm qua quất quất bên trong tốt nhất cho cô lết ăn, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ co hôm nay, đem văn bản tài liệu ký đi, ngươi quá quan, phun phun phun, thật không không biết ngươi về nhà làm sao cùng trượng phu ngươi bằng hẳn giao. Đúng, ta chỗ này có một cái mũ màu xanh lá, muốn hay không lấy cho ngươi trở về tặng cho người trượng phu Lị cắn răng nghiến lợi chừng đối phương một chút, tức giận cầm qua bút chuẩn bị ký tên, thế nhưng là một chút khí lực đều không sử dụng ra được, trong lòng đang chửi mắng lấy nào đó tên hỗn đản ra hỏa. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đừng giả bộ trống vắng, liền là giang vô ý ý, ngươi không phải không thích nam nhân sao? Vì cái gì đi theo hắn? U xú là khinh thường nhìn xem mình đối thủ cũ, không có vì cái gì, bởi vì ta là nữ nhân của hắn, hắn là của ta nam nhân, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi ra hỏa này cùng ta nghe cho kỹ, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau chớ bị ta bắt được ưu điểm, không phải ta sẽ đem sự tình trước kia đều trả lại ngươi. Hừ. Mạ Dụ nhìn thấy đại lão bản đến đây, trước tiên nên đón, "Thiếu gia, làm sao làm phiền ngươi tự mình tới, chút chuyện nhỏ này, ta tuyệt đối giúp ngươi làm thỏa đáng." Giang Vô ý, ý gật gật đầu, rất hưởng thụ loại này bị tiểu đệ nịnh nọ cảm giác, khó trách làm hoàng đế đều ưa thích mấy cái sẽ vượt mông ngựa thủ hạ, ân, cảm giác rất không tệ, tên kia thế nào? Chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Mạ Dụ cười hắc hắc, biểu tình kia không nói ra được cổ quái, "Thiếu gia, ta đem hắn giao cho 790 ly ông nơ ngươi, tên kia thế nhưng là một cái đồ biến thái, có hắn xuất thủ, cam đoan ngươi hài lòng." Giang Vô Y cảm giác có điểm gì là lạ a, trong ánh mắt nghĩ đến cái đầu kia bên trên xanh mơn ngợn ra hỏa, nghẹt. Nói đến lao bà hắn lĩ đì a a ji còn tại mình học viện trong biệt thự khi bảo mẫu ngạch. nghẹt. Khuku, tên kia thế nào? Chẳng lẽ lẽưa thích nam nhân? Mã Dụ nhìn Trung quanh một chút, tiểu đệ Trung quanh đều rất tức thời vọt đến một bên, sau đó nhỏ giọng nói, không đúng vậy, thiếu gia, tên kia nghe nói là một tên thái giám, bản thân không được, cho nên vừa rồi đã đi đem đắc tội thiếu gia ra hỏa cho nghe thấy, tên kia đã biến thành thái giám, tứ chi cũng đánh gãy, gân mạch đều đánh gãy. Thán. Giang Vô Y liền đem trà thủ đô nước phun ra, khuku, sẽ không đi. Các ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Quá phận, tại sao có thể dạng này, các ngươi là tốt đẹp thị dân, tại sao có thể làm loại chuyện này đâu? Không được, tại đối phương thụ thương bộ vị vùng điểm mối sau đó đưa bệnh viện a. Khi, Mã Dụ kem chút cũng rơi trên sàn nhà, xoa xoa mồ hôi trên chán, có chút bị hù dọa, tốt thiếu gia, nghe ngươi nói, chúng ta lập tức liền đi làm, đem hắn đưa đến bệnh viện. Trong lòng đối với cái này đại lão bản thật đúng là, mẹ, nhân tài à, nói là nói như vậy, nhưng là ngươi vì sao cười vui vẻ như vậy chứ? Chương 367, bác phi chiến trường, chiến tranh xô được đối kháng. Khoảng cách Mỹ chiến gia nhập nước đồng minh đã 2 tháng trôi qua, lại vừa mới bắt đầu chuẩn bị về sau, động viên tiếp cận 200.000 binh lực từ Bắc Phi đổ bộ, chuẩn bị mở Bắc Phi chiến trường, khống chế lại Bắc Phi chiến trường, cắt đứt nạp dị dầu hỏa vận chuyển, làm cho đối phương xe tăng không có dầu hỏa có thể hành xử, từ đó biến thành một đống sát vụn. Olivia là trước hết nhất một nhóm đổ bộ tác chiến một trong quân đội, đại bộ phận có thể nói là pháo hôi cấp bậc nhân vật. Tác dụng duy nhất liền là tiêu hao chú đóng ở Bắc Phi nạp dị quân đội hỏa lực, vì đến tiếp sau quân đội cung cấp một cái ngắn ngủi chân quý đổ bộ thời gian. Còn tốt có họ vợ gìn hộ vệ, không phải đã sớm mất hết tâm tình thật tốt họ vợ dình xem như giải quyết cuộc sống sau này vấn đề đợi đến chiến tranh kết thúc liền đến chát lơ trong học viện khi một cái nhân viên công tác làm bảo an cũng được làm lao sư cũng được dù sao có một phần không sai tiền lương không cần chém chém giết giết cái kia đang cùng tâm ý của hắn nói không chừng đến lúc đó còn có thể lấy được một cái lao bà đâu nãy gì tại bắc phi bộ đội cũng không tính rất nhiều nhưng là tinh nhuệ binh sĩ y nguyên để mình quân binh sĩ tại bỏ ra tiếp cận 5 vạn người thương vong sau mới khó khăn lắm đổ bộ thành công đây vẫn chỉ là một cái đầu mà thôi đằng sau còn có vô số chiến hào cùng phòng tuyến trước hết một bước công chiếm xong thành thị nếu không tại bắc phi loại địa phương này Không đánh trận, liền xem như khát cũng có thể chết khác người. Olivia có thể còn sống, ngoại trừ họ vợ dìn hộ vệ bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là có chất lượng đáng tin cậy quá quan trang bị, không phải buổi sáng hỏa lực liên thiên đăng lục chiến bên trong bị đánh chết, có thể còn sống liền là một loại thắng lợi. Trong tiểu đội ngoại trừ họ vợ dìn lọ gặng bên ngoài, cũng chỉ có hắn còn sống. Lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy chẳng cảnh, không có hụt chết thế là tốt rồi. Lọ gặng, cuộc chiến này đều là như vậy hung hiểm sao? Olivia trốn ở công sự che chắn sau kịch liệt thở hào hên, trên đầu bay qua vô số đạn, đó là ai cũng không dám bên trên, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái sàng soái thuốc liền là soái thuốc, lúc nào đều là ngậm một điếu xi gà, đều mẹ nó đánh trận, vẫn là không ngừng cất lấy, thuần thục sửa sang lại một cái cải tiến đột kích từng vết thương. Hắc, cái này cũng chưa tính cái gì, ta trải qua chiến tranh như nhiều, chỉ là người chết mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Nhiều đánh mấy trận trượng, ngươi liền sẽ thói quen, khí, ngữ khí rất nhẹ nhàng, xác thực. Tham gia quân ngũ chỉ là vì tìm công việc mà thôi. Có trời mới biết hắn là thế nào trà trộn vào quân đội. Dù sao sở ti vợ tiền kia là thử mấy lần đều không thành công. Châu Âu đại lục vượt mạnh thứ ba đế quốc, không may may nội thành vùng ngoại ô. Một tòa xây dựng ở băng tuyết liên tiên ngọn núi bên trong thí nghiệm chỗ, bên ngoài còn bôi chết lấy đen kịt khô lâu bạch tuộc đồ án. Thân xuyên áo đông hỉ dạ binh sĩ đang không ngừng tuần tra cảnh giới, trên núi còn có chuyên môn tay bắn tỉa tại điều tra phòng bị. Dạ Dạ tiến sĩ, năng lượng rút ra tiến độ thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến hành thí nghiệm, ta có thu vào tin tức, nguyên thủ đã chuẩn bị tại gần đây bên trong tiến công Liên Xô. Ở căn cứ bên trong Z sợ củn không mang theo mặt nạ ra người, mà là dùng màu đỏ tươi đầu lâu bề ngoài. Dạ Dạ tiến sĩ mặt không biểu tình, một bộ chết lao bà bộ dáng, mẹ, tốt à, hắn vốn là không có có lão bà, thớp hấp chế nhỏ một cái xin tha thứ ta, ta nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới có thể khởi động đài này dụng cụ. Đài này dụng cụ cần chính xác vô cùng hiệu chỉnh. Loại công việc này nhất định phải tự mình đến làm. Nếu như vô ý để ra hỏa kia ở đây, hắn tới là nhân nhất. Hừ, cái kia tên phản đồ, hắn phản bội ta. Jester cẩn phi thường sinh khí, cái kia danh quan không chỉ có đem nữ nhi của hắn bắt chạy, hiện tại cánh cứng cắp rồi, còn biết trái lại trào phung hắn, quả thực liền là một loại xỉ nhục. Dạ dạ tiến sĩ mặt không thay đổi nói ra, hắn là phản bội ngươi, nhưng là cũng không có phản bội hí ra, hắn hiện tại là một cái khát phe phái người thật có lỗi, ta chỉ là đứng tại khoa học góc độ đi nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là ta càng muốn giết hơn cờ lũ. Cái kia phẫn hận biểu lộ để giết sở cún đều cảm thấy, bất qua hắn không phải bắt quái người, có cừu hận người tự nhiên cũng có thể rất tốt lợi dụng. Tiến sĩ, tiên tâm, cứ việc chuẩn bị dụng cụ. Cờ lũ bị phế đi bà lan đi làm thí nghiệm, có cơ hội ta sẽ để cho ngươi tự tay giết hắn. Dùng ngươi phát minh vũ khí, ta không quản giữa các ngươi có cái gì ân đoán, ánh sáng sinh khí là không có ích lợi gì. Ta biết, cho nên ta bây giờ tại chuyên tâm chế tạo đài này dụng cụ ta sẽ để cho gia hỏa kia biết cái kia ít trò mèo tại vũ khí của ta trước mặt chỉ là một chuyện cười một chuyện cười khoa học mới là lợi hại nhất gia giả tiến sĩ biểu lộ biến đến vô cùng điên cuồng cùng trong phim ảnh nu nhược hoàn toàn không giống zestercun lần nữa mở ra cột mạch cụ bệ hoạ xem xét thú lam quang mang chói mắt ta biết ta biết đây cũng không phải là ma pháp đây là khoa học chúng ta sẽ từ chúng thần chỗ nào đạt được lực lượng tiêu diệt những cái kia nguy thần ừ cờ lu na dị cùng liên xô tại na huy chiến tranh cục bộ cũng không có ảnh hưởng đến địa phương khác mà còn không có chiếm lĩnh phần lan liền nổi điên đón đánh ở vào na huy na dị quân đội cũng làm cho Liên Xô quân đội bị Phần Lan quân đội đánh lén, đánh tử thương thảm trọng, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi Phần Lan biên giới. Nhưng là cựu đoán đã kết. Theo châu Âu chiến sự kết thúc, Tây Âu đã không có bất kỳ quốc gia là nạ gì đối thủ, không phải đánh lén liền là tôi tới nước. Liên ngay cả một trận chiến thời kỳ cường quốc ýng lần cũng bị đổi tới trở về bản thổ, đang bận chiêu binh mãi mã, thỉnh thoảng còn muốn ứng đối lâu dài Anh quốc không chiến tập kích. Liên Xô như trước kia không đồng nhất dạng, trước kia là không có chuẩn bị bị nà gì quân đội đánh tới thủ đô, hiện tại bởi vì phòng bị một mũi bưng, hơn nữa còn là nà gì làm, tăng thêm na huy chiến tranh thất bại khiến cho người Đường quyền khí thẳng vô bản, mặt trượt đều không đánh, sắp bắt được Nạ Dị hung hăng đánh. Khẩn cấp động viên dưới liên tục không ngừng binh sĩ từ các nơi điều khiển tới, tạo thành từng cái sư đoàn, chuẩn bị dùng một triệu đại quân cho Nạ Dị một bài học, đã không cho một cái thuyết pháp, vậy bọn hắn liền mình tìm Nạ Dị muốn một cái thuyết pháp. Hai cái siêu cấp cường quốc ở giữa đại chiến tựa hồ đang tại Lan Tràn, vừa mới còn không có lắng lại mấy tháng Châu Âu lại chuẩn bị giấy lên chiến hỏa. Trận chiến đấu này để toàn thế giới đều chú ý tới, đến cùng là chiến vô bất thắng Nạ Dị quân đội giàu có, vẫn là uy tín lâu năm kế thừa Đế quốc Nga thực lực liên xô càng hơn một bậc một cái binh nhiều tướng mạnh, một cái quân đội thiếu nhưng là tất cả đều là tinh nhuệ. Chiến tranh đánh càng nhiều, tinh cầu truyền thông ký giả lý triệu liền càng xuống vọn, rồi dít tập trung ở hai bên quân doanh cùng chính khách nhân viên phỏng vấn thu hoạch trực tiếp tư liệu. Mà tinh cầu báo chí lực ảnh hưởng luôn luôn là lớn nhất, đã trở thành trước mắt chủ lưu báo chí dê đầu đàn, cho nên đối với tại báo chí bài tin tức hóa trang so, đó là mỗi quốc gia chính khách nhân viên đều phi thường khát vọng. Đây cũng không phải là thời năm 1970 báo chí phóng viên nhiều như chó, hiện tại là đệ nhị thế chiến, có thể cầm tới tình báo chiến trường nhưng không có mấy nhà. Trang bê cơ hội không nhiều à, khẳng định phải hung hăng trang bê. Không chỉ có muốn giả xinh đẹp, còn muốn hung hăng đập các nguyên thủ nông ngựa, đập nguyên thủ thư thẳng, thăng quan phát tài đều không là giấc mơ. Cái trước vuốt nông ngựa thành công gũ hệ di ẩn đã là trung tướng, nguyên thủ trước mặt hầu nhân, liên xô bên kia chu của cũng là một dạng. Tại phỏng vấn thời điểm vuốt nông ngựa quả thực so tham nghị viên còn thuần thục hơn, không phải sao? Tại Na huy bại trận Y nguyên có thể ở tiền tuyến thư thư phục phục dẫn đầu hai cái sư đoàn tác chiến, đây chính là tại báo chí bên trên vuốt nông ngựa chỗ tốt. Chương ba trăm sáu mươi tám, C xôi châu Âu đánh chết làm công, cái kia đều mặc kệ giang vô ý để sự tình, dù sao ổ phê lìa tại đâu đâu, an toàn vô cùng. Nếu là thật có không, có mắt nạ gì quân đội cùng Liên Xô quân đội đi qua, cái kia đoán chừng phải cả một đời làm ác mộng. Suo Te Yiu Mạn Katina cũng không phải thần kỳ nữ. Đi á na loại kia cô gái ngoan ngoãn, người ta nhưng là chân chính bạo lực nữ vương, vài phút tay không hủy đi xe tăng đùa giỡn loại kia. Còn tốt không có gặp được nữ sụp mạn cả dạ, không phải cái kia thật là, khu khu, toàn quân bị diệt. Tại Thạch Vịnh bến cảng phụ cận vách núi trên sườn núi, nghệ tổ Ezic đang bị trộm tới làm lao động tay chân, mặt trời chói chang kỳ danh là rèn luyện siêu năng lực. Rèn luyện siêu năng lực liền là nâng lên mấy trăm kg bên trong cốt thép ống thép vận đến chỉ định địa phương cất kỹ. Sau đó chờ đợi đặc thù chất liệu không dẫn điện vật liệu dung hợp thành biệt thự giàn khung kết cấu. Giang Jamboi thì là vận dụng ma lực khống chế các loại vật liệu tổ kiến ra nhà đại thể giàn khung. Sự tình phía sau liền từ từ chồng cục gạch cũng tốt, dùng tài liệu khác bổ sung cũng được. Dù sao trước tiên đem đại thể giàn khung kiến thiết tốt lại nói. Mà Chát Lơ cũng không có nhàn rỗi, ngồi tại trên tảng đá, ngón tay muốn cái đầu, khống chế trung canh theo dõi bọn đặc công, để bọn hắn thân ở tại trong ảo giác. Đây cũng là một loại biến tướng rèn luyện năng lực, mặc dù nói làm như vậy không tốt lắm bất quá có người ủng hộ vậy liền không đồng dạng. Cây dạng cùng đạo ấn nã lão sư tại phòng xe bên trong nhìn xem, cái này một màn kinh người, vô số siêu trọng cốt thép mình bay lên 257, mà cứng rắn nham thạch tự động dâng lên hình tròn cây cột, sau đó hắn đổi thành cốt thép nền tảng. đây trời vật liệu bay múa, phản phất có từng đôi bàn tay lớn đang khống chế, đem vật liệu bỏ vào chế định vị trí, hoàn thành kiến trúc nền tảng nhiệm vụ. Cây dạng, lão công hắn cũng quá lợi hại đi, ta luôn luôn cảm giác có chút không chân thực, hắn vẫn là cái kia trước kia đần độn học sinh sao? A a, người còn sống thật sự là thế sự vô thường đâu. Đại nã lão sư cảm khái nói ra. Nàng lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ gả cho học sinh của mình, trả lại sinh con. Người học sinh này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, từ không có tiếng tâm gì đến cả nước nổi tiếng thiên tài nhà khoa học. Sệ dạ đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là tràn đầy yêu thương. Sờ lên bụng, bên trong còn có một cái tiểu sinh mệnh đang trưởng thành, mới hơn một tháng. Hôm trước mới kiểm điều tra ra, nhưng làm nàng cho sướng đến phát dồ rồi, rồi. Cái này dựa theo giang thúc thúc lời mà nói gọi là hậu tích bạc phát, là cổ Lao đông phương lời nói. Cái này gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Lao công nhưng là thật rất lợi hại đâu chờ ngươi đem cục cưng sinh ra tới, đến lúc đó cho ngươi một châm, ngươi cũng có thể trở nên càng thêm tuổi trẻ rồi. thật, ta đều không thể tin được. ông trời ơi, khó trách trước đó xạ dạ nàng trẻ ra, cùng lão công cùng một chỗ đều tốt, ạ, giống hai tỷ đệ mở dạng. a a, dạ, có thể gặp được lão công, ta cảm thấy thật là thượng thiên an bài đâu. đại ẩn nã lão sư trên gương mặt xinh đẹp tỏa ra hạnh phúc ý cười, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đã mỹ lệ không gì sánh được, so cái gọi là minh tinh xinh đẹp hơn gấp trăm lần, dù sao không có mỹ nhan lọc tính thời đại, mỹ nữ đều là thuần thiên nhiên hai nữ nhân tại phòng xe bên trong tiếng hoan hô trò chuyện với nhau đến bên này thuần túy là giết thời gian cũng có chút giám sát tiểu lão công ý tứ dù sao tiểu lão công quá có mị lực tổng là ưa thích treo chọc một chút nữ nhân đến nhìn chằm chằm điểm tối thiểu đừng quá trắng trợn mã nệ tổ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất khổ sở so. năng lực của hắn vẫn có chút miễn cưỡng nâng lên một cây 300kg thép hợp kim quản rất miễn cưỡng hơn nữa còn muốn đồng thời nâng lên 3 cây một dạng nặng thép hợp kim quản, cái này liền có chút khó chịu bất quá nhìn xem giang vô nhị gái kia không khoa học trực tiếp khống chế nguyên liệu bắt đầu tiến hành tổ hợp dựng xây nhà giả hùng ở đâu đều tại gọi thẳng có cây ác cường sao trong lòng không chịu thua lại tiếp tục vận dụng gì có thể bắt đầu vận chuyển sát thép. nói lưỡi trên thực tế một màn này cũng không phải rằng vô ý để mình nghĩ mà là nghĩ đến lúc trước chat lơ học viện bị tạc hủy vô số lần về sau lần nữa một lần nữa thành lập dựa vào liền là từng cái người biến dị ở giữa năng lực loại này kiến tạo phương pháp đã thuận tiện mau lẹ lại có thể rèn luyện tự thân năng lực nhất cử lưỡng tiện. còn có một chỗ tốt liền là tiết kiệm tiền a khu khu, bất quá dựa theo hiện tại thu nhập tựa hồ cũng không thiếu nhiều như vậy tiền vô ý ngươi làm sao lại muốn đến phương pháp như vậy có chút sáng ý khó trách chat nói ngươi là một thiên tài Ez không mất cơ hội cơ khen ngợi một phen, thật đánh nhau, tựa hồ căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, ma pháp so với người biến dị năng lực, chỉ có thể nói không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá một bên ngũ hoa bát môn, mà người biến dị chỉ là đơn nhất năng lực, rất dễ dàng ăn thịt thòi. Rất đơn giản, ta trước kia làm thí nghiệm thời điểm liền thường xuyên làm như vậy, sử dụng ma pháp đến giúp đỡ ta làm thí nghiệm, dạng này rất cấp tốc, với lại độ chính xác rất cao. Người khả năng không biết, nếu là nghiên cứu ta phát minh, chỉ cần tiến đường sai chỗ một chút xíu, liền có thể bê không không em mở một tiếng, bị tạc phi thiên. Giang Vô Ý rất đặc ý huy động hai tay, khống chế vật liệu dựng dặt khung, loại cảm giác này thật dịu thoải mái có loại khống chế vạn vật cảm giác trước kia còn đang suy nghĩ lấy không có học làm sao bây giờ tại cái này người sống khắp nơi trên đất đi thế giới không là phải bị tùy ý bị đánh hiện tại liền không hoang hốt hắc hắc, học tốt ma pháp cái kia liền có thể tùy ý ẩu đả các loại tiểu học tăng quản ngươi đại học tăng vẫn là trung học tăng hết thể toàn bộ ẩu đả một lần eris cái thế giới này rất nguy hiểm không chỉ có lây cường đại viễn cổ sinh vật liền ngay cả thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều không biết được nhân ngươi không phải e ngại thân phận của người biến dị bị sau khi biết được sẽ bị nhân loại nói e ngại cùng bãi xích sao Cái kia phải cố gắng tăng lên mình, làm bọn hắn chúa cứu thế, để bọn hắn sinh lòng cảm kích, nhưng là cũng không cần lập tức liền tiêu diệt địch nhân, lưu một điểm chỗ chống cho mình, có ngoại bộ áp lực, nhân loại thủy chung mới sẽ không coi người biến dị là thành nguy hiểm. Giang Vô Ý yểm một bên không chế ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hợp kim chế tác thành dây điện khảm nạm tại trong vách tường bộ, vừa nói, hình tượng rất quỷ dị lại rất xuất khí. Ezit cái hiểu cái không gật gật đầu, cái này cùng cái kia lẹt nói không sai biệt lắm, thống trị thế giới không có gì hay, nhưng là dùng để cản thương cũng không tệ lắm, muốn làm anh hùng, vậy thì nhất định phải phải có bại hoại phụ trợ mới được, không, có người xấu từ đâu tới người tốt. Dù sao Giang Vô Y thì cùng cái kia lẹt đều không phải là người tốt lành gì. Bất quá ngược lại càng phù hợp tính tình của hắn. Ta hiểu được, Vô Y thì ta sẽ cố gắng tăng lên mình. Giang Vô Y thì hài lòng gật đầu. Dù sao cũng là số một tiểu đệ nhà, khẳng định phải cường một điểm mới được. Mới cùng khi một cái hợp cách tay chân. Nhớ kỹ, biến chủng năng lực kích phát ở chỗ cảm xúc biến hóa, nhất là đang tức giận thời điểm, năng lực cũng tìm được tăng lên cực lớn. Trước ngươi buộc phát năng lực liền là tại cực độ tức giận tình huống dưới. Đây không phải duy nhất, ngươi cần khống chế tâm tình của mình, để cho mình ở vào khoảng giữa phẫn nộ và bình tĩnh ở giữa. Cẩn thận cảm thụ năng lực của mình đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà không phải một loại ngoại lực mượn nhờ Lời nói này không chỉ có là Edith nghe được, Xa Sasha Chatsler tự nhiên cũng nghe đến. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, không một đều là thất bại, nhưng là chỉ có Jiang Wu Yi Yì nói là thân thiết nhất hiện thực. Rất kỳ quái chính là hắn thế mà không cách nào đếm thử phát hiện Jiang Wu Yi Yì ý, ý nghĩ, tựa hồ bị thứ gì chặn lại một dạng. Nếu là Jiang Wu Yi Yì biết khẳng định sẽ rất sát, ản xì ẻn văn cái kia lão nương môn mặc dù nói có đôi khi ưa thích đến điểm tiểu tính tình, bất quá đạo đồ vật thật đúng là nhất đẳng sử dụng. Không hồ là sống mấy ngàn năm lão yêu tinh. Chương ba Cảo đột hôn lễ mời. Mấy ngày kế tiếp, có ma pháp tăng thêm người biến dị năng lực, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đem 3 tầng cao biệt thự cho xây thiết tốt. Tại loại này dốc đứng bờ biển bên bờ vực, liền xem như máy móc cũng không tốt thi triển, đường đường chính chính sử dụng truyền thống phương pháp kiến trúc, đoán chừng cần thời gian 1 năm, chỉ là đánh kỹ xá đều muốn một thời gian thật dài. Cũng không phải người nào đều có loại năng lực này, dùng ma pháp tạo phòng ở, không phải là không có tiền lệ, chỉ bất quá người bình thường lười đi làm, cũng không có năng lực như thế đi làm. Có năng lực ma pháp sư còn cần giảm xuống thân phận của mình tới làm một cái kiến trúc sư có lẽ ngày nào thất nghiệp có khả năng qua đến nói đùa một chút, còn lại sửa sang liền tương đối đơn giản, vật liệu dán đi lên, sử dụng băng hệ ma pháp hạ nhiệt độ làm lạnh, lập tức liền xong thành công, cuối cùng dùng cuồng phong đem sửa sang sau lưu lại có hại khí thể quét đi. Ân, xong việc, đơn giản mau lẹ, thật có lỗi, biết ma pháp thật sự chính là không tầm thường. Cùng ý rồn mạn Tony sau này bờ biển biệt thự một dạng, buổi sáng rời giường liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đi ra bên ngoài xanh thẳm ạ của mạn, nếu là thời tiết phù hợp nói không chừng còn có thể xuống dưới lướt sóng chơi luo đâu. Dưới mặt đất là một cái loại cực lớn phòng thí nghiệm, ngoại trừ làm thí nghiệm bên ngoài cũng là chất đống tài liệu địa phương hiện tại duy nhất cần cần phải làm là mau sớm khai phát trí tuệ nhân tạo hệ thống phương diện này giang vô ý thì không phải rất sở trường bất quá có người có lẽ có thể cho hắn trợ giúp cái kia chính là mình lão bà Jennifer S nữ sĩ học sinh Henry Tim tên tiếc nhưng là mình phát minh có thể làm bất luận cái gì vật thể phóng đại cùng thu nhỏ im hạn rất không khoa học đúng không lại nói gạ liền không có bình thường qua ra hỏa vừa trở lại tinh cầu truyền thông đại lâu văn phòng đội nghề làm bí thư Sì H Sụp lạ liền cầm lấy một phong vui mừng màu đỏ thiết mời tới lão bản Đây là sở tác tập đoàn Hạt đưa tới thiết mời, nói tháng sau kết hôn, mời ngươi đi tham dự, hắn nói tối nay sẽ đích thân gọi điện thoại mời ngươi. Thon thả dáng người càng phát nổi bật, nhìn có loại đô thị lãnh đạo nữ lang cảm giác. Giang Vô Y thì hiếu kỳ tiếp nhận thi mời, trên đó viết tân nương là Ma Jia. Cũng chính là mẫu thân của Yi Zun Mạn, rất xinh đẹp cùng hiền lành một nữ nhân. À, lần trước Thomas đã nói con của hắn vợ dù sở bên đã xuất thế, hiện tại có phải hay không đến phiên Yi Zun Mạn Tony nữa nha. Hắc hắc, có ý tứ, bắt Mạn Thiên Mỹ Yi chính nghĩa liên minh VS Adventurer. Ừm, nếu là nội chiến đánh nhau, vậy liền thật dễ nhìn. Đoán chừng những cái kia muốn khống chế siêu anh hùng đăng ký phái khẳng định sẽ mắt tròn tròn, đám người này nếu là đánh nhau, khu khu, vậy nhưng so hiện tại đại chiến thế giới lần hai thảm thiết nhiều. Đừng quên còn có sắp đến sụp mạn tỷ đệ, gọi, cái kia hình tượng, không dám tưởng tượng. Lại thêm người biến dị, khu khu, dù sao liền xem như giang vô ý đều cảm thấy tê cả da đầu, cái này đánh cái cái bùa à. Người nào tới người đó chết. Toàn là một đám biến thái. Ngay lúc này, tiếng điện thoại vang lên, gen gen gen. uy. Người tốt nơi này là Giang vô ưu, Giang vô ưu một cái búng tay đóng cửa lại, đem chân thả ở trên bàn làm việc. Một bộ nhà giàu mới nổi láo bản dáng vẻ. Khúc cụ, vốn chính là nhà giàu mới nổi được không? Hắc, ta biết, ta là Hạc Bột, vô ưu, thu vào ta thiếp mời sao? Tháng sau số 3, tới tham gia hôn lễ của ta. Uống, ta đều không thể tin được trên cái thế giới này thế mà còn có ta động tâm nữ nhân. Marie à thực sự quá đẹp. Hạc Bột rất dám thối thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nghe thật sự có loại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Khúc cụ, cho ta vung thức ăn cho chó liền đi. Ta lại không thiếu nữ nhân. Yên tâm đi. Hôn lễ của ngươi ta nhất định sẽ trình diện. Phun phun phun, ngươi cái tên này cũng sẽ kết hôn, thật sự là mặt trời khu phía tây đi ra. Thuận ta, trước sớm chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Giang vô ý thì ngược lại là không có có mơ tưởng, mình thế nhưng là nhân sinh bên tháng đầu, Hảo Luận mới vừa mới chuẩn bị kết hôn, mình ngay cả nữ nhi đều có. Hắc hắc, không sánh bằng à? Người so với người làm người ta tức chết. Ha <cười> ha. Ok, cái kia liền nói rõ, số 3 đợt Tây Lâm Nhã khách sạn. Hắc hắc, nhớ kỹ đem ngươi hạ lễ mang đến liền tốt, không nên quá nhiều, một triệu là được. Ha <cười> ha. Tạm biệt. Hảo Luận bên kia cười lớn cúp điện thoại có thể làm cho hắn tự mình mời, cái kia đều là bạn tốt. Giang Vô Y thì có chút hiếu kỳ, phù rể phù dâu là ai đâu, chẳng lẽ là Thomas vợ chồng. Ngại, dù sao Âu Mỹ bên này là không có phù rể phù dâu nhất định phải là chưa lập gia đình theo pháp, chỉ cần người thích hợp phẩm tốt là được. Dù sao kết hôn là không lại ở chỗ này kết hôn, muốn cưới liền đem toàn bộ nữ cùng một chỗ cưới, hắc hắc, đến lúc đó là tổ vị nhị a đều là của mình, cái kia sửa chữa pháp luật còn không phải vài phút sự tình. Ân, muốn hay không tăng thêm thời trung cổ quý tộc những cái kia vạn ác sơ dạ quyền đâu? Khô nói đùa, trêu chọc một cái mà thôi. Không cô vợ ở. u sú là hôm nay chỉ là vẽ lấy đồ trang sức trang nhã càng lộ ra tươi mát tú lệ bản thân cũng là một đại mỹ nữ coi như không hóa trang đều đẹp nổi lên loại kia đứng lặng lặng có điểm giống thư ký cũng có chút giống bảo tiêu Úc, đúng u sú lạ y tá của ngươi bạn gái đâu ta chuẩn bị mở một nhà bệnh viện đối với chúng ta nhân viên phục vụ có hứng thú hay không bảo nàng tới cùng một chỗ hỗ trợ giang vô y tựa hồ nhớ tới u sú lạ thế nhưng là mua một tặng một đây này hiện tại cái thứ nhất ngược lại là mua lại nhưng là cái thứ hai đâu thư ký u tức giận chừng đối phương một chút tức giận hừ nói sú gia hỏa Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tiếp cận ạ liền si ạ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không phải là một người tốt, muốn tiếp cận ạ liền si ạ không có cửa đâu. Giang vô y lìa ngược lại là có chút ngượng ngùng, chẳng qua là trượt lóe lên mà thôi, bị vạch trần tâm tư vẫn là mặt không đỏ tim không đập, cười xấu xa lấy đem mũ sủi là kéo vào dùng để nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ. Ừ, vậy ta liền để ngươi biết ta đến cùng xấu đến mức nào. Sau 2 giờ, Giang vô y lìa rời đi đại lâu văn phòng, bộ dáng rất hắt sắt, thái độ rất phách lối, bất quá ai bảo là thiên tài nhà khoa học đâu? gần nhất bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nông trường cùng nông trường bên kia sản xuất loại thịt cùng trái cây rau quả cái gì bán rất tốt, đánh cầm, đánh đều là tiền tài, tam quân không động lương thảo đi đầu, làm thực phẩm buôn bán tự nhiên là kiếm được chảy mỡ, chớ nói chi là buôn bán xuống ống, Liên là cái đồ chơi này để thuận trực tiếp phát tài. mỗi tháng đều có xa xa không ngừng tiền tài chảy vào, chỉ là tay trái tiến tay phải ra, đảo mắt liền tới ổ phê ly ạ bên kia, là tổ vi nhị ạ liền là một cái đậu không đáy, giai đoạn trước muốn một mực đốt tiền đầu tư, dù sao địa phương đều bị đánh rách dưới, muốn làm một điểm kiếm tiền sinh ý thật đúng là có điều khó. Châu Âu chiến tranh bên trên nạ gì chính đang chuẩn bị cùng Liên Xô khai chiến, mà Bắc Phi Mỹ, Liên quân Anh Pháp các loại mấy cái quốc gia cũng đang cùng nạ gì đánh lấy đánh giằng co, bên kia hỏa lực không lất, Mỹ bản thổ vẫn là rời xa hỏa lực, nên sống mơ mơ màng màng Y nguyên có thể tiêu xái hưởng thụ lấy. Cắt tơ bởi vì lệ thuộc cùng chiến lược khoa học đoàn, trước mắt cũng tại Bắc Phi chiến tranh bên trên, bất quá thuộc về nhân viên hậu cần, nguy hiểm vẫn là tương đối nhỏ, có các loại công nghệ cao trang bị, khung cụ, khu, chỉ cần không phải bom nguyên tử bạo tạc, trên cơ bản rất khó chết tá trường ba ngoài không gian, cỡ gì tân người tới. Giang Vô Y ỉ đang chuẩn bị tại mình định Biển biệt thự bên trên kiến tạo mới ạt dãy ạt tỏ đến làm hoàn toàn mới nguồn năng lượng, loại đồ chơi này có thể đoạn tuyệt rơi ngoại bộ năng lượng nơi phát ra, tự cấp tự túc là được rồi, không cần lãng phí quá nhiều dây điện đến mắc lưới điện. Sau đó lại nghiên cứu một chút trí tuệ nhân tạo, đồ chơi kia nhưng là đồ tốt, có thể giải thả thời gian tốt giúp đỡ. Chỉ là vừa làm xong, Ảnh sĩ En Vân liền gửi tin tức để hắn trở về Ca mạ Tạ một chuyến, nói có chuyện muốn để hắn xử lý một chút. Một cái truyền tống môn kéo ra, trực tiếp vượt qua hơn vạn dặm, đi tới Hỉ Mã Lệ Á Sơn mạch trên đỉnh núi. Lần này cấm chỉ không gian truyền tống ma pháp trận cũng đỡ không nổi, người khác không có năng lực thi triển truyền tống ma pháp, Giang Vô Ý ỉ ỉ nhẹ nhõm làm được. "Hắc, Hàn Si và Luân lão sư, ta tới, có chuyện gì không?" Vô cùng lo lắng gọi ta tới. Giang Vô Ý ỉ ỉ mò hỏi, nguyên tắc 2 năm 7 đi lên nói không có đại sự, hắn bình thường sẽ không tới, nơi này phong cảnh là tốt, chỉ là cả ngày đối mặt với cổ điện ma pháp, thật có chút nhàm chán, ở lâu liền sẽ ngáp không ngớt buồn ngủ. Thượng cổ tôn giả Y Nguyên thần sắc tường hòa, đến một chén trà thơm cho đối phương, mình bưng lên đến uống một chén, vô ý ỉ người biết cở gì tần cái tinh cầu này sao? Giang Vô Ý ỉ lắc đầu, Hắn là nghe qua, nhưng là chưa từng gặp qua, đi đều chưa từng đi, không có à? Tốt như vậy, quả nhiên hỏi cái vấn đề này. Làm sao vậy? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh xâm lấn? Anh sĩ si En Văn Pháp sư cười cười, gật gật đầu lại lắc đầu, không, không phải. Cờ dị Tần là một cái cường đại tinh cầu, đã từng cũng là một cái sáng chói đế quốc, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì gì vong. Tại trước đây không lâu, ta thu vào một cái trước kia gặp qua Cờ dị Tần sứ giả tin tức, nói đế quốc của các nàng đã hủy diện, chỉ còn lại có bốn người, cần đi vào gạ tìm kiếm che chở. Giang Vô ý, ý nghĩ đến lúc trước tựa hồ nhìn thấy qua một chiếc phi thuyền khác, bên trong có hai cái thành thụ nữ nhân, chẳng lẽ chính là các nàng? Đến gạ tìm kiếm che chở, chẳng lẽ là có người đang đuổi giết các nàng sao? Sao còn muốn các nàng qua tới làm cái gì? Không cho các nàng đến chính là. Tản sỉ Yên Văn Pháp sư cười, hai tay thi triển một cái ma pháp, một đạo vô hình quang mang bao phủ hai người. Sau đó một giây sau mở ra truyền tống môn, một cái màu đỏ ma pháp áo choàng bay đến Tản sỉ Yên Văn trên bờ vai, tự động buộc lại mang theo nàng bay lên, cùng lên đến đi. Chúng ta đi nên đón tinh tới chơi khách nhân, cờ dĩ tần đã hủy diệt nhưng là kỹ thuật của các nàng vẫn còn, đó là một cái trước vào cốt độ đối với trợ giúp của ngươi rất lớn. so sánh với mà nói, ngươi đạt được lợi ích so tùy theo mà đến uy hiếp còn một lớn. đây là ngươi nhất định phải đối mặt một lựa chọn. đã ngươi chuẩn bị tiếp nhận thượng cổ tôn giả, lúc này vừa vận để ngươi rèn luyện một chút. Giang vô ý ý mấy không phản bắt được, nói quá tốt rồi, tựa như là đang vì mình suy nghĩ, nhưng là giống như mệnh gần chết đều là mình đi. nè, tốt ta, không cùng ngươi bà lão này nhóm so đo. lúc này hạn sỉ Evan đột nhiên quay đầu, thần bí cười cười, vô ý, ý ấy, không cần tại chửi với ta, ta là vì tốt cho ngươi với lại ta không phải lão nương môn nhìn phốc phốc, giang vô ý kém chút đem trà thủ đô nước phun ra cái này hạn sỉ ẹn vắn lúc nào biết mình ý nghĩ một điểm động tĩnh đều không có ngạch ta đại lão liền là đại lão vừa ra tay liền là kinh thiên động địa triệu hồi ra trổi ma pháp đuổi theo nói đến thanh này trổi ma pháp vẫn là lão bà xỉn dở dạ đưa cho mình lễ vật đến mức đâu truyền tống môn một bên khác là vũ trụ minh ngông, ảm đạm ngoài không gian nơi này đã không biết khoảng cách gã có bao xa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vỡ vụn hòn đá ở trong không gian vĩ đại thật nhỏ thiên thạch thậm chí cứ như vậy nổi lơ lửng giống như không có trọng lực một dạng Ai có thể nghĩ tới vật như vậy nếu là rơi trên mặt đất bên trong là sẽ khiến một lần địa chấn cùng biển động đây này. Hàn Sỉ si và Văn Pháp sư tại lơ lửng áo choàng trợ giúp Hạ Phiêu phù ở ngoài không gian, rất mỹ lệ không phải sao? Đây làm gã tinh cầu, tinh vực rất lớn, lớn đến người cả một đời đều đi không hết. Ngươi không cần kinh ngạc, Vô Ý ý ngươi còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian đi trưởng thành, chờ ngươi đến ta trình độ này, chỗ nào đều có thể đi. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là thần, cũng chỉ là một loại thực lực cường đại người mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Giang Vô Ý thì hiếu kỳ quan sát đến chu vi, không có một quả tinh cầu xa nhất tinh cầu ở trong mắt chỉ là một cái chấm đen nhỏ cũng không biết có bao xa ngẩng đầu y nguyên có thể nhìn thấy mặt trời quang mang tại trong vũ trụ nở rộ lừng lánh tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không rớt tắt mặt trời có thể hay không rớt tắt cái này ai cũng không biết dù sao hiện tại vẫn là thật tốt rất kinh ngạc phát hiện mình thế mà không cần hô hấp thân thể cũng chưa từng xuất hiện thiếu dưỡng khí trạng thái phi thường ma pháp thần kỳ lão sư cái này xác thực rất thần kỳ ngươi còn có bao nhiêu thứ là không có giao cho ta ha ha đây là một loại phụ trợ tính ma pháp ta đã sớm nói Ngươi cần học tập còn có rất nhiều. Nếu như ngươi chuyên tâm học tập, không đi làm sự tình khác, dựa theo tình huống của ngươi, chỉ cần 30 năm liền có thể học xong ta giao cho ngươi chi thức. Không gian của ngươi ma pháp có thể nói là rất đặc biệt, có được chính mình một bộ lý giải. Có đôi khi liền ngay cả ta cũng làm không được không. Nhưng là đơn nhất ma pháp cũng không phải là vật năng. Ngươi cần học tập càng nhiều ma pháp, phải tăng cường ngươi nhược điểm. Muốn muốn đối mỗi một loại tình huống, ngươi liền cần phong phú ma pháp chi thức. Ảnh sỉ si En văn pháp sư nhìn xem phương xa mênh mông sao trời, nữ trọng tâm trường nói ra. Giang vô ý, ý gật gật đầu. Sát thực, loại tình huống này ta căn bản không có biện pháp xử lý. Chẳng lẽ mang theo một cái bình dưỡng khí ở trong không gian tác chiến phi hành? Tựa hồ rất nhiều sinh vật đều không thể thiếu cần dưỡng khí để duy trì sinh lý hoạt động đi. Một cái vô cùng phong cách siêu anh hùng thế mà mang theo dưỡng khí quản tại vũ trụ tác chiến, nghịch, tốt ta. Cái kia hình tượng kém độc chết. Tốt ta, lần này kết thúc về sau ta phải học tập thật giỏi một chút ma pháp. Lại nói chúng ta lần này ở chỗ này chờ ai? Trước cờ gì tân đại biểu sứ giả đô, nàng là cờ gì tân chủ tịch nhà khoa học thế tử, còn có một cái thì là muội muội của nàng ngũ dạ các nàng khoa học kỹ thuật có thể giúp cho ngươi rất nhiều, ta tin tưởng ngươi có thể hữu hiệu lợi dụng, nhớ kỹ năm. ba không cần lưu truyền ra đi, ngã chiến tranh đã đầy đủ nhiều, đừng lại chế tạo mổ giết. ản sỉ si el văn pháp sư thanh âm tiếp tục truyền đến, từ trên bảng chất tới nói nàng là sẽ không quản phạm nhân ở giữa chiến tranh, nhưng tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì chỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì liền đi ra khi chúa cứu thế, cái này lão nương môn nhưng là đã sống mấy ngàn năm, cũng không gặp nàng xuất thủ qua một lần. giang vô ý ý gật, gật đầu, đây là khẳng định, có cơ hội phát tài, ưn, mình len lén buồn bực thanh âm phát đại tài chính là cái gì tạo phúc thế giới, khủ khụ. Lấy như vậy chính khách tâm lý, không chừng còn lại bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật lại bắt đầu phát phát động chiến tranh. Chắc không được sắp thành lão bà vẫn được mãn đi a nạ sẽ nói, nhân loại cũng không đáng trợ giúp. Dù sao liền là cái dạng kia, một tên hôn cả nhà, chắc chắn sẽ không là chúa cứu thế. Chương 371, cờ gì tần hoa tỉ muội, sụp mạn tỉ đệ. Giang Vô Y cùng Ản Sỉ Enun ở trong không gian chờ đợi đồng thời, thảo luận ma pháp tri thức, thuận tiện viết một điểm nhỏ ma pháp, một cái dùng ma lực thay thế chuyển hóa chung quanh vật chất vì dưỡng khí tính thực dụng nhỏ ma pháp. Vì cái gì nói là nhỏ ma pháp mà, bởi vì người bình thường còn thật không cần có thể tới đến ngoài không gian, ngạch, đoán chừng thật đúng là không nhiều, giống to một câu, FIM, còn có ai? Hừ, có thể đánh một cái đều không có. Tốt, trang bê kết thúc. Vũ trụ mênh mông trong tinh hà xuất hiện một đạo lưu quang, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới, thuần bạc lưu quang chất liệu kim loại, phi thuyền không coi là quá lớn, liền cùng một chiếc du thuyền không sai biệt lắm. Phần đuôi phun ngân quang, rất có người ngoài hành tinh công nghệ cao cảm giác, ngạch, tinh nhân trên lý luận tới nói thật sự chính là người ngoài hành tinh đâu. Các nàng tới. Ảnh xì En văn pháp sư nói một tiếng về sau, vung tay lên, phi thuyền trực tiếp liền ngừng ngay tại chỗ sau một khắc cùng Giang vô ý thì cùng đi đến trong phi thuyền, xuất quỷ nhập thần thủ pháp, không gian pháp thuật vận dụng so Giang vô ý thì còn thuần thục hơn. tốt à, thật rất có tây đem buồn cậu soát. thượng cổ tôn giả ngươi tốt. phi thuyền khoang điều khiển bên trong, hai cái phong thái chắc chắn thành thụ phụ nhân không sáu cùng têo lên không người nói, một cái hào phóng hiền lành, một cái thì là khí khái hào hùng nhẹ nhàng khoan khoái, hai loại khác biệt phong cách. các ngươi tốt, vô ý lễ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là dô nữ sĩ, vị này là Âu Dị Dạ, đều là cỡ dị tần người. hai vị, đây là ta quan môn đệ tử Giang vô ý, ý Ảnh xì ẹn văn pháp sư cho hai người giới thiệu nói, ngựa khí không vội không chậm, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Rất hân hạnh được biết ngươi vô ý nghĩa pháp sư. Hai nữ tử âm thanh nói ra, lễ nghi bên trên ngược lại là làm rất đúng chỗ, mà lại nói đến vẫn là anh ngữ, rất kỳ quái. Cờ gì tần người lại còn nói phải là anh ngữ? Các ngươi có thể sinh hoạt tạm gạ, nhưng là không thể nhiễu loạn gạ trật tự. Ta rất xin lỗi nghe được cờ gì tần tin giữ, nhưng làm gạ có gạ quy tắc, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Các ngươi hết thề để cho đệ tử của ta giang vô ý đi toàn quyền xử lý, hy vọng các ngươi có thể tại gã an tâm sinh hoạt. Hàn Sĩ si Nhạn Văn Pháp sư bình tĩnh nói, đứng tại Đại Lao góc độ đi lên nói, dĩ nhiên chính là đỉnh quý củ, nhưng là cũng không có hạn chế quyền tự do hoạt động, ý tứ liền là đừng nghĩ lấy khôi phục cái gì cờ gì tần đế quốc, thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Phi thường cảm tạ ngươi thượng cổ tôn giả, chúng ta sẽ tuân thủ gã quý củ. Vô ý Yệt Pháp sư, về sau xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Do không hổ là thành thục nữ tỷ, biết lúc này phải làm một thứ gì, hướng hồ bản ý của nàng chỉ là muốn để hải tử có thể thuận lợi sinh hoạt mà thôi. Về phần cờ gì tần thời điểm cũng không phải là nàng trông nghĩ, một bên khác anh khí ôn dạ lời gì đều không có chỉ là đứng sau lưng rô, biểu hiện cùng một cái bảo tiêu một dạng. Không có vấn đề, giao cho ta đi, ta sẽ xử lý tốt. Giang Vô Y thì hưng phấn gật đầu, ai nha, một cái siêu cấp tay chân đã tới rồi, ân, còn lại liền là hảo hảo dạy bảo mà thôi. ân, đúng, đem sụp mạn tiếp tục đưa đến trước tiên nông trưởng giao cho kèn vợ chồng đi giáo dưỡng liền tốt, ở nơi nào bị tẩy não về sau, khu khu, làm sao nói chuyện, là giáo dục về sau, cái gọi là sụp mạn tự nhiên cũng liền biến thành người địa cầu. Hàn Sỉ si và Luân Pháp sư gật gật đầu, chắp đoán hai tay trên không trung hoạt động, mang theo từng đạo màu vỏ quýt đa nguyên vũ trụ lực lượng, một cái huyền ảo đồ hình trên không trung thành hình sau đó từ từ mở rộng, cuối cùng đem chọn cái phi thuyền cùng một chỗ bao phủ tại ma pháp đồ án bên trong. Sau một khắc, liền đi thẳng tới một chỗ băng tiên tuyết địa địa phương. Xem ra đã làm gạ. Giang vô ý, ý chú ý tới vừa rồi hạn xì ẹn văn thi pháp thời điểm, trong mi tâm ở giữa tựa hồ xuất hiện một cái cùng loại vương bướm bấn ký, cái kia tựa như là chiều không gian tối lực lượng tiêu chí. Xem ra hạn xì ẹn văn quả nhiên là sử dụng hắc cám năng lượng đến thi triển ma pháp. Điểm này cho dù là rất nhạt, vậy cũng không che giấu được. Nơi này là hỉ mã lão sơn mạnh một chỗ nơi hoàng vũ không người ở, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vô ý, ý, ý tiếp xuống liền giao cho ngươi chờ ngươi xử lý xong về sau đến cả mạ tạ đến một chuyến. Ảnh sĩ Envan pháp sư cả người giấu ở mũ trùm dưới, sau một khắc kéo ra truyền tống môn trực tiếp rời khỏi. Các loại ảnh sĩ Envan rời đi, trong phi thuyền loại kia chèn ép khí tức lập tức liền biến mất, trở nên không có như vậy kiềm chế, tối thiểu cảm thấy có chút sinh khí. Cái này ảnh sĩ Envan thực lực so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách gã mặc dù là tại chín đại trong quốc gia, nhưng là ô đỉn lao già kia vẫn là không có trực tiếp tới gã. Nghĩ đến là không muốn đánh nữa đi, hoặc là thì không muốn thấy có người cùng mình bất phân thắng bại. Giang vô ý hiếu kỳ quan sát một chút cờ gì tận phi thuyền, nội bộ phi thuyền sạch sẽ, một chút dư thừa đồ vật đều không có, sử dụng vật liệu cùng kỹ thuật căn bản cũng không phải là hắn có thể hiểu được. Chắc không được đem phi thuyền vẫn ở địa cầu, liền xem như bị phát hiện cũng phá giải không được bí mật gì. Cái này mất dấu cho một cái tiểu học cao đẳng toán học thư tịch một dạng, người học à, có bản lĩnh cứ việc học. Fim, tiểu học tăng ngoại trừ nhìn một mặt mộng so bên ngoài còn có thể có cái gì. Vô ý giải pháp sư tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào đâu. Ta còn có hai đứa bé, ta cần tỉnh lại bọn hắn, thời gian dài tại đông lạnh hộp bên trong cũng bất lợi cho trưởng thành. Dỗ một mặt ý cười nói ra, tựa hồ mang theo một tia thỉnh cầu, xem ra là một cái hiền lành người. Hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi chứng thực sinh hoạt điều kiện, chỉ là ta có một cái yêu cầu, liền là cần muốn các ngươi cho ta cung cấp một cái tuần tinh khoa học kỹ thuật tư liệu. Ta tại trở thành ma pháp sư trước đó là một nhà khoa học, đương nhiên hiện tại cũng thế, yên tâm, ta chỉ là học tập, cũng sẽ không đem cỡ gì tần khoa học kỹ thuật truyền bá ra ngoài, các ngươi biết đến, nhà khoa học liền là ưa thích nghiên cứu một chút không biết mới lại đồ vật. Giang Vô Ý hiền nói ra điều kiện của mình, "Ân, nếu là có cơ hội, cả người cả của Song Thu cũng là có thể." Đây chính là dành chức gã không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật, phỏng đoán cẩn thận tối thiểu 300 năm hai bảy đi, ít nhất khả năng còn không chỉ. Dỗ tân Dị nhìn đối phương một chút, bởi vì nàng bản thân cũng là nhà khoa học, có thể, nhưng là vô ý để pháp sư. Đến lúc đó ngươi cũng không thể đem phi thuyền của chúng ta phá hủy, có lẽ về sau chúng ta còn hữu dụng chỗ. Giang vô ý để gật gật đầu, đó là đương nhiên, ta chỉ là nghiên cứu học tập, cũng không phải là một cái thổ phỉ, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Các ngươi còn có hai đứa bé, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên là có thể. Vô ý địa pháp sư ngươi xin chờ một chút, ta đi trước đem bọn nhỏ mang tới. Hồ dạ, ngươi bồi một cái vô ý địa pháp sư, ta đi một chút sẽ trở lại. Dù ấy này nói, theo sau đó xoay người rời đi, tựa hồ đi giải đông lạnh sụp mạn tỷ đệ đi. Hồ dạ nữ sĩ, ngươi tựa hồ là một người lính. Giang vô ý địa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tạo mối quan hệ mới có thể học được người khác kỹ thuật à. Hắc hắc, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng lại bắt đầu phát động. Vô ý địa pháp sư, ta đã đúng là cờ dỉ tần quân đoàn một thành viên, tại thứ bảy sĩ quan nhậm chức quan tiếp liệu, bất quá bây giờ đã không phải, chỉ là một cái cờ dỉ tần dân. Già nghiêm túc nói, rất khó coi đến trên mặt nàng có ý cười, tựa hồ có chút cứng nhắc, "Ừm, giống như đại đa số cờ dị tần người đều là như vậy đi, ngoại trừ không tất yếu tình cảm làm cho các nàng càng giống là một loại công cụ a. Liên là có máu có thịt người máy, không có cách, đây là cờ dị tần truyền thống." Chương 372, nam nhân đưa tiễn, nữ nhân lưu lại. Tư thế hiên ngang nữ quân nhân vẫn là rất xinh đẹp, nhất là trước mắt ông Dã vẫn là nữ sục mãn mâu thân của cả gia, khô khụ, "Tốt à, đều là cường đại chiến sĩ, một cái tốt tay chân. Không phải ngươi cho rằng đâu, muốn cái gì đâu lao tiết." Hai người một hỏi một đáp, căn bản là Giang Vô Ý liền hỏi lại. Tụ Dạ đang trả lời, đâu ra đấy, có điểm giống đang thẩm vấn hỏi, bất quá lại không có chút nào xấu hổ, giống như đây chính là cùng cờ dị tần người nói chuyện với nhau phương thức. Mèo a, Giang vô ý để búng tay một cái, chống rồng biến ra một chén trà sữa, cùng một phần tinh bánh gà tổ điểm tâm. Tụ Dạ, mời nếm thử chúng ta gà mỹ thức đi. Mặc dù khả năng cùng cờ dị tần không đồng nhất dạng, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ưa thích, về sau các ngươi cũng sẽ ở gà sinh hoạt. Tụ Dạ cẩn thận nhìn thoáng qua, tựa hồ tại phân tích loại thức tan này kết cấu, thật lâu, mới chần chừ vươn tay cầm lấy cà phê uống một cái, rất không tệ đồ uống. Loại thức ăn này nhưng ăn thật ngon, cảm ơn ngươi, vô ý y tiến sĩ. Giang vô ý y bỗng nhiên nghĩ đến còn tại Huyễn ảnh trong vùng vị hôn thê phàm dạ, nữ nhân kia thế nhưng là một cái tiêu chuẩn tinh quân nhân, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nàng. Khưu cụ, lại nói trong nhà đã có nhiều như vậy cái bạo lực nữ vương, cũng không kém nàng một cái. Ân, nghĩ đến phàm dạ, vừa nô bô mạn, sụt tơ ý ô mạn cùng nữ sụt mạn bốn cái đánh nhau, nghẹt, đoán chừng sẽ thiên băng địa liệt ta. Cái kia hình tượng quá đẹp, không cách nào tưởng tượng. Phàm dạ, các ngươi cỡ gì tần quân nhân có phải hay không đều là nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh, nhiều không hợp thói thường sự tình đều sẽ tuân thủ. Hổ Dạ biểu lộ lại khôi phục nghiêm túc, không sai, tại cờ gì tận trong quân đội, hạ cấp là cần phục tùng vô điều kiện thượng cấp mệnh lệnh, liền xem như phía trước đều là núi đao biển lửa, ra lệnh một tiếng, đều muốn phấn đấu quên mình khởi sướng công kích. Tựa hồ có loại quân nhân tự hào. Nửa giờ sau, Dỗ liền ôm hai đứa bé tới, một cái là còn tại trong tã lót bé trai, một cái là 18 tuổi bộ dáng thiếu nữ, "Vô Y y pháp sư, để cho ngươi chờ lâu, đây là con của ta, cả, đây là muội muội ta ở Dã Nữ Nhi cả dạ. Giang Vô Y chỉ là liếc qua sụp mãn liền bỏ qua, nam nhân có gì đáng xem nhìn xem nhắm chặt hai mắt tựa hồ còn không tỉnh lại nữa thiếu nữ tóc vàng tinh tế thon thả dáng người đã tiếp cận người cao một thước tám nhìn cùng một cái cao trung nữ sinh mở hình dạng thanh thuần bên trong mang theo một tia chút nghệ bất tuân rất đẹp một cô gái vô yề pháp sư ta có thể làm phiền ngươi một việc sao vấn đề mới chậm rãi nói ra tựa hồ hạ quyết tâm mở hợp dạng dâu nghĩ nghĩ tựa hồ tại làm lấy một cái trọng đại suy nghĩ giang vô yề lại là một cái búng tay làm ra hai ly cà phê cùng bánh gato một tay tạo bữa ăn thuật thần hồ kỳ thần to mò hỏi là chuyện gì ngươi mời nói đi nếu như ta có thể làm được ta nhất định tận lực giúp một tay. Dỗ nhìn thoáng qua phúc bảo bên trong hải tử, mắt trong mang theo thần thánh mỗ tính quan huy, là như vậy, không biết Vô Ý pháp sư có thể hay không tìm một gia đình thu dưỡng cat. Đặc bị so sánh gà thủ, là thông qua tự nhiên sinh nở sản xuất, phụ thân hắn không hy vọng hắn trở nên cùng cờ dị tần người một dạng cứng nhắc nghiêm túc, hy vọng hắn có thể có nhiều hơn nhân tính. Ta muốn cho gã cư dân đi nuôi dưỡng hắn lớn lên, chỉ cần xác thực bảo đảm an toàn của hắn là được, ta sẽ không quấy rầy hắn, ta chỉ muốn hắn khôi hoạt trưởng thành, có thể chứ? Vô Ý pháp sư, cầu van ngươi, đây là dò sau cùng nguyện vọng, ta muốn tận lực hoàn thành đó. Cái này đến phiên Giang Vô Ý thì kinh ngạc, bất quá cũng đúng à, trên thực tế sụp mạn tại đưa trước khi đến vốn chính là vì tại gã sinh hoạt, tự nhiên trưởng thành mà không phải thông qua bồi dưỡng ra đến, dạng này mặc dù trưởng thành tương đối chậm, nhưng là đúng là ủng, có nhân tính phương pháp tốt nhất là vượt qua cở rỉ tần người khuyết điểm một biện pháp tốt, đương nhiên, phòng ngự ma pháp cơ hồ vì linh khuyết điểm vẫn là không cải biến được. Giang Vô Ý thì suy tư một chút, tại do ánh mắt mong đợi bên trong gật gật đầu, "Tốt à, ta có thể đem hắn đưa đến ta dưới cờ công ty một cái nông trường đi." nơi nào có một đôi vợ chồng tập luyện pháp sinh rủ, ta sẽ giao cho bọn hắn đi nuôi dưỡng cạn. Bất quá rất có thể sẽ cải danh tự, điểm ấy ngươi không có vấn đề chứ? Phương diện an toàn ta cũng sẽ bảo đảm. Ta hy vọng hắn về sau trưởng thành cũng có thể coi ngũ gạ là thành nhà của hắn đi thủ hộ. Hắn là một cái rất cường đại rất có tiềm lực hài trong lòng bổ sung một câu. Đúng đúng, rất cường đại, nhưng là tại lao tử trước mặt vẫn là một chiêu diện gia hỏa, thuộc tính khắc chế. Hắc hắc số gì? Thuộc tính khắc chế liền là cây a ngư bước. rất vui mừng thở dài một cái, gấp vội vàng gật đầu nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Vô ý thể pháp sư, thật phi thường cảm tạ ngươi, ngươi là một người tốt phi thường cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ gạ quy củ. Giang vô ý thì trong lòng cũng là đang cười trộn, đang chuẩn bị tìm một cơ hội đưa tiễn sụp màn đâu, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngủ gật còn có người đưa cái gối, ha ha, quá tuyệt vời. Đi thôi đi thôi, nam đi ra, nữ lưu lại. Không khách khí, đây là ta phải làm. Dô, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng, ta liền đã sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Về sau ở trung lâu, các ngươi lại thích tạm gạ sinh hoạt một các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi xử lý một ít chuyện, quay đầu ta lại đàn ông Dô dẫn đi. Tốt, làm phiền ngươi vô ý để pháp sư. Dô thiên ân vạn tạ gật đầu, một bộ mừng rỡ vô cùng biểu lộ. Đáng thương à, không biết vừa vặn chúng nào đó tên hôn đảng như kế, hy vọng về sau đừng đi lên nào đó tên hôn đảng xáo lộ. Kéo ra một đạo truyền thống môn, Giang vô ý lẻ đi thẳng tới đại đô thị vùng ngoại ô một cái thành trận, nơi này đã bị thu mua, đều là tinh cầu truyền thông công ty địa bàn. Thành trận bên ngoài là mảng lớn đồng ruộng, cây nông nghiệp sẽ được thu thập sau đưa đến nơi đây ra công thành các loại đồ hộp hoặc là nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ đến toàn bộ mỹ hoặc là châu Âu quốc gia. Kim hoàng ruộng lúa mạch vây quanh một tòa hai tầng cao biệt thự, nơi này là dô nạt thặng kẹn phòng ở làm thuê cho tinh cầu truyền thông công ty một cái chủ nông trường, mẹ, cái nào đó trình độ đi lên nói có thể nói là một cái làm công a. Gõ khai môn, vừa vặn nhìn thấy dỗ nạt thản cùng thê tử của hắn mặt thả cùng nhau ăn cơm, ân, cùng bên tập đoàn chủ tịch lão bà là chủ tên. Thấy có người sau khi đi vào, theo bản năng muốn cầm lên treo trên tường hai ống súng săn, hoảng sợ nói, ức, nguyên lai là đại lão bản, mời đến mời đến, đại lão bản quang lâm, không biết là có dặn dò gì sao. Vương, một năm trước vợ chồng bọn họ vẫn là một cái nghèo túng chủ nông trường, về sau bị thuê sản xuất cây nông nghiệp về sau, sinh hoạt trở nên tốt hơn còn cùng công ty vay một khoản tiền kiến tạo một cái căn phòng duy nhất không đủ liền là còn thiếu một đứa bé. Jonathan thẳng đi bệnh viện kiểm tra qua là trời sinh không dụng, cho nên một cái thật đáng tiếc. Tôn, không cần khách khí, ta là qua tới tìm các ngươi thương lượng một sự kiện. Ta nghe lời nói, các ngươi muốn bao nuôi một đứa bé đúng không? Giang vô y thì trước tuân hỏi một chút, đừng đến lúc đó người ta không cần, vậy liền lúng túng, đến muốn cái biện pháp khác mới được. Phụ nữ trẻ ăn mặc mạ thả vọt lên một ly cà phê đã cho đến, nghe được về sau nhìn xem trượng phu của mình. Jonah gật gật đầu, không có hai từ một mực là hắn tiết lưới. đúng vậy, lão bản. Chúng ta đi phụ vẫn muốn nhận nuôi một đứa bé, nhưng là còn không có tìm được thích hợp, lao bản ngươi là có chuyện gì không? Nói xong còn mang theo hy vọng ánh mắt, tựa hồ có loại dự cảm có sự tình tốt sắp xảy ra. Chương 373, xin gọi ta kiến trúc đại sư. Là như vậy, ta có một cái qua đời, chỉ lưu lại một cái mấy tháng lớn bé trai, vốn nên là đưa đến viện mổ coi đi. Chỉ là lo lắng bên kia sẽ chiếu cố không thật là tốt. Hắn trước khi chết thoát khỏi ta, ta chỉ có thể giúp đỡ tìm kiếm nguyện ý nuôi dưỡng người. Vừa vận trong phòng làm việc nghe được lẹt báo cáo, thế là tối gặp các ngươi một chút, không biết các ngươi nguyện ý nhận nuôi đứa bé này sao? Giang Vô Ý liếc nhiệt tâm hỏi, tất cả đều là chuyện ma quỷ, hắn ngay cả dò hẻo da hỏa kia đều chưa từng gặp qua đâu, lao già kia. nạt thản vợ chồng liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ, nếm thử mà hỏi, "Lá bản, không biết đứa bé trai này thế nào, chúng ta có thể nuôi dưỡng sao?" Chúng ta vợ chồng nằm mộng cũng nhớ muốn một đứa bé đâu. Giang Vô Ý thì cười gật gật đầu, "Muốn hài tử, ta đưa các ngươi một cái chính là, khu khụ." Lời nói này làm sao như vậy kỳ quái đâu, bé trai rất khỏe mạnh, không qua cha mẹ của hắn đều không phải là người bình thường. Về sau chậm rãi bình thường đều sẽ biểu hiện ra kinh người biểu hiện, Ân, gần nhất tin tức bên trên siêu cấp binh sĩ các ngươi biết đi, liền cùng cái kia sở ti vừa một dạng cường tráng, khí lực rất lớn là được rồi. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm, về sau ta sẽ để cho Lệnh cho các ngươi mỗi tháng đều phát thêm một khoản tiền, dùng đến giúp đỡ các ngươi nuôi dưỡng hải tử, đây là 260 con của các ngươi, làm sao chiếu cố liền là chuyện của các ngươi. Ân, cái kia quá cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Lão bản, mặt hạ vui vẻ nói ra, còn hung hăng vỗ trợ phụ, tựa hồ khó mà che giấu tâm tình kích động, nàng rốt cục có thể làm một cái mẫu thân. Tốt Được, đã các ngươi đồng ý, vậy ta ngày mai sẽ dẫn hắn tới. Tốt, sự tình nói chuyện phiếm xong, ta đi trước. À, đúng, đây là danh thiếp của ta, phía trên có ta tư nhân điện thoại, các ngươi có chuyện gì đều có thể gọi điện thoại tới tìm ta, ta có thể giúp đỡ đều sẽ tận lực giúp một tay. Giang Vô Ý y thì đưa tới một trương hoàn toàn do làm bằng vàng danh thiếp, so nghiên cứu rất cao, phi thường thích hợp dùng để trang bị, có loại nồng đậm khoe của biểu lộ. Về phần sụp màn nuôi dưỡng vấn đề, kia liền càng không cần lo lắng, cái này hai vợ chồng là có tiếng người hiền lành, thành thật người, không cần lo lắng đối với con không tốt vấn đề. Ra biệt thự, trực tiếp xuất ra phi hành ba lô bay mất, đây cũng không phải là thi triển ma pháp nơi tốt, quá phách lối cũng không tốt, lặng lẽ bắn súng, lặng lẽ vào thôn. Đi vào địa phương không người lần nữa kéo ra truyền tống môn về tới Đông Âu Lạc Tổ vi Vini ạ trong biệt thự. Ô phế lý ạ trên cơ bản đều là ở chỗ này làm việc, phía trước dùng để làm việc, đằng sau dùng để nghỉ ngơi. Trong biệt thự không ai, tựa hồ đều đi sắt vách trong sân trường huấn luyện Z Zung đặc công đi. Lão bà, người bên này có không có chỗ là tương đối ổn áp, ta cần một khối lớn đất trống, hơn ngàn bình phương tốt nhất, ta có tác dụng lớn, ngươi sẽ kiến thức đến siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật Giang vô y thì tìm tới chính mình lão bà nói ra, tổ vẽ lìa bôi chét lấy màu xanh lá sơn móng tay ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, đặt ở trong giá sách địa đồ liền tự động bay tới. Hiển nhiên ma pháp tạo nghệ cũng là tại vững bước tăng lên, đương nhiên là có, bao lớn đều có, quốc gia này người quá ít, bởi vì chiến loạn đều chạy đến quốc gia khác đi. Làm sao vậy, lao công, gặp được người ngoài hành tinh? Giang vô y thì gật gật đầu, cười xấu xa mà nói, đúng vậy à, gặp được người ngoài hành tinh, khả năng còn sẽ tới người bên này ở đâu? Tựa hồ muốn xem đến lão bà vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng là thất bại. A, dạng này a, vậy rất tốt a. Ngươi nhanh đi đem các nàng nhận lấy a." Ophelia lạnh nhạt nói, một điểm đều không có khẩn trương cùng hưng phấn, phản phất đều là thường thấy cảnh tượng hoành tráng một dạng, không quan tâm hơn thua biểu lộ, càng lúc càng giống một cái nữ vương. "Mẹ, ngươi không cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc sao? Đây chính là người ngoài hành tinh a." Giang Vô Ý hề lớn tiếng nói, "Người ngoài hành tinh a, đại huynh đệ, đó là người ngoài hành tinh a, ngươi làm sao bình tĩnh phù hợp mà?" Ophelia lùi ra sau tại ghế sofa trên ghế ngồi, đảo giày cao gót trêu tức nói, "A a, có cái gì kỳ quái đâu, lão công ngươi làm cái gì đều là bình thường." không nhìn thấy cái kia hai cái thần minh thể chất tỷ muội mỗi ngày đem sân huấn luyện đánh một cái mất môn nha không phải liền là người ngoài hành tinh nha dù sao đều là tỷ muội ta ác đều quen thuộc ha ha chỉ cần ngươi tốt với ta là được tốt ta bị đánh bại lão bà giàu có lão bà thật tốt Giang vô y cười xấu xa đem ổ phệ ly ả kéo đến trong căn phòng nhỏ đi tốt ta vậy liền để lão công thật tốt yêu thương ngươi đi lão bà ngươi thật tốt ba giờ sau hai người tới một mảnh đất trống nơi này là một vùng thung lũng rừng cây thuộc về không có người đợi địa phương thời đại này cũng không phải về sau thế kỷ 21 loại kia rừng rậm nguyên thủy đều bị phá hư xong thời đại còn là có không thiếu thâm sơn rừng hoang hoàn cảnh rất thê lù có núi có nước là một cái không sai làng du lịch địa chỉ ô thế lìa hồng quang đầy mặt bị thoải mái so hoa hồng còn muốn kiều diễm toàn thân đều tản ra vô cùng mê người phong tình lao công ngươi chuẩn bị làm cái gì ha ha lần này mang mấy người tới ta an bài cho ngươi an bài còn tốt thể chất của ngươi đủ mạnh không phải cẩn thận thận hư đâu khu cụ nói mọ gì đâu ta thế nhưng là hợp kim thi tan thận tốt ngươi hãy chờ xem ta muốn tổ kiến một cái phong bế kho hàng lớn Sau đó dựng ra một cái phòng thí nghiệm, những cái kia ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đủ để cho trình độ của chúng ta đến một cái cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó ta sẽ đem lạ tổ vi nỉ ạ biến thành một cái công nghệ cao quốc gia, để ngươi làm một cái chói mắt nữ vương. Trên thế giới còn có một cái khác toàn phong bế công nghệ cao quốc gia, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng lên mình. Khác một quốc gia tự nhiên là hỏa Cạn Đa, nơi đó ở chỗ đó không rõ ràng lắm, bất quá khoa học kỹ thuật tuyệt đối là dẫn trước quốc gia khác đến thiếu 50 năm trình độ, nếu không phải bế quan tỏa cảng, đoán chừng thế chiến thứ 2 sự tình, không có quốc gia kia là bọn hắn quân đội đối thủ. Một chi ma pháp trượng chống rông xuất hiện trong tay, Một mảng lớn gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt đất xuất hiện từng cái nền tảng hố sâu. Vô số vật liệu thép cũng chống rông xuất hiện, thông qua sức gió dẫn đạo tăng thêm ma lực không chế bị đặt ở trong hố sâu. Vôi phấn cùng nước sông tăng thêm một chút đặc thù dược tề dung hợp biến thành đặc biệt xi măng. Cục gạch từng khối trên mặt đất xuất hiện, xi măng bao trùm tại mặt ngoài. Cục gạch trên cộng dồn đi. Từng màn vật liệu tự động bay múa, tạo thành một cái khổng lồ vật liệu vòng xoáy, có thứ tự đáp xuống vị trí chỉ định. Không đến một cái giờ, một cái có chút đơn sơ cao 40 mét kho hàng lớn liền tổ kiến xong thành công, đây là giang vô ý cảnh giới không quá quan, nếu là án sĩ ẹn văn xuất thủ, 10 phút đồng hồ đều có thể hoàn thành, còn có thể tăng thêm một tầng tinh mịn sửa sang. Đây chính là thực lực chiến lệnh, bất quá cho dù là dạng này cũng đã rất đáng sợ được không? Nếu là trên thế giới mọi người đều sẽ ma pháp, cái kia đoán chừng kiến trúc công nhân đều muốn nghỉ việc. Tô Phệ Lệ Hạ cũng là bị chấn động dưới, nếu như là người khác, nàng khẳng định không có phản ứng chút nào, nhưng là làm ra loại này kỳ tích ma pháp sư là chồng nàng nàng nam nhân, cái này rất không đồng dạng. Wow, thật là lợi hại a. Xin thì ạ nói với ta thời điểm, ta còn không tin đâu, hiện tại ta xem như thấy được, Lao Công, về sau có rảnh nhiều dạy ta một cái ma pháp, ma pháp của ngươi vừa vận rất tốt dụng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tự hào cung đắc ý, đây chính là nàng nam nhân, cường đại Lao Công. Chương 374, Mặt Thạc En Vào lúc ban đêm tại trong biệt thự bồi Lao bà tâm sự, Đi nạ cùng các thi nạ tựa hồ tại huấn luyện đồ đệ của các nàng nạ tạ sạ cùng Diêu nạ, dù sao các nàng đánh cũng là ngang tay, không bằng đem một cái như bước một điểm đệ tử đánh thắng đối phương đệ tử, sau đó biến tướng thắng lợi. Dù sao Đi Ánạ giống như bị Cắt Tina ảnh hưởng tới cũng có một chút bạo lực khuyên hướng. Một buổi tối, trước tiến vào cặp thi nạ gian phòng, lại tiến vào ạn thì họ vẽ gian phòng, nổ vạ phu nhân, nhiều khổ. Khúc cụ, còn tốt bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh cường hóa về sau, phàm nhân xương đều thành công tiến giai thành đặt mua lao thiết nhóm hợp kim ti tăng thận, không phải thật đúng là chịu không được a, làm nam nhân mệt mỏi quá a. a, giống như tác giả khuẩn đã ngửi thấy một cỗ nồng đậm khoe khoang hôi trâu mũi. Ngày thứ hai trở về hỉ mã lạ sơn mạch cánh đồng bắt ngắt khu vực tạo hình kỳ lạ cỡ gì tận phi thuyền y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, cẩn thận nhìn xem, còn có thể nhìn thấy trung quanh có một tầng vô hình trong suốt vòng phòng hộ đó là một loại huyết thuật tránh cho bị phụ cận sinh hoạt cư dân nhìn thấy giữ bí mật công phu vẫn là nhất lưu a lần nữa đi tới trong phi thuyền joe đã chuẩn bị xong một mặt không thôi biểu lộ bất quá nhãn thần rất kiên định đem trong tã lót nhi tử đưa cho giang vô ý ý vô ý ý pháp sư đứa nhỏ này liền nhờ ngươi cảm ơn ngươi giang vô ý ý tiếp nhận hải nhi sau đó thi triển một tầng bảo hộ ma pháp lần nữa kéo ra truyền tống môn đi tới nông trường bên ngoài không người khu vực xuất ra phi hành ba lô đi vào rổ nà thản bên trong leng Môn rất nhanh được mở ra, nên tiếp là một thân chính thức trang phục do nạt thản vợ chồng, ánh mắt kích động nhìn đối phương trong ngực bé trai, đúng là bao nhiêu tháng mà thôi. Ước, lão bản, mời đến mời đến. Nhanh một, mời vào bên trong. Biệt thự bị một lần nữa quét dọn một lần, phi thường sạch sẽ vệ sinh, mặt hạ ôn qua đáng yêu bé trai, vui vẻ hỏi, lão bản, đứa bé này hiện tại lớn bao nhiêu? Giang vô ý liền nghĩ nghĩ, giống như liền một tháng đi. Tốt, hải tử đã giao cho các người, các người hiện tại vui vẻ bên trong đi, tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt đi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Ai không, lão bản, xin đừng đi. Không biết phương không tiện háng diện ăn bữa cơm, chúng ta đi vợ không thể hồi báo, hy vọng có thể mời lao bản ăn một bữa cơm. Có thể chứ, Cầu Văn ngươi. Doạt Thản kích động nói, đây chính là không thua gì một cái cuộc sống hoàn toàn mới, có một cái tiểu gia hỏa, cuộc sống của bọn hắn cũng coi là có hy vọng. Hải Tử luôn luôn là sinh hoạt khí thác, có Hải Tử mới cùng có chân chính gia đình sinh hoạt. Ân, tốt ra, bất quá không cần quá long trọng, liền gia đình đồ ăn liền có thể, có hamburger à? Cho ta đến bên trên 20 cái là được, tùy tiện ăn một điểm à? Giang Vô Y thì suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Dù sao về sau có thời gian vẫn là muốn tới xem một chút, Ân, Sụp Mạn Đa, đây chính là phơi phơi nắng liền có thể mạnh lên ra hỏa, liền cùng mở treo chân heo mở dạng, khu khu, thật là khiến người ta hâm mộ a. Mình phơi nắng cũng không thể tăng thực lực lên, chỉ có thể khôi phục một chút mệnh nhọc thận, Ân, tại sao lại là thận, thận tốt không tầm thường a. Thật có lỗi, thận tốt thật ghê gớm. Đặt mua lao thiết nhóm đang cười trộm. Mặt Thả ôm Hải Tử không chịu buông tay, hiển nhiên là thích vô cùng đứa bé này, chắc không được về sau Sụp Mạn Trưởng thành về sau, sẽ có được như thế tốt đẹp phong cách cái này cùng gia đình giáo dục rất có quan hệ à? cảm giác cùng xạ dạ aji không sai biệt lắm, đều là loại kia người thiệt lương, không phải giáo không ra sở ti vào loại kia người thành thật. lão bản, chúng ta có thể bang hải tử lấy một cái tên sao? giang vô yì gật gật đầu, xuất ra một quyển sách nhìn xem, thuận tiện các loại cơm ăn. từ khi có xạ dạ aji khi bảo mẫu về sau thành thói quen loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cảm giác, quá tiêu sái. đương nhiên có thể, đây là con của các người, các người đương nhiên có thể lấy danh tự. kỳ thật hắn cũng không có danh tự. cái này chính là các ngươi hải tử, không cần hỏi ta, các ngươi mới là phụ mẫu. ha ha. Còn không, có chuyển biến qua thân phận đi, về sau sẽ từ từ thói quen. Nhưng Jonathan thả tại trong phòng bếp bận rộn, rất nhanh liền đem hamburger làm xong, còn lấy ra một bình chân tàng rượu đỏ, cho Giang Vô Ý rót một chén. "Lão bản, cảm ơn ngươi a, ngươi là chúng ta đại ơn nhân, một chén này ta kính ngươi. Ta cảm thấy hải tử gọi cờ lạc thế nào?" Giang Vô y thì trực tiếp bắt đầu ăn hamburger, nói mỏ gì đâu, không bằng nhét đầy cái bao tử trọng yếu một điểm. "Cờ lạcken, rất không tệ a, rất tốt, các ngươi quyết định là được." Jonathan thản ngươi làm hamburger không sai. Mặt Thạ ở bên cạnh nói ra, "Jonathan, ngươi không cần uống rượu nhiều như vậy." đợi lát nữa ngươi đến trên trấn đi mua một điểm hải tử dùng đồ vật, giường trẻ nít, quần áo các loại, lái xe đi đi, sớm một chút đi về sớm một chút. Một bữa cơm vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, Giang vô ý liệu liền giải quyết xong, rót một ly rượu đỏ, lấy thể chất của hắn căn bản không có khả năng say. Tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi muốn đi mua đồ liền đi đi. Chính ta rời đi, không cần quá khách khí. Vậy tốt, lão bản ngươi ngồi sẽ, ta đi cấp hải tử mua đồ, rất nhanh liền trở về. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, mặt hạ, ta đi. Nói xong đứng dậy cầm qua chìa khóa xe liền ra cửa, lại nói đây là hôm qua công ty mới phân phối Việt ra xe thì cả mua đồ, loại xe này có thể chứa rất nhiều đồ vật, với lại rất thực dụng, dàn chắc dùng bền, duy sửa cũng rất thuận tiện, không là có liên quan hệ người nhưng không có tốt như vậy phối trí. Một cỗ xe phí tổn đều muốn 50.000 đô la Mỹ đâu? Đây chính là chuyên môn tiêu thụ cho quân đội sử dụng. Không, côn vợ ở. Mặt thả đùa lấy hải tử cơ lạc, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc ý cười, có thể làm một cái mâu thân là nàng lớn nhất tâm nguyện. Bây giờ chợ xong thành công, trong lòng là lại kích động lại cảm khái. Lão bản, cảm ơn ngươi, có thể cho chúng ta hoàn thành một cái khi phụ mẫu tâm ý, thật phi thường cảm tạ ngươi. Giang Vô ý ý ngược lại là không có đặc biệt cảm xúc, dù sao chỉ là lợi dụng mà thôi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, sụp mạn thế nhưng là một cái vô cùng vô cùng cường lực tay chân, tuyệt đối xứng trước, cực kỳ tốt dùng, trên cơ bản có thể đem bất luận kẻ nào đều muốn trên mặt đất đánh. "Lão bản, ngươi có thể giúp ta đem cái gối cầm tới đây một chút à, tiểu gia hỏa này ngủ tiếp đi." Mặt Thạ Hiền Hòa nhìn xem trong ngực bé trai cơ lạc, đây chính là con của nàng a. "Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem hắn thả trong phòng sẽ khá tốt, ghế sofa đối với Hải Nhi là không an toàn." Giang Vô Y thản nhiên nói, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là đừng quên trong nhà còn có một cái đáng yêu nữa nhỉ đâu người cả nhà thế nhưng là bảo bối gầy gớm, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện a là như thế này a ta suýt nữa quên mất cảm ơn ngươi lao bản ngươi hiểu thật nhiều mặt thả ấy nấy cười một tiếng đem gỡ lạc thả đi đến trong phòng xác nhận đối phương sẽ không rơi xuống về sau mới đứng dậy ra ngoài gian phòng sau đó đến phòng bếp tiếp tục vọt lên một ly cà phê bưng ra cho lao bản uống chỉ là không có nghĩ đến trên mặt đất trở đi cả người trực tiếp ngã văng ra ngoài theo bản năng hét lên một tiếng a giang vô ý ý ngẩng đầu liền thấy đã bay tại trong giữa không trung mặt thả nữ nhân này đang làm cái gì a biểu diễn gánh xếp thú sao? thế là dùng tinh thần lực khống chế được chuẩn bị hất vây đi ra cà phê, thu hồi trong chén, một bên tiếp lấy chén cà phê một bên tiếp được rơi xuống mặt thả, ngươi không sao chứ? a, ta không sao, quá cảm ơn ngươi, lão bản, ta vừa rồi ngã sắp xuống, thật không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. mặt thả có chút ngượng ngùng nói ra, tựa hồ luôn luôn phiền phức lão bản của mình, cái này khiến nàng cảm giác có chút thua thiệt giá mẻ. giang vô y y nhìn xem cái trạng thái này mặt thả, đung nhiên hiện lên một tia ý nghĩ của quái, cười xấu xa đem mặt thả đặt ở trên ghế salon, ta muốn ta biết ngươi ứng nên báo đáp thế nào ta. lão bản. Mọi đừng như vậy. A. Mặt Thạ Kinh hô một tiếng, sau đó liền không có sau đó đến sao. Chương 375, nữ sụp mạn cả dạ. Tốt Tota trên thực tế chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, thật chỉ là ngoài ý muốn, giang vô ý y thể với trời, muốn là cố ý, vậy ta rét sở cụn sơ mít đi ra ngoài bị xe đụng, đi đường bị người đánh, không, có việc gì liền bị xe đánh. Khụ khụ, giống như có điểm gì là lạ a, bắt người ta rét sở cụ thể. Dâu có, đại ca dâu có, đại ca uống trà, cho đại lao đưa giấy. Dày vợ sau 2 giờ, hai người đều không nói gì. Thằng đến rồ nạt thản sau khi trở về đều không có nhìn ra cái gì dị dạng, ngược lại là thấy được thê tử tươi cười dạng rỡ dáng vẻ, còn tưởng rằng là bởi vì đạt được hài tử mà vô cùng vui vẻ đâu. Giang vô ý để vô vô người đàng hoàng này bả vai, rồ nạt thản làm việc cho tốt, kiếm tiền nuôi gia đình, thời điểm không còn sớm, ta đi trước, không cần đưa. Mặt hạ, ta đi. Tốt, cảm ơn lão bản, lão bản đi thong thả. Không rõ ràng cho lắm rồ nạt thản còn đang nhiệt tình chào hỏi, phảng phất dễ 2604 không có chú ý tới trên đỉnh đầu xanh mơn mà mũ. Mặt hạ rất tức giận, cái này cái trẻ tuổi lão bản lại là một cái vô sỉ hỗn đảng, có lòng muốn muốn bóp xuyên hắn, nhưng là không biết vì cái gì. Phản phất là cố kỵ trượng phu cảm thụ lựa chọn dấu diếm. Giang Vô Y tâm tình tốt không được, sụp màn cơ lạc, an tâm ở chỗ này chơi đùa đi, hắc hắc, hiện tại nhiệm vụ liền là cố gắng lớn lên, sau đó nhiều phơi nắng, biến thành siêu cấp tay chân a. Kéo ra một đạo truyền tống môn trở lại Hỉ Mã Lạ Sơn mạch cờ dị tần trên phi thuyền, chỉ thấy hai lớn một nhỏ ba nữ nhân đang tại trước bàn uống vào cà phê ăn bánh gà tổ, hiển nhiên là bắt đầu từ từ thích ứng lấy gà sinh hoạt, với lại trong phi thuyền bắt đầu tràn đầy dưỡng khí, cơ dị tần người hô hấp không khí cùng gã không đồng nhất dạng, lần đầu tới đến tuyệt đối sẽ vô cùng không thích ứng. Mạnh như dột tướng quân loại kia người sống đều là buồn nôn muốn muốn mửa, có thể thấy được gạ không khí đối với cờ dị tần người mà nói thật không phải là một kiện rất hữu hảo sự tình. Vô Ý Diệp Pháp sư, người đã đến. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là muội muội ta ở Dã Nữ Nhi cả dạ, cả dạ, vị này là về sau phụ trách chúng ta tại gạ sinh hoạt trang Vô Ý Diệp Pháp sư. Dỗ làm là đại tỷ đầu, vẫn là rất lễ phép chào hỏi, ăn nhờ ở đậu chỉ có thể làm đủ lễ phép, miễn cho bị người khác nhầm vào hoặc là cho tiểu Hải Xuyên. Cả dạ mái tóc dài màu vàng óng, có chút không hiểu cũng có chút nghi ngờ biểu lộ, nhìn một chút trang Vô Ý Diệp tựa hồ đối phương cũng không có cái gì ghê gớm mà, vui, ngươi liền là ma pháp sư sao? ngươi rất lợi hại có phải hay không? muốn ta nghe lời ngươi, chúng ta tới đó đánh một trận đi, thắng ta liền nghe ngươi. cả dạ không nên hồ nháo, vô ý để pháp sư, đứa nhỏ này tính tình chính là như vậy, xin không nên vì lòng. bộ dạng ngoài dự liệu mở lời xin lỗi, nhưng lại không có ngăn lại đối phương, xem ra cũng là cố ý muốn thăm dò một cái. cơ gì tân người đi theo phục tùng tượng cấp bên ngoài, liền rất thiếu kết giao bằng hữu, muốn kết giao bằng hữu cái kia liền cần đối phương có đủ thực lực, tiểu lượng kém như vậy, ai cùng ngươi uống à? khụ, nói sai là thực lực kém như vậy, ai cùng ngươi làm bằng hữu a? Giang vô ý nghiệt gật gật đầu, quả nhiên nữ sụp mạn liền là táo bạo a, một lời không hợp liền động thủ cái kia một loại, có thể động thủ tuyệt đối sẽ không so tài một chút cái trùng loại kia bạo lực nữ, cùng cát thi nà có điểm giống. tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút chân chính cỡ dị tần kỹ xảo chiến đấu. nếu như ngươi thắng, ta có thể cho ngươi tại không nguy hại gà an toàn tình huống dưới tự do làm mình sự tình muốn làm. a a, nếu như ngươi thua đâu? mới bản gốc cả dã kiêu ngạo nể đầu như là đấu thắng gà trống, đó là không có khả năng, liền coi như ta thua vậy ngươi nói muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Giang vô y hiện lên vẻ đắc ý, tốt, đây chính là ngươi nói muốn so cái gì? Cả gia đụng đụng nằm đấm, nàng thế nhưng là tiêu chuẩn tướng quân hình en, sức chiến đấu cùng tố chất thân thể là đứng đầu nhất một loại, đương nhiên kỹ xảo chiến đấu kém đến cực hạn, đương nhiên là quả đấm, đến đánh một trận, đánh thắng ta lại nói. Giang vô y gật gật đầu, được à, nơi này không thích hợp, ta trước đem các ngươi đưa đến, các ngươi đem muốn chỗ ở. Nói xong bàn tay vung lên, đẳng cấp cao hơn không gian truyền thống ma pháp đem bốn người tính cả phi thuyền bao khỏa ở bên trong, sau đó xuất hiện tại một tòa lớn giản dị trong kho hàng lớn. Ophelia còn muốn vội vàng xử lý những sự việc khác, chỉ có sự ủ dở ý hồ mạn Cát thị nạ cùng ẩn đờ hồ mạn Diạ nạ vừa vận tại phụ cận. "Lão công, những này liền là Ophelia muội muội nói khách mới, cũng chẳng có gì đặc biệt." Thái độ thờ ơ tự nhiên là Cát thị nạ, đẹp trai thoải mái tính cách, sẽ không ẩn tàng quá nhiều tâm tư, ngược lại càng khiến người ta ưa thích. "A a đúng vậy à, trước chờ đã, ta muốn cùng vị này cả dạ tiểu thư đánh lên một trận, đánh xong lại nói. Giang vội Y thì cùng mình hai cái lao bà giới thiệu một chút, sau đó mang theo cả dạ đi vào sơn cốc khu tinh không." Kim Hoàng mặt trời từ không trung chiếu sáng đại địa, cả giả tắm rửa dưới ánh mặt trời, cảm thấy toàn thân tế bào cũng vì đó sinh động, một cỗ toàn lực lượng mới từ nội tâm bùng phát, nắm chặt nắm đấm, nàng có thể cảm giác liên tục không ngừng lực lượng tại sinh ra. Đây chính là cái gọi là mặt trời lực lượng nha, thật bất khả tư nghị. Vô Ý Nghi, sợ sao? Ngươi là không thể nào đánh thắng ta, cẩn thận bị ta đánh như tử. Giang Vô Ý Nghi vẫn không nói gì đâu, các tí nạ liền khó chịu, đối đỉa A nạ nói ra, nữ nhân này thật đáng ghét, rất phách lối dáng vẻ, thật nghĩ đánh nàng một trận, thế mà dạng này cùng chúng ta lão công nói chuyện. Đi Ánạ ngược lại là có chút ngượng ngùng nàng cùng giang vô ý như thế nhưng là trong sạch, cái nào có quan hệ gì, chỉ là có một chút hảo cảm mà thôi. ta cùng vô ý thì không có cái gì, ngươi không nên hiểu lầm. nữ nhân kia lực lượng tại tăng lên, tựa hồ từ vừa rồi tiếp xúc ánh mặt trời về sau liền bắt đầu mạnh lên. có gì tần người quả nhiên là cường nhiệt chiến đấu chủng tộc. cát tí nã treo kẹo nói, hừ, ta vậy mới không tin đâu, lão công hắn cũng sẽ không đem dâu diện nữ nhân mang về nhà. ngươi khẳng định chạy không thoát, chẳng lẽ ngươi không muốn một cái cường đại nam nhân mà, đáng kia phàm nhân căn bản không xứng với chúng ta. ngươi nữ nhân này thực lực quá loa, còn tính là chịu đựng, miễn cưỡng có thể làm tỷ muội của ta. À. đừng lo lắng. Lão công cũng không phải đơn thuần ma pháp sư, lực lượng của hắn cũng là rất lợi hại. Muốn năm, ba là có người cho là hắn là một cái phòng yếu ma pháp sư, vậy thì chờ lấy bị đánh gần chết ta. Giang Vô Y thần sắc nghiêm trọng, mặc dù nói Cả Dã mới lần đầu tiếp xúc đến Kim Hoàng Ánh Mặt Trời, nhưng là tốt đẹp gen quyết định nàng có thể tiếp nhận nhiều thiếu cùng trưởng thành nhiều ít. Hiện tại là không bay lên được, nhưng là lúc sau liền khó nói. Có chút ý tư à? Lão bà đương nhiên là càng cường đại càng tốt, ăn bám cái gì vui vẻ nhất. Khuku, bất quá bây giờ vấn đề chính là trước tiên đem đối phương đánh bại à? Cả Dã nhẹ nhàng thổ tát dưới, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Mặc cờ gì tẩn cận chiến đấu phủ, dậm chân một cái, người liền cùng lấp mổ tở mũi tên một dạng bay ra ngoài. Tốc độ nhanh trên không trung lưu lại từng đạo cái bóng, trên mặt đất đều bị thổi lên một đạo gió lốc, sắt thép đôi bàn tay trắng như phấn đối nam nhân hung hăng vung ra. Một quyền này nếu là đánh chúng, cái kia, vậy rất có thể sẽ chết. Trưng 376, một lời không hợp liền đánh nhau cả dạ. Tinh thần lực ngoại phóng, đem cả dạ nhất cử nhất động đều rõ ràng bắt lấy trong đầu. Thân thể đi theo chuyển động, né tránh loại này không có chút nào kỹ xảo, tính có thể nói xông quyền, trực tiếp một quyền đánh vào đối phương nghiêng người bên cạnh, lực lượng cường đại lập tức mượn nhờ trùng kích quán tính lực lượng đem cả dạ đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng không sai, liền là kỹ xảo kém một chút, cứ như vậy mà thôi à, Cả dạ tiểu thư, tựa hồ cùng ngươi vừa rồi phách lối bộ dáng không phải rất giống à? Giang vô y thì trêu tức nói, muốn cua cả dạ, vậy sẽ phải đem đối phương hung hăng đánh bại, đánh nát kiêu ngạo của nàng, để nàng thừa nhận mình mạnh hơn nàng, dạng này mới có hí. Cả dạ trực tiếp bị đánh bay cách xa năm mét, cuối cùng mới khó khăn lắm dừng lại, kỹ xảo chiến đấu thật quá kém quả thực so đầu đường bên trên bọn côn đồ cũng không bằng, còn cần rèn luyện a. Vội vội vàng vàng như vậy liền đến khiêu chiến thật sự là quá thất sách. Bất quá nàng cũng sẽ không nhận thua, lần nữa giẫm chân một cái, người xông về phía trước. Giang Vũ Ý, ý lần này không có chỗ tránh, mà là bày ra một cái Đông Phương Thái Cực quyền thức mở đầu, cận thân bác đấu vẫn là dùng võ thuật tương đối dễ dàng, trừ phi lực lượng của thân thể có thể một quyền đánh nổ một cái tinh cầu, nếu không vẫn là ma pháp tương đối thực dụng. Một cái như ẩn như hiện thái cực song lưu đồ án từ mặt đất phụ không xấu lên, vận dụng ma lực tăng cường thân thể lực lượng. Nhìn xem xông tới cả gia Giang Vô ý đi đem đối phương năm đấm nhẹ nhàng một nhóm, đẩy hướng một phương hướng khác, tại không có suất lực chỗ khuyệu tay trực tiếp đánh một cái, gián đoạn đối phương phát lực điểm. Sau đó chân trái nói một chút đối phương chân trần, trực tiếp đem đối phương muốn trên mặt đất cả dạ, ngươi quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ta. Trở về luyện tập lại nhiều mấy năm a? Làm sao có thể? Đối phương không là ma pháp sư hả, vì cái gì có cường đại như vậy lực lượng? Cả dạ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nói lực lượng của nàng vẫn là có thể vượt trên đối phương, nhưng là loại này cao minh kỹ xảo chiến đấu cùng vật lộn kỹ thuật cùng với nàng so ra căn bản không cùng đẳng cấp. Mỗi một lần mình lực lượng cường đại đều bị làm tam biến, còn thuận thế sử dụng lực lượng của mình công kích mình, quá quỷ dị. Thừa, ta sẽ không nhận thua, tuyệt đối không đối. Cả dạ tính tình nhưng không được tốt lắm. Ân, nói câu không dễ nghe. Cái kia chính là một mực khủng long bạo chúa cái, tùy thời tùy chỗ đều là khả năng nổi giận loại nào. Không có khả năng, ta sẽ không nhận thua, chịu chết đi. Trần sắc cực độ kích động, thân thể tại kim sắc ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hai mắt hiện lên một tia tinh mang, theo hốc mắt đỏ lên, một đạo nóng bỏng vô cùng nóng ánh mắt phun ra. Xì xì xì. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng không có để Giang Vô Ý để vội vàng không kịp chuẩn bị, nói dù một người tài xế kỳ cựu làm sao có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Hai tay vạch một cái, một đạo tiểu hình truyền tống môn trực tiếp xuất hiện, một bên khác là băng tiên tuyết địa bên trong thế giới. Vượt qua vô số không gian vĩ độ công kích lần nữa đánh vào phong ấn kết giới bên trên. Thân xuyên màu xanh sẫm bikini nội giáp tử vong nữ thần hệ lạ lần này đã không quan trọng, phi thường bình tĩnh ngồi tại trên mặt tuyết tu luyện lại là gia hỏa kia, hừ, đánh đi đánh đi, tốt nhất đem phong ấn đánh rớt, đến lúc đó chờ ta đi ra, liền tìm được trước cái kia đáng giận hổ dản, cũng dám cướp đi lão nương nụ hôn đầu tiên, lại đánh lên Asgard, đem bọn hắn đều giết đi, đáng chết Odin. Đồng thời Asgard tiên cung bên trong Odin lần nữa vú bản, lần này thần sấm sủa cùng bị kế chi thần lộ kỳ liền tránh rất nhiều, gần nhất phụ thân của bọn hắn áo Odin tựa hồ thời mãn kinh đến, luôn động một chút lại vú bản cái gì, ai, luôn luôn hướng đầu người bên trên đầu, thực sự quá xấu rồi. Eim là ai à, lại tại công kích phong ấn kết giới, không được, cảnh vệ đoàn cho ta tới ta phải thật tốt tra xuống đến ngọn nguồn là ai tại gây chuyện tỉ phi. Nhiệt độ nóng bỏng nóng ánh mắt hoàn toàn có thể cắt chém kim loại sắt thép, là cao cấp cỡ dị tần người chuyên môn kỹ năng, với lại có thể hay không bay cũng là cao cấp cỡ dị tần người đường danh giới. Chỉ là loại này đủ để đem người thể hòa tan nóng ánh mắt căn bản đối với Giang Vô Ý ỉ một chút tác dụng đều không có, dễ dàng liền đem loại này đại sát chiêu hóa giải. Giang Vô Ý ỉ nâng lên nằm đấm, trực tiếp dùng bạo vũ lê hoa quyền bắt đầu cho đối phương trị liệu nhiều năm nữa ra. Cái này tiểu nương môn liền là cần ăn đòn, không mở không ra tâm, dù sao hung hăng đánh, đánh khắp nàng. Vợn đắt đắt Mỗi một quyền đều có 500 cân lực lượng, nếu là đánh vào người trưởng thành trên thân, đoạn chừng đều sẽ thổ huyết. Mà cả Dạ một chút việc đều không có, chỉ là bị liên tục đập nền đầu có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng. Còn chưa kết thúc đâu. Mang người trang bê mang người bay, mang người tiến động giác. Giang Vô Ý ỉa đem cả Dạ dùng sức đi lên ném, trực tiếp ném tới hơn 10 mét không trung, sau đó song trưởng hư nắm, sau đó trên không trung kéo ra một đạo chuyển tống môn. Cả Dạ còn chưa kịp kịp phản ứng, trực tiếp lần nữa bị chuyển tống đến hơn 1000 mét trên không trung. Vật rơi tự do mất trọng lượng làm cho nàng có chút nhọn kêu ra tiếng. Trên đất giang vô y thì tại ma lực dẫn đạo dưới, toàn thân vây quanh màu xanh nguyên tố hệ gió, bay vọt lên trời, hai tay lóe ra vỏ quỷ ma lực quang huy, băng tuyết không lứt. Giang hai cánh tay ra hung hăng đập cùng một chỗ. Trên bầu trời sáng sủa bầu trời bỗng nhiên biến thành vỡ vụn đầu kính, trước tiên tiến nhập thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện sĩ ẩn, vô số bao tuyết quét sạch mà qua, trực tiếp đem cả dạ bao phủ tại cực hàn trong gió tuyết. Mưa đá không ngừng nện ở trên người, phanh phanh phanh. Cứu rắn cùng tảng đá một dạng mưa đá nện một cái liền sẽ sinh ra một trận đau từng cơn. Mà ở trên không trung mất trọng lượng cảm giác, để cạ dạ căn bản là không có cách đánh trả. Vừa rồi lần thứ nhất sự xuất nóng ánh mắt về sau, còn không có chỉ hoàn qua đến liền bị nào đó tên hỗn đản cho thừa lúc vắng mà vào. Ở phía dưới Dâu cùng Âu Dị Dạ có chút kinh hoàng nhìn xem bị ma pháp đánh nổ cả Dạ, ma pháp luôn luôn là tinh nhân 260 điểm, cho nên cứ việc đế quốc rất cường đại, nhưng lại không thể xưng bá toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bởi vì ma phòng cơ hồ vì linh nhược điểm là vô cùng chí mạng. "Tỷ tỷ, ngươi nói vô ý pháp sư thế nào? Ta cảm thấy nếu như cùng hắn giao thủ, ta khả năng không đến 3 phút liền sẽ bị đánh bại." Dâu gật gật đầu, nàng tại cở dị tấn là một cái quan ngoại giao, chiến đấu tố chất cũng không tính tương đại nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt nữ nhân, sát thực rất cường đại, thượng cổ tôn giả không phải đã nói rồi sao, hắn là tương lai người nối nghiệp, tuyệt đối là rất có thực lực, với lại ta cảm giác hắn tựa hồ cũng không có suất vào lực. Chúng ta tới ếm gà là tị nạn, không phải đến gây chuyện thị phi. Để cả dạ đi theo đối phương đi, thật tốt đem tính tình cải biến một cái, có lẽ có thể trở nên càng cường đại, điểm này đối với nàng cùng chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Tổ Dạ gật gật đầu, cứ việc rất lo lắng nữ nhi của mình, nhưng là chức trách của nàng vẫn là hộ vệ vô an toàn, nữ nhi kỹ xảo chiến đấu dưới cái nhìn của nàng thật rất kém cỏi có sức mạnh nhưng là cũng không biết làm sao vận dụng, cái kia tính tình hòa bạo quả thực cùng phụ thân nàng như lúc mở dạng. Cát thí nạ kêu ngạo nói với Diana, thấy được chưa, lão công ta vẫn là rất lợi hại, ngôi sao gì người, còn không phải bị đánh bại. Lão công không chỉ có ma pháp lợi hại, kỹ xảo chiến đấu cũng rất lợi hại. Tâm trong lặng lẽ tăng thêm một câu, đương nhiên, xương cũng rất lợi hại, quả thực cũng không phải là người. Chương 377, điều kiện liền là làm bạn gái của ta. Cả dạ ở giữa không trung bị ma pháp không ngừng đả kích lấy, mặc dù không coi là quá lớn tổn thương, nhưng là uy nguyên rất đau, giống như một cây roi quất vào đầu khớp xương cảm giác vô cùng nhói nhói cùng không thoải mái vừa mới bắt đầu vẫn là vô cùng tức giận cũng không ngừng múa đôi bàn tay trắng như phân đánh trả lấy đem to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân băng tuyết đánh nát. sau đó một mực tuần hoàn không ngừng hạ xuống rơi vào trong truyền tống môn tiếp tục rơi xuống loại kia mất trọng lượng cảm giác đều nhanh để nàng cảm thấy sắp điên rồi nhất là băng còn như bóng với hình đi theo tập kích từ từ cũng không có tính tình thậm chí đối với giang vô ý sinh ra một loại e ngại tâm lý cái này nam nhân liền là một cái ác ma so cái gọi là cự tuyệt quái vật còn muốn đáng sợ ác ma trôi nổi ở giữa không trung giang vô ý. Xanh đậm ma lực áo choàng chống đỡ lấy hắn lơ lửng, ma pháp lưu quang lấp loé, nhìn liền cùng một cái phi thường châu bỏ xanh ma pháp sư. Cái này so trang rất thành công, tăng thêm rất nhiều chi tiết ở bên trong. Nhìn thấy cặp thí nạ lập loé tỏa sáng đôi mắt đẹp liền biết, ừm, vang dội ngàn vạn thiếu nữ à. Lần nữa kéo ra một đạo truyền tống môn, đi thẳng tới rơi xuống cả dạ bên người, bắt lấy đối phương lần nữa rơi vào một cái trong truyền tống môn, lần này là đi vào mình bờ biển trong biệt tự. Đồ dùng trong nhà cái gì đều đã bố trí thỏa đáng, các loại qua một đoạn thời gian tốt nghiệp về sau liền sẽ cùng một chỗ chuyển tới ở. Cả dạ kế lăn trên đất Kịch liệt thở hào hẹn, tựa hồ bị bị hù không nhẹ, có chút e ngại nhìn trước mắt nam nhân, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mặc dù e ngại, nhưng là cũng không có mất đi sức chiến đấu, cơ gì tần tướng quân Gen Mô bản bắt đầu phát huy tác dụng, có thể là trước đó đông lạnh quan hệ, còn không, có bình thường phát huy. Giang Vô Ý kia đã không muốn đánh rơi xuống, một chút ý tứ đều không có, "Đi, ngươi đã thua, muốn là trong chiến đấu chân chính, ngươi bộ dáng này đã bị ta giết 10 lần 8 lần. Ngươi kỹ xảo chiến đấu thật quá kém, về sau cần nhiều luyện tập một chút, khí lực của ngươi cũng không tệ lắm." vì chính ngươi cũng vì các ngươi cờ gì tần còn sót lại người, ngươi cũng nhất định phải học biết chiến đấu bảo hộ thân nhân của mình khí. một phen nữ trọng tâm trường lời nói có châm trọng cũng có tán thành, cả giả nghe tâm lý một trận phức tạp, gương mặt xinh đẹp biến ảo mấy lần biểu lộ, cuối cùng thở dài một cái, hai tay vô lực rủ xuống, ta thua, ngươi muốn làm sao xử lý, ta tùy ý ngươi xử trí, ngươi sát thực rất mạnh, gạ cường giả danh bất hư truyền, ngươi thắng, ngươi cao hứng đi, nói a muốn ta làm cái gì? giang vô y yê nhìn xem mỹ lệ thanh xuân cả giả, trong lòng suy nghĩ đây chính là một cái không thua gì ở nửa độ mạnh các nàng nữ bạo long a có thể đánh có thể chịu, trọng yếu nhất chính là tốt không chế. Thế là nhìn một chút trong phòng hoàn toàn mới đệm chăn, đem cả dạ vứt xuống trên chăn, rất đơn giản, làm bạn gái của ta. Cả Dạ có chút mê mang nhìn xem Giang Vô ý nghi, bạn gái là cái gì? Tại tinh dở vợ vợ đều là bị chỉ định, thường xuyên công tác quan hệ, thậm chí rất ít gặp mặt, cũng sẽ không có quá nhiều tình cảm, cho nên đối với bạn gái hai chữ rất mê mang. Có ý tứ gì? Sau hai giờ, hai người thông qua truyền tống muôn về tới Đông Âu lạ tổ Vinia. Cả Dạ gương mặt xinh đẹp kiều diễm bất tát, đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm xuân tình phủi một chút Giang Vô Y nghi, sau đó cả giận hừ một tiếng về tới bên người mẫu thân, giang vô ý lìa nhún nhúi vai, người không vô sỉ một điểm, sao có thể khoái hoạt hợp lý một đầu cá ướp mối đâu? Khưu khụ, là khi một tên hôn đàn đầu, không phải làm cho tốt người, người tốt tựa hồ đãi ngộ cũng không tốt, vẫn là làm một cái người xấu đi, tai họa di ngàn năm. Dô nữ sĩ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn gái của ta ổ phê lĩ hạ, đi hạ hạ, tát thi hạ. Về sau các ngươi sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ sinh hoạt, có cái gì không hiểu có thể hỏi các nàng. ở chỗ này sẽ không có người đến gây phiền phức cho các ngươi, nếu như có gì cần có thể cứ nói với ta, ta nhất định đều làm đến. đúng. Cả dạ, ngươi bắt đầu từ ngày mai đi cùng học tập kỹ xảo chiến đấu." Đi Án Na nghe ngược lại là có chút đỏ mặt, cái này là lần đầu tiên thừa nhận thân phận của nàng đâu, kiến thức càng nhiều, lại càng thấy đến cái này nam nhân rất không tệ, tự nhiên không có phản đối, trong lòng cũng là nguyện ý đâu, dù sao cũng là đánh bại nàng nam nhân, rất cường đại rất tốt. Cát thí nạ thế nhưng là có chút khinh thường, tiểu lão công này lại khắp nơi dính hoa gây nổ, thật đúng vậy, liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Đi, chúng ta sẽ thật tốt dạy bảo nàng, thử xem ra tố chất thân thể cũng không tệ lắm, đến lúc đó cũng không nên bị đánh khóc nhẹ rồi." Cạ dạ mới không sợ các nàng đâu. Gương năm đâm trắng nhỏ nhắn nói ra, "Hừ, nữ nhân xấu, ta mới không sợ ngươi đây, có bản lĩnh phóng ngựa tới, bản, cô nương mới không sợ ngươi đây, ta sẽ đem ngươi nâng tìm không thấy nam bắc." "Ngươi muốn ăn đòn?" Cát thí Nạ nghe xong, bạo tính tình đi lên, liền muốn xông tới giáo huấn đối phương. Chỉ là bị Đỉ A nạ cản lại, chỉ nghe được đối phương nhỏ giọng nói, "Không nên vọng động, không cần cho vô ý đi tìm phiền toái, về sau không phải muốn huấn luyện nàng à, có rất nhiều cơ hội." Án Tỳ Họ Vệ A Zi nói, ở bên ngoài muốn cho đủ năm người mà nuôi, dạng này bọn hắn mới có lòng hư vinh, càng ưa thích hiểu chuyện nữ nhân. Cát Tỳ Nạ chú dị nhìn một chút mình chiến hữu cũ, sau đó gật gật đầu, hừ, tốt ta, liền nghe ngươi một lần, ta mới không phải sợ nàng đâu. về sau có nàng dễ chịu. đi án nạ nhìn không ra nha, ngươi cũng là động tâm, hừ hừ. về sau vào cửa, ta chính là chị gái ngươi, yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi bị cái khác hổ ly tình khi dễ. do rất lễ phép gật gật đầu, khẽ cười nói, cái kia quá cảm tạ ngươi, vô ý để pháp sư. về sau khả năng còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi an bài, chúng ta sẽ cố gắng tuân thủ. đêm đó liền an bài các lão bà cùng do tỉ muội còn có cả dã các nàng để biết, mỗi nữ nhân đều không đơn giản không phải bán thần liền là thể chất biến thái cờ gì tân người, hoặc là liền là siêu cấp chiến sĩ cùng ma pháp sư. Tốt a, lão bà quá cường đại, đây cũng là một loại rất đáng được tự hào sự tình. Mấy nữ nhân đều không phải là ghen tị nữ nhân, đối với tam nữ gia nhập cũng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Phệ Lụy ạ, thần sắc phi thường cổ quái, nhìn xem mình tiểu lão công, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, có bội phục đi, cũng có tức giận, chiếu sáng là thông minh, cũng rất biết, vương, đau lão bà, nhưng là liền là quá hoa tâm. Luôn thường trường liền mang một nữ nhân trở về, hừ, bên ngoài nói không rõ ràng quan hệ, chỉ sợ cũng còn có không thiếu a. Mà Do thì mỗi lúc trước tinh bên trong cũng coi là bên trong cao tầng nhân vật, hiểu được tri thức tương đối nhiều, nhất là Do, nếu là quan hệ trung dung tốt, tùy tiện giao một điểm, cờ gì tần văn minh khoa học kỹ thuật đi ra cũng có thể làm cho người được kích lợi vô cùng. Loại nữ nhân này mới là đáng giá theo đuổi nữ nhân, một khi đuổi tới, hắc hắc, đây chính là cả người cả của Song Thu à? Không có cách, ai bảo cờ gì tần khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy đâu? Nữ vương liền là nữ vương, ô Phệ Lủy ạ rất nhanh điều chỉnh ý nghĩ của mình, hiện tại phải nghĩ biện pháp liền là thật tốt chiếu cố ba vị này người ngoài hành tinh, sau đó cùng đối phương tạo mối quan hệ, cuối cùng thuận lợi để các nàng giúp mình bận rộn. Mặc dù có Zun đặc công học viên, nhưng là còn cần học tập cùng bồi dưỡng độ trung thành. Ngắn hạn bên trong không cách nào giúp nàng chia sẻ sự tình, chỉ có thể tìm một điểm ngoại viện mới được. Chương 378, học tập cờ di tần khoa học kỹ thuật. Mấy ngày kế tiếp, Giang Vô Y liệt đều trong đông âu vượt qua, chiếu cố ba cái mới đến ngoài hành tinh nữ nhân, thỉnh thoảng dạy bảo cả dạ một chút đặc thù điểm kỹ xảo chiến đấu. Mỗi lần đều là trong phòng đơn độc dạy bảo, liền là qua đi cảm giác eo có điểm gì là lạ, cái khác đều coi như không tệ. Bộ dạng Y Nguyên giống như là một cái trung thành hộ vệ một dạng thời khắc thủ vệ tại do bên người. Về phần cờ di tần phi thuyền liền không cần lo lắng. Khi Âu Phệ Lỵ ạ biết có như thế một chiếc khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt phi thuyền sâu đã đem chiếc phi thuyền này định nghĩa thành ba nữ nhân đồ cưới, ha ha, gả tới chẳng lẽ còn không cần đồ cưới sao? Nếu là Giang vô ý ạ biết khẳng định là sẽ bị ăn vào, hắn có thể che giấu lương tâm thể với trời. Đối với Âu Dạ cùng dô đôi hoa tỷ muội này là thật không có biện pháp, thật. Hắn có thể thể, liền xem như đặt mua hợp kim titan hiền các độc giả nói thế nào, gửi lưỡi dao, Thái Quyền cảnh cáo, cầm đạn đạo huyên tạc, hắn đều là thật không có biện pháp, thật không có, khụ khụ. Nghe Do nói, các nàng muốn là sẽ không gả ngôn nữ, về sau thông qua được đặc biệt học tập trang bị về sau. Cùng đi ạ nạ các nàng trao đổi mấy ngày liền học được rất nhiều loại ngôn ngữ, loại này đặc biệt học tập trang bị có thể căn cứ đối phương biểu đạt biến hóa khẩu hình cùng phát âm các loại đến thôi diễn ra tương ứng ý tứ 260, sau đó thông qua sóng điện não học tập phương thức để người sử dụng học được loại ngôn ngữ này. Rất thần kỳ đồ vật, một điểm nho nhỏ đồ vật liền có thể phản ứng ra các nàng trình độ khoa học kỹ thuật, đây là sự thực rất lợi hại. Giang vô ý thì liền càng thêm khát vọng học tập đến đối phương trong tri thức, do rất thành thục hào phóng. Ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là để Giang vô ý đi trước học tập cờ dĩ tần ngôn ngữ cùng chữ viết, sau đó thuận tiện quan sát trên phi thuyền các loại tư liệu văn bản tài liệu, bên trong tri thức tất cả đều là điện tử hóa, không có cái gọi là thư tịch. Loại này truyền thống phương thức tại cờ dĩ tần tựa hồ đã bị vứt bỏ. Cái này rất khổ dựng lên, FIM Giang vô ý thì một mực đang cùng tác giả khuẩn kháng nghị, đặc biệt nghèo, người khác đều là có hệ thống có học, hoặc là chính là có thể một khóa học tập kỹ năng, chỗ nào cần giống hắn dạng này học chút vật gì còn muốn trước học những này những cái kia loạn thất bát tao trước đưa tri thức thật sự là say. Ku ku, dù sao đánh chết liền là không biết hệ thống, có bản lĩnh đến đánh lao tử a. Ngạnh, đùa giỡn, đặt mua hợp kim ti tan lao thiết nhóm mười đem thả xuống các người dài 9 mét dưa hấu đào. Chúng ta chậm rãi trò chuyện, đừng xúc động. Bất quá cờ dị tần khoa học kỹ thuật thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, tối thiểu mấy ngày nay giang vô ý để liền cảm giác bình trí. Thương có chút không đủ, vốn đang bởi vì phát minh ra hạt dẻ hạt tỏ mà có chút tự hào, nhưng nhìn thấy dẫn trước mấy trăm năm cờ dĩ tần trình độ khoa học kỹ thuật cảm thấy tính toán vẫn là tắm một cái ngủ đi. Quá đả kích lòng tự trọng, liền đi theo xí gặp một cái người da đen một dạng, tuyệt đối không cùng đối phương cùng một chỗ. Fim, quá hại người, thương tự tôn, không nhìn vi diệu. Đứng không phi thuyền đại sảnh, tại thời điểm cần thiết, trên sàn nhà kim loại sẽ bỗng nhiên chuyển hóa thành thể lỏng phương thức, sau đó tổ hợp thành các loại hình dạng dụng cụ cùng làm việc vật dụng, thậm chí còn có kim loại đất cắt hình thành sửa chữa người máy cánh tay, có thể tùy thời gây dựng lại, chỉ cần hạch tâm linh bộ kiện không bị hư hao, liền xem như bị tạc chia năm sảy bảy. Y nguyên có thể lần nữa một lần nữa kết nối tạo thành cánh tay máy tiếp tục công việc. Thực sự thái sinh dược lên. Có chút thật nhỏ cánh tay máy thậm chí có thể tại vốn lượng phức tạp không gian thu hẹp bên trong làm việc, có thể nói là kỹ thuật nano, loại trình độ này cũng chỉ có sử dụng ma lực mới có thể hoàn thành. Ngồi tại vị trí trước, trên đầu mang theo một cái cùng loại của phát dùng hình nửa vòng tròn mũ rác, phía trên kết nối lấy một chút chất lỏng kim loại ống dẫn, thông qua sóng điện não hình thức hướng răng vô ý lý đại não gửi đi các loại cờ gì tần văn tự chi thức. Một ngày này 24 tiếng, dùng 16 tiếng đến học tập, ở giữa còn không có đi trải qua nhà vệ sinh, cái này đều đã năm ngày mới học gần một phần năm, cờ dị tần tri thức, thật sự là buồn bực suy nghĩ muốn đánh người, mèo, nạt đặc đều không, có phức tạp như vậy à? Tốt a, địa thế còn mạnh hơn người, họ là đại lão, cấp nàng định đoạn. Giang Vô Ý liếc bất đắc dĩ tiếp tục học tập, ai nha, muốn học trộm cái gì kỹ thuật, thật sự là khó tới cực điểm. Có lẽ chỉ là mình cảm thấy quá chậm, nhưng là ở trong mắt Zoro, đây đã là phi thường bất khả tư nghị, liền xem như bình thường cờ dị tần người, khoa học mô bản tinh nhân đang muốn học được cờ dị tần ngôn ngữ cùng chữ viết, cũng cần tại Đông Lạnh Hợp bên trong nghỉ ngơi cái thời gian nửa năm. Mấy triệu năm cợ dị tần đế quốc văn hóa nội tình tuyệt đối không cạn. Không phải liền xem như ma pháp bên trên có bị khắt chế, Y Nguyên vẫn là thống trị mạng lớn thực dân tinh bóng, ngay cả tỷ tạ nị án bên trên cái kia tím làn da lão già hậm hậm cũng không dám xâm chiếm đế quốc, đây chính là thực lực biểu tượng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhanh như vậy liền học tập một phần năm văn tự, vô y pháp sư thật là một thiên tài. Phong thái chắc chắn do từ đáy lòng tán dương. Tổ già Y Nguyên nghiêm túc đứng ở sau lưng nàng, đứng yên động tác vô cùng tiêu chuẩn, mà lại là một cái nhìn như tùy ý, kỳ thật mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có thể trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu đứng thẳng động tác. Dô. Ngươi thật quyết định muốn đem cờ dĩ tần khoa học kỹ thuật giao cho người ngoài này sao? Vạn nhất nếu là hắn muốn chiếm đoạt chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng nên có tâm phòng bị người a. Dỗ lắc đầu, khẽ cười nói, ụt dạ muội muội của ta, không cần lo lắng, ta nhìn ra được, đối phương không phải loại người này. Thuấn hầu ngươi không có phát hiện cả dạ cùng đối phương quan hệ có chút không giống nhau sao? Cả dạ huấn luyện càng lợi hại, kỳ thật chúng ta liền càng an toàn, chỉ cần không phải hủy hoại phi thuyền, cái khác cũng không đáng kể. Cờ dĩ tần sớm đã trở thành đi qua, chúng ta muốn làm, liền là thật tốt sống sót, không cần lãng phí dô gõ có hảo ý. Hỗn dạ tâm tư ngược lại là không nghĩ quá nhiều, thuần túy là đứng tại quân nhân trên lập trường, về phần quyết định, cái kia chính là rô làm chủ, nàng phụ trách phục tùng mệnh lệnh. Quân nhân Mô bạn nhất định nàng không có quá nhiều ý nghĩ, về điểm này là cờ gì tần cho tới nay truyền thống. Nhìn xem giống là một người, kỳ thật chỉ là một cái sẽ động cỗ máy rất chóc mà thôi. Rô có chút bi thương nhìn xem muội muội của mình một chút, trong lòng càng là quyết định nhất định phải thủ hộ con của mình cất đến trưởng thành là người. Đừng cho hắn trở thành một cái không biết hỉ nộ ai ố cờ gì tần người, nếu như không có những cảm tình này, cái kia người sống còn có ý gì đâu. Ta đã hạ quyết định, trong khoảng thời gian này ta nhìn ra được các nàng đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý hướng hồ thượng cổ tôn giả đã nói từ vô ý lý pháp sư phụ trách như vậy hắn liền là một cái người có thể tin được bọn hắn muốn học tập vậy liền học tập đi không có quan hệ gì chỉ cần cơ gì tần có thể kéo dài tiếp liên tốt không đến mức diệt vong mà trong sân huấn luyện cạ dạ lại một lần nữa bị kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú sủ đồ ý hồ mạn cật thì nạ cho giáo huấn một trận bị đánh rất thảm cứ việc phơi phơi nắng liền có thể khôi phục nhưng là thật rất đau à dùng bạn trai giang vô ý, ý lời mà nói coi như là nộp học phí à kết quả bị tức giận cạ dạ một trận đôi bàn tay trắng như phấn cảnh cáo Thật là phi thường bạo lực nữ hài tử a, không có chút nào đáng yêu được không? Chương 379, cho nên nói An si ẻn văn trò không được. Lại là năm ngày, Zhou Hai tỷ muội đã quen thuộc tại Lạc Tổ Vi nhị ạ sinh hoạt, cùng lì ạ các loại trung đụng cũng không tệ lắm. Nhất là còn có một cái đảo tạ dạ đǐ xệ trước nhâm tướng quân An thì họ mẹ, hai người đều là chi thức quen bác nữ nhân, tự nhiên đều sẽ có trò chuyện không xong chủ đề, từ thời kỳ viễn cổ chủ đề bắt đầu trò chuyện, đến gần nhất chủ đề. An thì họ mẹ cũng không biết sống mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm. Dù sao đảo Tạ Dạ Đĩ Sẽ ký ức đặc thù, cho dù chết, lại phục sinh nhớ ký rất nhiều chuyện, biến tướng tương đương một mực bất tử. Bây giờ rời đi đảo Tạ Dạ Đĩ Sẽ, đoán chừng liền phải tìm kiếm cái khác có thể bất tử phương pháp. Ma Do thân là quan ngoại giao, cái gì đều hiểu, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là thế nào cũng có thể thổi, liền xem như bỗng nhiên lái xe, cảm thấy đều không phải là vấn đề gì. Vô tình hay cố ý phối hợp lẫn nhau, tự nhiên tình cảm liền đã khá nhiều. Nhất là nhìn thấy thân là nữ chủ nhân Ổ Phệ cũng là một cái ma pháp sư về sau, càng là nhiệt tình rất nhiều, ma pháp sư không thể treo vào à. Giang vô ý nghĩ ngược lại là không có quá mức trầm mê khoa học kỹ thuật lĩnh vực, chỉ là ngẫu nhiên trở lại trong biệt thự nhìn xem nữ nhi cùng các lão bà, sau đó lại trở lại cạ mạ tạ đi tìm bản sỉ ẹn văn pháp sư học tập ma pháp. Đi qua ngoài không gian ngắn ngủi đường đi, Giang vô ý nghĩ liền ý thức được có truyền thống ma pháp, mình có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là gặp gỡ giống ở trong không gian loại tình huống kia, không gian ma pháp cũng không phải là vận năng, vẫn là được nhiều học tập một cái nó ma pháp của hắn. Ma pháp không phải một tầng không đổi, thông qua khác biệt ma pháp sắp xếp, có thể tổ hợp ra khác biệt ma pháp hiệu quả, truyền thống nguyên tố ma pháp hoặc là kết hợp thứ nguyên vũ trụ lực lượng chiến đấu ma pháp vũ khí cũng chỉ là khác biệt ma lực vận dụng, trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt. Học biết ma pháp sắp xếp, ngươi cũng có thể sáng tạo ra thuộc tại ma pháp của mình. chân chính ma pháp sư xưa nay sẽ không câu thúc tại cố định ma pháp, chú ngự bên trong, liền giống như vậy. hạn sỉ si ell văn pháp sư khẽ cười nói, ngọc thủ nhất truyền, một chi dùng lệnh băng tạo thành hoa hồng liền xuất hiện. cái này, đây là lệnh băng hoa hồng. giang vô y kém chút đều kinh ngạc cắn được đầu lưỡi. vì sao? bởi vì hạn sỉ si ell văn chiêu này thi pháp kỹ xảo, không chỉ là đơn phần hoa hồng, trong này tựa hồ còn ẩn chứa cực kỳ cường đại ma lực, một khi nổ tung lên tuyệt đối sẽ không so một cái xe tăng pháo huy lực kém đến thiếu điểm này tự mình làm không đến với lại còn có một chút chính là vì a ản sĩ ẹn văn cái này lão nương môn biết chế tác ra hoa hồng đâu muốn nam nhân ản sĩ ẹn văn mới vừa rồi còn đang mỉm cười biểu lộ trong nháy mắt liền nổi giận vô ý ý ngươi cái này muốn đảng không nên suy nghĩ bậy bạ đã ngươi như thế đưa thích nghĩ vậy liền mình thật tốt suy nghĩ minh bạch trở ra a nói xong hai tay cùng tốc độ cực nhanh thi triển mấy loại ma pháp sau một khắc giang vô ý, ý, ý liền trực tiếp đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa hỉ mạ lệ sơn mạch bên trong trên mặt đất lửng lánh lên mấy đạo ma pháp trận hào quang Đồng thời trên núi một đạo nạ đã đạ dở xuống tới, mang theo băng tuyết trực tiếp đem ma pháp trận bao phủ. Lập tức ma pháp trận bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Ản Sỉ si ẻn văn thanh âm thăm thầm truyền đến, đây là khảo nghiệm thải hồng ma pháp sư sơ cấp bị cận nhì hỗn loạn ma pháp trận, muốn muốn đi ra ngoài liền tự nghĩ biện pháp đi, vận khí không tốt, có thể sẽ dùng trên 10 năm 8 năm, lần trước khiêu chiến ra hỏa là bị tươi sống chết đói ở bên trong. Chúc ngươi may mắn, tiểu hỗn đản. Giang Vô Y thật sự là hận không thể mình có chính mình một bàn tay, suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Bất quá hạn sĩ ẻn văn cái này, lão nương môn thật đúng là ra tay điên rồi à, trực tiếp tới chiêu này, hắn cũng sẽ không hoài nghi đối phương đang nói giỡn. FIM, vì sao cùng Genji Fleur S đạo sư là một tính cách, động một chút lại tới này loại bất đắc dĩ chiêu số. Tốt à, lần này nhận, chờ sau này so hạn sĩ ẻn văn lợi hại, không phải để cái này lão nương môn biết cái gì gọi là nghe nam nhân mà nói mới là tốt nặng dâu. Ta dọa, nói sai, là cái gì gọi là trọng trấn phu cường, khu khu. FIM, càng nói càng thái quá, dù sao liền là lúc sau Niu bước lại tìm nàng báo thủ. Mặc dù nói có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá cũng không có quá mức sinh khí, loại chuyện này, mỗi một lần đều là một cái kỳ ngộ, một cái tăng lên thực lực mình cơ hội. Giống lần trước như thế, mình liền thành công lĩnh ngộ được như thế nào len lén tham ô cái khác vĩ độ lực lượng phương pháp, không cần đi qua vĩ độ lãnh chúa đồng ý cùng giao phó, ẩn, cùng làm tặc không kém bao nhiêu đâu, trông cũng có đạo phương pháp. Cẩn thận quan sát đến ma pháp trận, ma pháp trận ngoại trừ người nào phòng ngự phù văn bên ngoài, còn có ngăn cách nguyên tố khắc phương pháp, ma pháp bay dập một vòng tiếp một vòng nối liền cùng một chỗ, một khi cái nào đó khâu không có xử lý tốt, mất khống chế ma pháp trận liền sẽ sinh ra kịch liệt bão bạo, loại uy lực này nghịch, không nói rất lợi hại đi, kỳ thật cũng chính là nửa cái nguyên tử uy lực của đạn mà thôi, không, có chuyện gì, chỉ là sẽ cho người trong nháy mắt hóa khí mà thôi, thật không có gì ghê gớm lắm. 10. Côn vợ ở. Ảnh sĩ si En Văn pháp sư trên đỉnh núi nhìn xem sườn núi chỗ Jang Wo Yi, trong mắt còn có không có tiêu tán lửa giận, mấy năm năm, mình đã quên đi cái gì là phẫn nộ. Hôm nay thế mà lại một lần nữa bị chọc giận, thật sự là quen thuộc lại cảm giác xa lạ. À, tên tiểu tử thú này, hy vọng hắn có thể thuận lợi đi ra, chớ bị nổ chết tại trong ma pháp trận. Giang vô y ỉa cũng không cho rằng hắn thật rất ngưu bức, có thể trong nháy mắt phá giải ra loại uy lực này có thể so với bom nguyên tử ma pháp trận. Fim, hạn gì, ền văn qua âm hiểm có loại vật này, cái tiếc thật, đánh ai ai không may. Ma pháp trận Đường Vân rất đặc biệt, tựa hồ là chuyên môn thông qua đặc thù cấu tạo một dạng. Thật là âm hiểm a, không cẩn thận liền rất có thể trực tiếp bị ăn toán. Ma pháp trận này người thiết kế thật là một cái to lớn người xấu. Mà xa xôi châu Âu bên trên, bình tĩnh tiếp cận thời gian 2, 3 tháng, ngoại trừ eo biển Mặn ở giữa hỏa lực không nứt cùng Anh quốc không chiến bên ngoài, những địa phương khác còn tính là bình tĩnh. Hiện tại eo biển đã không phải là tàu chiến đấu có thể chạy địa phương, che kín thủy lôi bọt biển tuyệt đối sẽ để tất cả xem thường thủy lôi quân đội đều táng thân đáy biển. Đánh bại Pháp ở bên trong số quốc gia nạ dị quân đội trải qua một đoạn thời gian tu sinh dưỡng tức về sau, xe tăng đã một lần nữa điều chỉnh hoàn tất, mà quân đội trang bị cũng đi theo đội mới. Mới một nhóm quân nhu lương thực đã hoàn thành chuẩn bị, tựa hồ hết thảy đều chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo mang nguyên thủ không hổ là một cái rất người có thiên phú, đem đại lượng tài sản mang về trong nước, đồng thời phân phát cho phía dưới đám binh sĩ, đồng thời để các binh sĩ về nhà buông lỏng mấy ngày, đem chiến tranh tiền lãi chia sẻ cho người nhà, dùng tài phú đến kích thích gờ mạn nghị dân chúng chiến ý, để bọn hắn biết đi theo nguyên thủ liền có thể đánh thắng trận, đánh thắng trận liền sẽ có tiền vân. làm đến phát tài, lấy chiến dưỡng chiến là cơ bản nhất chiến lược, cơ hồ các nước Âu Châu đều sẽ sử dụng, đánh bại địch nhân, cướp đoạt đối phương tiền tài cùng tài nguyên đến phong phú mình, phát triển đồng thời lại tiếp tục xâm lược quốc gia khác, từng bước từng bước chinh phục toàn bộ Châu Âu đại lục. Hiện tại châu Âu trên đường lớn ngoại trừ cô độc tại Hải ngoại Union lần bên ngoài, cũng chỉ có phía Đông Bắc cực có thể liên xô còn không có bị đánh bại. Một bên là nước lực hùng hậu trước Đế quốc Nga Đại quốc, một cái là chăm lo quản lý hậu quân đội cường thịnh Germany Nazi, châu Âu bá chủ danh hào đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào thế này? Chương 380, chiến tranh xô nước chiến tranh, châu Âu bá chủ chi tranh. Ngày mùng ngày 8 tháng 4 3 giờ sáng cả, tại Ba Lan cùng liên xô biên giới hậu phương 100 km nã dị quân doanh, đây là một tòa cấp 2 quân doanh, thuộc về binh nghi đoàn, không tính là chủ lực quân đoàn. Sẽ rất ít chú ý loại này ở hậu phương quân doanh phải nốt chú đều là tiền tuyến quân doanh, một khi đối phương lại binh lực tập kết xu thế, chính sát liền sẽ thông qua điện báo dụng cụ đem tin tức gửi đi đến hậu phương, để quân đội làm tốt nên kích chuẩn bị. Dạng sáng là nhân loại đang buồn ngủ dịp mắt thời điểm, lúc này lực chú ý là khó khăn nhất tập trung. Nhất là tại ban ngày còn huấn luyện một ngày tình huống dưới, thời khắc căng cứng thần kinh dễ dàng để binh sĩ lâm vào lo nghĩ ở trong. Liên số nhân viên tình báo đã phi thường tận lực, bốn phía xẹt chi đều tại thời khắc này bị sớm đã nhắm chuẩn tay bắn tỉa một thương nổ đầu. Máu tươi cùng óc bốn phía phun tung tóe, biểu thị công khai lấy đại chiến lại một lần nữa khai hỏa. Cánh buồm kết hợp giản dị máy bơm hơi kiểu mới chiến đấu máy bay từ 260-200 km bên ngoài sân bay bắt đầu cất cánh. Loại này máy bay vận tốc cao tới 700 km/h, trọn vẹn so hiện tại chiến đấu máy bay cao hơn ra 1 phần ba tốc độ. Mang theo yếu ớt tiếng vang minh, mang theo tử thần đoạt mệnh khí tức bắt đầu hướng tô quân các nơi bay ra. Vô số dòng lũ sắt thép từ phía sau bắt đầu xuất kích, người điều khiển đem xe tăng tốc độ phát huy đến cực hạn, dọc đường con đường đã sớm bị tu chỉnh phi thường tốt, để xe tăng thảm leo ghi chép hạ thấp điểm thấp nhất. Không ngừng có xe tăng từ phụ cận trong quân doanh xuất phát, tại chủ trên đường hội tụ thành dòng lũ sắt thép. Mặt lập thành phố là Liên Xô đông đảo quốc gia bên trong nhất tới gần Ba lan một tòa thành thị, nơi này là bình nguyên địa khu, thích hợp nhất thời trung cổ cổ đại kỵ binh công kích. Mà tại thế kỷ 20, nơi này biến thành xe tăng quân đoàn yêu nhất địa phương. Trong đêm tối ngủ say Liên Xô binh sĩ bị trước tiên bừng tỉnh, trong đêm tối ban minh xe tăng cắt có thể truyền đến khoảng cách thật xa, nhất là mặt đất chấn động, hàng ngàn hàng vạn xe tăng công kích, quả thực không thua gì dị thường cấp 5 địa chấn. Địch tập. Toàn thể đều có, toàn bộ cảnh giới. Lặp lại lần nữa, địch tập, toàn thể đều có, toàn bộ cảnh giới. Quảng bá bên trong minh địch thành đại tác Thông báo viên tại quảng bá bên trong phát ra sắc nhọn tiếng kêu. ầm ầm. Lời nói mới nói hai câu, phi hành không tới 20 phút nà gì máy bay chiến đấu che trở lấy máy bay ném bom tiến hành đánh tạc. Cao bạo cương liệt thuốc nổ tại trong quân doanh vang lên, không có đi nổ nát doanh địa, mà là tại trên địa đồ đã sớm bị lính trinh sát phát hiện quảng bá vị trí, điện đài vị trí cùng sở chỉ huy này địa phương phát khởi đánh tạc. Lần này đánh tạc, chọn vẹn xuất động hơn 2.000 đỡ chiến đấu máy bay, hơn 500 đỡ máy bay ném bom, cơ hồ đem tiếp gần một nửa máy bay đều điều chỉnh lại. Lít nha lít nhít máy bay ở trên trời bay lượn, trên thân phi cơ bôi một tầng kia hồng ngoại huỳnh quang vấn cần đặc biệt kia hồng ngoại kính bảo hộ mới có thể thấy rõ ràng, tránh cho người một nhà đụng người một nhà. Không cần phải nói khẳng định là nào đó tên hỗn đản phát minh độc quyền. Nhà ga đường sắt, bộ chỉ huy, sân bay đều là trọng yếu ven tạc mục tiêu, máy bay chiến đấu trước tiên đem phương lộ hỏa lực phá hủy, sau đó máy bay ném bom bước xuống từng kho khóa cao bạo tạc đạn, trực tiếp nhét vào kho quân dụng bên trên, sinh ra mảnh liệt tấn bạo. Chỉ là đơn thuần ven tạc không chết được nhiều ít người, mà chí mạng nhất liền là các binh sĩ vũ khí đạn dược cùng lương thực cơ hồ đều bị tạc hết. Cái này mới là chí mạng nhất, không có súng đạn, cầm cái búa đi lên cùng tinh nhuệ nạ dị binh sĩ đánh sao? Yêu ban đêm đen kịt, khiến cho liên xô bên này máy bay cũng không dám cất cánh, bởi vì nhìn không thấy bóng dáng. bọn này bọn Tây Dương liền là chết sống không mua giang vô ý thì phát minh độc quyền, hoặc là chính là mình phá giải về sau lén lén sản xuất. Hiện tại tốt, không có tia hồng ngoại kính bảo hộ, không có tương ứng ban đêm tác chiến chiến thuật, trực tiếp bị nạ gì đánh một mặt che đậy. Toàn bộ tiền tuyến tô tu quân bộ đội đều xuất phát từ một loại ta là ai, ta ở đâu, ai đánh tình trạng của ta bên trong. Phụ trách chỉ huy vẫn là tiến công chấp nóng người sáng lập gù hề gì ẩn. Lần này làm đồ đã lâu chiến đấu, cứ việc có ký kết qua hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng là loại này giấy lộn tại tuyệt đối vũ lực trước mặt có lẽ còn có thể giữ lại đi nhà sĩ thời điểm dùng, lúc khác liền thật là một tờ giấy lộn. Ngay tại lúc đó còn tại Na Uy đóng quân nạ dị quân đội cũng bí mật cùng Phần Lan quân đội liên thủ, cùng một chỗ đối Phần Lan cảnh nội liên xô quân đội phát động tiến công, tại bất ngờ không đề phòng, cơ hồ tất cả tiền tuyến liên xô quân đội đều bị hủy diệt tính đả kích, cứ việc có không thiếu tinh anh sĩ quan mang theo bộ đội đánh trả, đánh chết không thiếu địch nhân, nhưng là tại quân gia tiến công thủy triều phía dưới, rất nhanh liền bị hủy diệt. Sớm hơn 7 giờ cả, toàn bộ mặt lực thành phố đã bị chiếm lĩnh, vô số đạn đánh hết tô quân đáng xấu hổ đầu hàng không đầu hàng đều đã bị trực tiếp giết chết. Chạy trốn tu quân binh sĩ đã biến thành xe tăng bánh xích dưới trứng cá muối, nhìn đều nhìn không ra bộ dáng Đây là một lần tập kích, như đồ đã lâu tập kích. Chiến quả phi thường không tệ, thành công đã thông xâm lấn Liên Xô bước đầu tiên. Thế giới chân kinh, Liên Xô càng là tức giận không. Bởi vì đây là tại xâm lấn, đã là cưỡi tại trên đầu mình tùy ý như xí, quá phận, quá phận. Nhất định phải hung hăng đánh trả. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Liên Xô rút về tại Phần Lan quân đội, ở hậu phương tổ chức tiếp cận hơn 170 vạn binh sĩ lao tới tiền tuyến, máy kéo nhà máy bị đổi tạo thành xe tăng dây chuyền sản xuất, liên tục không ngừng sản xuất ra thực dụng nhất đất tuyết xe tăng. Quảng trường Đỏ duyệt binh, trong râu dài tại kích động tuyên truyền lấy nạ gì đáng giận hành vi, đồng thời biểu thị sẽ hung hăng đả kích người xâm nhập phách lối khí diễm, tuyệt đối sẽ không để đáng giận nạ gì tại tiếp tục phách lối xung dưới. Nếu như chỉ là một đối một chiến tranh, có lẽ nạ gì có cơ hội thắng. Nhưng là hiện tại cơ hội là tam tuyến tắt chiến hoàn cảnh. Phía đông nếu ứng nghiệm giao gấp 3 4 lần cùng mình liên xô quân đội phản công, phía tây muốn ứng đối ỉn lần đánh lén, mà biên giới tây nam chiến trường, bởi vì heo đồng đội ý lại. Lợi quân đội chiến bại, khiến cho nạ dị không thể không tiến về bắc phi, tránh cho mình dầu hỏa thông đạo bị đánh gãy. Đệ nhị thế chiến, hải vận số lượng cùng thành bản xa xa muốn thấp hơn lục địa vận chuyển thành bản gấp 3 trở lên. Vì không để cho mình xe tăng không có dầu đốt, liền xem như biết rõ là một cái bẫy, nạ dị đều muốn kiên trì tiến về bắc phi, không phải bắc phi chiến trường thất bại, không cần bao lâu, mình liền sẽ sụp đổ. Mẹ nói sụp đổ khả năng nghiêm trọng một chút, nhưng là tuyệt đối không có trước đó cái chủng loại kia đại sát tứ phương hào khí. Dù sao máy bay cùng xe tăng không có dầu hỏa, vậy liền cùng bia sống không sai bị lắm. Nam, chiến hỏa lại cháy lên có thể để tiền tuyến chiến trường phóng viên cùng điên của một dạng, hắn không thể vọt tới tiền tuyến đi lấy đến trước tiên tài liệu cùng tư liệu. Hiện tại tinh cầu truyền thông chiến trường phóng viên đãi ngộ đã tăng lên tới 400.000 đô la Mỹ, chỉ cần tin tức cùng tài liệu đầy đủ kinh bạo, liền lập tức trả tiền. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho nên chính là không bao giờ thiếu không sợ chết chiến trường phóng viên. Không thể không nói rằng Voi Iia ban sơ ý nghĩ tại bị đầu chọc lololet tiếp nhận về sau, trở nên càng thêm, ân, càng thêm hèn hạ vô sỉ. Làm có thể đem sụp mãn cùng bạc mãn muốn đều đánh nhau hay quy cao nhân vật, lẹt làm là địch nhân nhất định sẽ vô cùng đau đầu, bất quá nếu là làm tiểu đệ nhà, vậy liền thoải mái hơn, bất lo à, còn không cần lo lắng đối phương phản loạn, đừng quên Đĩ Lị ạ cùng Lũ sỉ còn đang biến tướng làm con tin đâu. Chương 381, thải hồng ma pháp sư Giang Voi Iia. Khoảng cách Giang Voi Iia bị án sĩ ẩn luân cái kia lão nương môn giam lại đã qua nửa tháng, trong lúc đó thế giới bên ngoài lại bắt đầu giấy lên chiến hỏa mà cái nào đó khổ so gia hỏa vẫn còn đang vì phá giải lên ma pháp trận mà nỗ lực. Nghe meo, lần này xem như lý giải đến mình chuyện xấu bạn gái hệ lạ bị ổ điển giam lại cảm giác bất đắc dĩ à? Rõ ràng thực lực cường đại một điểm, chi thức tại nguyên bắt một điểm liền có thể đánh vỡ loại này phong ấn. Giang vô ý, ý ngay từ đầu đầu hai ngày vẫn là rất khó chịu. Về sau nghiên cứu một chút lấy, liền phát hiện trong ma pháp trận kỳ thật liền là một cái cự đại chi thức căn bản. Phá giải một cái trong đó phù văn điểm kết nối liền có thể học được một loại ma pháp chi thức hoặc là thi pháp kỹ xảo. Đơn giản tới nói, phá giải càng nhiều, học được cũng càng nhiều. Có chút đi theo an tiệp đứng một dạng. Dù sao đồ vật liền ở nơi nào, có nhiều như vậy, có thể ăn nhiều thiếu liền là chính mình sự tỉnh. Trên thực tế, người tiếp nhận trình độ luôn luôn có trạng thái báo hòa, cho nên liền xem như lại có thể ăn ra hỏa, tối đa cũng liền ăn về một cái tiền vốn, muốn, muốn ăn tiệc đứng sảnh. Cái kia hoàn toàn liền là mộng muốn mà thôi. Muốn đi ra nó không sáu thực sớm liền có thể đi ra, chỉ bất quá răng Vô Ý nguyên trầm mê tại phá giải ma pháp trận niệm vui thú bên trong, cái quỷ gì, cảm giác giống như về tới sơ tam bị vô số bài thi đề hại chiến thuật cho mê hoặc mờ dạng, gặp quỷ, liền cung nhìn thấy án sĩ ẻn đoần càng xem càng đẹp mắt mờ dạng, FIM, sợ là chúng nó ga. Ý cồn huyết thuật, một cái có thể biến ảo ra rất nhiều thực thể phân thân siêu cấp thực dụng ma pháp, ân, có thể hiểu thành đa trọng ảnh phân thân chi thuật đi, mỗi một cái phân thân đều có thể thi triển độc lập ma pháp, trên lý luận tới nói, tinh thần lực cường đại cỡ nào, liền có thể phân ra nhiều thiếu cái phân thân, điển hình nhiều người khi dễ người thiếu chiến thuật. Stolas xiên xích, một loại kết hợp đa nguyên vũ trụ lực lượng cùng vĩ độ lực lượng ma pháp xiên xích, mạnh như thạ nổ đều có thể khóa gắt gao ma pháp, nếu là người thi pháp đủ cường đại, còn có thể dùng ma pháp này giống chăn dê một dạng coi thạ nổ là sinh thả. Khụ khụ, dù sao rất mạnh mẽ ngoại trừ cường đại tính công kích ma pháp bên ngoài, còn thật nhiều tính chất phụ trợ ma pháp, có thể cho người thi pháp tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ tự do hô hấp hô hấp thuật, lơ lửng giữa không trung huyền phù thuật, vật rơi tự do cùng lông ngỗng một dạng chậm rơi thuật các loại, rất thực dụng nhỏ ma pháp, không chỉ có thể đối với mình sử dụng, đối với người khác sử dụng cũng là rất thú vị. Nếu là đối mặt thản nổ thời điểm đối phương một cái siêu cấp nhảy vọt tới chuẩn bị ẩu đả tiểu học thời điểm, phát phát hiện mình hạ xuống vô cùng trong chạm, khụ khụ, lúc kia liền là trang b không thành biến thành sống dậy bị đánh chết tươi. Đây chính là phụ trợ tính ma pháp chỗ tốt cùng dễ dụng. Trong này đợi đến thời gian đã đầy đủ lâu là thời điểm đi ra, giang Vô ý ý nhưng không có quên mình còn có một trận hào hôn lễ cần thăm ra, lại nói ngoại trừ rất nhiều danh nhân bên ngoài, quân đội cũng có đại biểu đi qua, tham nghị viên cũng sẽ đi qua, còn có những thành thị khác một chút nhà đại tư bản. Gorgina dạo gia tộc, Gortam City mấy gia tộc lớn các loại đều sẽ trình diện, nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng còn sẽ có một lần không sai diễm nộ đâu. Hai tay đặt tại trong suốt trên ma pháp trận, ma lực toàn bộ triển khai, sử dụng đơn thuần nhất ma pháp lực lượng đem chưa giải khóa ma pháp mạch kín từng cái giải tỏa, bắt đầu bên trên phần có lũ, khu cụ, nói sai, là phá giải hành trình. Trong suốt ma pháp trận từ từ bị vỏ quýt ma lực nơi ba bọc, từng điểm từng điểm từ dưới đi lên lan tràn. Sau 10 phút, ma pháp trận bị vỏ quýt ma lực nơi ba bọc, cuối cùng tại một tiếng tấm gương vỡ vụn nát một tiếng bên trong, biến thành bụi mù đi tứ tán. Lão tử Hồ hán Tam lại trở về. Khục khụ, nói sai, vĩ đại nhà khoa học Giang Vô Y ỉa lại trở về. Hừ hừ. Phi thường trung trung hai giống lên hai câu. Giang Vô Ý phát hiện ma lực của mình lại tinh thâm rất nhiều, ma lực chứa đựng lượng lần nữa gấp bội, đối với trung quanh nguyên tố câu thông càng thêm nhạy cảm. Theo tay vừa lộn, một chi từ băng hỏa tạo thành yêu diễm hoa hồng trong tay nở rộ. Thuần túy hỏa diễm cùng băng tuyết tạo thành, cả hai không có lẫn nhau xung đột lẫn nhau, có một tầng ma lực tại ngăn cản, đem hai loại lẫn nhau khắc chế ma lực nguyên tố tạo thành sán lạn hoa hồng, thi pháp kỹ xảo lần nữa thăng cấp. Tản sỉ si En vân pháp sư rất kịp thời xuất hiện, vẫn là một thân ố vàng một mạc quần áo, phiêu phủ ở trên mặt tuyết, vô ý ý, trung chi ngươi thành công tiến giai thành thải hưởng ma pháp sư. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, tương lai có đoạn thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi đến thăm các cái hành tinh thế lực, cuối cùng tại bọn hắn chứng kiến dưới, ngươi sẽ tham gia gia duy núi đế vĩ độ thí luyện, thành công thông qua về sau, ngươi sẽ trở thành tân nhiệm thượng cổ tuân giả. Ân. Khi lưu manh đầu lĩnh thời gian muốn tới, khu cụ là giữ gìn hòa bình thế giới thời gian muốn tới sao? Cái lấy thượng cổ tôn giả cái này gạ thủ hộ giả vị trí rất khổ sở, so, nhưng cũng phải nhìn làm sao đi làm. Hắc hắc, lấy quyền mưu tư những chuyện này nha. Ản xì ền văn không làm, vậy liền mình đến làm xong. Hắc hắc, hôm qua cũng còn muốn nhổ tay đâu. Tốt, lão sư, ta chuẩn bị xong liền sẽ tìm đến ngươi. Còn có những chuyện khác nha, ta chuẩn bị chuẩn đi. Còn có chuyện muốn đi làm đâu? Ản xì ền văn pháp sư hài lòm ở đầu, rất tốt. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, không cần điểm xem thưởng, còn sống liền là tốt nhất thủ hộ. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bình thường phát huy, kỳ thật rất dễ dàng thông qua. Giang vô ý ý, nhưng không có cái gì thời gian nghe những này cầu thí tình yêu cố sự, hắn chỉ muốn một bên thổi rách dưới quạt điện một bên gõ chữ kiếm tiền, khu cụ là một bên bồi tiếp lao bà một bên hưởng thụ sinh hoạt. Gật gật đầu về sau kéo ra một đạo chuyển tống môn, về tới Đông Âu trong biệt thự mới xuất hiện liền thấy hắn thì họ bẹ đang cùng Joe dẫn theo một cái túi tiền đến, chắc là đi dạo phố đi. Ngay, tốt ta, ngay cả đường phố liền là nữ thiên tính của con người, nam nhân cần phải làm là một bên hô hào ưa thích liền mua mua mua. Sau đó móc ra ví tiền của mình ngậm lấy nước mắt đem tiền mồ hôi nước mắt 260 cầm lấy đi trả tiền, sau đó cầm bao lớn bao nhỏ quần áo khổ so ngay trước công nhân mộc vác. "Lão công, ngươi trở về." Nói bụng à, ta đi nấu cơm cho ngươi a." Đã từng đảo vạ dạ đệ sĩ tướng quân, tại tư nhiệm về sau càng ngày càng có hiền thê lương mẫu phong phạm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc vui vẻ ý cười. "Vô y thì pháp sư ngươi tốt, hoang nên về nhà." Dỗ rất lễ phép chào hỏi. Giang Vô Y thì thoải mái ngồi ở trên ghế salon, vỗ tay phát ra tiếng, vọt lên một ly cà phê, dỗ nữ sĩ quá khách khí, "Như vậy đi." Dù sao chúng ta đều đã quen thuộc, ngươi về sau gọi ta vô ý để là tốt, ta bảo ngươi dô thế nào, không cần quá khách khí, cũng không phải ngoại nhân. Nghe ngươi, vô ý để. Dô gật gật đầu khẽ cười nói, tựa hồ rất tùy ý rất hiền hòa dáng vẻ. Ân, nhìn xem liền có chút muốn khi dễ nàng xung động. Âu Dạ Y Nguyên cùng một cái trung thành bảo tiêu một dạng đứng ở phía sau, liếc qua Giang vô ý để rồi nói ra, vô ý để, ngươi mạnh lên, trở nên lợi hại hơn, ta có thể cảm giác được. À à, liền là đi chơi mấy ngày sau đó lại đột nhiên mạnh lên, bình thường nổ làm, không cần để ý, ngồi đi. Chờ đứng, nhiều không có ý nghĩa a. Giang Vô Ý ỉa rất sát nói, "Tần, mình rốt cục có thể cùng người khác trang bên nói, không, coi ý tứ, ta chỉ là không cẩn thận đã đột phá, không cẩn thận liền mạnh lên, không nên quá kinh ngạc, mau tới ca ngợi ta đi." Chương 382, đại Lao tụ tập, hôn lễ bắt đầu. Mới vừa ở trong ma pháp trận nốt lửa tháng cầm đoán, phản phất thấy được heo mẹ đều cảm thấy phi thường thanh tú. Giang Vô Ý ỉa vội vàng đến qua ạn tỷ họ Bệ ái tâm bữa ăn điểm về sau liền lôi kéo ạn tỷ họ Bệ tiến gian phòng đi. Dẫu ngược lại là đã nhận ra chuyện gì xảy ra, nhất miệng mỉm cười. Dày vỏ sau 2 giờ, Giang Vô Ý ỉa lần nữa đầy máu phục sinh. Tương lai còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, tiếp nhận thượng cổ tôn giả một nhóm lớn liên tục nhiệm vụ, còn muốn nghiên cứu cỡ dị tần khoa học kỹ thuật, xong về sau còn muốn bồi dưỡng tiểu đệ, phụ trách giúp mình giữ gìn hòa bình của thế giới, thật sự là càng ngày càng bận rộn. Giống như vẫn đỡ mặn đều còn không có cua được đâu, nghẹt, tốt đa, dù sao rất bận. Thông qua truyền tống môn về tới học viện biệt thự, khoảng cách hột hôn lễ bắt đầu còn thừa lại một tuần lễ không đến thời gian. Đầu tiên thông học viện khảo thí, đem bằng tốt nghiệp nắm bắt tới tay, khu cụ văn bằng nhà không có có tác dụng gì, lại không phải đi làm công. Bất quá ngẫu nhiên dùng để trợ trang bê vẫn là có thể hút bằng nở tiến sĩ không phải liền là có bảy cái học vị tiến sĩ mỗi ngày đều đang khoe khoang nhà, gia hỏa này học phách liền là học phách, bất quá chỉ là nghèo chỉ có quần cộc có thể mặc nghèo so cùng sợ ai đỡ mặn cái kia đáng thương nghèo so anh hùng có so sánh. bà dã phu nhân cùng lý tỷ a a bụng càng lúc càng lớn, tựa hồ trải qua lần trước hảo hữu olivia sự tình về sau tâm tình của hai người rõ ràng tốt hơn, thường xuyên không có việc gì liền ra ngoài tàn bộ, còn giống như nói là cái gì vì dự tính ngày sinh làm chuẩn bị. tốt ta nữ nhân nha liền là đối hải tử tương đối để bụng cùng chú ý, so với cái nào đó suốt ngày không thấy bóng dáng gia hỏa tốt hơn nhiều. Hắc, hắc Bất quá để Giang vô ý đi cảm thấy mong đợi liền là trong nhà các nội tử cũng đang nỗ lực thành dài lắm. Dạ vẩn thiếu nữ kia thật sự là càng dài càng đẹp. Ngày, tốt ta kỳ thật lam làn ra cái gì? Người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận. Tính toán củ cải rau xanh đều có chỗ yêu mà. Trong nhà bồi bồi lão bà, nhìn xem sách, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút cả dễ ạt tỏ tiến giai cấu tạo. Sinh hoạt đắc ý thừa dịp chát lơ không có ở đây thời điểm, chạy tới sắt vách tìm sạn rộng phu nhân tâm sự nhân sinh cái gì? Ai nha? Thật liệu kích thích tốt à. Một tuần lễ sau, phồn hoa mản hạ tọa tặng khách sạn, một ngày sinh ý đều bị thổ hào hào nhận đầu. Dùng để làm làm hôn lễ hiện trường làm thủ hảo bố trí chính là vô cùng xa hoa, xa hoa đồng thời còn không có nhà giàu mới nổi hương vị. Nạnh tốt à, cuối cùng là hướng quý tộc sinh hoạt bước vào một bức giải. Giang vô ý lần này không dùng phi hành ba lô đăng trạng, mà là thành thành thật thật lái xe tới. Tân một thân một người tới, các lao bà không phải mang thai không thể tới, liền là có chuyện phải xử lý. Dù sao liền đem một mình hắn ném ở nơi nào phơi lấy mặc kệ, yêu đi làm cái gì liền đi làm cái gì à? Khách sạn là hiến hội địa điểm, rất nhiều người cũng đã trước một bước đến. Giang vô ý không phải phù rẻ, không cần khổ so bồi tiếp tân lang đi đón tân nương cái gì còn có bó lớn thời gian tới tiệc rượu bên trong đi dạo, nhìn xem có thể gặp được cái gì người quen, tâm sự sinh ý cũng rất tốt. Hắc, vô ý gì, ta ở chỗ này, đã lâu không gặp a. thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Gõ Thẩm City một trong tứ đại gia tộc đặc biệt gia tộc tộc, tộc trưởng Ế e. Lý dạ văn đại ảo mang theo thê tử gở chủ cạm đột tới tham gia hôn lễ. Giang vô ý thì xoay người lại, nguyên lai like thật là người quen mà. hai người thế nhưng là trong Gõ Thẩm City cùng một chỗ khai phát hậu cần nghề nhận đầu cỡ nhỏ phát triển nhanh vận chuyển cùng phái đưa, cùng cỡ nhỏ đầu đường bày ăn vật vị, hai loại sinh ý cũng không tính là quá cao to bên trên. Bất quá rất tiếp địa khí, phiền phức là nhiều một điểm, bất quá lửa cũng rất nhiều. Một, nguyên lai like là hệ Lụy Dạ Van Đại tiên sinh cùng gở chủ cảm một phu nhân. Thật hân hạnh gặp các người, hôm nay liền hai vị tới sao? Đúng vậy, Vô y Lệ tiến sĩ, trong nhà hài học không thoải mái, vợ chồng chúng ta liền cùng nhau tới, nói đến cùng sở Tạc tập đoàn vẫn là có rất nhiều nghiệp vụ lui tới đâu, hào đột đại hôn, khi nhất định phải nhiều đến cổ động đâu. Vô y Lệ tiến sĩ, ngươi là một người tới sao? Không có mang bạn gái. Đoan Trang Ưu nhã gở chủ cảm bịột phu nhân khẽ cười nói, hôm nay lễ phục dạ hội cách an mặc để nàng xem ra rất xinh đẹp. Một người đến như vậy đủ rồi. Ha ha, nói không chừng còn có thể nơi này tìm tới một cái bạn gái đâu. Hai vị gần nhất trôi qua thế nào? Giang Vô Y thì không có một chút không có ý tứ, hắn còn chưa có kết hôn, trên lý luận tới nói, xài như thế nào tâm đều không quá phận, hắc hắc, ai bảo thân phận của hắn là một cái độc thân gâu đâu, tốt ta, độc thân tự hào, kiêu ngạo, cao quý, nền đầu cô như đi. Nhờ hồng phúc của ngươi, Vô Y là tiến sĩ, công ty của ta gần nhất cuối cùng là chậm đến đây, tránh khỏi phá sản vận mệnh, thật là phi thường cảm tạ ngươi, không, có ủng hộ của ngươi, vợ chồng chúng ta có lẽ liền không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Hiện tại làm ăn cạnh tranh rất lớn a không cẩn thận đều sẽ ra đại sự vô ý ý, lần này hôn lễ kết thúc nhất định phải tới gõ thảm chơi đùa, ta làm chủ nhà, tuyệt đối để ngươi hài lòng, không phải luôn cảm giác trong lòng băn khoăn a, pháp nhưng rất chân thành phát ra mời, đồng thời cũng là vì tiến một bước cùng đối phương hợp tác, người khác không biết, hắn nhưng là biết, trước mắt cái này vị trẻ tuổi thế nhưng là một cái tiêu hùng cấp bậc nhân vật, không nói tiếng nào buồn bực thanh âm phát đại tài, xưa nay không khoét của, trên thực tế liền là một cái ẩn hình phú hào, điệu thấp xa hoa có nội hàm, khuku tốt, dạng này mông ngựa liền muốn tại lại đập, không phải lại có hợp kim titan xương láo thiết nhóm nói tác giả khuẩn tại nước số lượng tử. Đến lúc đó nhất định đi xem một chút Gõ Thảm City mỹ cảnh. Hao đột đã nói với ta, Gõ Thảm City thế nhưng là người tại ba xuất hiện lúc lúc. Giang Vô Ý từ trên bàn rượu cầm lấy một ly rượu đỏ vừa cười vừa nói, đối với Gõ Thảm City hắn là thật mau mau đến xem, đến cùng là cái gì đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến Gõ Thảm City nhân tài xuất hiện lúc lúc. Giang Vô Ý đối với điểm này thật rất là hiếu kỳ. Cái kia liền nói rõ. Vô Ý ỉa tiến sĩ, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo trêu đãi ngươi. Gõ Thảm City không chỉ có lấy phong cảnh còn có mỹ nữ. Ha ha ha, nhất định sẽ làm cho Vô Ý thì. Vương. Tiến sĩ chơi rất vui vẻ. Hẻ Ly giả Van Đa eo bày ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, hắc, từ xưa đến nay quyền lợi và mỹ nhân đều là không thể thiếu. Giang Vô Y thì hiểu ý cười một tiếng, gỡ chủ cảm một phu nhân thì là mỉm cười, không nói gì, năm người lúc nói chuyện, nàng liền ở một bên lẳng lặng nghe, đây chính là đối nam nhân lớn nhất tôn trọng. Hắc, Vô Y hiểu tiến sĩ, ngươi cũng ở đây, khéo như vậy. Lại là thanh âm một nữ nhân truyền đến, rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cái mình có một đêm quan hệ Milan, Hẻ Ly ổ gia tộc tộc trưởng phu nhân. Đi theo phía sau chính là một mặt khó chịu ý rồng cái này người da đen mặt đều đen cùng than đá một dạng, hiển nhiên là đối với lần trước tại Giang Vô Ý, ý trước mặt xấu mặt sự tình canh cánh trong lòng. Hơn nữa còn là tại Thê Tử trước mặt làm một cái chế bá gò thảm si City hắc đạo lão đại bị một người hù đến ngẩn người làm một kiện rất không có tôn nghiêm sự tình. chương 383 thành mặc tiên sinh người mũ, ân, nguyên lai là My Lan Vu Nhân, ngươi tốt ta, đã lâu không gặp, minh, y rộng tiên sinh thối nghiêm mặt ở chỗ này làm cái gì? chẳng lẽ là vừa ra cửa bị người đánh một trận sao? Giang Vô Y, nhưng sẽ không quên cái này chết hắc cám lại dám uy hiếp hắn đương nhiên là không lưu tình chút nào chào phúng đối phương lại nói tiếp FIM tìm một cơ hội còn muốn đem giá hỏa này cho làm tàn phế sau đó cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng cuối cùng đang chậm rãi chết đi hừ quân tử báo thù 10 năm không muộn tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối Giang vô ý nghĩa cũng không phải một cái chính nhân quân tử chỉ là một cái hiện thực tiểu nhân là một cái khoai khoe ân cựu tiểu nhân dù sao cũng so làm nào bị đạo đức bắt cóc cái gì siêu anh hùng muốn tốt hơn nhiều đã lâu không gặp vô ý nghĩa tiến sĩ hôm nay rất xuất khí đâu nếu tới gõ thảm city làm ơn tới trong nhà của chúng ta làm khách muốn nói đến gõ thảm city vẫn là chúng ta hiểu khá rõ. haha, ha, tuyệt đối không phải là một chút sắp phá sản tiểu gia tộc có thể so sánh được. Milan phu nhân kiêu ngạo nói, bài trừ rơi nàng lệ ổ tộc trưởng phu nhân thân phận, ca ca của nàng cắt mì nhẹ cũng là gõ thảm city một cái rắc xuống đất hạ bá chủ. tự nhiên có nàng kiêu ngạo địa phương. Vô y tiến sĩ nói đùa, ta chấn lặng yên còn không có ai dám trêu chọc. đến gõ thảm city, ta im miệng không nói nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. có chúng ta liên thủ, chế bá ca hai trăm thành phố chuyển phát nhanh ngành nghề căn bản không phải vấn đề gì, liền xem như chiếm lĩnh cả nước thị trường đều là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Lượng Yên không hổ là kẻ ra đời, rất nhanh liền thích ứng đến đây, da mặt dày như tường thành, điểm ấy khí đều chịu không được, vậy cũng không cần nói cái gì sưng bá Gotham City. "A a, ta đối điểm ấy không có hứng thú, tiền tài với ta mà nói chẳng qua là một con số. So với kiếm tiền, ta càng ưa thích nghiên cứu khoa học, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi tìm ta thương nghiệp đại biểu lẹt. Giang Vô Y hiện tại sát thực rất thiểu quản những này phá sự, giai đoạn trước tiền kiếm được, không nói phú khả địch quốc đi, tối thiểu là đầy đủ dùng, tiền tài lại nhiều có cái quặng lông dùng, có nhiều thứ cũng không phải tiền tài liền có thể mua được." Cái đồ chơi này ngoại trừ cầm đến trang bên hoặc là liền là tán gái hữu dụng. Ân, phi thường hữu dụng loại nào? Trên đĩa hội bánh trụ giao thoa, rất nhiều người tới ngoại trừ cho hụt cổ động bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tới xem một chút có hay không thích hợp sinh ý đồng bạn. Dù sao tầng dưới chót tiểu thương nhân muốn gặp được nhà đại tư bản cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Hôn lễ khúc nhạc dạo liền là một cái thương vụ hiệp đảng hội. Giang vô yề danh khí còn là rất lớn, tối thiểu có chút nhận biết hoặc là kẻ không quen biết đều sẽ chạy tới chào hỏi. Gia hỏa này liền là một viên cây dụng tiền, tùy tiện cho điểm phát minh ra đến đều có thể lừa đầy bùn lấy bắt. Hào đột làm sao làm nghiệp? còn không phải dựa vào a cờ bốn loại này cao tính so sánh giá cả ạ sụn dưới phần mới phát triển không phải có cái cái dám tiền a trên yến hội các loại nhân sĩ thành công dạy tây cách ăn mặc thời thượng nữ hải đoan trang yêu nhã quý phụ nhân dài cao gót cùng đôi chân dài nhìn giang vô ý thì không kịp nhìn nhất là nhìn thấy mình một thân một người thời điểm một chút hám làm giàu cùng nhiệt nữ nhân đều vô tình hay cố ý tới bắt chuyện loại cảm giác này thật đúng là siêu cấp tán a mặc dù nói sẽ không cua những nữ nhân này nhưng là cùng nữ nhân khoác lác còn có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc cùng sùng bái ánh mắt tối thiểu trong lòng một trận mừng thầm chi thức uyên bác mà liền muốn xuất ra ra bán làm không phải ai biết ngươi có phải hay không chân tại thực học đâu. nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. vô y thì tiến sĩ có thời gian trò chuyện một hồi sao? thật có lôi các nữ sĩ ta cần cùng vô y thì tiến sĩ đàng một chút sự tình. mỹ lan vu nhân không biết đi lúc nào tới, mà trưởng phu nàng lặng yên tựa hồ tại một bên khác cùng thành phố sở ta quyền công nghiệp chủ tịch do bất đang trò chuyện. giang vô y thì ngược lại rất là hiếu kỳ, đem ly rượu đỏ trong tay toàn bộ uống hết, thay đổi một cái khát chén chẳng nhịn. a mỹ lan vu nhân tìm ta có chuyện gì? Im miệng không nói thắng sau sẽ đối với cỗ bùa hệ bột gia tộc thẻ quân hệ lì dạ van đại ảo gia hỏa kia lây nhiễm vui vội đã sống không được thời gian dài bao lâu. Vô ý thì tiến sĩ là thời điểm tìm kế tiếp hồn vốn người đại diện phong thái chắc chắc Milan Phu nhân nhẹ giọng nói ra, không biết là chính mình ý tứ vẫn là thống lặng yên cái kia hắc ám ý tứ. À, đây là Phu nhân ngươi, chính mình ý tứ đâu, vẫn là ý dồn cái kia rác rưởi ý tứ. Giang vô ý để cảm thấy, rất thú vị, chẳng lẽ nữ nhân này muốn mình độc lập đi ra làm một phen sự tình sao? Vợ chồng nội chiến, đây chính là có ý tứ. Về phần cỗ bùa hệ bột gia tộc chết sống vậy nhưng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào dù sao cùng bọn hắn hợp tác đều là một chút buôn bán nhỏ mặc dù có thể kiếm tiền bất quá đổi một cái đối tượng hợp tác cũng là rất sự tình đơn giản hừ vô ý nghĩa tiến sĩ xin chú ý ngươi giọng nói chuyện bất kể như thế nào hắn cũng là trưởng phu của ta xin ngươi thả tôn trọng một chút mỹ lan phu nhân tựa hồ có chút tức giận thế nào bọn họ đều là vợ chồng cũng không thể làm cho đối phương chửi đối a a ý giọng liền là một cái rất rưởi tha thứ ta nói thẳng hắn căn bản cũng không phải là quản lý buôn bán liệu cả một đời đều chỉ có thể trong gò thảm city cùng những tên kia chơi chơi trốn tìm chúm hồ hắn tại cái nào đó phương diện sát thực rất rất rưởi, không phải sao? Giang vô y cái xấu xa cười, hắc hắc, mình cũng không phải không sợ cùng người gia đen so, nói không chừng thường tự tôn vẫn là đối phương. Mị Lan phu nhân sau khi nghe, kinh ngạc dưới, mặc dù mới phản ứng được đối phương đang nói cái gì, tức giận phủ đối phương một chút ta lại nói chính sự, dị dộng muốn chiếm đoạt lợi hoặc tớ gia tộc sản nghiệp, nhưng là bên gia tộc chắc chắn sẽ không cho phép, đó là minh hữu của bọn hắn, nếu là người khác tiếp nhận, cái kia còn có thể, tuyệt đối sẽ không cho phép dị dộng đi chiếm đoạt đối phương. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy hạ cổ bùa hệ vội gia tộc. Giang vô y thì trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên, gõ thảm city bên trong không người tốt, một đôi vợ chồng cũng còn sẽ lên nội chiến đâu. Ngạch, bất quá đây cũng là chính trị thông ra chỗ xấu, đại nạn lâm đầu thời điểm khẳng định riêng phần mình bay, nói không chừng còn biết tại ở sau lưng cho đối phương một cái hắc thương đâu. Cái này không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ gõ thảm city bên trong đi vòng vòng, sinh ý cái gì, đổi một người làm cũng là không quan trọng, người bất tử là được. Aa, bất quá ta dạng này giúp ngươi, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta hả? Nói xong còn xấu xa cười, tên cặn bã này, thật đúng vậy, rõ ràng liền là đang điên cuồng ám chỉ cái gì đó. Milan phu nhân gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ thẹn thùng, khẽ cắn môi, nhìn một bên đã cùng Ka Ka Cắt Mi Nệ đang tán gẫu khoác lác trợ phụ, "Không, có vấn đề, Vô Ilya tiến sĩ, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, cần phải đi nghỉ ngơi một chút nha, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau mỗi khi cần ta hỗ trợ, ta nhất định giúp ngươi." Đến lúc đó liền xem như gia huynh Cắt Mi Nệ cũng có thể vì các ngươi giới thiệu nghiệp vụ hợp tác. Giang Vô Ilya liếc qua còn tại cười ha ha y lổng, đáng thương há cảm, đây chỉ là một điểm lợi tức mà thôi, vì sao mang theo một đỉnh nón xanh còn cười vui vẻ như vậy? "A a, vậy thì đi thôi, ta vừa vặn muốn theo phu nhân thương lượng một chút sự tình." Ta tin tưởng thiết tiên sinh nhất định rất cao hứng. Ha ha ha. Hai người vừa nói vừa cười chuyển tới hành lang chỗ, sau đó lách mình tiến vào toilet đi. Trường 384, hôn lễ bắt đầu. Dây vo một giờ sau, Giang Vô Y cười xấu xa lấy từ toilet đi ra, một cái kính tượng ma pháp cũng làm người ta bỏ qua hắn là thế nào xuất hiện. Khu khu, nếu là xin giờ dạ biết lúc trước hắn dạy bảo học sinh đem ma pháp dùng như thế lô hỏa thuần thanh làm chuyện xấu không biết có thể hay không một cái hỏa cầu thuật tiêu diệt hắn. Với vặn, hai người lúc đi ra, hôn lễ không sai biệt lắm bắt đầu. Y dòng tựa hồ cũng không có phát hiện thê tử của mình lúc nào trở về, ngay cả trên đầu xanh ngân mận mũ đều không có phát hiện, khu khu, tốt à, có đôi khi vô tri thật là một niềm hạnh phúc. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mọi người tốt, ta là hôm nay người chủ trì. Thật cao hứng mọi người có thể tới đến nổi tiếng sở tạc tập đoàn chủ tịch hoạt tiên sinh cùng ma ji ạ nữ sĩ huấn lễ. Một người trung niên nam nhân người điều khiển chương trình đang chủ trì trên đài cầm mị rộ phồn nói ra. Âm nhạc đổi thành vui mừng du dương tiết tấu, tiến hội sảnh đại cửa bị mở ra, Mạc Đồ Tây họcốt, bên người là kéo nàng khuỵu tay một cái mỹ lệ tóc vàng tân nương, nhìn rất đẹp khí chất rất xuất chúng, chủ yếu vẫn là có một loại mọi người vây tú hiền lành cảm giác. tất cả mọi người đều được lấy chú mục lễ nhìn xem đây đối với người mới. hôm nay nam nhân vật nữ chính đăng tràng. trên đường đi còn có tiểu hải tử cầm lãng hoa hát với cánh hoa chế tạo ra lãng mạn duy mỹ bầu không khí. tân lang rất đẹp trai, tân nương rất mỹ lệ. đi theo phía sau chính là nổi tiếng bên sĩ nghiệp chủ tịch Thomas cùng phu nhân của hắn mặc hạ. hai người cũng là chính thống lễ phục cách ăn mặc, lộ ra rất đoan trang, đã để cho người ta cảm giác thật thoải mái, cũng sẽ không giành lấy tân lang cùng tân nương danh tiếng. giang vô yì lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem, trong lòng suy nghĩ. Có lẽ đây chính là hoạt đắc ý nhất cùng cao hứng thời khắp đi, không cần bao nhiêu năm, có lẽ các loại con của hắn Tony xuất sinh về sau liền sẽ lâm vào tổ kiến sỉ ẻn lãng phức tạp bên trong, cuối cùng bị Đông binh bột thu trực tiếp có rơi mất. Về phần cứu hắn, thật có lỗi, hắn nhưng không có hảo tâm như vậy, trừ của mình các lao bà bên ngoài, Giang Vô Ý ỉ nhưng không liên quan tâm chết sống của người khác, dù sao đều là muốn chết sớm chết chết muộn lại có cái gì khu đường đâu. Không thể không nói Giang Vô Ý ỉ liền là mỗi cái một cái triệt đầu triệt để hỗn đản, FM, người ta đại hôn thời gian, lại muốn đến người khác tử vong thời gian, thật sự là say, tốt à, thực lực mạnh không dậy nổi a. Hôn đản ngươi tốt, hôn đản gặp lại. Đợi đến Tân Lang Tân Nương sau khi lên ngai, Hào Duật cầm qua mĩp rộ phồn nói một chút cảm tạ. Về sau tại trước mắt bao người, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cùng Tân Nương trao đổi nhẫn cưới. Chiếc nhẫn thế mà còn là một viên hơn 30 carat dạ đại nhẫn kim cương, ân, kẻ có tiền a. Ở đây mỹ lệ các nữ sĩ cùng quý phụ nhân nhóm, trông thấy Tân Lang lấy ra sa hoa nhẫn kim cương, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là tràn đầy khát vọng. Sáng long lanh nhẫn kim cương, đối với nữ nhân mà nói, là không có có bất kỳ chống cự gì lực. Giang Vô Y thì xem ra cũng là liên tục gật đầu, lớn như vậy một cái kim cương, nói ít cũng muốn 10, 20 triệu đô la Mỹ à. Bất quá đưa cho lão bà, đắt đi nữa lễ vật đều là đáng giá. Nhưng là mình giống như có thật nhiều lão bà đâu, Saza Azi, bà dạ phu nhân, đại ẩn nạ lão sư, xỉn giờ dạ lão sư, Genmi S đạo sư, ta đi, cái này nếu là được, vậy mình đến phá sản à. Mới vừa rồi còn nghĩ đến mình không lo ăn không uống, trang bên nói đến tiền tài đối với mình chỉ là một con số mà thôi, hiện trong chớp mắt mới phát hiện mình nguyên lai like là liền là một cái nghèo sò. So. Quả nhiên là không thể trang bên nha, thật là thương cảnh cáo. Bất quá kim cương cũng chỉ là đối với những này cái gọi là thượng tầng nhân sĩ tôi nói tương đối hữu dụng. Đối với bờ giúp liên khu tầng dưới chốt nhân vật tôi nói những này kim cương còn không bằng cầm hai khối bánh mì đen tới tương đối thực sự. Khác biệt vị trí liền sẽ có khác biệt ý nghĩ. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no còn nói gì mộng tưởng đâu. Liên dép lê tí nhất dạng dây đều không đến xuyên qua, còn học người ta đảm lý tưởng gì đâu. Về nhà làm một đầu thành cả. Kim cương nhìn rất đẹp không phải sao? Đây là một cái giọng nữ dễ nghe ở sau lưng vang lên. Giang vô ý quay đầu lại nhìn, nhìn thấy lại là cả người xuyên đỏ thấm lệ phục dạ hội trung niên mỹ phụ. Giống như khá quen, chờ đã, cái này không phải liền là trước kia lần đầu cùng lên sĩ nghiệp hợp tác thời điểm gặp phải tổng giám đốc ệ sợ cả sao? Đồng thời còn là lão bà của mình đã là Nạ lão sư cô cô đâu. Mẹ, ệ sợ cả nữ sĩ ngươi tốt, sắc thực rất xinh đẹp, kim cương phối mỹ nhân, thật sự là tuyệt phối. Đúng vậy à, kim cương thật mỹ lệ phi thường, vô ý nhỉ, gần nhất đã ẵm nạ cái đứa bé kia còn tốt chứ, ta đã thật lâu không có nhìn thấy nàng. Ngươi phải thật tốt đối đãi hắn biết không? Mang hai nữ nhân là cần có nhất nam nhân chú ý. Đến nàng cái tuổi này, kỳ thật đã thường thấy nhân gian đóng lạnh, duy nhất đáng giá quan tâm liền là phía sau lưng của mình chỉ bất quá hệ sở ca bảo dưỡng rất tốt, căn bản nhìn không ra niên kỷ, với lại chỉ là hóa thành đồ trang sức trang nhã, nhìn liền cùng một cái 30 tuổi ra mặt nữ nhân một dạng. Không còn vợ ở. Yên tâm đi, đại ở nã lao sư là nữ nhân của ta, ta khẳng định sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Hệ sở ca nữ sĩ có thời gian cũng có thể đi qua nhìn một chút, ta tại vịnh biển bến cảng bên kia thành lập một tòa mới biệt thự, nơi này đi qua cũng không xa, có thời gian có thể đi xem một chút, làm việc là vĩnh viễn đều làm không xong, vẫn là cần khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ, thân thể là trọng yếu nhất. Giang Vô Ý gật đầu nói, đối với nữ nhân, hắn vẫn là rất tôn kính bởi vì có nàng che chở, đại ẩn nã lao sư mới có thể không buồn không lo trong trường học dạy học, không phải một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân sớm đã bị người cuô đi, chỗ nào còn vòng đến hắn. Ha ha, tốt, nghe lời ngươi, đại ẩn nã nói ngươi là một cái người rất thông minh, nói lời nhất định rất có đạo lý. Cũng là thời điểm thả dưới làm việc, tiếp qua mấy năm a. ẹ sợ cả ý vị thâm trường nói một câu, nhưng sau đó xoay người lên lại, tựa hồ đi cho tân nương chúc phúc đi. Nghe nói ma Marji ạ vẫn là nàng giới thiệu cho học vụn. Tốt à, bên sĩ nghiệp đều cùng sợ tại tập đoàn tại cùng một cái thế giới, cái này một chút vấn đề nhỏ đều không tính là cái gì đáng giá kinh ngạc. Giang vô ý thì tựa hồ đều có chút hiếu kỳ sau này nội chiến bạo phát, bắt mạng bợ rủ sở có thể hay không cùng ý dồn màn đứng tại cùng một cái lập trường đâu. Hai người nếu là đánh nhau, không biết hình tượng có phải hay không rất nguyên cấp ca. Phun phun phun, hai người cùng một chỗ liên thủ, đoán chừng sẽ bị nhất định phản đăng ký phái mạng nệ tổ ezit cho truy che lại đi. Ân, có chút ít chờ mong, bất quá vậy cũng là mấy chục năm về sau thời điểm, có sống trước đó hình tượng. Theo trao đổi trách nhẫn kết thúc, thiệt rượu cũng tiến nhập tết mừng năm tấu, mọi người bắt đầu bung ra cái bụng ăn. Ngạnh, tốt à? Kỳ thật thật rất ít người sẽ trên tiệc rượu ăn cái gì, đại đa số đều là uống uống rượu đỏ tâm sự, vội vang nói chuyện làm ăn đi. Cũng chỉ có Giang vô ý cái này kỳ hoa sẽ thật bung ra cái bụng ăn, mở rộng ăn. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị chế dêu không có lợi ích cùng thú bỉ, nhưng là đỉnh lấy thiên tài nhà khoa học quang hoàn không cần lo lắng. Thiên tài đầu luôn luôn một mực đang vận chuyển, tự nhiên tiêu hao liền tương đối lớn, cho nên phải được thường ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng. Nói rất hay có đạo lý à, nếu là đổi thành một người khác đoán chừng liền sẽ bị chế dêu chê. Đây cũng là thượng lưu xã hội giai tầng một cái hiện tượng kỳ quái, ép Không ăn cơm vậy liền kết hôn tiệc rượu mà. Thật sự là ăn no rồi việc lấy, anh sang uống rượu không ăn cái gì cũng không sợ uống hỏng thận a. Chương 385, gọi thảm đại lão Cát Minh. Hắc, vô ý lệ, như thế có khẩu vị mà. Thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia hôn lễ của ta. Lại nói tiểu tử ngươi lúc nào kết hôn à, muốn biết không gia đình nam nhân liền cùng không có về lá dụng một dạng. Hào đột bưng chén rượu đi tới, hồng quang đầy mặt nói, cái dạng kia cực kỳ giống một cái phi thường sát sát nam nhân tốt, ngạch, ta dọa, hào đột gia hỏa này thế mà lại nói ra lời như vậy, khó có thể tin a. Ngạch, cái này sao, về sau sẽ có cơ hội. Ha ha, ngươi bây giờ kết hôn. Vậy sau này đi quán bar cũng không cần kêu lên ngươi rồi. Đến lúc đó cũng không phải ở nhà bị phạt lấy quỳ bàn phía a. Ha ha ha. Giang Vô Y chêu gẹo nói, "Hắc hắc, bị truyền thống hôn nhân nhưng không cho phép hắn lại tiếp tục bốn phía tán gái, không phải tuyệt đối sẽ bị Ma Ji đánh gãy cái chân thứ ba." "Vô Y, ta mời ngươi một chén, trong khoảng thời gian này ngươi phát minh thế nhưng là cải thiện gõ Thẩm City đại đa số cư dân sinh hoạt, cũng làm cho bên sĩ nghiệp lửa 263 rất nhiều tiền, một chén này ta mời ngươi." Thomas lúc này đứng ra nâng chén giao hiệu, sau đó trực tiếp uống hết một chén rượu đỏ. Thomas tiên sinh khách khí, đây là đôi bên cùng có lợi, chỉ có mọi người đều có tiền lửa có lợi ích có thể truy đuổi, cái kia mới là thật tốt, đơn phương lợi nhuận, thủy chung không phải một cái lâu dài biện pháp. Ta vẫn cho rằng chỉ có đôi bên cùng có lợi mới là một loại vẹn toàn đôi bên phương thức hợp tác. Khoa học cải biến sinh hoạt. Giang Vô Ý lúc này phát huy chọn vẹn Oscar vương màn ảnh trình độ, dù sao liền là mù mấy cái tuổi, cái này có gì khó, không phải hắn khoác lác, lại đến hai chén một tháng 8 năm 1982 rượu đỏ, hắn có thể đệm Thomas cùng hợp đều thổi đến chế độ. Ha ha, tốt, không hổ là chúng ta mỹ truyện xuất nhất nhà khoa học thứ nhất, Vô Ý tiến sĩ Cái này chén ta cái ngươi. Tại hạ gọi Thẩm Cát Mị nệ. Thomas, đã lâu không gặp a. Cái này một cái vóc người cao lớn trắng hán đi tới, mặc đồ tây đều lộ ra có chút ít, cả người giống như mãnh hổ xuất lồng mở dạng, cho người ta một loại đốt đốt so với người khí thế. Giang Vô Ý thì quay đầu nhìn cái này truyền thuyết bên trong Gò Thẩm City lớn nhất dưới mặt đất bang phái đầu lĩnh, một thân cường tráng cơ bắp, rất rõ ràng thường xuyên rèn luyện, tại người bình thường bên trong đã coi như là rất tốt, đã đạt đến trạng thái tốt nhất, chú ý tươi sống đem một người đánh chết. Đi theo đối phương sau lưng là đầu đội nón xanh y đồng cùng đã khôi phục bình thường Milan phu nhân. Ai, Cát Mị À à, nghe danh không bằng gặp mặt, nghe nói các hạ danh hảo, liền xem như hải nhi nghe được đều sẽ đình chỉ tốt thi ta. Cắt mi nhẹ tựa hồ hơn 40 tuổi, cởi mở cười lớn, ha ha. Có thể được đến vô y tiến sĩ tán thưởng thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đây đều là trên đường bằng hữu cho khích lệ mà thôi, không có khoa trương như vậy. Ta thế nhưng là đối vô y tiến sĩ kính nghệ đã lâu à, từ người không có đồng nào bắt đầu làm giàu lập nghiệp, một thân một mình phát minh nhiều như vậy là quyền. Thiếu niên gia anh hùng à, cái này mới là kiêu hùng cấp bậc nhân vật, sẽ nhìn thẳng vào đối phương ưu điểm, nhưng cũng sẽ không quá độ e ngại, luôn có một loại tự tin mãnh liệt tâm. Khó trách có thể sưng bá gõ thảm city. À à, có ý tứ. Cát Mi Nè, nơi này là màn hạ tọa tặng, ngươi cũng không nên náo sự. Ngươi là ai? Trong lòng mình rõ ràng. Thứ. Ngươi hiền lành Thomas tựa hồ đối với cái này lão đối đầu rất không chào đón. Hai người cũng coi là trong gõ thảm city đấu rất kịch liệt loại kia. Bên gia tộc một mực không cách nào khống chế gõ thảm city, cũng là bởi vì dưới mặt đất bang phái có hơn phân nửa đều là bị Cát Mi Nè thống trị, dạng này bọn hắn rất khó chịu. Có câu nói nói như thế nào? Ban ngày gõ thảm city thuộc về bên sĩ nghiệp, mà buổi tối gõ thảm city thì là bị những bang phái này phần tử nói thống trị. Hắc, Lão tiểu nhị, chớ khẩn trương, ta chỉ là qua tới tham gia liên hội mà thôi. Đối với súng ống đạn được ngành nghề người dẫn đầu hào thuận tiên sinh, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, đều là kiệt xuất nhà khoa học, có cơ hội cùng một chỗ hợp tác cả. Cát mỹ nệ giơ chén rượu ra hiệu nói, nhưng nhìn cái nào biểu lộ, thế nào đều không phải là xuất phát từ hảo ý. Hào thuận thần sắc không thật là tốt, cùng Thomas là 10 bạn cũ lâu năm, đương nhiên sẽ không giúp đỡ cát mỹ nệ đối phó bằng hữu của mình. Thật có lỗi, cát mỹ nệ tiên sinh, việc buôn bán của ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì mắc lỗi, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Chúc ngươi tại đêm nay trong hôn lễ chơi vui vẻ nói xong mang theo Thomas trực tiếp đi, tựa hồ lười nhắc cùng đối phương nói chuyện, một bộ thấy được đại tiện buồn nôn bộ dáng, Cắt, rồi trá ra hỏa, mình buôn ban súng ống đạn được cũng không biết hại chết nhiều ít người, còn ở nơi này chứa người tốt lành gì, nếu thật là tốt người, vậy liền đi làm ruộng đi, ha ha. sau lưng chó săn y rồng kêu gạo, đông nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, giống như cảm thấy mình dập đầu một cân lắc đầu hoàn một dạng. ừ, lặng yên, không nên nói lung tung, vô ý thì tiến sĩ để ngươi cười bị hụi. nghe nói ngươi chuẩn bị đi gõ tham city, vậy thì tốt, muốn hay không cùng ta cùng đi. Ta mặc dù không phải cái gì đại thương nhân, nhưng là tại gò Thạm City cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nói chuyện vẫn tương đối có tác dụng cắt mì nẻ bị cự tuyệt cũng bất thiết khí, quay đầu liền mời Giang vô ý nghĩa đi làm khách không. Giang vô ý nghĩa nhưng đối với hắn không có có bất kỳ hứng thú gì, gò Thạm City bên trong đã sinh đã tử, hắn không có chút nào quan tâm, nhất là cảm thấy hứng thú chính là gò Thạm City khoa học kỹ thuật. Liền ngay cả hụt đều gọi tán không thôi, chắc hẳn khẳng định là có chỗ gì hơn người. Cờ gì tần khoa học kỹ thuật tốt thì tốt, nhưng là quá mức xa vời, muốn đem cờ gì tần khoa học kỹ thuật vận dụng đến gã, bên trong ở giữa trinh lệnh không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Tối thiểu đến để cho mình khoa học trình độ tiếp tục tiến lên nhiều mấy năm mới được. Sau lưng Milan phu nhân nhìn xem mình quất lấy đầu phi thường thống khổ trưởng phu cảm thấy một trận buồn nôn, không có so sánh liền không có thương hại, cùng Giang Vô Ý liễu so ra, trưởng phu liền là một đống cất chó. Nếu không phải ca ca còn cần một cái cho săn, nàng đã sớm tự mình thu thập hắn. Phương diện kia cũng không sánh nổi tình nhân của mình, quả thực liền là không còn gì khác. Trong lòng đốn nhiên nghĩ đến, mình hai lần cùng Giang Vô Ý tiếp đẹp trai, tựa hồ đều không có làm an toàn biện pháp, vạn nhất, được rồi, quay đầu đuống thuốc đi thôi. À à, có cơ hội Gõ Thẩm City mỗi một cái thế lực ta đều sẽ đi bãi phỏng một lần, ta cũng đúng cùng Gõ Thẩm City khoa học kỹ thuật rất ngạc nhiên, rất đặc biệt ý nghĩ. Giang Vô Ý thì không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, truy cầu không đồng nhất dạng, bọn hắn giảng thuật là chém chém giết giết, mình theo đuổi thế nhưng là khoa học kỹ thuật, ân, nếu là thuận liền có thể cua một cái, cuộc sống kia liền càng hoàn mỹ hơn. Tốt, vậy ta liền đợi đến Vô Ý tiến sĩ đại giá quan lâm. Ta còn có việc, cái này xin lỗi không tiếp được. Các mỹ nệ gặp mục đích đã đạt đến, liền tự nhiên đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đối với Giang Vô Ý, giữa bọn hắn không có xung đột lợi ích, nhưng là cùng khoa học cùng năm. Ba người xử lý tốt quan hệ, về sau có lẽ còn có rất nhiều diệu dụng. Nhất là nghe nói đối phương đã chuẩn bị tiến quân sinh vật học lĩnh vực, muốn là lúc sau phát minh một điểm gì đó dự vật, có thể chữa trị cái gì không cách nào chữa trị tận bệnh. Đây chẳng phải là lừa lệnh ra? Về phần ăn cướp hoặc là bắt cóc Jango Erié, các mỹ nệ mới không có ngu như vậy. Sưng bá lấy bờ giúp liên khu thành lâm bang cũng không phải sẽ chỉ đưa đưa cùng mua quả vật tiện lương công dân. Bọn gia hỏa này đánh nhau, vài phút trực tiếp liền là ạ sụt phân lối phun, một đám người điên, ngay cả pháp luật đều mặc kệ, trực tiếp bên đường nổ súng hoặc là trực tiếp xuất ra pháo hỏa tiễn mở bánh tiên điên. Hết lần này tới lần khác nơi đó cục cảnh sát đều mặc kệ, mỗi người định nam nhân sự tình, cái kia diễn xuất mạnh hơn hắn nhiều, tối thiểu hắn tại gò Ghortham City còn không dám điên cuồng như vậy, đặng kia từ hạt tay áo cửa hàng ăn ruộng đi ra tiên điên, cùng bọn hắn so ra, mình đều xem như nhất đẳng lương dân. Chương 386, ưu sủ là bạn gái. Không phải trang b, mà là Giang Vô Ý ý đối với những này dưới mặt đất bang phái đều bản một chút hứng thú đều không có, hiện tại mục tiêu đều là đặt ở Miu đổ Lạ Tộc Vini ạ phía trên, đánh hạ một quốc gia tự mình làm chủ dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này cùng người khác bịt mắt trốn tìm có ý tứ nhiều. Lại nói bờ Zuglin khu thế nhưng là nhất dòng rắn lẫn lộn khu vực cái gì tiểu châu tội phạm loại hình cũng chỉ lần này cùng các quốc gia người hỗn hợp tỉnh khu mà thôi. Tại bị thành rừng cũng thống nhất về sau nơi nào tỷ lệ phạm tội thật thẳng tắp hạ xuống cho tới trong cục cảnh sát đám cảnh sát mỗi ngày trong phòng làm việc uống trà hoặc là liền là đi tìm mất đi Amel A cầu loại hình sống nhẹ nhõm muốn mạng ngoại trừ tham nghị viên bên ngoài hào hổi trong hôn lễ còn có rất nhiều quân đội các quân quan thậm chí xuất hiện một cái người quen Sam thượng tá gia hỏa này làm sao xuất hiện ở đây đâu cùng hào có quan hệ bên người Mỹ phụ nhân dĩ nhiên chính là Lau bà hắn cũng là tinh cầu truyền thông đương gia phóng viên lẹo lạ. Vô Y Tiề, tiến sĩ, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lần trước rất xin lỗi, ta nửa đường có chuyện rời đi. Ta tin tưởng ngẻo lạ lại rất tốt, giúp ta chiêu đại ngươi à? Sang thượng tá là một cái nghiêm túc người, bất quá còn rất thích hợp làm bằng hữu. Giang vô Y Tiề đương nhiên vô cùng không sấu vui lòng cùng thành thật như vậy người làm bằng hữu. Hắc hắc, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không quan hệ, ngẻo lạ chiêu đái ta cũng giống như nhau. Thú hổ ngẻo lạ không chỉ có phảng vấn công phu rất tốt, chiêu đái khách nhân công phu cũng là nhất lưu. Nam nhân mà, luôn luôn phải có sự nghiệp của mình phải bận rộn mới tính cả tiến. Sang thượng tá chỗ quân đoàn có thể hay không trên chiến trường? một bên éo là nghe có chút nội giận, thế nhưng là lại không dám lên tiếng. Ngày đó rõ ràng liền là một trận ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại xem ra lão bảng của mình hiện nhiên là nhiều kỹ. thật hỏng bét, nàng đều có chút không muốn đối mặt cái này hỗn đàn, thế nhưng là lại bỏ không được rời đi công ty. phần công tác này đãi ngộ tiền lương hiện nhiên là phi thường cao, để nàng khó mà quyết định rời đi. ha ha, vô ý tiến sĩ si cảm thấy tốt vậy là tốt rồi. ta cũng không rõ lắm, bất quá đối với chống lại những này phạm phải ngập trời tội ác nạ gì phát xít, cá nhân ta là phi thường khát vọng đi tiêu diệt bọn hắn. sang thượng tá thật sự là một cái tiêu chuẩn quân nhân a liền là biết đánh trận, bất quá còn coi là bình thường à? Giang vô ý vẻ đối éo lạ xấu xa cười, hiển nhiên là muốn đến những chuyện khác. Éo lạ, hôm nay thế nhưng là một cái cơ hội tốt ta đưa tin hà nội lễ loại này cảnh tượng hoành tráng nhưng là rất khó đến. Éo lạ trở ngại trượng phu ở bên cạnh cũng không dám biểu hiện mất tự nhiên, chỉ có thể tức giận nói, hôm nay là mới phóng viên xã lì tại đưa tin đến phía nàng, ta hiện tại đã chuyên tâm làm tham hỏi tiết mục lao bản. Đối với cái này hỗn đản, nàng căn bản cũng không muốn theo đối phương nói chuyện, vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới một ít chuyện không tốt. tốt ta chúc các ngươi chơi vui vẻ. Giang vô y yến nâng chén làm một cái lễ tiết về sau, lần nữa rời đi. Đối với eo lạ, hắn nhưng không có quá nhiều tâm tư, một cái nhân viên nữ mà thôi. Đại phú hào hào hôn lễ đương nhiên sẽ không quá đơn điệu, ngoại trừ giàn nhạc diễn tấu bên ngoài, còn có các loại vũ đạo biểu diễn cùng tạp kỹ biểu diễn, thậm chí còn mời tới người nước hoa nói tuấn thanh. Ngạch tốt ta quả thật có chút kinh ngạc. Giang vô y y tâm tư hoàn toàn không trên tuyệt diệu, tới chẳng qua là cho hào hồn mặt mũi mà thôi. Dù sao cũng là đối tác, trước kia phát tài nhưng đều dựa vào hắn cùng một chỗ hợp tác. Tại cái này trên diễn hội, Giang vô y tựa hồ phát hiện một số không giống bình thường người một cái cao gầy nam tử tại nơi hẻo lánh yên lặng uống vào rượu đỏ, đeo kính đen cùng mũ dạng, tái nhợt làn da giống như dở dạ cụ lạ một dạng, rất giống lúc trước ở trong học viện tập kích hắn ngoài hành tinh quái vật, loại quái vật này tựa hồ thông qua đặc thù cải tạo, ngụy giả dạng thành nhân loại dáng vẻ đang thu thập lấy tin tức gì. Giang vô y thì hai mắt nhắm lại, một đạo dấu ấn tinh thần lặng yên vô tức đem đối phương mục tiêu xác định, cứu vớt thế giới hắn là không có hứng thú, nhưng là cướp bóc vẫn rất có động lực. Những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật không biết giành chức gạ thời gian bao nhiêu, rõ ràng khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, vì cái gì liền không trực tiếp phát động xâm lược đâu, là sợ thái thượng cổ tu giả. Quản hắn sợ cái gì? dù sao các loại giá hỏa này trở về, mình liền có thể biết đối phương căn cứ toạ độ. To. Ngoại trừ nam tử này bên ngoài, còn có bốn cái rõ ràng là Âu Mỹ người da trắng nam tử trung niên, làn da phi thường tái nhuận, khiến người ta cảm thấy đối phương có phải hay không bị bệnh gì mở dạng. Tinh thần lực ngoại phóng có thể cảm giác được đối phương cùng người bình thường rất không đồng nhất dạng địa phương. Đầu tiên là lanh lảnh liệu răng, sau đó liền là huyết dịch tuần hoàn cực kỳ chậm chạm, nhịp tim cơ hồ là tiếp cận tử vong người loại nào. Ân. Tử vong người. Không đúng, trên thân không có mục nát lưu bị, thân thể bảo trì hoàn chỉnh cũng không có ma pháp khống chế vết tích, không giống như là người. Ân, đó là cái gì đâu? Giang Vô Y thì cảm thấy rất yếu kỳ. Trên thực tế toàn bộ khách sạn một tầng đều bị tinh thần lực của hắn nơi bao bọc, nơi nào có tình huống như thế nào hắn đều có thể trước tiên biết. Chờ một chút, cái dạng này, nếu như không phải ma pháp sinh vật, cái kia hẳn là chẳng lẽ là người sói? Ngạch, tốt đa, người sói tất cả đều là một thân thủ bán thú nhân, làm sao có thể? Nếu như không đúng vậy, cái kia chính là dở ra cụ là sao? Giang Vô Y trong lòng suy nghĩ, đây cũng không phải là trước kia địa cầu, nơi này chính là siêu anh hùng cùng siêu ác nhân tụ tập gạ lão bà xin dở dạ nói qua trên thế giới này xác thực còn có cái khác sinh vật dở dạ cụ lạ cùng người sói các loại người sói ngược lại là còn chưa bao giờ gặp không nghĩ tới thế mà gặp dở dạ cụ lạ thật sự là không thể tưởng tượng nổi thế mà còn đường hoàng xuất hiện trên tuyệt diệu tựa hồ tại cùng người khác nói chuyện làm ăn dáng vẻ có chút nghĩ đến bỡ là chiến sĩ bên trong dở dạ cụ lạ gia tộc bên trong dở dạ cụ lạ thế mà còn hướng mỹ giao phí bảo hộ nghẹn tốt à, sử thượng nhất sợ dở dạ cụ lạ gia tộc giang vội yền ngược lại là không có quát to một tiếng yêu nghiệt nạp mạng đi loại này tự kỷ vô cùng cũng không phải mau sơn đạo sĩ suy nghĩ nhiều a Chứ ma vệ đạo những này 263 sự tình cũng không phải hắn làm, xem kịch tán dưa có thể, tự mình động thủ liền miễn đi. Toàn bộ yến hội kéo dài đến 12 giờ khuya mới tan cuộc, đến rất nhiều người. Trên cơ bản có thể gặp phải rất nhiều ngành người người, thậm chí một chút ca hát sao ca nhạc đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, lấy tiểu Tam thân phận vẫn là người bình thường thân phận xuất hiện liền không được biết rồi. Giang Vô Y trên cơ bản chỉ là đi vòng vo vò một hồi, đang cùng Hà Lật bắt chuyện qua về sau liền rời đi. Rất lâu không có lái xe, đều suýt nữa quên mất mình là một người tài xế kỳ cựu, lúc này trời tối người yên. Con đường vô cùng rộng rãi, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật lái xe. Dẫm dẫm chân ga, kéo kéo tay sát, sau đó liền trực tiếp lật xe, khu khụ, là trực tiếp trôi đi bẻ cua. Bất chi bất giác về tới một chỗ nhà trọ Cao Úc. Không phải 49 quảng trường nhà trọ Cao Úc, mà là công ty mình kiến thiết nhân viên nhà trọ, ngạch, tốt à, chính là cho cá nhân liên quan ở tới đây chỉ là bởi vì thư ký sĩ Hẻn Thủ Sủ là ở chỗ này. Lên keng, U Sủ là mặc nhà ở quần áo thoải mái mở cửa, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Giang Vô Ý liền nói ra, "Lão bản, ngươi có chuyện gì không? Ngươi có phải hay không đi lượm chỗ? Nơi này là nhà ta." Hiện tại cũng không phải thời gian làm việc phạm vi bên trong. Nói xong cũng phải đóng cửa. Giang Vô Ý liếc vội vàng lách mình đi vào, kinh ngạc phát hiện trong phòng khách làm lấy một người mặc đồng phục y tá trang mỹ nữ tóc vàng. Ngạch, ngươi tốt, ta là Giang Vô Ý li." Chương 387, bạn gái mua một tặng một. Toàn phát y tá mỹ nữ kinh ngạc một cái, không dám tin rối Giang Ngọc thủ cùng đối phương nắm chặt lại, kích động nói, "Ứ. Oh, ông trời ơi, ngươi thật là Giang Vô Ý li sao? Cái tiêu mỹ thông minh nhất xuất ca nhà khoa học sao? Ông trời ơi, a, thật có lỗi, ta quá kích động, thật xin lỗi, ngươi là thần tượng của ta rồi. Quá tuyệt vời." Usula, ngươi làm sao không nói cho ta biết rằng vô ý đi đâu? Úc, thật có lỗi, ta gặp được thần tượng quá kích động, vô ý đi tiến sĩ có thể cho ta ký cái tên sao? Nói xong vội vội vàng vàng đi tìm giấy cùng bút, một bộ truy tinh nhỏ mê mọi dáng vẻ, rất đáng yêu nhìn rất đẹp. Usula hoàn toàn vô ngữ, nhìn xem bạn gái của mình kích động thành cái dạng kia, thật là bị đánh bại. Không sai, liền là bạn gái, không là bằng hữu. Nàng nếu không phải là bởi vì yêu đương đối tượng có vấn đề cũng sẽ không bị uy hiếp rời đi dân binh tổ chức, càng sẽ không trở thành nào đó tên hỗn đản thư ký, hiện tại cảm giác còn không tệ mà. Giang vô ý kìa nhìn một chút mỹ nữ tóc vàng lại nhìn một chút u sú lạ, với tay tiếp lấy đối phương ngồi ở trên ghế salon, cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? U sú lạ rất không quen, tóc mày, đợi đến bạn gái đến đây mới tức giận nói, đây là bạn gái của ta ạ lìn xì ạ, đệ tam bệnh viện y tá, nàng trước kia đưa mới lạ sự vật, về sau ngươi không là liên tục phát minh hơn 100 loại phát minh nha, với lại còn rất khá rất thực dụng, về sau nàng liền đem ngươi trở thành thành thần tượng. Tóc vàng mắt xanh ạ lìn xì ạ hiển nhiên là điển hình mỹ người da trắng mỹ nhân, cười lên con mắt hiếp mắt cùng nguyệt nha một dạng cực kỳ đẽ đẽ. Thanh xuân tịnh lệ, thời thượng thôn thả. Ân, vô ý hệ tiến sĩ, ta là fan của ngươi, ngươi quá lợi hại, ngươi phát minh lò V3 cực kỳ tốt dùng. Tại trong bệnh viện, có lò V3, chúng ta làm việc đều vô cùng thuận tiện. Bệnh viện chúng ta bên trong còn có rất nhiều y tá đều là fan của ngươi đâu. Nếu là các nàng biết ta có ngươi tự tay ký tên, nhất định sẽ điên cuồng thích lên. Úc, vô ý hệ tiến sĩ, ta cùng ngủ sụ lạ quan hệ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Kéo kéo hoặc là bỡ rổ kẻ bạt bùn bèn, phim gay, tại đệ nhị thế chiến mỹ hoặc là châu âu đều là gặp kỳ thị mặc dù nói đồng thời kết giao nhiều cái nam nữ bằng hữu sẽ bị người nói hoa tâm nhưng là còn không tính quá nghiêm trọng mà kéo kéo cùng bờ rổ kệ bạt buồn bãn phim gay liền nghiêm trọng nhiều thậm chí sẽ có cực đoan phản đối phần tử chọn giết chết những này giới tính không bình thường người ạ lìn xì ạ lo lắng hiển nhiên là rất bình thường sợ hãi bị thần tượng chán ghét lại không giống dầu giếm thần tượng biểu lộ rất phức tạp kém chút đều muốn ủy khuất khóc lên một dạng ưu tú là tức giận trường giang vô ý hề một chút nhanh lên cho lão nương đem danh tự ký lên ạ lìn xì ạ đừng sợ có ta tại gia hỏa này không dám như thế nào hư hắn cũng sẽ không để ý gia hỏa này đã sớm biết Giang Vô Ý hiểu ngược lại là lần thứ hai, à không, là lần thứ ba, lần thứ hai là đến đội Sở ti vừa nói là thần tượng của mình, sau đó liền là Đông binh Một Thưa, hiện tại biến thành đủ xú là bạn gái A Lilian Sia, tốt ta, mình thế nhưng là một nhà khoa học a, cũng không phải cái gì mình tinh, dạng này cũng có fan hâm mộ, mẹ, chỉ có thể nói danh khí quá lớn, rất tốt. Ha ha, đương nhiên sẽ không, kỳ thật người đều có chỗ yêu, chỉ cần không phải nguy hại đến xã xã toàn, đều không có vấn đề, tình yêu là tự do cao quý. Ta đương nhiên sẽ không phản đối. À, đúng, ta gần nhất chuẩn bị mở một nhà bệnh viện, lấy bảo dưỡng làm chủ. Ngươi có hứng thú đến lúc đó gia nhập vào sao? À lìn xì à không nhìn thấy ủ sủ là ám chỉ ánh mắt. hưng phấn nói, Vô Y Nhiên tiến sĩ, ngươi nói ngươi muốn mở bệnh viện. Ưc, ông trời của ta à, ta có thể đi à? Ta thật có thể chứ? Cái gì là bảo dưỡng làm chủ bệnh viện? Đây cũng là một loại phát minh mới sao? Giang Vô Y Nhiên gật gật đầu, không sai, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là nữ tử bệnh viện lấy tiếp đại nữ nhân làm chủ, thông qua toàn thân kiểm tra làm chủ, sau đó mở các loại phòng đối người bệnh tiến hành kiểm tra trị liệu. Sau đó căn cứ tình huống cụ thể tại bệnh viện phụ cận mở tương ứng trị liệu cơ cấu lấy bảo dưỡng thân thể làm chủ. Tỷ như có bác sĩ cùng y tá chỉ đạo chữa bệnh tiện thân cùng bơi lội các loại, cũng có tương quan sở ba hạng mục các loại, thậm chí còn có thể có tương quan ngũ mắt, làm đến một thể hóa. Đương nhiên đây chỉ là ta một loại tưởng tượng mà thôi, ta đã phân phó tiến hành tuyển trị cùng khai công. Hôm nay gặp ngươi, liền thuận tiện hỏi hỏi, ta tin tưởng ngũ sú là ánh mắt, đương nhiên cũng tin tưởng ngươi. Loại này hạng mục hiện tại mỹ nhưng không có này chủng loại hình bệnh viện, lấy dưỡng sinh trị liệu làm chủ bệnh viện, cái này có thể kiếm tiền sao? Vẫn là công lý tính. Nhưng là hai nữ cũng sẽ không hoài nghi rằng vô ý ánh mắt cũng ý nghĩa đối phương thế nhưng là mỹ thông minh nhất trẻ tuổi nhất nhà khoa học thứ nhất đâu làm sao lại đầu tư thất bại đâu nói không chừng trong này còn có rất nhiều bí mật chứ lão bản ngươi nói cái này đây chẳng phải là cần rất nhiều người làm việc hạng mục hẳn là sẽ rất khổng lồ a u sú là cũng không phải một cái nữ nhân ngu xuẩn trên thực tế rất tinh minh thân phận bây giờ nói là bạn gái đi lại không tính nói là phổ thông trên dưới thuộc quan hệ đi đó là thật vô nghĩa giang vô ý, ý gật gật đầu không sai đến lúc đó ta sẽ đem bệnh viện từ từ cải tạo thành một nữ nhân chuyên môn bệnh viện câu lạc bộ đầu tiên theo nghề thuốc liệu bắt đầu Từ từ bệnh nhân có thể thông qua rèn luyện cùng an dưỡng đến đem bệnh chữa lành, tận lực thiếu làm giải phẫu cùng uống thuốc. Nhưng sau phát triển thành một cái hội viên hình thức, tới rèn luyện thân thể hoặc là du ngoạn giải trí. Có bệnh viện có thể tùy thời chú ý khỏe mạnh vấn đề, cũng có thể góp nhặt một số nhân mệnh, về sau có lẽ có thể dùng được. Uy xu là cùng ạ lìn xì ạ liếc nhau một cái, mặc dù nói có chút mơ hồ, nhưng là từ đối phương tự tin lời nói đến xem, còn giống như thật thật có ý tứ một dạng. Có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, không biết vì cái gì, dù sao đối phương nói rất có lý. Giang vô ý hề cười cười, ngồi ở giữa hai người trái ôm phải ấp, tựa hồ rất tự nhiên biểu hiện. Usuła, kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành bạn gái đối đãi, ta cũng không hy vọng ngươi một mực làm một người bí thư. Đối với ngươi mà nói, có lẽ ngươi sẽ chịu theo ta, nhưng là không nhất định qua rất vui vẻ. Ta thành lập cái này bệnh viện hình thức chữa bệnh câu lạc bộ liền là muốn giao cho ngươi, ngươi có thể tự do phát huy. Ở nơi nào, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta sẽ không quản ngươi, chỉ hy vọng ngươi qua thật vui vẻ là được. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn đối phương, tựa hồ một mảnh tình thâm dáng vẻ. Khủ cụ, trang cũng thật giống à? Tốt ca vua màn ảnh ngươi tốt. Usula hiển nhiên có chút cảm động, chẳng qua là ngượng ngùng. Ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? giang vô ý để gật gật đầu vương tốt đương nhiên là nghiêm túc yên tâm ta sẽ hảo hảo đối ngươi bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là ngoại trừ ta ra ngươi không thể cùng những nam nhân khác tiếp xúc kết giao là khẳng định không được ta sẽ ăn giấm, ta ăn một lần giấm liền nữa thích cầm pháo hỏa tiễn đánh người phúc phốc, ưu su là nhất tiểu bách mỹ sinh bộ dáng kia tựa như một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân một dạng a a vô ý để cảm ơn ngươi chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta ta sẽ không có lỗi với ngươi cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận ta ngươi có thể tiếp nhận ạ liền xì ạ sao ta không ngại rồi nói xong còn lịch ngậm nháy mắt mấy cái Một bên ngồi ạ lỉn Sỉ ạ mới phát hiện mình bị ùng, vốn là rất chán ghét đàn ông, bất quá hắn nhưng là thần tượng của mình đâu, lại là ủ Sủ lạ bạn trai, làm sao bây giờ đâu? Giang Vô Ý nghĩ nhưng không có nói nhiều, chỉ là nghĩ lôi kéo hai nữ vào phòng. Yên tâm đi, hai người các ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ha ha, đương nhiên, ta là một cái phụ trách nam nhân. Ta sẽ phụ trách. Ta đến. 8, chương 388, tiến về gõ Thẩm City, An Vũ thành công đắc ý, tốt ta, dũng cảm đả kích tội phạm nữ anh hùng xỉ Hạ ủ Vũ Sủ lạ rốt cục bắt đầu mua một tặng một soáng bên trong cái soáng A, ngày thứ 2 giang vô y y khẽ hắt thần thanh khí sàng ra cửa, lại nói ạ dạ hẻm tiến sĩ lao đầu tử kia phát minh huyết thanh thật đúng là tiêu chuẩn nhỏ, chân tài thực học có bảo hộ, cũng chỉ có giang vô y y loại này hỗn đảng mới có thể đem siêu cấp binh sĩ huyết thanh xem như thuốc tráng dương đến sử dụng, quả lại chính là một cái vô sỉ hỗn đảng. cùng lễ lỵ dạ van đại ước định cẩn thận, buổi sáng tại khách sạn đại sảnh gặp mặt, hôm nay cùng đi gõ Thảm city làm khách, đi vào gạ đã hơn một năm, mỗi ngày liền là đang cùng thợ chơi bùn, cho tới bây giờ mới có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút dân phong thuần pháp gõ thạm city, không phải là không muốn đi. Mà lúc trước liền một đầu cá ước mơ vạn nhất đi trên đường bị người bắn chết, ngay cả công ty bảo hiểm đều chẳng muốn bồi giao, đó mới là hoàn trụ tới cực điểm, khu khụ, hiện tại tối thiểu có chút năng lực tự vệ, là thời điểm đi gõ thảm City bên trong chương B. Vô Ý y tiến sĩ buổi sáng tốt lành, đến bên này mời, mời lên xe, đến gõ thảm City khả năng cần 3 giờ, phía chúng ta uống rượu một bên nói chuyện thiếm, rất nhanh liền đến. Nói đến cái này 263 phòng xe vẫn là xuất từ Vô Ý y tiến sĩ phát minh, thật đúng là có duyên phận a, Vô y tiến sĩ thật sự là một cái mọi thứ tinh thông thiên tài. Hệ lý giả Van Đại ảo rất cao hứng giới thiệu, có thể mời đến một cái giàu có nhân vật. Đây đối với cổ bùa hệ bộ gia tộc tới nói cũng là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Tối thiểu có thể chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu đám gia hỏa. Giang vô ý, ý mở ra mình một cái máy tính mini đồng hồ. Đây là lợi dụng khoa tinh khoa học kỹ thuật hoàn thành hình chiếu 3D trang bị, tại đệ nhị thế chiến cũng đã là một cái vô cùng huyễn khúc hắc khoa kỹ. Nhỏ, đồng hồ hình chiếu ra màn hạ tơ tăng nội thành đến gò thảm City thẳng tắt khoảng cách, ước chừng là bốn km tả hữu. Không cần, điểm ấy khoảng cách, nửa giờ đã đến. Trước lúc này. Ta phải cho các ngươi đeo lên phòng ngừa khúc trường quá độ ổn định dụng cụ. Đây chính là ta một cái nhỏ phát minh. hắc, Mang các ngươi trải nghiệm một thanh mới nhất cao đoàn nhân sĩ xuất hành phương thức. Nói xong cũng từ trong ba lô xuất ra mấy cây mang theo xương cốt khớp nối xiềng xích, thuần thục ban lễ lì dạ van đạp ẻo vợ chồng mặc vào. Sau đó một người một bên bắt lấy hai người, cải tiến hình phi hành ba lô mang theo chấn động nhẹ nhẹ âm thanh khởi động. Khách sạn trước mặt còn có một số tối hôm qua tham gia huế lễ. Hắc, người trong đó không thiếu gõ thảm city dưới mặt đất đại lão cắt mi nẹt cùng tình một đêm duyên milan phu nhân. Ai, ba người trực tiếp phóng lên tận trời, tại cao lầu san sát thị khu phồn hoa xuyên qua, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Người đi trên đường phố cùng dân đi làm đều kinh ngạc nhìn bay trên trời qua ba người, ngay cả trên tay bữa sáng ném trên mặt đất đều quên. Ta may a, lại là có người đang bay. Trời ạ, mau đến xem phi nhân. A, vậy nhất định là thần tượng của ta Giang vô y tỷ. Quá đẹp rồi, vô y ta yêu người. Phương này thức cũng quá khấp đi, đừng đợi lát nữa ngã xuống liền một cười. Đầu năm nay có thể bay thật rất hấp dẫn ánh mắt, liền xem như thế kỷ hai cũng không có nhiều thiếu bộ có thể dạng này phi hành đơn binh phi hành công cụ a băng không thì cũng sẽ không nhìn xem có thể bay bị rồn mạn một tràng thốt lên cùng hâm mộ hắc hắc hiện tại loại này danh tiếng đã bị Giang vô ý xuất sử dụng trước trang B cảm giác thật đúng là tạc liệu thoải mái a Ho ho. Giang vô ý để mang theo đây đối với vợ chồng ở giữa không chúng cấp tốc phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh máy liệt sức do tuyệt đối có thể quát làn ra đau nhức may mắn mang theo phi hành vòng bảo hộ đem đầu ngăn trở vận tốc từ 100 trăm km/h bắt đầu không ngừng kéo lên thẳng đến 500 trăm km/h sau còn đang thông thả tăng lên phía dưới đường đi đã biến thành cấp tốc rút lui cảnh tượng mang theo một trận khí lãng đem trên đường phố bụi bặm đều nhấc lên một trận bão cát đơn thuần phi hành ba lô khẳng định là làm không được, từ lực tái giàu có cũng không được, nhưng là tăng thêm ma pháp loại này gian lận phần món ăn, cái kia liền không có vấn đề, muốn bay bao nhanh liền bay bao nhanh. Vừa vận nửa giờ nhiều ba phút, ba người tinh chuẩn rơi xuống gò thảm City vào thành cầu lớn bên trên. Thời gian dài bay thật nhanh khiến cho hệ lụy dạ Van Đại ở vợ chồng đều có chút bị đông cứng cảm giác, một hồi lâu mới chỉ hoàn qua đến, nhưng là Y Nguyên có chút run rẩy, vô ý ý, vô ý, ý ý tiến sĩ, tốc độ này rất nhanh, rất tốt, chỉ bất quá lần sau vẫn là bình thường ngồi xe đi, ta thật sợ trái tim của ta sẽ chịu không nổi. Gơ chủ cảm một đi người ngược lại là tương đối tốt, bởi vì có đặc thù chiếu cố, có ma pháp hỏa diễm sưởi ấm, ngược lại là không, có cảm thấy rất lạnh, ngược lại cảm thấy loại phương thức này rất thú vị. Vô Y Y tiến sĩ, rất xin lỗi, trưởng phu ta lúc trước hắn gặp mưa về sau ngã bệnh, thân thể một mực không thoải mái. Bất quá ta cá nhân rất ưa thích loại này xuất hành phương thức, phi thường cảm tạ ngươi dẫn chúng ta thể nghiệm lần thứ hai phi hành cảm giác. Ai? Một cỗ phòng xe đứng tại ba người bên cạnh, mấy cái cường tráng người da đen xuống xe, một bộ thấy thế nào đều là không có hảo ý bộ dáng, ánh mắt hung ác, tựa hồ muốn tìm phiền vấy một dạng. Chỉ là đi tới Giang Vô Y trước mặt về sau. Cung tính túi đầu 90 độ, thiếu gia tốt, chúng ta ở chỗ này cung hậu thiếu gia đã lâu. Hẹn Lý Dạ Van Đại kèm chút đều bị dọa phát sợ, cái này bên người đều không có cái gì tiểu đệ. Nếu là đánh nhau, cái kia thật khó mà nói. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là Giang Vô ý Yề người, ta đi, những này chết hắc ám, còn tưởng rằng là Thành Lãng yên Thiên Vương bắt đẳng kia người đâu. Ha ha, Hẹn Lý Dạ Van Đại ảo tiên sinh, gọi chủ tao một đi người mời đi, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi, để cho các ngươi giật này mình, rất xin lỗi. Giang Vô Yề làm một cái mời động tác sau đó lên xe trước, thông qua cửa sổ nhìn cách đó không xa cao lầu san sát gò thảm city, trên không luôn là có một tầng xe không tán đi mây đen. nghe nói đây là một loại hiếm thấy phong cảnh kỳ quan. phía trước cầu lớn liền là nổi tiếng gò thảm city cầu lớn, nghe nói là toàn bộ gia tộc hao phí tiếp cận một tỷ đô la kiến tạo. nơi này hết thảy công trình đều là đại gia tộc bỏ tiền thành lập, trong đó bên sĩ nghiệp xuất tiền nhiều nhất, cũng là tương đối đến tận cùng tầng nhân vật tôn kính sĩ nghiệp. phòng xe một đường chậm rãi hành sự, phía trước phòng điều khiển là làm lấy hai cái người ra đen cùng lái xe, đều là cầm phù hợp để dẹt e ạ lệ súng ngắn, loại này đủ để một thương đánh chết voi đại uy lực súng ngắn. Cái gì? Vi phạm nắm giữ xuống ống. Khụ khụ, lão Thiết, nơi này là mỹ a, nếu là không, có một cây thương, đều không có ý tứ nói mình trà trộn dưới mặt đất ba phái. Gò Thảm City mặc dù mây đen dày đặc, nhưng lại ngoài ý muốn tươi đẹp, theo đạo lý tới nói ánh nắng không cách nào xuyên thấu dày đặc tầng mây, nhưng là bây giờ lại khiến người ta cảm thấy có thể phơi nắng cảm giác, thật sự là kỳ quái. Trên đường phố người đến người đi, lúc ban ngày là Gò Thảm City phồn hoa nhất thời điểm, về phần ban đêm nha, vậy liền tự cầu phụ ca. Vô ý yả tiến sĩ, nơi này là Đí Lộ giờ cảng, nơi này là Gò Thảm City phồn hoa nhất tuyển cảng. Ta trong này cũng có một chút sinh ý trước mặt cắt lại na đặc khu là gia tộc chúng ta chỗ khu vực. Hệ Lụy Dạ Văn Đại ảo làm chủ nhà tích cực cho khách nhân giới thiệu nói. Chương 389, Gò Thảm City nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Xe tại Gò Thảm City đi vòng vòng một vòng, có phồn hoa trung tâm thành phố cũng có danh nước bận khắp nơi trên đất khu dân nghèo, một bên là ngang tàng xa hoa nhà cao tầng, một bên là thấp bé lều kiến trúc, ở trong thành thị hiện lộ ra hai thái cực, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có tay tặc chạy vội mà qua cướp bóc một cái người đi đường bá quạ. Không có có nghĩa vụ cảnh sát bắt mạn Gò Thảm City thật đúng là có điểm điểm loạn. Phòng xe đi tới một cái xa hoa khí phái trang viên, tiền viện bên trong đều có thể nhìn thấy có 7, 8 cái người hầu đang bận rộn, biệt thự thiết kế tràn đầy kiểu Âu mỹ thời trung cổ phong cách. Cả cái biệt thự chiếm diện tích hơn 400 mét vuông, tại tốc đất tốc vàng gò thảm city, cũng chỉ có uy tín lâu năm gia tộc mới có thể có được dạng này bất động sản. "Vô Ý yả tiến sĩ, cái này liền gia tộc của chúng ta phong ốc, mời vào bên trong." Hệ Eddie Dạ Van Đại ho khan một tiếng, dùng trắng đẹp đẽ quát lấy, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, xem ra gở chủ cả bị vợ nhân nói không có sai, hắn đúng là bị bệnh. Giang Vô Ý yả nhớ ký tựa hồ đối phương là lây nhiễm viêm phổi. Tại thế kỷ 21 là rất đơn giản liền có thể trị một loại tật bệnh, nhưng là tại đệ nhị thế chiến loại bệnh tật này không có tương ứng dược vật có thể trị, quả thực cùng bệnh nan y mở dạng. Hắc, nếu là đánh mấy chi siêu cấp binh sĩ huyết thanh xung dưới, cái kia thật là bách độc bất xâm, bệnh gì đều không có, thận đều có thể tiến hóa thành đặt mua các độc giả hợp kim ti tan thận. Tốt ta, nhìn xem người khác nhiễm bệnh mình cười trên nỗi đau của người khác quả thật có chút không chính cống, tốt, mời đi. Nói xong xuống xe đi theo đối phương tiến nhập biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, liền có người hầu tự hiểu là cầm qua một cái khay, phía trên để đó một chén nước cùng một chút dược vật. Gơ chủ cả bột phu nhân đem nước cùng dược vật đưa tới cho trượng phu phục dụng. Trong mắt đẹp tất cả đều là lo lắng, bởi vì trượng phu là trong nhà trụ cột, một khi xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Không có ý tứ, vô ý là tiến sĩ, ta khả năng bị bệnh. Đây là con của ta, Âu soạn. Nhi tử, vị này là đại danh đỉnh đỉnh y tiến sĩ. Hẹn lì dạ văn đại cho Song Phương giới thiệu nói, còn thỉnh thoảng ho khan một cái, xem ra thật bệnh không nhẹ à? Vô ý thì tiến sĩ ngươi tốt, ta là Âu soạn, thật vinh hạnh gặp người, ta ngưỡng mộ người rất lâu, tiến sĩ, có thể cho ta ký cái tên sao? Ngươi lần kia phi hành ba lô thí nghiệm, bay ở trên bầu trời thời điểm cực kỳ đẹp đẽ, siêu cấp xuất khí. Vẫn là thiếu niên Nam Hải đánh bẹn chỉnh một bộ truy tinh nhỏ mê đệ dáng vẻ. Giang Vũ Ý nghĩ ngược lại là có chút kinh ngạc, người này quá có tài cũng là một chuyện tốt, bất chi bất giác liền biến thành người khác thần tượng. Hắc hắc, mặc kệ là anh hùng vẫn là nhân vật phản diện đều là mình nhỏ mê đệ, mẹ, giống như là mình nhỏ mê đệ đều không có có kết quả gì tốt đi, mẹ, tự mang vận rủi quang hoàn à, tuyệt đối không là, là bọn hắn chính mình vẫn để mà thôi. Ân, ngươi tốt, tiểu gia hỏa, vừa nhìn liền biết là một cái người vô cùng thông minh, cái này điện giật bao tay tặng cho ngươi đi. Đây là ta trước kia lúc đi học sử dụng, lúc kia không muốn bị người khác khi dễ, liền nghiên cứu loại này dùng phòng thân cố. Nói xong xuất ra một cái giản dị điện giật bao tay, ân, liền là lúc trước giáo huấn sân trường ác bá sử dụng cái kia, lời nói nói đến cái kia hai tên gia hỏa cũng là say. Tại trên lớp học làm ác tâm như vậy sự tình, thật sự là trái tim đại. Mẹ chín ôn xoan vui vẻ nhận lấy bao tay, kích động cầm, đây chính là thần tượng cho lễ và ta. Gơ trụ cạm một đi người cười rất vui vẻ, khích lệ con của nàng cũng là đang khen thưởng nàng, nàng đương nhiên cao hứng, ôn xoan, mau nói tạ ơn à, ân, tạ ơn, mười phần cảm tạ, cảm ơn ngươi. Vô Y Lệ tiến sĩ, nho nhỏ bẹn chỉnh kích động ngồi ở trên ghế salon, mắt nhỏ nhìn xem thần tượng của mình. Đây chính là đại danh nhân a, mình thế mà tự mình gặp được. Giang vô Y thì còn có rất nhiều chuyện, cũng không phải ở chỗ này bồi con nít danh. Nói thẳng, Hẹ Ly Dạ Van đại tiên sinh không biết tại Gò Thẩm Đại học có quan hệ hay không, ta muốn qua bên kia nhìn một chút. Bệnh, Hẹ Ly Dạ Van đại éo lại là một trận ho kịch liệt, đều đã khục đổ máu, một hồi lâu mới chỉ hoàn qua đến. A, đương nhiên là có, rất xin lỗi vô Y Lệ tiến sĩ, ta khả năng không cách nào đuổi người đi qua, ta cần phải đi bệnh viện nhìn xem, gần đây thân thể không được. Để phu nhân của ta gở chủ cạm bếp cùng đi với ngươi a. Giang Vô Y thì không có cử tuyển, thế nhưng là gật đầu một cái nói thực. Không có vấn đề, ta đối với gõ Thảm Đại học khoa học kỹ thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, trên thực tế cũng không cần theo giúp ta, bởi vì có đôi khi ta nghiên cứu, khả năng các ngươi sẽ chờ không kiên nhẫn. Vô Y y tiến sĩ nói đùa, ngươi là khách nhân, chúng ta chờ ngươi là hả là. Không cần khách khí, tại sau khi ăn cơm chưa xong, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đến gõ Thảm Đại học đi. Gở chủ cạm bếp đi người thoải mái nói, nhìn cũng không phải một cái sẽ chỉ ở trong nhà làm bài trí bình hoa. Gọ Thảm Đại học ở vào thành thị trung tâm, gọi Thảm City có thể độc lập siêu nhiên nguyên nhân, rất lớn trình độ đều là bởi vì phần lớn siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện đều ở nơi này đọc qua sách. Nói không khoa trương, có tòa này đại học, mới có gọi Thảm City phồn hoa, không phải không có tri thức trình độ trèo trống, người nơi này vẫn chỉ là sẽ chơi bùn nông thôn chó vườn. Không. Cuốn vợ ở. Xanh thảm sân trường hoàn cảnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số tuổi trẻ học sinh cầm sách bản vội vàng đi qua. Trên sân bóng rổ, thanh xuân nhiệt huyết nam hải tại huy sái lấy mồ hôi. Đám nữ hải tử thì là đang đánh lấy tennis, đồng dạng tràn ra thanh xuân tịnh lệ khí tức. Trong sân trường bên cạnh sân trường bên ngoài là hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh phong cách. Giang Vô Ý thì lần này tới là chủ yếu vẫn là đến thăm gõ tham đại học thư viện, nơi này có ngay cả hoạt vị thiên tài tiếp công trình sư đều gọi tán không dứt thư viện. Có dặn do mình có thời gian nhất định phải tới thăm nhìn, nhất định sẽ có thu hoạch. Tại gở chủ cảm một đi người cùng đi, Giang Vô Ý thì rất nhanh liền thuận lợi tiến nhập trong tiệm sách. Gõ tham đại học thư viện rất khoa trương, là một tòa hơn 30 tầng cao cao ốc, mỗi một tầng đều có chiếm diện tích hơn 600 bình phương diện tích, bên trong sách báo chủng loại từ thơ ca, từ phú đến mới nhất nghiên cứu luận văn đều cái gì cần có đều có thậm chí muốn tìm một bản bạn gả nhìn xem đều là không có vấn đề. đương nhiên, về phần có hay không, Kim Bình Mai cùng Tây Sương Ký dạng này thư tịch vậy liền trời mới biết. tàng thư phong phú đủ để tại Mỹ bên trong xếp vào ba vị trí đầu. Từ tầng cao nhất bắt đầu, nơi này là rất trọng yếu bao nhiêu luận văn bày ra tầng lầu, người bình thường là không có khả năng đi lên. đương nhiên, bằng vào thân phận của Giang vô ý tăng thêm cụ bộ hệ vội gia tộc cùng nguyên sĩ nghiệp lực ảnh hưởng, lại tới đây không hề có một chút vấn đề. Chúng chi nguyên sĩ nghiệp vẫn là cái này nói trường học nhà tài trợ, ư, phải nói trường học chủ tịch sẽ khá phù hợp. Nhân thể xoáng não bùa gì dùng phỏng đoán nhiệt độ thấp đông lạnh học thuyết mô phỏng sinh vật máy móc nguyên lý phỏng đoán một hệ liệt nổi tiếng luận văn bị giang vô ý trực tiếp dùng ma lực lấy xuống quan sát đây đều là một chút vượt thời đại phỏng đoán Liên cung rẻ xì đẻ đệ vĩ bên trong vị rụt một dạng người nói không thực tế đi nhưng thật ra là có khả năng làm ra nhưng là muốn nói làm được đi hiện tại khoa học kỹ thuật rõ ràng là làm không được nay trùng loại giống như có thể cùng không thể ở giữa phi thường mông lung học thuật phỏng đoán đều sẽ làm người ta nhịn không được xâm nhập nghiên cứu giang vô ý một thiên văn chương một thiên văn chương nhìn sang ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng Các loại kỳ tư diệu tưởng, thật sự là đột phá trí tưởng tượng của nhân loại, một người sức tưởng tượng là có hạn, nhưng là rất nhiều người sức tưởng tượng tạo thành liền là thiên mã hành không lý luận. Những vật này về sau khẳng định có thể làm được, lệ như mặt trời nhân tạo, nhiệt độ thấp đông lạnh chỉ hoán sinh mệnh các loại, chẳng phải tạo ra được mỹ tợ phở dị dở cùng bạch tuộc bác sĩ phải không a. Chương 390, học trộm. Không, chỉ là tham khảo mà thôi. Những này luận văn cũng chỉ là một loại phỏng đoán, căn cứ trước mắt đã có trình độ khoa học kỹ thuật tiến hành một loại phỏng đoán, ân, đơn giản tới nói liền là có lý có cứ, làm cho không người nào có thể không tin cùng bội phục nằm mơ ba ngày. Nói như vậy liền minh bạch rất nhiều đi, ta dọa, cần phải ngươi nói, quyển sách đặt mua lão thiết nhóm người đồng đều ấn đến trình độ. Giang Vô Ý ỉa như cá nhập đại như biển, trầm mê tại các loại luận văn tri thức trong hải dương, trong đó không ít phòng đoán để hắn cảm thấy đập bàn tán dương. Thật sự là thật bất khả tư nghị, có những này khác biệt luận văn sáng ý, đối với về sau nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo sẽ có trợ giúp rất lớn. Kỳ thật đối với cái gọi là trí tuệ nhân tạo Giang Vô Ý ỉa là vô cùng khát vọng lại cảm thấy phi thường mê mang. Mẹ nó, đồ chơi kia là liền xem như trước kia thế kỷ 21 đều làm không được a. Lần này đến gọi thảm đại học thật đến đối địa phương lúc đầu Giang Vô Y trí thức trình độ chính là như vậy cao, lại không có cái gì kiên nhẫn đi tiếp tục học tập. đánh cái 262 so sánh, lợi dụng cờ gì tần khoa học kỹ thuật cần trị số trí lực là 300, người bình thường là tám sĩ, Giang Vô Y thì chính là 200, nhưng là trong lúc này còn kém 100 a. trí thông minh thiếu phí làm sao bây giờ? khuku, ta dọa, nói sai, là trí thức không đủ tất cả mặt làm sao biến. đủ thôi, thông qua từng cái ngành nghề hôm nay chuyên gia cùng giáo sư phát biểu luận văn đến mở rộng mình tầm mắt cùng phong phú kiến thức của mình, dạng này liền có thể đề cao trị số trí lực rồi. không có người quay dậy. Giang vô ý đi trực tiếp là sử dụng ma lực tới bắt đi luận văn cùng thư tịch, so trực tiếp tự mình động thủ phải nhanh hơn rất nhiều. Một giờ, hai giờ, đám chìm trong học tập cùng gõ chữ bên trong, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác mặt trời đã lặn, bên ngoài đã thắp sáng đèn dầu, mà Giang vô ý hề vẫn còn đang nhìn xem luận văn. Vừa mới chuẩn bị nghỉ một lát, vừa vẫn thấy được gõ chủ cảm một phu nhân đẩy cửa đi đến, vô ý hề tiến sĩ, mặc dù không muốn đánh nhau người, nhưng là hiện tại đã rất muộn, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại tới thế nào? Nói xong mới ngẩng đầu nhìn tới, lập tức kém chút hử đến thất lên, bởi vì nàng nhìn thấy cảnh tượng có tin trong truyền thuyết vô ý thì tiến sĩ thế mà cả người bay ở giữa không trung, mà vô số chương trên không trung lơ lửng, thỉnh thoảng bay trở về trong giá sách, sau đó mới luận văn lại từ trong giá sách bay ra, một màn này thấy thế nào đều không phải là rất khoa học cả. Giang vô ý thì nghĩ thầm không xong, hắn cũng không muốn bị đừng người biết mình là ma pháp sư sự tình, đến lúc đó không chừng sẽ có phiền toái gì sự tình, những cái kia chuyện phiền toái sẽ cùng con ruồi một dạng, người là không thể nào sợ con ruồi, nhưng là con ruồi rất phiền à? Chẳng lẽ muốn giết người gì co? Sao? Thế nhưng là gởi chủ cảm một đi người cũng không phải am hiểu ác khẩu, cứ như vậy chết mất, còn là rất khó giải thích. Nếu là có giáo sư ít chất lượng năng lực liền tốt, trực tiếp phong ấn hoặc là xóa đi đối phương ký ức. Ông trời của ta a, Vô Ý Yả tiến sĩ, đây là có chuyện gì? Ta thấy được ma thuật vẫn là ảo giác sao? Những này luận văn thế mà bay trên trời. Gở chủ cạm bụt đi người vẫn có chút không dám tin, nàng là kẻ vô thần, thế nào cũng không nghĩ đến đây là một loại siêu tự nhiên thần kỳ lực lượng, liền cùng người bình thường nhìn thấy một cái heo bay trên trời một dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Vô Ý Yả vung tay lên, luận văn toàn bộ tự động bay trở về tại chỗ, ánh mắt rất không thân thiện, dự khí cũng không tốt, Gở chủ cảm bụt phu nhân, ngươi thật sự là, ngươi tiến đến hẳn là gõ cửa ta đã ngươi thấy được bí mật của ta vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để ngươi giữ vững bí mật này ta cũng không muốn bị người khác biết ta có năng lực như vậy Gơ chủ cảm một phu nhân hoảng sợ lui lại lấy thẳng đến đụng vào tường không cách nào lui về sau mới kinh hoàng nói vô ý lề tiến sĩ ngươi ngươi tỉnh táo một điểm ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao giết ta hệ lụy dạ van đại ảo sẽ không bỏ qua ngươi cổ bùa hệ bột gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không giết ta chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra giang vô ý, ý vẫn cảm thấy mình chủ quan Dù sao là bởi vì chính mình tầm mắt cùng kiến thức đạt được tăng lên thêm một bước, không có chuyện trước thiết trí tốt kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xì ẩn hoặc là huyền thuật, nhưng là không thể cứ như vậy buông tha nàng, người chết mới là có thể nhất bảo thủ bí mật. Hừ, ngươi nói như vậy ta liền càng không thể tin tưởng ngươi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngươi đừng giết ta." Gở chủ cạm phụ phu nhân kinh hoàng nói ra, một màn này thực sự quá làm cho nàng cảm thấy nhìn thấy quỷ, nếu như nói người bay ở giữa không trung, còn có thể dùng phi hành ba lô để giải thích, nhưng là luận văn tư tịch cái gì mình bay trở về đến chỗ cũ, đây là cái gì? không có cái gì khoa học kỹ thuật có thể làm được điểm này a giang vô ý thì cười lạnh vung tay lên không gian chung quanh lập tức lâm vào một mảnh vỡ vụn hoàn cảnh thứ nguyên không gian nơi này nhưng không có người quấy rầy cùng phát hiện liền xem như ở chỗ này giết người cũng sẽ không có người biết quả thực liền là cướp bóc giết người phóng hỏa thiết yếu kỹ năng a a a trừ phi ngươi là một người chết hoặc là là người một nhà nếu không ta không tin được ngươi ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ đem bí mật của ta cho nói ra nói xong búa cười đi hướng kinh hoàng gỡ chủ cạm các buột phu nhân lúc đầu không muốn làm như vậy đáng tiếc a sự tình luôn luôn phát sinh như vậy đột nhiên giày vò sau hai giờ Gượ chủ cạm kịp phù nhân bị Giang Vô Ý hỉ đặt đến phòng xe bên trên, hai người đều không nói gì, một cái túi đầu khóc, tóc hai bù xù, dáng vẻ đáng yêu không. Một cái thì là tâm tình vui vẻ uống một ly rượu đỏ, còn rất có hào hứng đến cái trước đột nột bổ sung một cái dinh dưỡng, vừa rồi thế nhưng là rất mệt mỏi đầu. Gượ chủ cạm kịp tuột, hiện tại chúng ta là người một nhà, nhớ kỹ chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, ta có chuyện, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên giữ vững bí mật chính là, yên tâm, để báo đáp lại, ta sẽ người bảo vệ ngươi thân an toàn. Tối thiểu nhất sẽ không để cho ngươi chết tại cái kia dưới mặt đất bang phái phần tử hắc thương hạ. Gơ Chu Cạm bụp phu nhân chỉ là thuốc thích một hồi liền khôi phục bình thường, xuất ra hộp hóa trang bộ trang, hôm nay tao ngộ thế, nhưng là một lần ác ngộng kinh lịch, trong lòng lại đối tên trước mắt không hận nổi, không biết vì cái gì, khả năng mình cũng không phải là một cái tốt thê tử cô gái tốt ta. Về tới cổ bổ hệ bột gia tộc trong khu nhà cao cấp, hệ Lý Dạ Van đại eo cũng là vừa từ bên ngoài trở về, có thể là đi xử lý chuyện gì. Hắc, Vô Ý y tiến sĩ, hôm nay đi gõ thảm đại học có thu hoạch gì sao? Còn có thể sao? Gơ Chu Cạm bụp có hay không như vậy chiêu đãi không chủ đáo. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Mẹ, Giang Vô Ý cảm giác là lạ. Phán phất thấy được gia hỏa này trên đầu cũng là mang theo một đỉnh xanh mơn mẩn mũ, tốt à, dù sao những bang phái này phần tử đều không phải là người tốt, trà trộn gõ thảm city dưới mặt đất bang phái người không có mấy cái nhân mạng đều không có ý tứ nói với người khác mình đi ra lẫn vào, mình bộ dạng này, ân, phải gọi làm hành hiệp trưởng nghĩa, Ân, không sai năm, ba hành hiệp trưởng nghĩa, thầy trời hành đạo, rất không tệ. gõ thảm đại học quả nhiên tên không thấy giả, là một nơi tốt, ta lại ở chỗ này ở vài ngày, đều sẽ đến gõ thảm đại học đi, sau đó sẽ đi những người khác nơi đó đi dạo. Hệ lỵ dạ văn đại tiên sinh không cần chiêu đãi ta, mặt khác gõ chủ cảm một đi người chiêu đãi rất không tệ, ta rất hài lòng. Ước, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vô ý tiến sĩ mời tới bên này, đêm nay ngươi nhưng phải thật tốt nhấm nháp một chút chúng ta gõ thảm mỹ thực, nơi này tới gần biển cả, có rất nhiều đặc thù hải sản đâu, phối hợp một chén chân tàng rượu đỏ, đó là nhân sinh một vui thú lớn à? Hệ lỵ dạ văn đại ẻo nhiệt tình nói ra, hiện nhiên là muốn muốn bấu vĩ quan hệ. Tại sao lưng gõ chủ cảm một phụ nhân nhũ nhĩ mày, thở dài một cái, cũng không nói gì, đoán chừng mấy ngày kế tiếp vẫn là một cơn áp một đi. Vì cái gì có đôi khi cảm giác cái này ác ngộng không cần tỉnh lại tương đối tốt đâu.